Chương 278, tử Văn Lôi Kiếp, chương 278, tử Văn Lôi Kiếp. khôi Phục thành giao long chi thể về sau, kim hào quang màu xanh lục hoàn toàn nội liễm, theo thời gian trôi qua, lâm húc màu bạc trắng đuôi rồng phía trên thời gian dần qua xuất hiện một điểm kim quang, cũng hướng về chúng quanh chậm rãi mở rộng ra. Đây là lâm húc giao long chi thể đang suy nghĩ chân long thân thể chuyển biến, chỉ là loại chuyển biến này cực kỳ chậm chạp bất quá đối với hiện tại lâm húc đến nói, không bao giờ thiếu cũng chính là thời gian. Tu tiên vô tuyến nguyệt, nhoáng một cái hơn 100 năm thời gian trôi qua, từ khi quỷ ngạc bị lâm húc xử lý về sau, mảnh này to lớn đầm lầy trầm rãi khôi phục sinh cơ, các loại rã thu bắt đầu ở đầm lầy bên trong ẩn hiện. Một ngày này, tất cả sinh hoạt tại đầm lầy bên trong các sinh linh bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, thật lớn thiên uy từ trên trời cao tản mắt ra. Bên trên bầu trời không có dấu hiệu nào xuất hiện một đóa kiếp vân, không như bình thường màu đen kiếp vân, đóa này kiếp vân nhan sắc vậy mà là từ sắc. Kiếp vân cũng không tính quá lớn, chỉ có phương viên trường mở giảm, chưa thành hình sinh hoạt tại mảnh này trong vùng đầm lầy rã thu thậm chí là đám yêu thú đã tư tán thoát đi, khoảng cách từ sắc kiếp vân mười dặm trong vòng chim thu tuyệt tích từ sắc kiếp vân thành hình rất nhanh nhưng lại chậm chạp không có kiếp lôi hạ xuống từ đầu đến cuối bao phủ tại đầm lầy phía trên tựa hồ là tại chờ đợi người nào xuất hiện ha ha ha thiếu gia ta rốt cục đột phá hơn 100 năm rốt cục đột phá đến nguyên anh hậu kỳ đông nhiên ở giữa đầm lầy chi địa ẩm vang nổ bể ra một đạo khe nước to lớn một đạo áo xanh áo trắng bóng người từ trong đó phóng lên tận trời tùy tiện tiếng cười tại đầm lầy trên không vang lên ầm ầm áo xanh áo trắng người thanh niên tiếng nói vừa dứt, một đạo điếc hai âm thanh sấm sét bạo hưởng bắt đầu, đồng thời một đạo tử sắc to lớn lôi đỉnh từ tử sắc kiếp vân bên trong thoát ra, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào áo xanh áo trắng người thanh niên trên thân. Ai nha? Áo xanh áo trắng người thanh niên hét thảm một tiếng. Thân hình hướng về đầm lầy bên trong rơi xuống, lại tại muốn rơi xuống đầm lầy bùn nhão địa chi trước ngạnh sinh sinh địa dừng lại. Đáng chết, La Hóa rồng lôi kiếp, ta làm sao đem chuyện này tốt quên. Từ đầm lầy khe hở bên trong xông ra lại bị tử sắc lôi đỉnh đánh rất chính là Lâm Húc, hơn trăm năm thời gian trôi qua. Lâm Húc hấp thu đến đầy đủ long mạch chi khí. Thành công hóa giao thành long tu luyện ra chân long thân thể, từ linh nhãn tuyết giao biến thành linh nhãn kim long, tu vi cũng theo nhục thân đột phá vượt qua nguyên anh trung kỳ bình thường, chính thức bước vào nguyên anh hậu kỳ, mà lại bởi vì lúc trước hơn 300 năm thâm hậu tích lũy. Vừa vừa đột phá liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Bị vây ở nguyên anh trung kỳ hơn 300 năm, lại chọn vẹn tốn hơn 100 năm mới đột phá, to lớn vui sướng phía dưới Lâm Húc biểu hiện được có chút tùy tiện, chỉ tiếc loại này tùy tiện cầm tiếp theo vẫn chưa tới thời gian một hơi thở liền bị to lớn kiếp lôi đánh vỡ nát. Giao long đột phá tự thân cực hạn hóa giao thành rồng thời điểm sẽ dẫn tới hóa rồng nối tiếp, đây là một loại định luật. Năm đó hỏa giao tiến hóa thành hỏa long thời điểm cũng đã gặp qua, chỉ là lâm húc quá mức đắc ý quên hình đem cái này một gốc dạng cấp quên, kết quả do xoay sở không kịp kém chút bị thiệt lớn. Kỳ quái, cái này kiếp vân như thế nào là tử sắc? Lâm húc không phải lần đầu tiên độ kiếp, cũng không phải lần thứ nhất trông thấy kiếp vân, nhưng bình thường kiếp vân đều là màu đen, tử sắc kiếp vân lâm húc còn là lần đầu tiên gặp được, mà lại vừa rồi kia một chút mặc dù nói lâm húc bị đánh trở tay không kịp, nhưng kia lôi đình nhận chứa lực phá hoại đích thật là lớn đến lạ kỳ, bằng không lấy lâm húc thực lực hôm nay, quả quyết sẽ không bị đánh cho trực tiếp tử giữa không trung cam sùn đến, toàn thân còn có một loại tê dại đau cảm giác. Tử Sắc Kiếp Vân cũng không có cho Lâm Húc quá nhiều thời gian kinh ngạc, trên lệch bất quá mấy cái hô hấp thời gian, đạo kiếp lôi thứ hai đã mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng về Lâm Húc quanh số dưới. "Phá cho ta." Đối mặt tẩn chứa thiên địa chi uy kiếp lôi, Lâm Húc không có chút nào e ngại, trực tiếp một quyền hướng về tử sắc kiếp lôi đọ đi lên. "Oeng!" Lại là một tiếng ầm vang bạo hưởng. Kiếp lôi bị Lâm Húc một vòng vây thành mảnh bỡ, hóa thành từng tia từng tia điện quang chui tiến vào hắn thể nội. Nhưng Lâm Húc thân hình cũng bị đánh cho ngã nghiêng sinh hạ xuống mấy trượng. "Không thích hợp. Kiếp này lôi có gì đó quái lạ." vận khởi huyền thiên hóa long quyết hấp thu xâm nhập thể nội tử sắc kiếp lôi lâm húc trong mắt lóe lên một tia tráng kinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên lâm húc gặp qua hỏa dao độ hóa long lôi kiếp hắn biết rõ lúc ấy hỏa dao khi độ kiếp kiếp lôi bi lực cùng mình bây giờ gặp phải tử sắc kiếp lôi so ra quả thực chính là khác nhau một trời một vực với đạo thứ ba tử sắc kiếp lôi vanh xuống dưới không có thời gian nghỉ quá nhiều lâm húc vận khởi long nguyên lần nữa uy quyền anh đi lên trong ầm ầm nổ vang thân hình lần nữa bị đánh cho hạ xuống mấy trượng còn không có chậm nhắm diệu khí đến còn lại sáu đạo kiếp lôi vậy mà liên tiếp không ngừng mà hoành xuống dưới mã lao tạt tiên con mẹ nó ngươi chơi ta đây. Bi vẫn sủa một câu nói tủ. Sáu đạo tử sắp kiếp lôi liên tiếp không ngừng mà đánh vào lâm húc trên thân. Lần này lâm húc rốt cuộc duy trì không ngừng thân hình. Một tiếng hét thảm từ giữa không trung một con cắm đến đầm lầy bùn nhão bên trong, quanh ra một cái động lớn, toé lên cao tới hơn 10 trượng nước bùn. Liên tiếp quanh ra sáu đạo kiếp lôi về sau, trên bầu trời tử sắp kiếp vân rất nhanh địa tiêu tán ra, trong ngay mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đầm lầy bên trong kia to lớn cái hố. Khúc khúc. nửa ngày về sau, bị anh mở cái hố đã bị bùn nhão một lần nữa lấp đầy một cái toàn thân trên dưới giống như than đen cháy đen một mảnh người từ bùn nhão bên trong nổi lên lão đạo địa lên tới giữa không trung chính là bị cướp lôi đánh vào vũng bùn bên trong lâm húc đáng chết kiếp này lôi đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao uy lực mạnh như vậy kém chút không có đem tiểu gia ta cho đánh tan nữa lâm húc thời khắc này bộ dáng thế nhưng là có chút thê thảm từng sợi tóc dựng thẳng lên toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen từng dọn thanh hôi bùn nhão không ngừng mà từ nó trên thân rơi xuống thanh khuyết thuật đáp xuống cách đó không xa một khối kiên cố trên mặt đất lâm húc sử xuất thanh khuyết thuật phóng đi trên thân bùn nhão nhìn cả người trên dưới một mảnh cháy đen lẳng lìa cảm thụ được thể nội thương thế, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bế quan 100 năm thật vất vả mới đột phá, không nghĩ tới vừa ra tới liền bị cướp lôi cho bổ, bị đánh cũng sẽ không nói. Mấu chốt là kiếp này lôi lực phá hoại còn to đến kinh người, kém chút không có bắt hắn cho đánh chết. Nếu không phải là người mang bất diệt tâm sen lớn, năng lực khôi phục kinh người lời nói, Lâm Húc giờ phút này chỉ sợ còn tại vũng bùn bên trong không cách nào động đậy đâu. Nếu thật là như vậy, nói không chừng mình liền sẽ trở thành tu tiên giới từ trước tới nay cái thứ nhất sau khi độ kiếp bị chết ngạt ở bùn nhao bên trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, xâm nhập thể nội tử sắc lôi điện đã bị Lâm Húc hóa giải thấp thu hết. Lâm Húc có thể rõ ràng cảm giác được nội thân của mình cường độ so với độ kiếp trước đó mạnh không ít, nhưng thương thế cũng không nhẹ, liền xem như có bất diệt tâm sen ấn hộ thể quyền lợi thôi động bất diệt liền tâm quyết sợ rằng cũng phải nửa canh giờ mới có thể khôi phục. Nói cách khác, mình còn muốn bảo trì khối này than đen đồng dạng bên ngoài đồng hồ nửa canh giờ. Chương 279 Long Thần luyện thể. Chương 279 Long Thần luyện thể. Trên thân quần áo đã sớm thay kiếp lôi bên trong bị đánh thành cho bụi, Lâm Húc chỉ có thể một lần nữa lấy ra một bộ áo trắng mặc vào. Chỉ là giờ phút này phối hợp hắn cái này một thân than đen bộ dáng, nhìn qua thực tế là rất buồn cười. Lâm Húc đã tại toàn lực vận chuyển bất diệt tâm sen quyết khôi phục thương thế, chỉ là muốn triệt để khỏi hẳn còn cần một chút thời gian. Tâm niệm vừa động, Lâm Húc lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa tiến vào linh điển không gian bên trong. Trạng thái của hắn bây giờ không thể đọ võ, nếu là gặp được địch nhân liền không xong, hay là tiến vào linh điển không gian bên trong bảo hiểm một chút. Người nào? Vừa vừa tiến vào linh điển không gian bên trong, Tử Truy Nhi bọn người liền bị kinh động, từng cái như Lâm Đại địch mà nhìn xem Lâm Húc, linh điển không gian như thế bí ẩn, cái này than đen đầu là thế nào tiến đến? Cùng cấp loại, cái này khí tức tựa như là Tiểu Lâm Tử, thấy người tới không có địch ý chút nào nhìn xem mình mấy người ánh mắt bên trong có chút bất đắc dĩ, tử truy nhi mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ trên người vừa tới có một tia cảm giác quen thuộc, nhìn nhìn lại một bên băng ghế đá phía trên ốm bụng cười cười thầm thổ linh chư, tử truy nhi trong đầu đống nhiên hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ, thở nhẹ ra âm thanh. Phu quân, diệp bình nhi cùng lãnh lang nguyệt con mắt trừng to lớn, che miệng thở nhẹ, không sai, là ta. lâm hữu tâm tình vào giờ khắc này rất bất đắc dĩ, buồn khổ tới cực điểm, mình tại ba vị lao bà trong lòng hình tượng lần này xem như triệt để hủy. đại ca, ngươi đây là mới từ lò than bên trong chui ra ngoài à? cái này tạo hình thật sự là quá quái dị, có sáng tạo. vô lương thổ linh trư một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. cút. lâm húc khe miệng co giật, sắc mặt lập tức đen lại, không đúng, phải nói nguyên bản liền rất đen, lần này thật là đen tới cực điểm. một cước đem thổ linh trư đạp bay ra ngoài. nhìn xem ra hỏa này ở phía xa dễ dàng địa đứng lên kế tiếp theo phình bụng cười to dáng vẻ, lâm húc liền giận không chỗ phát tiết. sớm biết mình bế quan kia 300 năm liền nên đem cái này con heo thúi buộc ở bên lưỡi, không nên để nó qua đời tục du ngoạn, như thế rất tốt. khác không có học được, xấu bụng lời nói ngược lại là học một cái soạn. Phu con ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Ngươi, ngươi thụ thương rồi. Đạt bay thổ linh chưa thời điểm dùng sức quá mạnh, lại bị gia hỏa này tức giận đến không nhẹ khiên động thương thế bên trong cơ thể. Lâm Húc nhịn không được giền khẽ một tiếng, một vệt máu từ khe miệng chảy ra. Trúng nữ lập tức giật mình, toàn thân cháy đen, trên thân còn lưu lại lôi đình phá hư khí tức. Lâm Tiểu Tử ngươi là bị cấp xét đánh thành dạng này à? Bá Thiên Hùng Vương không biết lúc nào đã đi tới Lâm Húc bên cạnh, cảm ứng một lúc sau khẽ nhíu mày nói, là hóa rồi lôi tiếp. Lâm Húc rất là buồn bực nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần này kiếp lôi uy lực lớn kinh người, ta nhất thời không ngại bị đả thương. Lôi kiếp Lâm Húc không phải lần đầu tiên độ, chưa hề cảm thụ qua giống trước đó Tử Vân lôi kiếp dạng này uy lực to lớn, chờ phản ứng lại muốn triệu hồi ra Ngũ Hành Linh kiếm tiến hành phòng ngự đã tới không kịp. Kia lôi kiếp là màu gì? Bá Thiên Hùng Vương trầm ngâm một lát sau hỏi. Tử sắc. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường lôi kiếp đều là màu đen, cái này tử sắc lôi kiếp ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lâm Húc vẻ mặt đau khổ nói, tử sắc, là Tử Vân lôi kiếp. Bá Thiên Hùng Vương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mặt lộ vẻ rung động. Thứ Vân lôi kiếp, cùng bình thường lôi kiếp có khác biệt gì? Không chỉ là Lâm Húc, tự Truy Nhi chúng nữ cũng chưa từng có nghe nói qua rất là tò mò. Bình thường lôi kiếp đều là mây đen lôi kiếp, chỉ có Thiên Phú nghịch Thiên yêu nghiệt lúc độ kiếp mới có thể xuất hiện Tử Vân lôi kiếp, tại Tử Vân lôi kiếp phía trên còn có một loại lôi kiếp, Kiếp Vân nhan sắc là màu đỏ, Xưng là Hồng Vân Thiên Đố, kia là chỉ có Liền Lao Thiên đều đấu kỵ tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể gặp phải lôi kiếp. Bá Thiên Hùng Vương nhìn xem Lâm Húc chậm rãi nói, Hồng Vân Thiên Đố chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Hùng gia gia ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá nghe nói phẩm là gặp phải không, có một cái có thể sống sót. Tử Vân lôi kiếp cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể thành công vượt qua xác suất 100 không còn 1. Tiểu tử ngươi không có chút nào chuẩn bị gặp gỡ Tử Vân Lôi Kiếp còn có thể bình yên gắng gượng qua, đã rất đáng ngờ. Đáng sợ như vậy a? Chúng nữ một trận sợ hai tháng phục. Lập tức nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt từ không hiểu, đau lòng biến thành may mắn, phu quân ngươi thật sự là quá may mắn. Lâm Húc khóc không ra nước mắt. Mình bộ này than đen đầu bộ dáng cũng có thể xem như gặp may mắn. Được rồi, tiểu tử, đừng một bộ giống như an bao lớn chua thiệt không may tang, tranh thủ thời gian vận công luyện hóa thể nội lôi đình chí lực, Tử Vân Lôi Kiếp cũng không phải ai cũng có thể gặp được, đối lục thân rèn luyện hiệu quả viễn siêu lôi kiếp. Thấy Lâm Húc một mặt buồn bực bộ dáng, Bá Thiên hùng vương nở nụ cười nhắc nhở một câu về sau quay người hướng về mình tổ gấu đi đến đúng đúng hùng vương tiền bối nói không sai tiểu lâm tử ngươi tranh thủ thời gian vận công chữa thương tử truy nhi chúng nữ cố nén trong lòng ý cười nhao nhao thúc giục lâm húc tranh thủ thời gian vận công chữa thương hấp thu lôi đỉnh chi lực chỉ là từng cái khoẹt miệng kia có chút run rẩy cố nén ý cười bộ dáng thấy lâm húc là tức sà mặt lại dầm dầm thẳng hướng bên ngoài bước lên cười cái dám cười tới đây cho ta hỗ trợ lâm húc trầm mặt đi đến thổ linh chư bên cạnh tức giận tại nó trên đầu hung hăng gõ một cái đại ca ngươi vận công chữa thương muốn ta hỗ trợ cái gì a thổ linh chư che lấy đầu vẻ mặt cầu xin gọi ngươi hỗ trợ ngươi thì rút một tay, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Húc trừng mắt, nhanh, bày ra ngũ hành huyễn trận giúp ta ngăn cách ngoại bộ điều tra. Muốn vận công khôi phục thương thế hấp thu lôi đỉnh chi lực, tự nhiên là khôi phục thành kim long bản thể hiệu quả tốt hơn. Thế nhưng là Lâm Húc xem xét mình bây giờ cái bộ dáng này, đoán chừng khôi phục thành thân rồng cũng không tốt đến đến nơi đâu. Hình người đã bị chế dễ, hình rồng cũng không thể lại bị cười. Ngũ hành huyễn trận chính Lâm Húc cũng có thể bố trí, nhưng hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, không nên điều động chân nguyên, chúng chi có thổ linh chư cái này miễn phí lao lực tại, khỏi phải ngu sao mà không dùng. Ai bảo gia hỏa này vừa rồi cười đến vui vẻ như vậy? Trứng chọi đá, Thổ Linh chư cuối cùng vẫn là khuất phục tại Lâm Húc dưới dâm uy, Sầu Mi khổ kiểm điệu bày ra Ngũ Hành Huyễn Trận, không cho phép nhìn lén. Bằng không mà nói, hậu quả ngươi rõ ràng. Lâm Húc tại bước vào Ngũ Hành Huyễn Trận trước đó hướng về Thổ Linh chư hung tận uy hiếp nói, gia hỏa này tính tình Lâm Húc quả thực quá rõ ràng, nếu là không giao đại một chút lời nói nó khẳng định sẽ dính coi, nói không chừng sẽ còn động tay chân ghi chép lại hình tượng, đến lúc đó tại tử truy nhi chúng nữ trước mặt như vậy mở ra bày ra, mình một thể anh danh, coi như thật huy phải sạch sẽ. A, biết. Thổ Linh Trư hủ dụ tối lờ đạc, Nó xác thực có nhìn trộm ghi chép dự định, nhưng là bây giờ đã bị Lâm Húc cho đâm thủng, vậy liền không tốt bí quá hóa liều. Tiến vào huyện trận về sau, Lâm Húc thả ra thần thức điều tra một chút, xác định thổ linh chư xác thực không có nhìn trộm, lúc này mới yên lòng lại, khôi phục thành kim long chân thân. đương nhiên hình thể hay là bảo trì tại mấy trượng lớn tiểu nếu không ngũ hành huyễn cảnh liền không che giấu được. Chính như Lâm Húc đoán trước đồng dạng, hắn kim long chân thân bộ dáng bây giờ cũng là có chút thê thảm, một thân kim quang lóng lánh vảy rồng toàn bộ trở nên một đoàn cháy đen, thân rồng phía trên vết dạng trải rộng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tử sắc hồ quang điện hiện lên, so hình người trạng thái xem ra còn thảm cái này đáng chết tử vân lôi kiếp âm thầm nguyên rủa vài câu về sau lâm húc đem long thân bàn lên đồng thời vận khởi bất diệt liền tâm quyết cùng huyền thiên hóa long quyết bên trong một môn công pháp luyện thể long thần luyện thể long thần luyện thể là huyền thiên hóa long quyết bên trong một môn cường hãn luyện thể pháp quyết bất quá chỉ có chân long nhất tộc mới có thể tu luyện là lâm húc lần này sau khi đột phá mới từ huyền thiên hóa long quyết bên trong hiện hiện mà ra luyện thể thần thuật tu luyện tới tầng thứ 9 liền có thể nhục thân thành tiên uy lực vô song lâm húc không biết nhục thân thành tiên chân thực uy lực nhưng có thể từ mặt chữ bên trên cân nhắc một chút ngẫm lại xem Chỉ dựa vào nhục thân là đủ sánh ngang tiên nhân, kia tăng thêm tiên nguyên lực lượng chẳng phải là lợi hại hơn rồi. Bất quá có một chút không tốt, đó chính là Long Thần luyện thể muốn tu luyện tới tầng thứ 9 nhất định phải cam đoan tu vi không có trước một bước đột phá đến tiên cấp, nếu là tại nhục thân thành tiên trước đó liền tu vi liền đã đột phá đến tiên cấp, kia Long Thần luyện thể liền vĩnh viễn không có đột phá tầng thứ 9 cơ hội. Nói một cách khác, Lâm Húc nhất định phải đem hấp thu đến tiên địa linh khí ưu tiên dùng để tu luyện Long Thần luyện thể rèn luyện nhục thân, cái này không thể nghi ngờ sẽ thật lớn địa kéo chậm hắn tốc độ tu luyện, bất quá vừa nghĩ tới nhục thân cùng nguyên thần đồng thời thành tựu tiên cấp loại kia cùng giai vô địch cảm giác Lâm Húc liền không nhịn được trở nên kích động, cắn răng quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đem Long thần luyện thể tu luyện tới tầng thứ 9. Lôi kiếp kiếp lôi chi lực đối với tu tiên giả đến nói là tốt nhất rèn luyện nhục thân tăng cao tu vi năng lượng, bất quá Lâm Húc tu vi hiện tại đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, muốn tăng lên cũng không được tăng lên, trừ phi hắn đi đến linh giới, hấp thu đầy đủ hồn nguyên linh lực mới có thể tiến thêm một bước đột phá đến Hóa Thần kỳ, cho nên cái này từ vân kiếp lôi năng lượng liền toàn bộ bị Lâm Húc dùng để tu luyện Long thần luyện thể rèn luyện nhục thân. Tại Long Thần luyện thể công pháp tác dụng phía dưới, tại Lâm Húc các vị trí cơ thể tứ ngược tử vân kiếp lôi từng chút từng chút địa giống như cẩn thận thăm dò bị Lâm Húc luyện hóa, hấp thủ, không, có tử vân kiếp lôi phá hư, bất diệt tâm sen ấn rốt cục phát huy nó toàn bộ tác dụng, Lâm Húc kinh mạch bị tổn thương, huyết nhục cấp tốc khôi phục, tái sinh, thể đồng hồ đã biến thành than quốc bộ dáng làn da cùng vảy rồng nhau nhau chóc ra, một lần nữa mọc ra mới làn da cùng vải rồng. 3 ngày sau đó, Lâm Húc thương thế bên trong cơ thể triệt để khỏi hẳn, bộ kia đen tối trầm trạng cũng rốt cục hoàn toàn biến mất, khôi phục lại hùng ba khí kim sắc long thần, bất quá Lâm Húc cũng không có dừng lại tu luyện bởi vì tử vân kiếp lôi cũng không có bị triệt để hấp thu bá thiên hùng vương nói không sai cái này tử vân kiếp lôi đối nhục thân rèn luyện hiệu quả thực tế là quá mạnh loại này trí cương trí dương lôi đỉnh chi lực để lâm húc trực tiếp đem long thần luyện thể một hơi tăng lên tới tầng thứ tư mà lôi đỉnh chi lực chỉ là tiêu hao 60% tầng 4 long thần luyện thể để lâm húc nhục thân tăng lên tới một cái tương đương kinh khủng hoàn cảnh hiện tại lâm húc chính là không sử dụng mảy may long nguyên hộ thể đứng để lãnh vô tình công kích lãnh vô tình đều không nhất định có thể công phá phòng ngự của hắn nói cách khác lâm hút hiện tại bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể lột gáp cùng là nguyên anh hậu kỳ ma quân lãnh vô tình Chương 280, nhục thân tầng 4, chương 280, nhục thân tầng 4. Đem Long Thần luyện thể tu luyện tới nhục thân tầng 4 liền có thể lực áp nguyên anh kỳ tu sĩ, kia tầng thứ 5 đâu? Chẳng phải là chí ít cũng có thể đối đầu hóa thần kỳ cường giả. Tử Vân kiếp lôi lực lượng còn thừa lại 40% không biết có thể hay không một hơi vọt tới nhục thân 5 tầng đâu. Lâm Húc đối này rất là chờ mong, cho nên hắn dự định kế tiếp theo đem cái này còn lại 40% tử Vân kiếp lôi chi lực luyện hóa hấp thu hết tái xuất quan, chỉ là Lâm Húc không nghĩ tới cái này một kế tiếp theo chính là chọn vẹn 10 năm. Không sai trước đó hấp thu 60% tử vân kiếp lôi chi lực chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nhưng còn lại 40% lại tốn trọn vẹn 10 năm. Có lẽ là bởi vì lâm húc nguyên bản tu vi liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn đi, phía trước 60% tử vân kiếp lôi lực lượng hấp thu bắt đầu đặc biệt thuận lợi, long thần luyện thể càng là một đường tiêu thăng đến lục thân tầng 4. Nhưng tiếp xuống liền hoàn toàn khác biệt, mỗi hấp thu một điểm tử vân kiếp lôi chi lực thời gian hao phí chỉnh dễ số nhân tăng gấp bội, chọn vẹn tốn 10 năm mới đưa cái này còn lại 40% kiếp lôi chi lực triệt để luyện hóa hấp thu, chỉ bất quá long thần luyện thể cũng không có như nguyện địa đạt tới nhục thân 5 tầng, chỉ đạt tới nhục thân tầng 4 đỉnh phong, khoảng cách nhục thân 5 tầng liền kém như vậy một chút điểm. Lâm Húc đối với chuyện này là có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng biết, đừng nhìn chỉ kém một chút xíu, cái này cần năng lượng tuyệt đối là một con số kinh khủng, dục tốc bất đạt, còn phải từ từ sẽ đến. Ngạo đem ngũ hành huyễn trận giải trừ. Lâm Húc nửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, rất tao bao địa rựa không trung dạo qua một vòng, lòng tràn đầy chờ mong có thể có được tử truy nhi chúng nữ ca ngợi. Ai biết chúng nữ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, kế tiếp theo nhắm mắt tu luyện, đừng nói là ca ngợi, hoàn toàn chính là một bộ thờ ơ dáng vẻ. để Lâm Húc giống như nước lạnh suối đầu, nửa điểm hào hứng đều không có. Truy Nhi, Nguyệt Nhi, Bình Nhi, phu quân ta xuất quan. Lâm Húc hóa thành nhân hình đi tới chúng nữ trước người. Tưởng, không mạnh không nhạt đáp lại. Chưa ăn đâu. A, biết. Lâm Húc nhanh phát điên, cái này tình huống như thế nào? chúng nữ cái này thái độ gì? hắn nhưng là chọn vẹn bế quan 10 năm, bất kể nói thế nào cũng không nên là thái độ này a. phốc xích. ngay tại lâm húc không nín được sắp buộc phát thời điểm, một tiếng buồn cười tiếng cười duyên văn lên, đã thấy diệp bình nhi che miệng cười đến eo đều nhanh cúi xuống, không coi ý tứ, ta thực tế là nhịn không được. phu quân ngươi đừng nóng giận, là truy nhi tỉ tỉ để chúng ta giả vờ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, chỉ đùa với ngươi. nói đùa. lâm húc miệng tấm thành hình tròn, nhìn xem rốt cuộc không kềm được yêu tiểu cười bắt đầu tự truy nhi ba nữ, trên trán hấp tuyến dầm dầm thẳng hướng bên ngoài bước lên, tình cảm não lửa ngày ba nữ là đang treo chọc hắn chơi a. Ta chữa thương lâu như vậy. Các ngươi liền không lo lắng à. Lâm Húc cảm thấy mình bị thương rất nặng, mình tại ngũ hành huyến trận bên trong chữa thương dòng dã 10 năm, làm sao chúng nữ cũng sẽ không lo lắng à. Lại còn có tâm tư nói đùa hắn. Lo lắng. Tại sao phải lo lắng, phu quân ngươi không phải đã sớm khôi phục rồi sao. Ngươi bế quan lâu như vậy chỉ là tại hấp thu kiếp lôi lực lượng rèn luyện nục thân mà thôi, tiểu thổ đã sớm nói cho chúng ta biết. Thử truy nhi rất kỳ quái mà hỏi thăm. Tiểu thổ. Một tiếng rõ ràng đẻ nén thanh âm tức giận tại thổ linh chư bên vang lên một mực tại một bên cười trộm thổ linh chư nhìn thấy lâm húc kia nhanh bốc hỏa con mắt tâm lý đột nhiên chính là một cái giật mình ngượng ngùng nhỏ giọng nói cái kia đại ca là tẩu tử các nàng nhất định phải ta nói ta cũng không thể để các nàng một mực lo lắng à hắc hắc hắc hắc ai giao hữu vô ý a làm sao tìm như thế cái không đáng tin cậy ra hỏa khi tiểu đệ đâu lâm húc cảm thấy rất im lặng tu vi đã đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn long thần luyện thể cũng đạt tới nhục thân tầng bốn đỉnh phong có thể nói lâm húc bây giờ tại nhân giới đã không có cái gì tiến bộ không gian tính toán thời gian trở lại tu tiên giới cũng qua hơn bốn năm Khoảng cách lần sau thiên linh giới giáng lâm nhân giới ngắn nhất chỉ có không đến thời gian 50 năm. Không sai biệt lắm cũng là thời điểm xuất phát đi loạn tinh hải. Liên quan tới thiên linh giới giáng lâm nhân giới sự tình Lâm Húc đã từng hỏi Tử từ Dương Lão Tổ, phát hiện hắn căn bản cũng không biết có loại sự tình này. Thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều không ai biết thiên linh giới sự tình, chiếu Lâm Húc đoán trưởng. Hẳn là bởi vì thiên linh giới mỗi lần giáng lâm đều chỉ xuất hiện tại loạn tinh hải nguyên nhân. Lâm Húc không biết mình nếu như một mực đợi tại tu tiên giới lời nói, lần sau Thiên Linh giới giáng lâm thời điểm hắn có thể hay không cảm ứng được, dù sao mặc dù tu tiên giới cùng loạn tinh hải cùng thuộc nhân giới, nhưng ở giữa còn cách một cái vô cùng rộng lớn hoang vu không gian, ai biết Thiên Linh giới giáng lâm ba động có thể hay không truyền đến tu tiên giới đến. Lâm Húc cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Bởi vậy Lâm Húc quyết định lập tức lên đường về Kiếm Thần Tông, đem sự tình an bài một chút về sau liền nối liền Nhạc phụ tử Dương lão tổ cùng một chỗ thông qua siêu viễn cự ly trận pháp truyền tông tiến về loạn tinh hải. Trở lại Kiếm Thần Tông hướng Tử Dương lão tổ nói chuyện, Tử Dương lão tổ không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Hơn 400 năm quá khứ, Tử Dương lão tổ tu vi cũng càng tiến một bước đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, lại đợi tại nhân giới căn bản cũng không khả năng có chút tiến bộ, mà lại cùng Lâm Húc khác biệt, Tử Dương lão tổ trọng Nguyên Đã không nhiều, chỉ còn lại không đến 300 năm, nếu là không cách nào đột phá đến hóa thần kỳ lợi nói, đến lúc đó cũng chỉ có thể bụi về với bụi. Đất về. Với đất, cho nên tại đi loạn tinh hải chuyện này bên trên Tử Dương lão tổ so Lâm Húc còn muốn tích cực được nhiều. Chiến tranh là có thể nhất kích phát tiềm lực, cùng ma môn kịch chiến 100 năm thời gian mặc dù để năm đại tiên môn trà giá nặng nề vẫn lạc rất nhiều cấp cao tu sĩ, nhưng sóng lớn đại cát, sống sót đều là vài ngày tư chắc tuyệt lại phúc duyên thâm hậu người, trải qua cái này 400 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, năm đại tiên môn đều có mới nguyên anh kỳ tu sĩ sinh ra. Trong đó Kiếm Thần Tông bởi vì có Lâm Húc luyện chế hóa anh đan tương trợ, có hai vị trưởng lão trước sau đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, cái khác bốn đại tiên môn cũng đều có một người. Có mới nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn tông môn, Tử Dương lão tổ cũng là không lo lắng nhóm người mình rời đi về sau Kiếm Thần Tông sẽ xuất hiện được gãy. Trước khi rời đi, Tử Dương lão tổ đem vừa mới thăng cấp hai người nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão gọi vào Tử Dương động thiên bên trong. Báo cho bọn hắn siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống cùng thiên linh giới, linh giới thông đạo sự tình, cùng Diệp Vô Kỵ, Diêm La Thiên tử đối linh tú đạo, Diêm La điện lưu lại lời nhắn tương tự, Tử Dương lão tổ nghe Lâm Húc đề nghị, quy định kiếm thần tông đệ tử phạm là có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, liền có thể thông qua siêu viễn cự ly. Truyền tống thông đạo đi loạn tinh hải, mượn đường thiên linh giới tiến về linh giới. Linh giới trong thông đạo không gian lực kéo cực kỳ cường hãn, tu vi nếu là không đạt được nguyên anh hậu kỳ lời nói rất khó ngăn cản được, đi cũng là không công chịu chết, cho nên đối với Tử Dương lão tổ an bài như vậy, hai cái nguyên anh sơ kỳ thái thượng trưởng lão đều không có điều gì dị nghị. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, Lâm Húc đem Tử Dương lão tổ thu tiến vào linh điển không gian bên trong, hướng về siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống sở tại địa bay đi. Chương 281, lại đến loạn tinh hải, chương 281, lại đến loạn tinh hải. Loạn tinh hải Yêu Ma Hải đáy biển phế tích bên trong, siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, hình thành một cánh cửa ánh sáng, một bóng người từ trong đó đi ra, chính là Lâm Húc. Cái này bên trong dù sao cũng là Yêu Ma Hải vực, Lâm Húc không có vội vã đem Tử Dương lão tổ bọn người phong xuất, thân hình bãi xuống hóa thành kim long bản thể phóng lên tận trời. Xuyên qua nước biển sông ra mặt biển về sau hướng về linh thú đảo chỗ phương hướng nhanh như điện chớp bay lượn mà đi, trên đường đi hạo đã long uy tùy ý tỏ khắp không hề có chút che dấu nào, dọc đường điêu thú tại cái này, ngập trời long uy phía dưới tất cả đều nơm nớp lo sợ, điệu thở mạnh cũng không dám. Ngao Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đi ngang qua một vùng biển thời điểm, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên long ngầm vang lên, một đầu to lớn hỏa long sông ra mặt biển ngăn lại Lâm Húc đường đi, chính là Lâm Húc người quen biết cũ, đầu kia gọi Lựa Diễm Hỏa Long. "Lão phu Lựa Diễm, xin hỏi đạo hữu đây là muốn đi hướng nơi nào a?" Lựa Diễm tại loạn tinh hải đã đợi mấy trăm năm. Trừ hơn 400 năm trước kia nhìn thấy qua Lâm Húc như thế một cái đồng tông bên ngoài không còn có gặp được cái khác long Tộc, hiện tại đột nhiên xuất hiện một đầu tu vi cùng hắn tương xứng kim long, tự nhiên là có chút hưng phấn kiểm chế không ngừng trôi ra muốn kéo kéo giao tình, chỉ là hắn lại không nhận ra trước mắt ngũ trảo kim long chính là năm đó linh nhãn tuyết giao Lâm Húc. "Lão hỏa, ta là Lâm Húc a, làm sao, nhận không ra rồi?" Lâm Húc nở nụ cười, thân hình phóng đại đến cùng lửa Diễm Lư tiểu. "Lâm Húc, ngươi là Lâm tiểu tử, ngươi hóa giao thành long?" Lửa Diễm con mắt lập tức trừng phải căng tròn, trước mắt ngũ trảo kim long vậy mà là lúc trước đầu kia linh nhãn tuyết giao lúc này mới bao nhiêu năm a vậy mà liền hóa dao thành long càng làm cho lửa diễm kinh ngạc chính là lâm húc hiện tại không đơn thuần là hóa dao thành long mà lại là tiến hóa thành trong long tộc hoàng tộc ngũ trảo kim long cái này thật sự là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình bình thường đến nói giãn hóa dao gia hóa rồng cũng sẽ không cải biến tự thân thuộc tính nói ví dụ lửa diễm chính mình là từ hỏa dao tiến hóa thành hỏa long mặc dù huyết mạch tăng lên nhưng huyết mạch bản chất không có biến theo đạo lý đến nói lâm húc thân là linh nhãn tuyệt mãng hẳn là tiến hóa thành linh nhãn ngân long mới đúng hiện tại thế mà thành ngũ trảo kim long lửa diễm thực tế là không nghĩ ra chỉ có thể nói long so long, tức trên long. Đối với Lựa Diễm Chân Kinh, Lâm Húc trong lòng tự nhiên là có chút đắc ý, hắn sở Dĩ có thể tiến hóa thành Ngũ Trảo Kim Long mà không phải Linh Nhãn Ngân Long. Mẫu chốt nhất chính là Huyền Thiên Hóa Long Quyết môn này công pháp nghịch thiên tu luyện tới cực hạn thế, nhưng là có thể hóa thành trong truyền thuyết Cựu Trảo Long Thần. Đương nhiên, cái này nguyên nhân mà Lâm Húc tự nhiên sẽ không cùng Lựa Diễm làm nhiều giải thích, cùng Lựa Diễm hàn huyên vài câu về sau, Lâm Húc đang định rời đi nhưng lại dừng bước một lần nữa nhìn về phía Lựa Diễm. Có chút đột ngột mở miệng hỏi, "Muốn đi linh giới a?" "Cái gì?" Lựa Diễm cho là mình nghe lầm. "Ta nói là, muốn đi linh giới a?" Lâm Húc lặp lại một lần, Long tộc thọ nguyên so với bình thường tu sĩ đến muốn lâu dài được nhiều, nhưng lửa diễm tại Nguyên Anh trung kỳ thể quá lâu, mặc dù thành công đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ biến thành hóa giao thành rồng, nhưng bây giờ thọ nguyên cũng chỉ còn lại không đến 500 năm, mà tại nhân linh giới, không có hồn nguyên linh lực, mặc cho ngươi thiên tư lại cao, huyết mạch lực lượng mạnh hơn cũng không có khả năng đột phá đến hóa thần kỳ. Lâm Húc tâm lý rất rõ ràng, một khi đến linh giới, địa vị của hắn liền sẽ trực tiếp rất xuống ngàn trượng, tùy tiện ra một cao thủ đều có thể đem hắn ngược vùi vặn vô song ra. Loại tình huống này muốn tại linh giới đứng vững gót chân nhất định phải thành lập thành viên tổ chức của mình. Trước mắt hỏa long lửa diễm chính là cái không sai nhân tuyển. Ngươi biết đi linh giới phương pháp. Lửa diễm con mắt đột nhiên phát sáng lên, sống được càng lâu liền càng sợ chết. Lời này vô luận đối tu tiên giả hay là yêu thú đều là tuyệt đối chân lý. Lửa diễm sống đến bây giờ thật vất vả mới trở thành long tộc. Tự nhiên không nghĩ tại mấy trăm năm sau hóa thành thổi phồng đất vàng. Không chỉ là biết, ta có niềm tin tuyệt đối có thể đi đến linh giới. Lâm Húc cười nhạt một tiếng, trong mắt tự tin ngang nhiên, nói đi, có điều kiện gì? Lửa diễm trong mắt lóe lên một tia khó nén kích động, trẩn trẩn mặc nửa ngày về sau, trầm giọng nói, cùng người thông minh liên hệ chính là nhẹ nhóm. Lâm Húc trong mắt vẻ tán thưởng chợt lóe lên, cũng không vòng nhẹ tử, nói thẳng, rất đơn giản, nếu như đến linh giới về sau ta sáng tạo thế lực lời nói, ngươi vô điều kiện gia nhập. Tán tu trừ phi thực lực cường đại tới trình độ nhất định, nếu không tuyệt đối không sánh bằng môn phái đệ tử, mà nhân giới đã có mấy ngàn năm không ai có thể đến linh giới, vô luận là linh thú đảo hay là năm đại tiên môn chỉ sợ đều sớm đã cùng linh giới tông môn mất đi liên hệ, coi như Lâm Húc hiện tại đi đến chỗ ấy cũng là hạng chót phần. Tại một môn phái bên trong tầng dưới chót tu sĩ muốn lẫn vào tốt, hoặc là phụ thuộc người khác, hoặc là bối cảnh thông thiên. Lâm Húc tại linh giới cũng không có gì bối cảnh, tự thân lại không phải loại tiên định nọ tiểu nhân tính cách, có thể suy ra nếu là gia nhập linh giới môn phái tất nhiên sẽ không lẫn vào quá tốt, lỡ như gặp lại mấy cái lòng dạ hẹp hòi sư minh, cái nào đó không đáng tin, tạ sư phụ, kia sợ rằng sẽ dẫm vào tại kiếm thần tông lúc vết xe đổ. Lâm Húc nghĩ tới nghĩ lui, chẳng bằng thành lập thế lực của mình, chậm rãi phát triển đến ồ thỏa. Lâm Húc mặc dù cùng lửa diễm trung đụng thời gian không nhiều, bất quá đối đầu này lão hỏa long tính nết tự hỏi vẫn hơi hiểu biết. Đây cũng không phải là cái tình nguyện thua kém người khác hàng người. Bất quá một khi đáp ứng chuyện gì, tất nhiên sẽ không đổi ý. Đây là thuộc về Long tộc ngạo khí. Quả nhiên, hỏa long ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn sáng tạo thế lực, Long tộc luôn luôn quen thuộc độc lai độc vãng, lừa dĩm chính là như thế. Sáng tạo thế lực từ trước đến nay là nhân loại tu sĩ thói quen, lừa dĩm không nghĩ tới lâm húc vậy mà cũng có tính toán như vậy. Không sai, ta sẽ sáng tạo thế lực của mình. Lão hỏa ngươi hẳn là cũng biết, ta hóa thành nhân hình tại nhân loại tu sĩ bên trong thế nhưng là sinh sống rất nhiều năm, lại nói yêu thú không nhất định liền muốn sống một mình mà. Thế nào? có đồng ý hay không ngươi cho thống khoái lời nói đi. Tại Lửa Diễm xem ra Lâm Húc thân là Long tộc lại muốn giống nhân loại tu sĩ đồng dạng sáng tạo thế lực là một chuyện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Lâm Húc trên bản chất hay là đem mình coi như nhân tộc một viên, tự nhiên không có khả năng thật giống yêu thú như thế trốn danh sơn đại xuyên bên trong một mình tu luyện. Gia nhập thế lực của ngươi cần làm cái gì? Lửa Diễm không có lập tức đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt đây không phải một chuyện nhỏ hắn nhất định phải trước hỏi rõ sở mới được. Chỉ cần làm một chuyện cùng nhau trông coi giữ gìn trong thế lực hinh đệ thì muội. Lâm Húc gần từng chữ nói không có khác rồi không có tốt ta đáp ứng lừa diễm không chút do dự đáp ứng xuống còn tưởng rằng phải bỏ ra bao lớn đại giới đâu nguyên lai like cũng chỉ có cùng nhau trông coi như thế một đầu à đó là đương nhiên không có vấn đề ngươi không nghĩ nhiều nữa nghĩ lừa diễm trả lời như thế quả quyết ngược lại là có chút vượt quá lâm hấp dự kiến không có gì tốt nghĩ ta còn không nghĩ cứ như vậy chết giả ở nhân giới lừa diễm khẳng định nhẹ gật đầu không dùng ra bán mình tôn nghiêm liền có thể đi linh giới kế tiếp theo tăng cao tu vi chuyện tốt như thế có cái gì tôi nghĩ rất tốt còn có một việc lão hỏa ngươi bây giờ cái dạng này không tiện lắm hay là hóa thành nhân hình tương đối tốt Cái này mai hóa hình đàn cho ngươi, ngươi ngay tại cái này bên trong chờ lấy ta đi, chờ ta xong xuôi xong việc liền sẽ tới tìm ngươi cùng đi linh giới. Lâm Húc nhìn một chút lửa diễm kia giống như núi cao thân thể khổng lồ, hơi nhíu những mày, lửa diễm nếu là không hóa thành hình người lời nói nhìn qua thực tế là kinh thế hai tộc một chút, bất quá cũng may Lâm Húc cái này mấy trăm năm qua nhàn rỗi không chuyện gì bồi dưỡng vật liệu luyện chế ra một chút hóa hình đan, cho lửa diễm nuốt một viên là được. Ngươi chừng nào thì tới tìm ta? Lúc nào tiên linh giới lại đến nhân giới ta lúc nào tới tìm ngươi? hẳn là tại 100 năm trong vòng. Lựa dĩa một lần nữa chui tiến vào trong biển rộng, Lâm Húc cũng đem thân hình co nhỏ lại một chút tiếp tục hướng phía trước bay đi, xuyên qua yêu ma hải kết giới về sau khôi phục thành hình người đem tử dương lão tổ, tử truy nhi bọn người từ linh điển không gian bên trong phong ra. Cái này bên trong chính là loạn tinh hải a, tốt nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí. Khương Vân Phạm tò mò đánh giá chung quanh, miệng bên trong chật chật tán thán nói, cùng tu tiên giới so sánh, loạn tinh hải thiên địa linh khí đích thật là đầu nạp nhiều, trên cơ bản đã tương đương với một chút cấp thấp động thiên phúc địa thiên địa linh khí nồng độ. Nghe Húc Nhi nói cái này loại tinh hải nguyên anh kỳ cao thủ số lượng viễn siêu tu tiên giới lão phu vốn đang không quá tin tưởng, hiện tại xem ra cũng không giả, bình thường chi địa thiên địa linh khí nồng độ đều có thể đạt tới loại trình độ này, chúng chi là động thiên phúc địa bên trong. thử Dương lão tổ cũng là liên tiếp gật đầu. Phu quân, chúng ta bây giờ là đi trước linh thú đảo a. Hơn 450 năm năm chưa về, Diệp Bình Nhi đối linh thú đảo vẫn có chút tưởng niệm, dù sao kia là nàng sinh trưởng quê hương, tuy nói Diệp vô kỵ đã đi linh giới, nhưng linh thú đảo phía trên hay là có không ít Diệp Bình Nhi hảo hữu, bây giờ trở lại loạn tinh hải, nàng đương nhiên rất muốn trở về nhìn xem. đương nhiên, đi trước linh thú đảo, sau đó lại đi Diêm La Thành nhìn xem. Lâm Húc cười cười, lấy ra một chiếc tàu cao tốc đứng lên trên, dù sao cũng không vội mà đi đường, đáp lấy tàu cao tốc chậm rãi bay để tự truy nhi. Khương Vân phàm bọn người lánh hội một chút loạn tinh hải phong quang cũng là lựa chọn tốt. Ba ngày sau đó, phía trước chính là Linh thú đảo, cũng không biết thiên tường thúc bọn hắn thế nào rồi. Tàu cao tốc tiến vào Linh thú đảo lĩnh vực, Diệp Bình Nhi nhìn lên trời bên cạnh xuất hiện tại trong tầm mắt Linh thú đảo, thì thầm nói: Thế nào, Bình Nhi, cận hương tình kết rồi. Lâm Húc mở miệng treo chọc nói: Trận tướng mày, sắc mặt đổi biến, không thích hợp, hộ đảo đại trận mở ra. Diệp Bình Nhi cũng là sắc mặt thản biến, Linh thú đảo hộ đạo đại trận chưa từng tùy tiện khởi động, trừ phi đến sinh tử tồn vong thời khắc, mà lại nàng có thể cảm thụ được ra, hộ đạo đại trận chẳng những khởi động qua, mà lại đã tổn hại. Linh thú đảo khẳng định là phát sinh biến cố. Nhìn xem Diệp Bình Nhi một mặt hoa dung thất sắc dáng vẻ, Lâm Húc rất là đau lòng, trong mắt có từng kia từng kia khí tức nguy hiểm đang tràn ngập, trong óc tung ra ba chữ, hư thiên điện. Linh thú đảo thân là loạn tinh hải ba thế lực lớn một trong, có thể đối nó no tạo thành ý hiệp trừ Diêm La điện chính là hư thiên điện. Lâm Húc rời đi thời điểm cho Diêm La điện cùng Linh thú đảo định gia minh hữu quan hệ, cơ bản có thể bài trừ. Vậy liền chỉ còn lại có Hư Thiên Điện, chương 282, hiểu lầm, chương 282, hiểu lầm. Người kia dừng bước. Cái này bên trong là Hư Thiên Điện phân Điện, người không liên quan tốc độ đều độ tối lui. Lâm Húc thôi động tàu cao tốc tăng tốc hướng về Linh Thú Đảo bay đi, bị một đám tìm đảo thủ vệ ngăn lại, góc áo phía trên treo lên Hư Thiên Điện đặc hữu tiêu chí, rất hiển nhiên đều là Hư Thiên Điện tu sĩ, dẫn đầu tu vi tại kết đan sơ kỳ. Hư Thiên Điện phân Điện. Linh Thú Đảo lúc nào biến thành Hư Thiên Điện Vân Điện rồi? Lâm Húc đưa tay ngăn lại liền muốn bộ phát diệp bình nhi, cười lạnh. Linh Thú Đảo? Hừ hừ, cũng sớm đã trở thành lịch sử. Hiện tại loạn tinh hải là chúng ta Hư Thiên Điện thiên hạ. Lâm Húc một đoàn người cũng không có bộc lộ ra tu vi của mình, lấy người tiểu đội trưởng này thực lực cũng nhìn không ra Lâm Húc đám người tu vi, cho nên lời nói mặc dù cao ngạo nhưng không có lỗ mãng xuất thủ, ngươi tốc độ đều nhanh rời đi, nếu không Phó điện chủ đại nhân trách tội xuống, các ngươi muốn đi cũng đi không được. Phó điện chủ? Ngươi nói là Hư Càn Khôn? Hắn ở trên đảo Các hạ nhận biết chúng ta Phó điện chủ? Tại người tiểu đội trưởng này xem ra, dám gọi thẳng Hư Càn Khôn Phó điện chủ tộc danh tất nhiên không phải người bình thường, thái độ trong bất chi bất giác cùng tính rất nhiều. Nhận biết? Quá nhận biết. Hắn liền xem như hóa thành cho ta đều biết. Lâm Húc cười lạnh, nói ra lại làm cho tiểu đội trưởng con ngươi cò rụt lại, "Các ngươi, rốt cuộc là ai? Cho các ngươi đưa ta người?" Một trận âm phong nổi lên, tiểu đội trưởng trong lòng hoảng hốt, muốn nói cái gì lại phát hiện một chữ đều nói không nên lời, một cô thật lớn uy áp tính cả sát khí ngập trời từ Lâm Húc thể nội tuôn ra, trong nháy mắt đã đem bọn hắn toàn bộ tiểu đội bao phủ tại trong đó, đừng nói là nói chuyện, liền ngay cả nháy một chút con mắt với hắn mà nói đều là khó khăn vô cùng. "Bình, bình, bình." Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên, tại tiểu đội trưởng ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trung quanh hư Thiên Điện tu sĩ từng cái nổ bể ra đến thành huyết vụ đầy trời. Bất quá thời gian một hơi thở toàn bộ tuần tra tiểu đội cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Y áp cùng sát ý tán đi. Nhưng tiểu đội trưởng y nguyên cảm thấy một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý bao phủ toàn thân của hắn. Ác, ác ma, người là ác ma. Ác ma sao? So với các ngươi hư Thiên Điện, ta cảm thấy mình đã đầy đủ nhân tử. Lâm Húc Thanh em vẫn như cũ lanh khốc vô cùng, chỉ ít tại tiểu đội trưởng nghe tới là như thế này. Ta cho ngươi thời gian uống cạn nửa chén trà, đem ngươi biết đến liên quan tới linh thú đào hết thảy đều nói cho ta nếu như ta cảm thấy trong đó có một chút không thật lời nói, ta sẽ đối ngươi rút hồn, sau đó lại đưa ngươi đi cùng đồng bạn của ngươi làm bạn. Ác ma, gia hỏa này tuyệt đối là ác ma. Tiểu đội trưởng một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Húc, trong lõng chỉ có câu nói này tại phản phục vang lên. Nghe rõ chưa? Nhìn xem tiểu đội trưởng một mặt sợ hãi đờ đẫn bộ dáng, Lâm Húc không kiên nhếch mắt. Vâng, là ta nói, nói. Tiểu đội trưởng sớm đã bị Lâm Húc dọa cho bể mật, lập tức run dậy thanh âm đem biết do hết thảy đều triệt để toàn bộ nói ra. Nghe tiểu đội trưởng tự thuật, Lâm Húc trong mắt lệ mang càng ngày càng thịnh. Diệp Bình nhi sắc mặt lại là biến đã khá nhiều. Lâm Húc suy đoán không sai, Linh thú đạo đích thật là nhận hư thiên điện toàn diện tiến công, ngay tại Lâm Húc rời đi 300 năm về sau, hắn lưu lại dưới ảnh hưởng thời gian dần qua làm nhạt, hắn tồn tại cũng bị người dần dần quên lãng. Hư Thương khung đang thử thăm dò tính địa phát động mấy lần xung đột cũng không có nhìn thấy Lâm Húc xuất hiện về sau xác định một việc, đó chính là Lâm Húc đã triệt để rời đi, liền như là Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử sẽ không lại trở về. Không có Diệp Vô Kỵ cùng Lâm Húc cao thủ như vậy tọa trấn, vâng vào Diệp Tiên tưởng căn bản cũng không phải là Hư Thương khung đối thủ, lại thêm Linh thú đạo không giống Diêm La điện như vậy bí ẩn rất nhanh liền tại hư thiên điện toàn diện tiến công phía dưới quân lính tăng gan dã, liền ngay cả khởi động hộ đảo đại trận đều không thể ngăn trở. Cũng may lúc này diêm la điện kịp thời xuất thủ tương trợ, mặc dù linh thú đảo tổn thất không nhỏ, nhưng hạch tâm lực lượng đều bảo trụ, toàn bộ phá vây chuyển rời đến diêm la thành. linh thú đảo bại trận về sau, diêm la điện cũng lọt vào hư thiên điện tiêu trừ. bất quá bởi vì diêm la điện luôn luôn hành tẩu trong bóng đêm, hành tung bí ẩn, nhất là diêm la thành càng là tại không biết tên bên trong nãi biển. tạm thời còn không có bị hư thiên điện phát hiện, bất quá cũng có mấy cái thành thị dưới mặt đất phân đường bị phát hiện, phá hủy. hiện tại loạn tinh hải đã triệt để thành hư thiên điện thiên hạ, linh thú đảo bị diệt, diêm la điện ẩn nấp, cái khác bên trong thế lực nhỏ càng không khả năng là hư thiên điện đối thủ, không nguyện ý phụ thuộc tất cả đều bị diệt môn, hư thương khung thành chân chính vua không ai, vua không ai, liên tiếc thương khung láo cậu cũng xứng, lâm hút cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía tiểu đội trưởng sau lưng linh thú đảo, tại kia bên trong một cỗ quen thuộc khí tức cường đại ngay tại dâng lên, hóa thành một đạo lưu quang tiêu xạ mà đến, là hư cản khuôn, người nào dám đến ta hư thiên điện dưới ngoài, sống được không kiên nhẫn rồi sao? Hư cản khuôn bay đến phụ cận, cản thụ được mơ hồ huyết tinh chi khí. Trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, đối quay lưng lại Lâm Húc bạo quát. Chỉ là sau một khắc, một cái để linh hồn hắn run sợ thanh âm quen thuộc vang lên, Hư Cản Khôn, đã lâu không gặp, ngươi là chạy đến cứu ngươi thủ hạ sao? Hơn 450 năm mươi quá khứ, Hư Cản Khôn tu vi cũng đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, gần với hư Thương hung, bây giờ tại loạn tinh hải hoàn toàn là dưới một người. Trên vạn người, công phá linh thú đảo về sau hắn liền tọa chấn ở đây. Trước đó Lâm Húc kia vừa để xuống tức thu khí thế uy áp, Hư Cản Khôn cũng cảm nhận được, trong lòng dưới sự kinh hãi phá quan mà ra chạy tới xem xét, lại nhìn thấy một trường với hắn mà nói như là ác một mặt, một trường hắn coi là lại không còn xuất hiện mặt. Lâm Húc, ngươi, ngươi tại sao lại trở về rồi? Hư cản Khôn trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn còn tưởng rằng là cái gì tên giá hỏa có mắt không trồng đến náo sự, dự định hảo hảo hoạt động một chút gần cốt đến cái giết gà dọa khỉ, không nghĩ tới một cước đá vào tâm sát phía trên, đến tìm viện phức vậy mà là Lâm Húc tên sát tinh này. Phó điện chủ, cứu ta. Phó điện chủ cứu ta a. Giết hắn, giết cái này ma quỷ. Tiểu đội trưởng con mắt sáng lên nhìn xem Hư Càn Khôn, trên mặt một lần nữa tuôn ra hy vọng thần sắc, hắn thấy toàn bộ loạn tinh hải trừ điện chủ Hư Thương khung bên ngoài lợi hại nhất chính là Phó điện chủ Hư Càn Khôn, Lâm Húc mặc dù lợi hại, nhưng khẳng định không phải Hư Càn Khôn đối thủ. Ngâm miệng, Hư Càn Khôn tức giận quát, giết Lâm Húc. Nói đùa cái gì, tên sát tinh này là dễ giết như vậy sao? Hư Càn Khôn rất có tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại mặc dù cũng đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng rất hiển nhiên Lâm Húc tu vi còn ở phía trên hắn, gia hỏa này hơn 400 năm trước còn tại Nguyên Anh trung kỳ thời điểm liền có thể đánh bại Nguyên Anh hậu kỳ điện chủ Hư Thương khung, huống chi là hiện tại. Hôm nay mình liệu có thể giữ được tính mạng rời đi cũng khó nói a. Lâm Trường lão, cái này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Lâm Húc trong mắt lệ mang lo lên, ngươi hư thiên điện tiến công ta linh thú đảo là hiểu lầm. Tàn sát ta linh thú đảo đệ tử cũng là hiểu lầm. Chiệp cứ ta linh thú đảo sơn môn cải thành hư thiên điện phân điện cũng là hiểu lầm. Hư Càn khôn, ngươi là cảm thấy mình rất thông minh, vẫn cảm thấy ta khở. Chương 283, chém tận giết tuyệt, chương 283, chém tận giết tuyệt. Cái này, cái này. Muội hỏi một câu, Lâm Húc khí thế liền dâng cao một điểm, toàn thân sát khí cũng một tia tuôn ra bên ngoài cơ thể. Mấy câu hỏi xong, Lâm Húc khí thế đã dâng cao tới cực điểm, giữ tận sát khí chiến giáp cũng tại thể đồng hồ ngưng kết mà ra, Hư Càn Khôn cảm giác mình tựa như cuồng phong bạo vũ bên trong tiểu trụ, tùy thời đều có hủy diệt khả năng, cảm thấy hoàng hốt phía dưới, lời nói đều nói không lưu loát. Đáng chết, cái này sát tinh so với năm đó đến mạnh nhiều lắm. Ta không phải là đối thủ của hắn, phải nghĩ biện pháp mau trốn. Lâm Húc năm đó cho Hư Càn Khôn trong lòng lưu lại bóng tối thực tế là quá sâu sắc, Hư Càn Khôn căn bản là không hứng nổi nửa điểm cùng nó giao thủ giờ phút này, hắn chỉ nghĩ làm sao giữ được tính mạng đạo tẩu, về phần đối phó Lâm Húc sự tình, hay là giao cho điện chủ đi điện chủ đại nhân, hư cản khôn đỗng nhiên một mặt vẻ hưng phấn nhìn về phía lâm húc bọn người sau lưng cả kinh tê lên, dẫn tới lâm húc mấy người trở về đầu nhìn quanh, lại nơi đó có hư thương khung cái bóng, không tốt, cháu trai này chơi lừa gạt, Thì phản ứng lâm húc đột nhiên trở lại làm ra phòng ngự động tác, lại phát hiện hư cản khôn cũng không có tiến công, mà là thừa cơ chạy trốn, liền cái này một cái nháy mắt đã tiến vào linh thú đảo nội bộ, địch tập, toàn thể chuẩn bị chiến đấu, cho bản tọa ngăn trở bọn hắn, giết, hư cản khôn rất rõ ràng cứ như vậy một chút xíu thời gian căn bản cũng không đủ hắn thoát đi, lâm hút tốc độ thế nhưng là nhanh hơn hắn được nhiều cho nên trực tiếp phát động chú đóng ở linh thú đảo bên trên tất cả hư thiên điện đệ tử đến chặn đường lâm húc mấy người ở trong mắt hắn những người này mặc dù đều là phá hôi nhưng tốt xấu có thể chỉ hoán lâm húc truy tung thời gian chỉ cần cho hắn tranh thủ đến khởi động trận pháp truyền tống thời gian là được càn khôn lão tặc trốn chỗ, chỗ nào nghĩ tới linh thú đảo đệ tử tại nó trong tay thảm tao tàn sát chẳng cảnh lâm húc đã cảm thấy hừng hực lửa giận bay thẳng đỉnh đầu sao có thể cho phép hư càn khôn cứ như vậy chạy rồi lập tức một tiếng như sấm nổ hết to tay cầm ngũ hành linh kiếm cả người hóa thành một đạo hồng quan hướng về hư càn khôn đuổi theo tử dương lão tổ mấy người cũng đi theo xuất thủ công hướng linh thú đảo phương hướng. Phó Điện Chủ có lệnh vây quanh bọn hắn, giết chết bất luật tội. Hư Thiên Điện các Tu Sĩ từng cái cùng như điên cuồng xông lên, cũng không biết hư cản không cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê, hoàn toàn là một bộ hung hãn không sợ chết bộ dáng. Những người cản đường chết. Đối với mấy cái này Hư Thiên Điện Tu Sĩ lâm húc nhưng không có mảy may nương tay, trong tay ngũ hành linh kiếm vung chém ra từng đạo không gì không phá kiếm khí, tất cả nhào lên Hư Thiên Điện Tu Sĩ tất cả đều bị chém thành vài khúc, đầu lâu vẩy ra, huyết nhục vang tung tóe. Tử Dương lão tổ mấy người hạ thủ cũng là không lưu tình chút nào, nhất là Diệp Bình Nhi, ngày thường dịu dàng thiện lương nàng giờ phút này hai mắt đỏ như máu. Hoàn toàn hóa thân thành một cái ngọc diện lá sát, chết tại trong tay nàng hư thiên điện tu sĩ tuyệt đối không so lâm hút thiếu. Ác ma, những người này đều là ác ma a. Hư thiên điện các tu sĩ những năm gần đây tại loạn tinh hải hoành hành quen, căn bản không có cái gì thế lực dám cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Huống chi là loại này hoàn toàn nghiêng về một bên đồ sát. Lúc đầu huyết tính trôi qua về sau, khủng hoảng cấp tốc lan tràn ra, từng cái hư thiên điện tu sĩ nhao nhao quay đầu đảm mệnh, cái kia bên trong còn nhớ được hư càn khôn cái này phó điện chủ mệnh lệnh. Lúc này bảo mệnh mới là vị thứ nhất, tất cả đều hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cặp cánh. Đáng chết nhanh khởi động, nhanh khởi động a. Linh thú đảo bên trong trong đảo tâm đứng sừng sững lấy một cái trận pháp truyền thống, đây là hư thiên điện công hãm linh thú đảo về sau ở trên đảo tu kiến, có thể nối thẳng hư thiên điện tổng điện, chỉ là khoảng cách khá xa mở ra tương đối chậm, cái này tại bình thường đến nói ngược lại là không có gì, nhưng bây giờ tình huống như vậy phía dưới lại là muốn mặn già, hư cản khôn hiện tại trong lòng đã hoàn toàn bị sợ hãi chiếm lấy, vốn cho là cũng chỉ có lâm húc cái này một tên sát tình, không nghĩ tới lâm húc người bên cạnh từng cái đều là sát tình, tu vi thấp nhất cũng tại nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, ông lão mặc áo tím kia tu vi càng là không chút nào yếu tại lâm húc ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian hư thiên điện tu sĩ liền bị chém giết hơn phân nữa. còn lại tất cả đều hốt hoảng tứ tán đảo mệnh, quân lính tan rã, sợ hãi tử vong bao phủ toàn bộ linh thú đảo. Nhìn xem kia càng ngày càng gần kiếm quang, hư càn khôn tâm đều muốn từ lồng ngực bên trong nhảy ra, cảm thụ được lâm húc kia sát ý ngập trời, hư càn khôn chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật, cái này nếu là rơi vào trong tay đối phương, hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết mình hạ trạng tuyệt đối vô cùng bí thảm. Càn khôn lão tặc, nằm lại đi, không có để ý chạy tứ phía hư thiên điện tu sĩ, lâm húc trực tiếp hướng về linh thú đảo chính giữa đánh tới. Sa Sa nhìn thấy Hư Càn Khôn ngay tại mở ra trận pháp truyền tống, hét lớn một tiếng vận khởi toàn thân long nguyên rốt vào ngũ hành linh kiếm bên trong chính là một kiếm hư chạm. Như là thực chất kim sắc kiếm mang từ ngũ hành linh kiếm bên trong xông ra hóa thành một đem 100 trượng đại kiếm hướng về Hư Càn Khôn đỉnh đầu hung hăng chém xuống, chưa trước mắt cường đại kiếm khí kinh phong đã để Hư Càn Khôn cơ thể một nước, mồ hôi mau đừng đấy. Không được. Hư Thiên Đỉnh. Hư Càn Khôn vong hồn đại mạo, không chút nghĩ ngợi tế ra bản mệnh pháp bảo Hư Thiên Đỉnh bảo hộ ở đỉnh đầu. Hư Thiên Đỉnh là Hư Thiên Điện tu sĩ cường hàn nhất phòng ngự pháp bảo, nghe nói chân chính Hư Thiên Đỉnh là tiên khí cấp bậc thần binh. Tư Cản khôn trong tay chẳng qua là hàng nhái mà thôi, phẩm cấp uy lực so với chân chính Hư Thiên đỉnh ngày nữa kém địa đừng, ngay cả như vậy cũng đạt tới hạ phẩm linh khí cấp bậc bình thường công kích căn bản là không có cách công phá nó phòng ngự. "Rắc." To lớn kiếm mang trạm kích tại Hư Thiên đỉnh phía trên, mặc dù bị cản lại, nhưng lại phát ra một tiếng vang dọn, ẩn ẩn có vết rạn đang khuếch tán. Danh xưng phòng ngự mạnh nhất Hư Thiên đỉnh lại có chút ngăn không được Lâm Húc một đạo kiếm mang, tư Cản Côn thấy trong mắt đều nhanh độ xuất đến, đây là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nên có lực công kích ta. Thế điều nghiền này, cái quái vật này. Không được, ta tuyệt không thể rơi vào trên tay hắn nhanh khởi động, nhanh khởi động. hư cản khôn trong lòng vong hồn đại bạo, bối rối đem một khối thượng phẩm linh thạch nhét tiến vào cái danh bên trong, lập tức toàn bộ truyền tống trận quang mang đại thịnh, kịch liệt lay động, nhưng truyền tống quang môn cũng cực nhanh địa thành hình. không được, phá cho ta. lâm húc lúc này đã đuổi tới phụ cận, mắt thấy hư cản khôn liền muốn xông vào truyền tống quang môn bên trong, quát to một tiếng huy quyền nện ở hư thiên đỉnh phía trên, vốn chỉ là chậm rãi sinh ra vết dạn hư thiên đỉnh ầm vang nổ bể ra đến, bản mệnh pháp bảo bị hủy, vừa mới xông vào trận pháp truyền thống hư cản khôn kêu đau một tiếng há mồm phun ra một ngụm lão huyết, nhưng thân hình hay là biến mất tại truyền thống quang môn bên trong. Hư Càn Khôn thân hình vừa vừa biến mất, toàn bộ trận pháp truyền tống liền ầm vang nổ bể ra đến, Lâm Húc bất ngờ không để phòng bị nổ bay ra ngoài, cũng may hắn hiện tại lục thân cường độ đã có thể so hạ phẩm linh khí, điểm này uy lực nổ tung còn không đến mức để hắn thụ thương, chỉ là đáng tiếc là vẫn là để Hư Càn Khôn trốn thoát. Lâm Húc không biết là dựa theo Hư Càn Khôn nguyên bản dự định, là muốn đem Lâm Húc dẫn dụ tiến vào trận pháp truyền tống đưa đến Hư Thiên Điện bên trong, sau đó cùng Hư Thương không cùng với khác Hư Thiên Điện nguyên anh kỳ tu sĩ cùng một chỗ liên thủ chôn giết Lâm Húc, làm sao Lâm Húc thực lực thực tế quá biến thái thư càn khôn vì tăng tốc trận pháp truyền tống mở ra bất đắc dĩ lấp nhập thượng phẩm linh thạch cùng bạo năng lượng khiến cho trận pháp truyền tống có hiệu lực về sau trực tiếp bạo tạc để cái này âm độc kế hoạch trực tiếp chết từ trong trứng nước đáng chết thính ngươi chạy nhanh liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày lâm húc trong mắt lóe lên một tia âm vụ bốn phía quét một vòng phản phất lại nhìn thấy linh thú đạo bị công hãm thời điểm linh thú đạo đệ tử phun máu ngã xuống thân thể cùng kêu bất lực kêu gen sát ý vô biên cấp tốc xông lên đầu lâm hữu con mắt đỏ chém tận diệt một tên cũng không để lại Tê Tâm liệt phế lại xâm hàn băng lệnh thanh âm tại toàn bộ linh thú đảo giữa không trùng vang lên. Một cỗ bạo ngược khí tức nháy mắt hóa thành to lớn lốc xoáy bao tấp đem toàn bộ linh thú đảo phương viên một trăm dặm bao phủ tại trong đó. Cảm thủ được cỗ này bạo ngược bên trong mang theo vô tận khí tức bi thường, Tử Dương láo tổ bọn người trong lòng căng thẳng đồng thời hạ thủ cũng càng thêm tàn nhẫn. Tiêu thảm, Mão Tươi, chân cột tay đứt trở thành toàn bộ linh thú đảo tổng giai điệu. Dòng dã nửa canh giờ tàn sát linh thú đảo trong vòng phương viên trăm dặm hư thiên điện tu sĩ toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Ta không sao, không cần lo lắng. Giết chóc kết thúc, lâm hữu tâm tình thời gian dần qua bình phục lại. Sát khí một lần nữa thu hồi thể nội, con mắt đỏ ngầu cũng lần nữa khôi phục thành mình, Dù sao hắn đã từng thân là Diêm La Điện Tu La, kinh lịch giết chóc cũng không phải số ít. Điểm này sát ý còn có thể khống chế được nổi. Thấy Lâm Húc cũng không có bị sát ý làm cho hôn mê đầu, Tử Truy Nhi mấy người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đưa ánh mắt về phía ngây người ở một bên thần sắc đau khổ Diệp Bình Nhi, thở dài trong lòng. Bình Nhi muội muội, đừng thương tâm, chúng ta nhất định sẽ vì đệ tử đã chết báo thù. Lãnh lăng Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Bình Nhi bả vai nói. Bình Nhi muội muội, ngươi muốn tỉnh lại. Vừa rồi người kia cũng nói, Linh thú đảo hạch tâm đệ tử bị Diêm La Điện Tu sĩ tương ứng. Chắc hẳn bọn hắn hiện tại hẳn là an toàn. Tử Truy Nhi cũng ăn ủi: "Phu quân, ngươi nói Thiên Tường Thúc bọn hắn còn sống a?" Diệp Bình Nhi ngẩng đầu có chút bất lực mà nhìn xem Lâm Húc, trong mắt ẩn ẩn có sương ngủ, thấy Lâm Húc một trận đau lòng. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định còn sống, Thiên Tường Thúc thế, nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ, sẽ không như thế dễ dàng có việc. Lâm Húc đem Diệp Bình Nhi ôm tiến vào trong ngực, ôn nhu ăn ủi: "Bọn hắn hiện tại khẳng định liền trốn ở Diêm La trong thành, chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn hắn." Tiết Tâm: "Phu quân nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ, sau đó chúng ta trùng kiến Linh Thú Đảo." Trải qua Lâm Húc mấy người an ủi, Diệp Bình Nhi tâm tình cuối cùng là bình tĩnh lại, Lâm Húc trong nháy mắt đánh ra một tia hồn hòa, đem linh thú đảo phía trên hư thiên điện tu sĩ thi thể đốt cháy thành hư vô. "Phu quân, chúng ta bây giờ liền đi Diêm La thành a." Lãnh lang ngước hỏi. "Trước cùng các loại, ta muốn cho hư thiên điện tu sĩ lưu lại một món lễ lớn." Lâm Húc cười lạnh lật qua lật lại bàn tay, mấy trăm khối to lớn hơn đá từ linh thú đảo phía trên bay lên dựa theo một cái quỹ tích huyền ảo phân bố tại linh thú đảo trung quanh, đồng thời mấy chục đạo trận kỳ từ linh điền không gian bên trong bay ra cắm ở, ở trên đảo. "Bình Nhi, bước ra một giọt tinh huyết đến." Diệp Bình Nhi theo lời bước ra một dọn tinh huyết, lâm húc hướng về trong đó đánh vào một đạo pháp quyết về sau, con nó đúng ra, tinh huyết nháy mắt chui vào đến linh thú đảo chính giữa một mặt trận kỳ bên trong. Sơn Hải đại trận, dừng, ngươi đây là nghĩ. Khương Vân Phạm nhãn tình sáng lên, bắt đầu cười hắc hắc. Chưa xong đợi tiếp theo, chương 284, Sơn Hải đại trận, chương 284, Sơn Hải đại trận. Không sai, chính là Sơn Hải đại trận. Chúng ta bây giờ rời đi khó tránh khỏi sẽ lưu lại cá lộp lưới, nói không chừng hư thiên điện người sẽ còn trở về xem xét, đến lúc đó để cho bọn họ tới bao nhiêu, chết bao nhiêu. Lâm Húc cười lạnh, đây là kiếm thần tông một môn sát trận, tên gọi sơn hải đại trận, là tập biến trận, khốn trận cùng sát trận làm một thể đại trận, là Khương Vân Phạm vòng ma tông nhân thủ bên trong lấy được. Lâm Húc trở lại tu tiên giới về sau nghe Khương Vân Phạm nhắc lên liền phục chế một phần nghiên cứu. Diệp Bình Nhi kia một giọt tinh huyết có thể để đại trận đưa đến phân biệt tác dụng, chỉ cần là tu luyện qua linh thú đạo công pháp linh thú đạo tu sĩ, nó trong máu tự nhiên sẽ mang theo đặc biệt khí tức, sơn hải đại trận liền có thể bằng vào này khí tức phân rõ đi bạn. Chỉ cần là linh thú đạo tu sĩ bước vào đại trận bên trong căn bản sẽ không có chút biến hóa, nhưng những người còn lại cùng một bước bước vào liền sẽ gây nên đại trận biến hóa đem nó vây giết ở trong đó. Đương nhiên, đại trận này chỉ có thể phân biệt linh thú đạo tu sĩ, đối với hết thảy không phải linh thú đạo tu sĩ đều sẽ phát động tiến công, có khả năng sẽ tạo thành ngộ thương, nhưng bây giờ Lâm Húc căn bản quản không được nhiều như vậy, ngay tại lúc này sẽ đến linh thú đạo trừ linh thú đạo đệ tử cũng chỉ có hư thiên điện tu sĩ, những người khác bị ngộ thương khả năng cực kỳ bé nhỏ, Lâm Húc không thể là vì một chút hơi tiểu nhân khả năng bỏ qua hư thiên điện người. Dừng, người chiêu này đủ thông ác. Bất quá ca ca ta thích. Đối bọn này tạp toái liền nên dạng này. Khương Vân Phàm cười ha ha, một đoàn người đẳng không mà lên, hướng về đạo bên ngoài bay đi hư thiên điện tổng điện hoàn hư các trong nội viện. Kỳ quái, trận pháp truyền tống lại bị mở ra, chẳng lẽ là phát hiện Diêm La thành vị trí? Liên thông linh thú đảo trận pháp truyền tống vừa có khởi động dấu hiệu hư thương khung liền chú ý tới, cái này trận pháp truyền tống cũng không phải là dùng để để phổ thông đệ tử lui tới tại Diêm La điện cùng linh thú đảo, mà là hư càn khôn cùng hư thương khung chuyên dụng. Bất quá tại dưới tình huống bình thường, hư càn khôn cùng hư thương khung cũng sẽ không vận dụng cái này trận pháp truyền tống. Trừ phi là gặp được cái gì tình huống khẩn cấp, nói ví dụ phát hiện Diêm La thành chỗ hoặc là có linh thú đạo dương nghiệt tung tích loại này cấp tốc sự tình mới có thể vận dụng. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Hư Thương khung nghi hoặc cũng không có cầm tiếp theo bao lâu, bởi vì trận pháp truyền tống đột nhiên ở giữa Quang Hoa đại đình, truyền tống quang môn cấp tốc thành hình. Ngay sau đó một cái máu me khắp người thân ảnh từ quang môn bên trong lan ra, chính là Hư Càn Khôn. Càn Khôn, ngươi làm sao rồi? Hư Thương khung sắc mặt đột biến, trong lòng lộn bộ một tiếng, không tốt, linh thú đạo bên hướng kia phân điện xẻ ra chuyện. Lâm Húc. Lâm Húc trở về. Hư Thương khung run rẩy nói ra câu nói này liền hôn mê bất tỉnh. Bàn mệnh pháp bảo bị hủy, hắn vốn là bị trọng thương, lại thêm linh thú đạo bên trên trận pháp truyền tống bạo tác xung kích, mặc dù hắn hay là thành công truyền tống đi qua nhưng là tổn thương càng thêm tổn thương. Nói ra một câu nói như vậy, về sau tâm thần Bung lỏng liền rốt cuộc nhịn không được. Tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, Hư Thương khung sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, trong óc chỉ quanh quẩn Hư cản Khôn câu kia lâm hục trở về toàn vẹn không có chú ý đã ngã xuống đất ngất đi Hư Càn Khôn. Điện chủ đại nhân, phó điện chủ. Phó điện chủ hắn ngất đi. Bên cạnh đệ tử nhỏ giọng nhắc nhở, Hư Thương khung lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng xuất ra mấy viên linh đan cho Hư Càn Khôn phục xung dưới, đồng thời hướng về nó thể nội đưa vào một đạo chân nguyên ngăn chặn thương thế. Hư Càn Khôn lúc này mới ung dung điệu tỉnh lại. Càn Khôn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? ngươi nói lâm húc tiểu tặc kia trở về rồi, ngươi chính là tổn thương tại tay của hắn bên trong, hư thương không nhẹ viện hư càn khôn, thân hình lõe lên tiến vào thiền điện nội thất bên trong, đem hư càn khôn đặt ở trên giường về sau, tao mày mở miệng hỏi, điện chủ, lâm húc tiểu tặc kia đích xác trở về, ta chính là tổn thương ở trong tay của hắn, hiện tại phân điện chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. hư thiên điện tại linh thú đảo phân điện đóng giữ tu sĩ chỉ có hư càn khôn một người đạt tới nguyên anh kỳ, lấy lâm húc ngay lúc đó khủng bố sát ý những cái kia hư thiên điện tu sĩ chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết, sự thật cũng đúng như hư càn khôn dự liệu đồng dạng. Càn Quân, ngươi đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, liền xem như không địch lại tiểu tặc kia cũng hẳn là có thể nhẹ nhõm thoát thân mới đúng. Làm sao lại bị thương nặng như vậy? Hư Thương khung lông mày càng thêm điệu thâm tỏa bắt đầu, khoát tay nào nói, ngươi đừng nội, đem tình huống chậm rãi kể lại. Điện chủ ngài có chỗ không chi, tiểu tặc này thực lực so với mấy trăm năm trước thực tế là mạnh lên nhiều lắm. Hư Càn Quân ho khan vài tiếng, vận khí thư giãn một chút thương thế, lúc này mới đem Lâm Húc bọn người xuất hiện cùng hắn liều mạng chạy trốn sự tình kĩ càng tự thuật một lần. Càn Quân ngươi nói là ngươi Hư Thiên đỉnh bị tiểu tặc kia một quyền cho đánh nát rồi? Hư Thương Cung có chút không dám tin nhìn xem Hư Càn Khôn, Hư Thiên Đỉnh thế nhưng là danh sườn phòng ngự mạnh nhất pháp bảo. Mặc dù Hư Càn Khôn chỉ là hàng ái, nhưng cũng có hạ phẩm linh bảo đẳng cấp, lại bị Lâm Húc một kiếm hư chém ra vết dạn. Tiếp theo một quyền đánh nát, cái này cũng thực tế là quá kéo. Liền xem như chính Hư Thương Cung cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy địa hủy đi hạ phẩm linh bảo cấp bậc Hư Thiên Đỉnh, Lâm Húc dựa vào một con đục quyền sẽ làm đến. Nói của cái gì? Lục thể của hắn chẳng lẽ có thể so thần binh lợi khí? Điện Chủ ngài cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không? Ta cũng không dám tin tưởng thế nhưng là sự thật như thế, ta hư thiên đỉnh chính là bị tiểu tặc kia một quyền cho nổ nát. hư cản khôn một mặt cười khổ, điện chủ, lâm húc tiểu tặc kia thực lực bây giờ thực tế là thật đáng sợ, chỉ sợ, chỉ sợ sẽ là chúng ta liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn, chúng ta phải nghĩ biện pháp à? như đúng như như lời ngươi nói, vậy ta hư thiên điện chỉ sợ phải có một trận đại kiếp. hư thương khung trên mặt hiện lên một kia dữ tợn, linh thú đảo bị diệt, lâm húc tiểu tặc này khẳng định sẽ tìm chúng ta hư thiên điện báo thù, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, không phải là đối thủ của hắn. trừ phi, trừ phi cái gì? hư càn khôn lời hỏi ra miệng về sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi hẳn là điện chủ ngươi muốn động dùng không được ma trận giết chóc quá nặng làm trái thiên hòa mà lại thật muốn thúc giục lời nói hư thiên điện coi như thừa không dưới mấy người hư làm trái thiên hòa cái gì gọi là thiên hòa thu thiên vốn là nghịch thiên mà đi chết mấy người tính là gì căn khôn ngươi đừng quên nếu là diệt không được lâm húc chúng ta hư thiên điện giống nhau là hủy diệt hạ tràng hư thương khung trong mắt hàn mang bùng lên thanh âm lạnh đến như là cửu lũ địa ngục vạn niên hàn băng ai bất đắc dĩ tiếng thở dài tại nội thất bên trong vang lên đáng chết Đây đã là tòa thứ tư thành thị, Diêm La Điện đến cùng có bao nhiêu phân đường bại lộ? Lâm Húc bọn người từ linh thú Đảo rời đi về sau, liền tiến về phụ cận thành thị, dự định từ Diêm La Điện phân đường trải qua trận pháp truyền tống đi đến Diêm La thành, thế nhưng là liên tiếp 4 tòa thành thị Diêm La Điện phân đường đều đã bị Hư Thiên Điện phá hủy, Lâm Húc trong lòng không khỏi khoác lên một mảnh vẻ lo lắng. "Phu quân đường nóng độ, ta Diêm La Điện phân đường trải rộng toàn bộ Loạn Tinh Hải, Hư Thiên Điện có thể phát hiện chỉ là số ít, chúng ta tìm tiếp." Chương 285, Toàn diện phản công, chương 285, Toàn diện phản công. Tình huống không hề giống Lâm Húc nghĩ đơn giản như vậy, trước đó cái kia Hư Thiên Điện tiểu đội trưởng nói chỉ có mấy chỗ Diêm La Điện phân đường bị Hư Thiên Điện phá hủy lời nói tuyệt đối không phải tình hình thực tế, bất quá cũng không có Lâm Húc bọn hắn nghĩ bết bát như vậy, tại ngay cả tiếp theo hơn 10 tòa thành thị Diêm La Điện phân đường đều phát hiện bị hủy về sau, Lâm Húc mấy người cuối cùng tại Tuyết Bay thành đạt được tin tức tốt, nơi này phân đường y nguyên hoàn hảo không chút tổn. Hạ. Lâm Húc đột nhiên xuất hiện để Diêm La Điện người có chút kinh ngạc, tiếp theo đại hỉ, biến mất hơn 450 năm Lâm Húc Lâm đại trưởng lão lại xuất hiện, đôi này Diêm La Điện đến nói quả thực chính là thiên đại tin vui a. Lập tức bay thành phân đường người liền mở ra trận pháp truyền tống đem Lâm Húc mấy người đưa đến Diêm La Thành tổng bộ, toàn bộ Diêm La Thành người nghe tới Lâm Húc trở về tin tức cũng vui vẻ điên. Lâm Húc lâm đại trưởng lão tại Diêm La Điện là một cái giàu có tuyệt đối sát thái truyền kỳ nhân vật, lấy thời gian ngắn nhất trở thành Diêm La Điện thứ 5 tu la, bí cảnh bên trong biểu hiện đột xuất nhất đệ tử, tại kết đăng kỳ lúc liền có thể vượt cấp khiêu chiến đem Hư Thiên Điện phó điện chủ đánh cho cùng chó đồng dạng, đi theo Diêm La Thiên tử tiến vào Thiên Linh giới về sau thành công tìm được thông hướng linh giới không gian thông đạo cũng đem tin tức này mang về, mà lại tu vi đột phá đến. Nguyên Anh kỳ lực áp Hư Thiên Điện điện chủ Hư Thương Cung, không chỉ như thế, Tại Lâm Húc rời đi 200 năm thời gian bên trong, cũng là bởi vì kiên kỵ hắn tồn tại. Hư Thiên Điện một mực không rằng có hành động lớn hơn gì, cũng là tại xác định Lâm Húc sẽ không lại trở về về sau, Hư Thiên Điện mới đối Diêm La Điện phát động tiến công. Sự thật chứng minh, không có Lâm Húc dạng này cường giả tuyệt đỉnh toa chấn, Diêm La Điện căn bản là không cách nào cùng Hư Thiên Điện đối kháng, liền xem như liên hợp Linh Thú Đảo cũng không được. Cũng may Diêm La Thành đầy đủ bí ẩn, trừ trận pháp truyền thống bên ngoài liền ngay cả Linh Thú Đảo nội bộ cao tầng cũng không biết như thế nào từ cách khác đến Diêm La Thành, tại trả giá mấy chỗ phân đường bị hủy đại giới về sau. Cuối cùng là thành công đem linh thú đào các hoạch tâm đệ tử cứu ra chuyện rời đến Diêm La Thành bên trong. Về sau càng là cực kỳ địa thấp, nếu cái nào đó phân đường có bại lộ nguy hiểm liền quả quyết từ bỏ đem nhân viên quay lại Diêm La Thành, đồng thời đem trận pháp truyền tống hủy đi, đây cũng chính là vì cái gì lâm húc bọn hắn liên tiếp tại hơn 10 tòa thành thị Diêm La Điện phân đường đều chỉ nhìn thấy người đi nhà trống trắng cảnh, cũng không phải là bị hư thiên điện trò công phá, mà là phần lớn chủ động từ bỏ mà thôi. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa bé Diêm La Điện mặc dù bởi vì hư thiên điện từng bước ép sát triệt để điệu thấp bắt đầu, tại loạn tinh hải hoạt động giảm mạnh, nhưng cái này hơn trăm năm tu sinh dưỡng tức cũng làm cho bọn hắn thực lực tăng lên không ít, nhất là linh thú đảo hạch tâm lực lượng tiến vào Diêm La thành về sau, hai thế lực lớn triệt để liên hợp lên, cùng hưởng công pháp, tài nguyên cùng tu luyện tâm đắc, thực lực tổng hợp biên độ lớn tăng lên, đầu trọc thiên nguyên đột phá đến nguyên anh trung kỳ, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng xuất hiện mấy người, nếu không phải định tiêm lực lượng so ra kém hư thiên điện, không người có thể khất chế được hư thương khủng cùng hư càn khôn. Diêm La Điện cùng linh thú đảo đã sớm khai hỏa phản công kề lệnh. Hiện tại lâm húc trở về đem Diêm La Điện cùng linh thú đào các đệ tử kích tỉnh triệt để nhóm lửa, có Lâm Húc dạng này tuyệt đỉnh cao thủ trở về, hư thương không cùng hư càn khôn tính là gì, triệt để phản công hư thiên điện thời cơ rốt cục đến đến rồi. Dừng, ngươi cái này hỗn đản vừa đi chính là hơn 400 năm, ta còn tưởng rằng ngươi một đi không trở lại nữa nha. Đảm nhiệm Diêm La Điện điện chủ hơn 400 năm, đầu trọc thiên nguyên so với nguyên lai thành thuộc quá nhiều, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nhưng nhìn thấy Lâm Húc thời điểm lại thái độ khác thường, một tay lấy Lâm Húc bảo trụ hùng hằng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Bên cạnh Diêm La Điện các đệ tử tất cả đều trợn to mắt nhìn một màn này so với lâm Húc cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão bọn hắn nhưng quá quen thuộc đầu trọc thiên nguyên người điện chủ này điện chủ đại nhân bình thường đều là một bộ lanh khốc bộ dáng lúc nào từng có loại này phóng khoáng biểu hiện xem ra điện chủ đại nhân cùng lâm đại trưởng lão là sinh tử cùng hảo huynh đệ quan hệ cực kỳ thân mật truyền thuyết thật đúng là không giả ai nói ta không trở lại ta nói quá a lâm Húc trợn trắng mắt cái này hôn đản tuyệt đối là cố ý đập phía sau lưng lại còn dùng tới chân nguyên chi lực cũng may mắn nhục thân của mình cường hãn đội một người tuyệt đối bị hắn cho đánh ra nội thương tới thiên tường thuốc Diệp Bình Nhi nhìn xem từ Đại môn vội vàng đi tiến vào một đám người. Con mắt đột nhiên đỏ lên, mấy người kia chính là linh thú đạo tu sĩ. Một người cầm đầu là đương nhiệm linh thú đạo đạo chủ Diệp Thiên Tường, cũng là Diệp Bình Nhi từ nhỏ đến lớn trừ cha Diệp Vô Kỵ bên ngoài người thân cận nhất. "Đại tiểu thư, người rốt cục trở về." "Trở về liên tốt, trở về liên tốt." Nhẹ nhàng vô vỗ vào ngực mình Diệp Bình Nhi phía sau lưng, Diệp Thiên Tường thanh âm bởi vì kích động cũng có chút run rẩy, ngẩng đầu lại trông thấy đứng tại đầu trọc thiên nguyên bên cạnh Lâm Húc, Diệp Thiên Tường trong mắt sáng mang hiện lên, trên mặt vui mừng cảm động, cô gia cũng trở về. "Tốt, thật sự là quá tốt." lần này chúng ta linh thú đảo báo thủ có hy vọng mặc dù sớm đã tiếp nhận linh thú đảo đạo chủ nhưng diệp thiên tường hay là quen thuộc địa sưng hô diệp bình nhi vì đại tiểu thư sưng lâm húc vì cô gia thiên tường thúc lâm húc hướng về phía diệp thiên tường nhẹ gật đầu khoe miệng tràn lên mỉm cười hắn đã nhìn ra diệp thiên tường tu vi cũng cùng đầu chọc thiên nguyên đồng dạng tăng lên tới nguyên anh trung kỳ xem ra những năm gần đây tiến bộ của bọn hắn cũng không tiểu chỉ là mặc kệ là đầu chọc hay là diệp thiên tường khoảng cách nguyên anh hậu kỳ cũng còn không nhỏ trên lệnh chớ nói chi là cùng nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn hư thương không so sánh mặc dù đầu chọc thiên nguyên cũng là chiến lược siêu tuyệt thiên tài nhưng cũng không phải là mỗi người cũng giống như Lâm Húc như thế có một đầu yêu vương cấp bậc tiên gấu có thể mượn được lực lượng tự nhiên cũng liền không phải là đối thủ của hư thương khung dừng ngươi không phải sửa lại tiên giới rồi sao làm sao đông nhiên lại xuất hiện rồi 450 năm trôi qua đầu trọc Thiên Nguyên đã sớm không đối Lâm Húc trở về ôm cái gì hy vọng mặc dù tâm lý rất muốn đánh bạc hết thể cùng hư thiên địa liều nhưng hắn cũng biết đây là sinh cái dung của thất phu chỉ có thể cố nén đợi tại Diêm La Thành bên trong chờ đợi Tu Vi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ ngày đó lại phản công bất quá bây giờ không giống Lâm Húc trở về bọn hắn rốt cục có thể khỏi phải lại nhẫn Cái gì gọi là bỗng nhiên xuất hiện? Ta cũng không có nói ta không trở lại. Lâm Húc trợn trắng mắt, "Thiên Nguyên ngươi chẳng lẽ quên Thiên Linh giới cũng nhanh muốn một lần nữa giáng lâm nhân giới rồi sao? Hay là nói ngươi đối đi linh giới một chút hứng thú đều không có? Cái này bên trong là phụ thành chủ, ngươi ở chỗ này đều là Diêm La điện cùng linh thú đảo nhân vật trọng yếu, đối với Thiên Linh giới sự tỉnh sớm đã chi tỉnh, Lâm Húc cũng không có che giấu. Đúng a? Còn có mấy chục năm liền đến 500 năm kỳ hạ Thiên Linh giới lúc nào cũng có thể giáng lâm. Ai, những năm gần đây vẫn bận tu luyện, đều đem chuyện này quên. Đầu chọc Thiên Nguyên vỗ trán một cái." dừng, ngươi không phải nói chỉ có đạt tới nguyên anh hậu kỳ mới có thể đi linh giới a? làm sao? nghe ngươi ý tứ muốn để ta đi chung với ngươi? dòng này sao? đầu trọc truyền âm thanh im lặng lẽ tại lâm húc trong thai vang lên. lâm húc có chút ngoài ý muốn nhìn đầu trọc một chút, được a tiểu tử này biến gian trá không ít ta, biết âm thầm bên trong lặng lẽ hỏi, những năm này điện chủ không có phí công đăng, ai quy định nhất định phải nguyên anh hậu kỳ mới có thể đi linh giới? ta nhớ được đây là ta nói đúng không? chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, quy củ này có thể sử dụng tại trên người người khác, có thể sử dụng trên người ngươi a. Ngươi cũng đừng quên Thiên Linh giới mỗi lần thế, nhưng là chỉ ít cách xa nhau 500 năm mới có thể giáng lâm nhân giới, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại đợi thêm hơn 500 năm?" Lâm Húc truyền âm trả lời. "Lại đợi 500 năm?" Đầu chọc lập tức chính là một cái lạnh run, hắn người điện chủ này hoàn toàn chính là bất đắc dĩ, cái này hơn 450 năm đến hắn đã khi đủ rồi, nếu không phải là vì đối kháng hư thiên điện, hắn đã sớm nghĩ bỏ gánh. Ta đương nhiên là muốn đi linh giới. Thế nhưng là ta nếu là cứ như vậy đi, Tiêu Diêm La điện làm sao bây giờ? Mặc dù huyết đao cùng Trần Thiên cũng đến nguyên anh sơ kỳ, nhưng căn bản cũng không phải là hư thiên điện đối thủ a. Đầu Trọc tâm động lặng lẽ truyền âm hư thiên điện hư thiên nguyên ngươi cảm thấy hư thiên điện còn có tồn tại tất yếu a câu nói này lâm húc không có truyền âm mà là nói thẳng ra mọi người mặc dù đối lâm húc câu này không đầu không đuôi có chút kỳ quái nhưng lại bị lâm húc trong lời nói nội dung hấp dẫn từng cái con mắt tất cả đều phát sáng lên dừng ngươi nói là chúng ta muốn phản công hư thiên điện rồi đầu trọc thiên nguyên trong giọng nói có một tia khó nén bích động không phải phản công là để hư thiên điện tại loạn tinh hải hoàn toàn biến mất lâm húc trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng hàn mang Hư Thiên Điện đối Linh Thú Đảo cùng Diêm La Điện phạm vào nợ máu cũng đến nên thanh toán thời điểm. Tốt, ha ha ha, tốt, lão phu cuối cùng là đợi đến ngày này. Là Hưng phấn nhất không phải đầu trọc Thiên Nguyên, cũng không phải Diệp Bình Nhi, mà là lấy Diệp Thiên Tưởng cầm đầu Linh Thú Đảo tu sĩ. Từ khi Linh Thú Đảo bị Hư Thiên Điện công hãm đến nay, Diệp Thiên Tưởng một khắc đều không có quên qua hướng Hư Thiên Điện báo thù. Đại trưởng lão, chúng ta lúc nào phản công? Có phải là trước đem Linh Thú Đảo đoạt lại? Bởi vì Hư Thiên Điện chấn áp, Diệp La Điện tin tức bế tắc rất nhiều. Linh thú đảo hư thiên điện tu sĩ toàn quân bị diệt tin tức đến bây giờ cũng còn không có truyền đến Diêm La Thành. đương nhiên cái này cũng cùng hư thiên điện cố ý phong tỏa tin tức có quan hệ. Đoạt lại linh thú đảo, khỏi phải. Lâm Húc Long mày níu lại. Vì cái gì? Lấy đại trưởng lão thực lực của ngài, chúng ta khẳng định có thể đoạt lại linh thú đảo. Đã 300 năm, chúng ta không có một ngày không nghĩ đoạt lại linh thú đảo. đưa ra đoạt lại linh thú đảo đệ tử nghe xong liền trách móc. Đúng vậy, A cô gia. Hiện tại ngài cùng đại tiểu thư đã trở về, chúng ta tuyệt đối có thể đạt lại linh thú đảo. Diêm Thiên Đường cũng rất là không hiểu. Lâm Húc mấy người cũng không có che giấu mình tu vi, Lâm Húc rõ ràng đã đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, Diệp Bình Nhi cũng đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, có hai người bọn họ gia nhập, tăng thêm linh thú đảo tổn lưu lại hạch tâm lực lượng, có thể hay không đem hư thiên điện triệt để hủy diệt Diệp Thiên Tường không dám hứa chắc, nhưng đoạt lại linh thú đảo tuyệt đối không có vấn đề, vì cái gì Lâm Húc muốn phản đối? Diệp Bình Nhi trả lời trong lòng mọi người cái này nghi hoặc hỏi, "Phu quân ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta không phải đã đem linh thú đạo đoạt lại rồi sao?" Đoạt lại rồi? Thật giả? Linh thú đạo các tu sĩ tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Từng đôi nhìn chằm chằm Lâm Húc chờ lấy hắn công bố chân tướng của sự thật. Lâm Húc không có mở miệng, Khương Vân Phàm lại nhịn không được, hắn vốn là cái như quen thuộc tính cách, trước đó một mực không nói chuyện, nhịn đến bây giờ thực tế là nhịn không được, không sai, không đơn thuần là đột lại, Hư Thiên Điện đóng tại linh thú đảo tất cả tu sĩ đều đã bị chúng ta tiêu diệt, chỉ tiếc để Hư Càn Khôn kia láo tạm phái trốn thoát. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vị tiền bối này, ta gọi Khương Vân Phàm. Ngạch, Khương tiền bối, ngài nói cho chúng ta một chút đi. Nhìn xem mọi người kia từng đôi khát vọng ánh mắt, Khương Vân Phàm cười, đã Lâm Húc không muốn ra cái này dành tiếng hắn coi như không khách khí, lập tức sinh động như thật điệu tự thuật. lâm húc nhìn xem miệng lưỡi lưu loát, mặt mày hớn hở, khương vân phàm cười lắc đầu cũng không có nói cái gì, đây là hắn cố ý gây nên. khương vân phàm là hảo huynh đệ của hắn, lại là cái không chịu ngồi yên lười, vừa vận đem cái này làm náo động, cơ hội nhường cho hắn, cũng để cho hắn cùng linh thú đảo diêm la điện người mau chóng quen thuộc bắt đầu. giết đến tốt, đối những cái kia đáng chết hồn đã liền nên thấy một cái giết một cái, thấy hai cái giết một đôi. đáng tiếc ta không tại, không thể tự tay chặt xuống những cái kia cầu tập đầu lâu. nghe khương vân phàm kỹ càng tự thuật, linh thú đảo mọi người từng cái nhiệt huyết sôi trào phần không thể lúc ấy mình ngay tại trận, có thể tham dự kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly báo thủ chi chiến. Mọi người đừng nóng đội, Hư Thiên Điện thiếu linh thú đảo cùng Diêm La Điện nợ, chúng ta sẽ để cho bọn hắn gấp đội hoàn lại. Nhìn một chút tâm tình của mọi người đã điều động phải không sai bị lắm, Lâm Húc ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đoạt lại linh thú đảo đây chỉ là bước đầu tiên, bước kế tiếp chính là toàn diện xuất kích, đem Hư Thiên Điện tại các nơi cứ điểm toàn bộ trừ bỏ, đem bọn hắn bức về tổng điện, để bọn hắn cũng nếm thử cùng độ mật lộ tư vị. Cùng độ mật lộ làm sao đủ? Cùng đem bọn hắn bức về tổng điện, chính là quy mô tiến công ngày, muốn để Hư Thiên Điện hoàn toàn biến mất tại loạn tinh hải bên trong. Khương Vân Phạm bổ sung một câu, lập tức gây nên một mảnh gọi tốt thanh âm, từng cái nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập kính nể cùng cùng chung mối thù. Phản công nhạc dạo cứ như vậy định xuống dưới, giống như Lâm Húc đưa ra như thế, Linh thú đảo cùng Diêm La Điện không còn coi đầu rút cổ tại Diêm La Thành, bắt đầu bốn phía xuất kích đem hư thiên điện tại loạn tinh hải cứ điểm từng bước từng bước địa hủy diệt. Mấy trăm năm kiêu hận một khi bội phát ra, kia là khá là khủng bố, căn bản là vô dụng Lâm Húc xuất thủ. Hư Thiên Điện tại Loạn Tinh Hải từng, cái phân điện liền bị đầy ngập lửa giận hai thế lực lớn liên quân cho liên tiếp hủy diệt, tại hư thương không cùng hư càn khôn không có xuất thủ tình huống phía dưới, những này phân điện Hư Thiên Điện tu sĩ căn bản là ngăn không được sát khí ngút trời hai thế lực lớn liên quân. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm, Hư Thiên Điện tại linh thú đảo phân điện toàn bộ bị công phá, tất cả thân ở trong đó Hư Thiên Điện tu sĩ toàn bộ bị đổ, bị Cừu Hận cùng Lửa Giận tràn đầy hai thế lực lớn cắt tu sĩ hạ thủ không lưu tình chút nào. Đối loại này điên cuồng trả thù cùng tàn sát lâm hục cũng không có tổ chức, bởi vì bản này chính là hắn ý tứ, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu, lấy hơn ba đoản, kia lấy gì báo đức? Đối đại địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn với mình. Nếu như hôm nay bọn hắn đối hư thiên điện tu sĩ hạ thủ lưu tình, vậy ngày mai bằng hữu của bọn hắn thân nhân nói không chừng liền sẽ chết thảm trong tay của đối phương, nợ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cái này sớm đã là một trận không chết không thôi chiến tranh. Chương 286, huyết trì huyết tế, chương 286, huyết trì huyết tế. Để Lâm Húc rất kỳ quái chính là, phân điện liên tiếp bị diệt, nhưng vô luận là hư thương không hay là hư cản khôn đều không có lộ mặt qua, một lần đều không có. Để xa xa theo ở phía sau Lâm Húc có chút im lặng, hắn vốn định tại hai người xuất hiện thời điểm cường thế xuất thủ chỉ ít lưu lại một người cũng theo đó sau tiến công hư thiên điện tổng điện thời điểm dọn sạch một chút chứng ngại không nghĩ tới hai người như thế có thể chịu được đã các ngươi không xuất hiện vậy ta liền trực tiếp đánh tới nơi ở của các ngươi đi tại cuối cùng một chỗ hư thiên điện phân điện bị phá hủy về sau hư thương không cùng hư cản khôn vẫn là không có xuất hiện lâm húc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng quay người trở về diêm la thành thống khoái thật sự là thống khoái a mấy trăm năm liền mấy ngày này thống khoái nhất nhìn xem những cái này hư thiên điện tạp toái bị ép thành phấn kết thúc dáng vẻ lão phu tâm lý thật sự là quá sảng khoái diêm la thành trong thành chủ phủ Diệp Thiên tường tâm tình lớn sướng địa cười ha ha. Dừng, Hư Thiên Điện phân điện đã đều thanh lý xong, quả thực chính là thế như trẻ che a. Xem bộ dáng là chúng ta đem Hư Thiên Điện nghị đến quá mức cường đại, đã nhiều năm như vậy thực lực của chúng ta đã sớm vượt qua bọn hắn, vừa vận nhất cổ tác khí đem bọn hắn tổng điện đánh hạ đến, triệt để để Hư Thiên Điện tại Loạn Tinh Hải biến mất. Đầu Trọc Thiên Nguyên cũng là một mặt hãng hái. Lâm Húc nhìn vẻ mặt đấu trí ngang dương mọi người, nhẹ gật đầu, sự tình tiến triển được đích thật là rất thuận lợi, bất quá mọi người cũng đừng quá mức ngủ quá lạc quan. Đừng quên, cho tới bây giờ, Hư Thiên Điện cao thủ chân chính còn không có lộ mặt qua thư thương không cùng hư càn không thế, nhưng là một lần đều chưa từng xuất hiện. Kia là bọn hắn sợ chúng ta, không dám xuất hiện." Có người kêu lên. "Thật là dạng này a." Lâm Húc lắc đầu, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. "Các ngươi ngẫm lại xem, Hư Thiên Điện cho tới nay đều là cái dạng gì phong cách hành sự, hiện tại bỗng nhiên biểu hiện được như thế mềm yếu mọi người không cảm thấy rất không bình thường a?" "Dừng." Người ý tứ nói, đây là Hư Thiên Điện cố ý yếu thế. Đầu chọc như có điều suy nghĩ sở sở cái cảm. "Không sai. Sự tình ra khác thường tất là yêu." Lâm Húc gật đầu nói, "Chiếu ta xem ra Hư Thương không hẳn là đem tất cả lực lượng đều thu hồi hư thiên điện tổng điện, muốn tập trung lực lượng cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Chỉ sợ giờ phút này hư thiên điện tổng điện bên trong sớm đã bày ra thiên la địa võng, Liên đợi đến chúng ta đây. Bất kể hắn là cái gì thiên la địa võng, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, trực tiếp nghiền ép lên đi là được. Nhất lực hàng thập hội lại nhiều kỹ xảo tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là không tốt. Khương Vân Phạm không hề lo lắng phất phất tay, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển. Bất quá dừng ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Chúng ta hay là cẩn thận là hơn, nếu không hai chúng ta đi trước điều tra một chút. Lâm Húc có chút không nói nhìn xem Khương Vân Phạm gia hỏa này tiếng nói chuyển biến phải cũng quá nhanh đi. bất quá khương vân phạm nói tới vừa vặn cũng là lâm húc dự định, liền vuốt cầm nói, vân phạm nói không sai, mặc dù thực lực của chúng ta bây giờ mạnh hơn hư thiên điện, nhưng vẫn là không thể quá mức phất lờ. dù sao kia là hư thiên điện tổng điện, có thứ gì chúng ta không biết cạm bẫy cũng chưa biết chừng. Liên theo vân phạm nói, ta cùng hắn đi điều tra một chút, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, sau nửa tháng tiến công hư thiên điện tổng điện. sự tình cứ như vậy định xuống dưới, lâm húc cùng khương vân phạm đi hư thiên điện tổng điện xem xét, những người khác vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị, ra đến phát trước đó. Tự truy nhi chúng nữ vẫn là không nhịn được căn dặn Lâm Húc phải cẩn thận, đừng quá xính cường. Tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian rút lui, hết thể dẹp an toàn là hơn. Yên tâm đi. Kia hư thiên điện tổng điện lại không phải đầm rồng hang hổ, lại nói liền xem như đầm rồng hang hổ cũng khốn không được các ngươi phụ con ta. Đừng quên ta thế nhưng là tùy thời có thể tiến vào linh điển không gian bên trong tranh né. Lâm Húc tự tin cười một tiếng, linh điển không gian hiện tại là hắn chỗ dựa lớn nhất, cho dù có cái gì không đúng hắn cũng có thể lập tức tranh tiến vào linh điển không gian bên trong đi. Bát Thiên Hùng Vương đã nói tại hiện tại nhân giới căn bản là không có người có thể cưỡng ép tiến vào linh điển không gian bên trong lâm húc đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ thử truy nhi mấy người nhãn tỉnh sáng lên đúng a các nàng làm sao đem lâm húc linh điện không gian cấp quế rồi có linh điện không gian tại lâm húc an ủi thật là không có gì đáng lo lắng truy nhi muội muội các ngươi yên tâm có ta nhìn rừng ra không là cái gì đại sự nếu là thật có nguy hiểm ta lập tức đem hắn kéo tiến vào linh điện không gian đi khương vân phạm vỗ ngực bảo đảm nói hiện tại trong mọi người trừ lâm húc cùng tử dương láo tổ bên ngoài liền số khương vân phạm tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất đã đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong mà lại khương vân phạm từ trước cơ linh phúc duyên thâm hậu Từ bước vào tu tiên giới đến nay chưa bao giờ nếm qua cái gì thiệt thòi lớn, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an, có hắn đi theo Lâm Húc, nghĩ đến sẽ an toàn được nhiều. Hư Thiên Điện tổng điện chỗ mặc dù bí ẩn, nhưng qua nhiều năm như vậy Diêm La Điện cùng Linh Thú Đảo vì báo thù sớm đã điều tra rõ ràng, có linh điền không gian trợ giúp, Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm rất nhẹ nhàng địa liền lẹn vào đến Hư Thiên Điện tổng điện bên trong. Vân Phạm, ngươi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Theo đạo lý nói Hư Thiên Điện đã đem tất cả lực lượng đều thu hồi đến tổng điện bên trong, cái này bên trong hẳn là đề phòng xâm nghiêm mới đúng làm sao một đường này tiến đến cũng chỉ gặp rải rác mấy người không thích hợp thực tế là quá không đúng đích thật là rất kỳ quái cái này lực lượng phòng ngự so với phân điện đến còn phải thư giãn được nhiều người đều chạy đến nơi lâu rồi khương vân phàm gãi gãi đầu chẳng lẽ hư thiên điện ngay cả nơi ở của bọn hắn đều từ bỏ rồi chúng ta ra ngoài tìm đi liên xem như kinh động hư thiên điện người cũng không quan hệ vừa vặn đến cái đánh cỏ động rắn xem bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì quỷ lâm húc nói tâm niệm vừa động đem mình cùng khương vân phàm rời ra linh điển không gian người nào vậy mà tự tiện xông vào ta hư thiên điện thoát ly linh điển không gian về sau. Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm chia ra xem xét một phen, vẫn không thể nào nhìn ra sơ hở gì đến, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể bại lộ thân hình, lập tức liền có hơn 10 tên hư thiên điện tu sĩ xông tới, chỉ là coi tu vi cao nhất vậy mà chỉ có kết đan trung kỳ. Mấy cái này tu vi thấp hư thiên điện đệ tử tự nhiên sẽ không đặt tại Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm mắt bên trong, Lâm Húc còn không có động thủ, Khương Vân Phạm liền một chiêu đem bọn hắn tất cả đều cho diệt, lục tục lại có mấy đợt hư thiên điện tu sĩ chạy tới, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá kết đan hậu kỳ, Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ một cái đều không thấy, chớ nói chi là hư thương khung cùng hư cả côn. Hư thương khung nơi cái này lão cẩu cút ra đây, nếu không tiểu gia ta liền đem ngươi cái này hư thiên điện cho phá. Lâm Húc không có kiên nhẫn, đấm ra một quyền hủy đi một cái đại điện, cao giọng quát. thấy hư thương khung cùng hư cản khôn vẫn là không có lộ diện, Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm quyết tâm liều mạng, bắt đầu hủy hoại hư thiên điện kiến trúc đến. ở giữa ngẫu nhiên có mấy cái hư thiên điện tu sĩ đi lên ngăn cản, đều bị hai người tiện tay đánh thành mưa máu, căn bản là ngăn cản không được bọn hắn. lúc này hư thiên điện hoàn hư các hậu viện bên hồ nước, hư thương khung cùng hư cản khôn trước mặt một mặt thủy kính bên trong chính hiện hiện lấy Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm hai người trắng trợn phá hư hư thiên điện kiến trúc tình cảnh. Điện chủ lại để cho bọn hắn như thế rỡ xuống đi, nếu là phá hư địa cơ, ma trận liền khởi động không được. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Hư Càn Khôn nhìn Hư Thương khung một chút, vội la lên. Đáng chết. Lâm Húc Tiểu Súc sinh làm sao tới phải nhanh như vậy? Càn Khôn ngươi không phải nói bọn hắn tại sau nửa tháng mới có thể tiến công sao? Hư Thương khung trong mắt lệ khí lóe lên, ánh mắt nhìn về phía trong hồ nước, ma trận hiện tại huyết tế mới hoàn thành 80% hiện tại phát động lời nói uy lực sẽ thật lớn yếu bớt. Trong hồ nước giờ phút này không ngừng mà bốc lên huyết hồng sắc bá khí, cái này vậy mà là một cái cự đại huyết trì. Từng đợt huyết khí cùng tử khí ở trong huyết chỉ tỏa khắp lấy, tẩn ẩn còn có thể nhìn thấy trong nước hồ lăn lộn huyết nhục mơ hồ thi thể. Từ kia ngẫu nhiên lộ ra một góc phục sức đến xem, vậy mà đều là hư thiên điện tu sĩ. Điện chủ, mặc dù ma trận huyết tế chỉ hoàn thành 80% nhưng hẳn là đủ để đem kia hai tên tiểu tử dĩa sắt đi, lại để cho bọn hắn như vậy phá hoại xuống dưới. Nếu là hư hao trận cơ, vậy chúng ta coi như thất bại trong gan tấp. Thủy kính bên trong, lâm húc cùng khương vân phạm chính một đường hướng về hoàn hư các phương hướng đẩy tiến vào đến, không được bao lâu liền sẽ phá hư đến huyết chỉ chỗ này, hư cản khôn ngồi không yên. Loạn tinh hải bên trong. Hư Thiên Điện mặc dù cùng Linh Thú Đảo, Diêm La Điện hợp sưng vì ba đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng luận lịch sử Hư Thiên Điện cần phải so Linh Thú Đảo cùng Diêm La Điện muốn lâu đời được nhiều. Sớm tại linh giới còn chưa từ nhân giới tách ra đi thời điểm Hư Thiên Điện liền đã tồn tại. Không giống với Linh Thú Đảo tổng đạo cùng Diêm La Thành, Hư Thiên Điện tổng điện không chỉ có riêng là nơi ở của bọn hắn, càng là một kiện cực phẩm linh bảo. Điểm này toàn bộ Hư Thiên Điện bên trong chỉ có Hư Thương Khung cùng Hư càn Khôn hai cái này chính phó điện chủ biết. Cực phẩm linh bảo, đây chính là gần với thiên khí tồn tại. Tại hiện tại nhân giới căn bản là không có người có thể thúc đẩy được. Mặc dù Hư Thương Khung Cung Hư Cản Khôn biết đây là cực phẩm linh bảo nhưng bọn hắn căn bản cũng không có thực lực kia đi đem luyện hóa, không cách nào luyện hóa cũng liền không cách nào tự do thúc đẩy. hư thiên điện là một tòa không gian loại hình pháp bảo, có thể đem địch nhân thu nhập trong đó tiến hành phát động đại trận tiến hành diệt sát. hư thương không cùng hư cản khôn luyện hóa không được hư thiên điện, tự nhiên cũng liền không cách nào đem người thu nhập trong đó. nhưng là bọn hắn lại biết một loại khác phương pháp có thể thôi động hư thiên điện đại trận. hư thiên điện hoàn hư cắt trong hậu viện có một cái hồ nước, cái này bên trong là hư thiên điện đại trận trận nhang chỗ, chỉ cần hấp thu đến đầy đủ đầu nguyên năng lượng cùng huyết khí, liền có thể một lần phát động hư thiên điện đại trận, đem tất cả tiến vào hư thiên điện địch nhân vây chết, diệt sát chỉ bất quá cái này đồng nguyên năng lượng giới hạn trong tu luyện Hư Thiên Điện công pháp tu sĩ, nói cách khác chỉ có dùng Hư Thiên Điện đệ tử tiến hành huyết tế mới có thể để cho trận nhãn hấp thu đến đầy đủ đồng nguyên năng lượng cùng huyết khí, mà lại hoàn thành huyết tế cũng cần thời gian nhất định. Vì thôi động đại trận, trải qua mấy ngày nay Hư Thiên Điện đem các phân điện đệ tử rút về hơn phân nửa, từ hư thương khung cùng hư càn khôn hai người xuất thủ đánh giết về sau ném đến huyết chỉ bên trong huyết tế, đã hoàn thành 80% dựa theo kế hoạch tại linh thú đạo cùng Diêm La điện phát động tổng tiến công thời điểm hẳn là có thể triệt để hoàn thành huyết tế, đến lúc đó mặc kệ đến bao nhiêu người đều sẽ bị đại trận toàn bộ giết sát, một mẹ hút gọn. Chỉ tiếp Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hư thương khung cùng hư cản khôn không nghĩ tới lâm húc vậy mà lại đơn độc sớm đến điều tra. Chương 287, quá điên cuồng. Chương 287, quá điên cuồng. Không đúng, cũng không phải đơn độc, còn có một cái nguyên anh trùng kỳ đỉnh phong khương vân phạm bổn tiếp lâm húc. Chỉ bất quá khương vân phạm căn bản cũng không có đặt ở hư thương khung cùng hư cản khôn mắt bên trong. Theo bọn hắn nghĩ chỉ có lâm húc mới là sinh tử của bọn hắn đại địch, những người khác tất cả đều không đáng để lo. Mắt thấy thủy kính bên trong lâm húc cùng khương vân phạm hai người cách hoàn hư các bên này càng ngày càng gần, hư thương khung hung hăng cắn răng nói, được rồi. 80% liền 80% đi, muốn đối phó hai người cũng đủ rồi, lập tức thôi động đại trận. Nói vương người đứng dậy, hai tay liên tiếp thay đổi kết xuất từng đạo pháp trấn hóa thành đạo đạo pháp quyết lưu quang xuất vào huyết trì bên trong, một bên hư cản khôn cũng đi theo phi tốc kết tấn, huyết trì bắt đầu quay cuồng lên, chính giữa vị trí thời gian dần qua hình thành một cái vòng xoáy, huyết trì bên trong hư thiên điện các tu sĩ tản thi nhau nhau bị cuốn vào vòng xoáy bên trong xoắn thành nát kết thúc, tính cả máu tươi cùng một chỗ bị hút vào vòng xoáy trung tâm. Bất quá thời gian qua một lát, Chầm rãi một hồ máu tươi tính cả trong đó tàn thi cùng một chỗ liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, mà ao nước tình trạng cũng không thấy có cái gì lỗ thủng, chỉ là một cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc từ đáy ao dập dần ra. Ngay tại trắng trận phá hư hư thiên điện kiến trúc Lâm Húc cùng Khương Vân Phàm đột nhiên thân hình chấn động, ánh mắt đồng thời nhìn về phía huyết trì phương hướng, tại bọn hắn cảm ứng bên trong, một cỗ bao hàm lấy huyết tinh cùng giết chóc chi ý lực lượng kinh khủng ngay tại từ cái hướng kia cấp tốc dâng lên, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía tản mát ra. Đi Lâm Húc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng, quát lạnh một tiếng thân hình đằng không mà lên hướng về năng lượng ba động truyền đến phương hướng nào tới. Khương Vân Phàm cũng điều chỉnh sắc mặt đi theo. Hư Thương Khung, bộ nhào vào hoàn hư các hậu viện. Lâm Húc dừng lại thân hình lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt tập trung ở đứng yên ở huyết chỉ bên cạnh hư thương khung trên thân. Về phần bên cạnh hư càn khôn thì bị hắn tự động không nhìn. Như cùng ở tại hư thương khung trong mắt chỉ có Lâm Húc như thế một cái đối thủ đồng dạng, tại Lâm Húc trong mắt cũng chỉ có hư thương khung có thể chịu được đánh với hắn một trận. Về phần hư càn khôn, gia hỏa này giao cho Khương Vận Phàm liền đầy đủ thu thập. Lâm Húc. Lâm Húc nhìn chằm chằm Hư Thương Khung, Hư Thương Khung cũng tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi thật to gan, dám xông vào ta Hư Thiên Điện." "Ta là gan luôn luôn rất lớn. Ngược lại là ngươi lão già này, nhiều năm không gặp ngược lại là đem rùa đen thần công luyện được xuất thần nhập hóa Lâm Húc cười lạnh rêu cợt nói. Hư Thương Khung sầm mặt lại, hắn như thế nào nghe không ra Lâm Húc đây là đang niệm mai hắn trốn tránh không đi ra như cái rùa đen rút đầu, lập tức trong lòng tức giận dị thường. "Lâm Húc, ngươi đừng quá phách lỗi, đây là ta Hư Thiên Điện, cũng không phải ngươi dương ai địa phương." Một bên Hư Cản khôn há miệng quát lớn, "Ta tưởng là ai tại ồn ào?" Nguyên lai là cản khôn lão cầu ngươi cái này bại tướng dưới tay à? Làm sao? Mấy ngày không gặp lá gan biến mập, không còn cụp đôi đào mị rồi. Lâm Húc khinh thường liếc nhìn hư cản khôn nói: Ngươi, ngươi. Hư cản khôn một gương mặt mo tức giận đến đỏ bừng. Lần trước bị Lâm Húc đánh cho như là chó nhà có tang trốn vào truyền tống môn bên trong sự tình là hắn qua nhiều năm như vậy nhất mất mặt một sự kiện. Bây giờ bị Lâm Húc cứ như vậy bóc ra, liền đi theo trên mặt hắn hung hăng quất một cái tát lại đem vết thương để lộ dài lên muối. Nếu không phải tự biết không phải Lâm Húc đối thủ, hắn đã sớm xong đi lấy liều. Ngươi cái gì ngươi? Lao ra hỏa! Không phục lời nói tiểu gia ta cùng ngươi luyện một chút, tiếp thu được lâm hút ánh mắt ra hiệu, Khương vân phạm cười rằng, dỡ, tung người một cái đến hư cản khôn trước người, người hắt hắt hướng về nó ngắt ngón tay. Nơi nào đến tiểu tạp thoại, nhìn bản tọa không sống xen ngươi. Khương vân phạm tu vi chỉ là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, hư cản khôn đã là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, tại hư cản khôn nhìn tới, lâm hút cái này biến thái hắn không thể chơi vào, chẳng lẽ còn thu thập không được Khương vân phạm cái này tùy tùng a? Lập tức gào thét lớn hướng về thương vân phạm xung tới, đánh làm một đoàn, thương khung lão cẩu, tới tới tới, tiểu gia ta cũng chơi đùa với ngươi. Khương Vân Phạm đã cùng hư càn khôn đánh vào cùng một chỗ, Lâm Húc đương nhiên không thể rút lại phía sau, mà lại trung quanh kia cố kinh khủng lực lượng dần dần có thừa mạnh xu thế, Lâm Húc trong lòng bất tường cảm giác càng ngày càng mạnh. Hay là đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ thời gian giải quyết hư thương khung vi diệu. Lâm Húc tiểu tặc, ngươi đừng quá phết lối. Bản tọa hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Huyết tế đã bắt đầu, nhưng là muốn để đại trận triệt để hấp thu huyết tế lực lượng còn cần một chút thời gian, hư thương khung cũng chỉ có thể kiên trì gắng đạt tới ngăn chặn Lâm Húc. Lâm Húc một lòng nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, căn bản cũng không có nương tay chút nào vừa động thủ liền đem ngũ hành linh kiếm đều kêu gọi ra, tạo thành đại diện ngũ hành kiếm trận hướng về hư thương khung đổ ập xuống địa chạm đâm mà đi. Đồng thời phối hợp với kiếm trận huy quyền hướng về hư thương khung đánh tung. Trong lúc nhất thời đem hư thương khung đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Nếu không phải trước kia liền tế ra hư thiên đỉnh lời nói chỉ sợ hắn sớm đã bị đánh ngã. Đáng chết! Cùng láng nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, làm sao tiểu tử này chiến lực đáng sợ như vậy? Hư thương khung mượn lực chống cự lại lâm hút như cồn phong mưa to tiến công trong lòng không ngừng kêu khổ, nguyên bản chống cự đại diện ngũ hành kiếm trận công kích liền đã rất miễn cưỡng, Lâm Húc lại còn có thể tại thao tung kiếm trận tiến công đồng thời cận thân tiến công, quả thực chính là cái đồ biến thái a. Quả nhiên không hổ là rùa đen thần công. Cái này mai rùa thật đúng là đủ cứng. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống bao lâu, cùng ta đạp nát ngươi cái này xác rùa đen nhất định phải đưa ngươi cái này lao ô quý rút gần hồ ra. Hư thương khung hư thiên đỉnh so với hư càn khôn còn mạnh hơn nhiều, đã đạt tới trung phẩm linh khí đỉnh phong, một lát ở giữa Lâm Húc cũng không có cách nào đem nó đập nát, bất quá có câu nói gọi thủ lâu tất thua. Một hồi sẽ qua Nhi Lâm Húc khẳng định có thể đem hư Thiên Đỉnh phòng ngự phá vỡ. Mà đổi thành một bên Hư Cản Khôn cùng Khương Vân Phạm thì là đánh đến lực lượng ngang nhau. Không phải nói Khương Vân Phạm còn muốn hơi chiếm thượng phong, cái này thật sự là để Hư Cản Khôn vừa sợ vừa giận. Nguyên bản Hư Cản Khôn coi là bằng vào mình Nguyên Anh hậu kỳ Tu Vi, mặc dù không phải Lâm Húc cái này biến thái đối thủ, nhưng đối đầu với Khương Vân Phạm cái này Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tiểu tử, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ đến cùng Khương Vân Phạm sau khi giao thủ Hư Cản Khôn phát hiện đối phương căn bản cũng không như chính mình nghĩ không chịu nổi một kích như vậy, mặc dù Tu Vi so với mình thấp một giai nhưng thực lực lại không hề yếu, thậm chí càng hơi cao một bậc. Ngay từ đầu dưới sự khinh thường, hư cản khôn kém chút bị Khương Vân Phạm cho một kiếm xuyên tim. Tình nộ lại hư cản khôn hãi nhiên phía dưới buộc phát ra tất cả thực lực không còn dám có chút giữ lại, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở Khương Vân Phạm điên cuồng tấn công. Mặc dù trong lúc nhất thời không đến mức sẽ bị thua, nhưng cũng triệt để rơi vào hạ phong. Hư cản khôn tâm tình vào giờ khắc này gọi là một cái phiền muộn, ra lâm húc như thế một cái đồ biến thái liền đủ rồi. Hiện tại lại toát ra Khương Vận Phạm như thế cái đồng dạng có thể vượt cấp khiêu chiến gia hỏa, lúc nào loại này lịch thiên yêu nghiệt từng cái tất cả đều xuất hiện rồi. Mà lại lại còn tụ tập lại, thế giới này thật sự là quá điên cuồng, chương 288, đại trận khởi động, chương 288, đại trận khởi động. Đánh thời gian một nén hương về sau, hư thương khung sắc mặt thời gian dần qua có chút tái nhuận bắt đầu, khởi động huyết tế vốn là hao phí hắn không ít chân nguyên, hiện tại toàn lực thôi động hư thiên đỉnh phòng ngự, chân nguyên tiêu hao rất to lớn, đã ẩn ẩn có có một loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Thánh Long Chảo, Lâm Húc cũng cảm giác ra hư thiên đỉnh lực lượng phòng ngự có yếu bất cảm giác, lập tức rỡ trực tiếp dùng ra huyền thiên cựu thức thức thứ ba, Thánh Long chảo đây là hán hóa giao thành Long thành tiểu ngũ chảo kim long chi thân về sau mới xuất hiện mới tuyệt chiếu, mặc dù tại linh điển không gian bên trong luyện tập nhiều lần, nhưng chân chính sử dụng còn là lần đầu tiên. Kim sắc chảo phong từ đầu ngón tay dâng lên, xét qua mấy đạo huyền ảo vết tích, tại một tiếng to rõ long ngâm bên trong hung hăng trột vào hư thiên đỉnh phòng ngự lồng ánh sáng phía trên, trước đó vô cùng cứng cỏi ngay cả đại diện ngũ hành kiếm trận không ngừng phách trạng cùng lâm húc năm đấm cầm tiếp theo hoành kích đều không thể đánh ra một tia vết rạn lồng ánh sáng phảng phất biến thành giấy đồng dạng, vô thanh vô tức vỡ vụn ra, liền ngay cả hư thiên đỉnh phía trên đều ẩn ẩn có vết rạn. Phúc xích. Phong ngự lồng ánh sáng vỡ vụn, hư thiên đỉnh một tiếng gào thét hóa thành một đạo lưu quang chui tiến vào hư thương khung thể nội, hư thương khung cũng là thân hình nhanh lùi lại, vừa mới ổn định liền một ngụm lao huyết phun tới, nhìn về phía lâm hút ánh mắt trong kinh hãi mang theo một kia khó nén sợ hãi. Sao lại thế? Mạnh như vậy? Hư Thương cung đích thật là có chút không đủ lực, nhưng dựa theo suy đoán của hắn lại đem Lâm Húc ngăn trở thời gian một nén hương hay là thức tha có thừa, đến lúc đó Hư Thiên Điện đại trận hấp thu huyết tế lực lượng liền có thể phát huy đầy đủ ra, cho dù chỉ có thời kỳ toàn thịnh 80% cũng đủ để đem Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm hai người ép thành một miệng, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Húc bỗng nhiên lập tức lực công kích bạo tăng, kia lạnh thấu xương chảo phong tựa như từ trên trời giáng xuống. Kim Sắc Long chảo lập tức liền đem phòng ngự của hắn tất cả đều vỡ nát. Ngay cả bản mệnh pháp bảo Hư Thiên đỉnh liền nhận tổn thương, đã hắn có lợi hại như vậy tuyệt chiêu, vì cái gì không ngay từ đầu liền dùng đến? Kỳ thật đây cũng không phải Lâm Húc cố ý giấu rốt, thực tế là cái này Thánh Long Trảo không phải bình thường chiêu số, tùy tiện vận dụng không được. Huyền Thiên Cửu Thức đích thật là tuyệt không thể tả. Mỗi một thức ý lực đều là kinh thiên động địa, diệu dụng vô tận, thế nhưng là đối lập cái này tiêu hao cũng là to đến kinh người. Lấy Lâm Húc tu vi hiện tại thực lực, Huyền Thiên chỉ có thể đánh ra ba ngón, Huyền Thiên huyết độn cũng có thể chẻo chống một đoạn thời gian, nhưng cái này Thánh Long Trảo trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể đánh ra một cái, hơn nữa còn sẽ tiêu hao hết toàn thân hơn phân nửa long nguyên. Đây cũng chính là Lâm Húc vì cái gì ngay từ đầu không có sử xuất Thánh Long Trảo nguyên nhân. Vừa đến hắn cũng không rõ ràng Thánh Long Trảo chân chính uy lực, thứ nhì một khi xuất thủ vô hiệu, tự thân chiến lực liền sẽ giảm đột ngột, đến lúc đó thắng bại chi thế sẽ phải ngụy chuyển. Về sau tại phát rắc được Hư Thương Không đã không đủ lực, Lâm Húc lúc này mới quả quyết tác dụng Thánh Long Trảo, coi như một kích vô hiệu lấy Hư Thương Không hiện nay trạng thái cũng không sợ đối phương là bản. Cũng may Thánh Long Trảo mặc dù là lần thứ nhất dùng ra, nhưng uy lực lại là khá kinh người, lập tức liền đem Hư Thương Không phòng ngự đều vỡ vụt, ngay cả hắn rùa đen đỉnh đều xuất hiện tổn hại, trong thời gian ngắn là khẳng định không có cách nào sử dụng. Không có Hư Thiên đỉnh Hư Thương Không tương đương với một thân bản sự đi hơn phân nữa. Chúng chi bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, khí cơ dẫn dắt phía dưới hư thương khung đã bị thương, vốn là ở vào hạ phong hắn hiện tại liền càng không phải là lâm húc đối thủ. Điện chủ, a. Đang cùng Khương Vân Phàm trong lúc kích chiến hư Cản Khôn khẽ mắt liếc qua nhìn đến hư thương khung bị Lâm Húc một chảo đánh cho hư thiên đỉnh bị hao tổn, cả người thổ huyết ném đi chẳng cặn. Cảm thấy hoảng hốt, đối rối phía dưới không tự giác lộ ra một chút kẽ hở, Khương Vân Phàm nơi nào sẽ bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Lập tức trong tay linh kiếm quang mang đại thịnh, một nháy mắt mấy chục đạo kiếm mang ngay cả đâm, đánh cho hư Cản Khôn trung môn mở rộng ngạnh sinh sinh chịu hơn 10 kiếm một cánh tay đều kém chút bị cắt đứt xuống đến trọng thương trở ra hiển nhiên đã không có sức tái chiến hư thương khung hư càn khôn hôm nay chính là các ngươi cái này hai đầu lao cầu tự kỳ lâm húc cười lạnh tiếng nói còn không có rơi xuống người đã nào tới chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh trong lòng hắn kia cố không rõ cảm giác cũng không có theo hư thương khung hai người lạc bại mà tiêu giảm ngược lại càng thêm nồng đậm mấy điểm chậm thì sinh biến đánh nhanh thắng nhanh vi diệu không cùng hiện tại liền phát động miễn cưỡng ngăn trở lâm húc mấy lần công kích hư thương khung nhịn không được lại là một ngụm lao huyết phun ra. Một bên hư càng khôn càng là không tốt, bị khương vân phạm ở trên người không ngừng chế tạo ra vết thương, cái này chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ đợi không được đại trận hoàn toàn hấp thu huyết tế trí lực, hai người mình sẽ chết tại lâm húc trong tay hai người, hư thương khung trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, hung hăng cắn răng phát ra quát to một tiếng, cũng không đi quản lâm húc. Doanh tới năm đấm, hai tay đột nhiên kết xuất một cái phát ấn. Cùng thời khắc đó. Hư Cản Khôn cũng kết xuất một cái giống nhau phát ấn, lập tức hiện tượng quỷ dị phát sinh, Lâm Húc đã nhanh đến hư thương khung trước mặt nắm đấm cùng Khương Vân Phạm đã chém về phía Hư Cản Khôn đỉnh đầu linh kiếm bị tầng một bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc màng ánh sáng chặn lại, không cách nào trước tiến vào nửa tốc, mà hư thương khung cùng hư Cản Khôn thân hình của hai người phảng phát sóng nước đồng dạng cuốn lẻo, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa tại khoảng cách hư thiên điện. Bên ngoài trăm trượng trong cao không một lần nữa hiển lộ. Huyết tế chi lực, hư thiên đại trận, phát động. Hư thương khung tràn ngập hận ý thanh âm như là sấm rền đồng dạng tại hư thiên điện bên trong vang lên, mãnh liệt huyết khí từ hư thiên điện mặt đất cấp tốc tỏa ra trong nháy mắt toàn bộ hư thiên điện bên trong đã thành một cái huyết vụ tràn ngập thế giới vân phàm huyết vụ này có gì đó quái lạ đừng để nó cận thân huyết vụ hơi dính đến làn da lập tức như là dòi trong xương từ lỗ chân lông hướng về thể nội chui vào chạm đến bên trong kinh mạch lưu động long nguyên sau liền thủy hỏa bất dung địa giao phong bắt đầu mặc dù rất nhanh bị long nguyên ma diệt nhưng long nguyên cũng xuất hiện không nhỏ hao tổn lâm húc trong lòng dưới sự kinh hãi vội vàng chống lên vòng bảo hộ đồng thời lên tiếng nhát nhỏ khương vân phàm ha ha ha lâm húc tiểu tặc kiến thức đến lợi hại đi đây là bản tọa đưa cho ngươi đại lễ Chả giá ta hư thiên điện 80% đệ tử tính mệnh mới khởi động hư thiên đại trận, thân ở trong đó đừng nói ngươi chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, coi như ngươi đạt tới hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, cũng vẫn là bị hóa thành hư vô hạ chẳng. Ha ha ha. Hư Thương khung tùy tiện tiếng cười to từ bốn phương tám hướng truyền đến, Lâm hút sắc mặt triệt để âm trầm xuống, khó trách hắn trong lòng một mực có một loại dự cảm bất tưởng, nguyên lai like đây chính là hư thương khung chuẩn bị ở sau. Lấy 80% hư thiên điện đệ tử tính mệnh làm tế mới khởi động hư thiên đại trận, Hư Thương khung thật sự là thủ bút thật lớn, lòng dạ thật là độc ác. Cái này hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1.0000, tự tổn 800 không đúng, hắn là đã thương địch thủ 800, tự tổn một phẩy phương pháp. lão già này thật sự là điên, vì đối phó mình không tiếc đem toàn bộ hư thiên điện đều bồi đi vào. hư thương cung, ngươi cái không nhân tính lao tản mao, ngươi vậy mà dùng toàn bộ hư thiên điện tất cả tu sĩ tính mệnh làm đại giới tới đối phó ta, tám tận thiên lương láo cẩu. trừ bỏ bị huyết tế hư thiên điện tu sĩ bên ngoài, toàn bộ hư thiên điện bên trong còn có một số tu sĩ, trên cơ bản đây coi như là hư thiên điện sau cùng vô liếng. hiện tại cái này hư thiên đại trận vừa khởi động, toàn bộ hư thiên điện đều bị chủng tại trong đó. lâm húc đã thử qua phía trên có một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bao vây lấy toàn bộ hư thiên điện bình thường thủ đoạn căn bản là không phá nổi. nói một cách khác những này hư thiên điện tu sĩ đều đã bị hư thương khung cùng hư cản khôn coi như lâm húc hai người trôn cùng sau khi qua chiến dịch này mặc kệ lâm húc hai người sống hay chết hư thiên điện đều xem như xong hư thì tính sao chỉ cần có thể giết ngươi một chút hy sinh căn bản cũng không tính là gì hư thương khung hư lạnh nói kỳ thật giờ phút này trong lòng của hắn ngay tại nhỏ máu nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn. Hư Thiên Điện tu sĩ mặc dù tuyệt đại bộ điểm đều sẽ bị dùng làm huyết tế tế phẩm, nhưng lực lượng tinh nhuệ còn có thể bảo tồn lại. Đến lúc đó chỉ cần đem Lâm Húc tính cả Linh thú đảo, Diêm La Điện một đám địch tới đánh cùng nhau tiêu diệt. Vậy hắn hư thương không chính là tuyệt đối doanh gia. Hư Thiên Điện nhất thống loạn tinh hải thời đại liền đem đến. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Lâm Húc thế mà lại trước một bước đến điều tra, đem hư thương khung kế hoạch hoàn toàn xáo trộn. Thậm chí ngay cả thừa dư đệ tử cũng không kịp rút khỏi liền phát động không hoàn toàn hư thiên đại trận, coi như có thể đem Lâm Húc diệt sát ở chỗ này. Hư Thiên Điện cũng là nguyên khí trọng thương, lại bất lực đối phó Linh thú đảo cùng Diêm La Điện. Dù sao trừ Lâm Húc cùng Khương Văn Phạm. Linh thú đảo cùng Diêm La điện những người khác thế nhưng là không có chút nào. Tổ Thất, Lâm Húc ngươi cái thằng trời đánh tạp bái, Trả giá như thế lớn đại giới, lần này bản tọa nhất định phải đưa ngươi luyện hóa thành máu tươi. Hư Thương khung hai mắt xích hồng mà nhìn xem bị huyết sắc lồng ánh sáng bao phủ tổng điện, lần này Hư Thiên điện trả ra đại giới thực tế là quá to lớn, cơ hội cùng diệt môn không khác, đừng nhìn Hư Thương khung ngoài miệng nói đến không thèm để ý, trong lòng thống khổ phải hận không thể đem Lâm Húc rút gần ra, chém thành muôn mảnh. Hư Thiên điện tổng điện bên trong, Lâm Húc cùng Khương Vân Phàm đã liên thủ vành kích huyết sắc lồng ánh sáng đường này, y nguyên không cách nào phá mở bốn phía xương mù màu máu càng thêm nồng động chống lên hộ thân lồng khí mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy đại lượng chân nguyên lại tiếp tục như thế thật là chống đỡ không nổi tiếng kêu thảm thiết từ từng cái phương hướng truyền đến kia là hư thiên điện các tu sĩ trước khi chết kêu rên, theo từng cái hư thiên điện tu sĩ chết đi huyết nhục hồn phách bị huyết vụ ăn mọn, biến thành đại trận năng lượng toàn bộ đại trận tàn mát ra khí tức càng thêm khủng bố đại trận này quá lợi hại còn tiếp tục như vậy chúng ta chân nguyên sướng nguyễn sẽ bị hao hết sạch công lâu không có kết quả thương vân phàm đã hơi có chút thở hổn hển lâm hút đứng mày thân hình vọt đến thương vân phàm bên cạnh kéo lại hắn đừng tốn sức Chúng ta trước tiến vào linh điển không gian tránh một chút lại nói, chớ phản kháng hấp lực. Bạch, tâm niệm vừa động, Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm thân hình biến mất không thấy gì nữa, tiến vào linh điển không gian bên trong. Hư Thiên đại trận mặc dù lợi hại, nhưng còn không có cách nào xâm nhập vào một không gian khác bên trong, để hai người đại đại địa nhẹ nhàng thở ra. "Dừng, còn tốt ngươi có cái này linh điển không gian, bằng không mà nói chúng ta hôm nay nói không chừng thật sẽ đưa tại cái này bên trong." Khương Vân Phạm than dài khẩu khí, móc ra mấy khỏa linh đan ném tiến vào miệng bên trong, vận công khôi phục chân nguyên. "Sự tình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a." Chương 289 Trốn linh điển không gian, chương 289, trốn linh điển không gian, Lâm Húc đứng tại linh điển không gian bên trong, trước mặt một mảnh thủy kính lại chiếu rọi ra tình huống ngoại giới. Hư Thiên Đại trận cũng không có bởi vì Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm rời đi mà ngừng vận chuyển, huyết vụ nồng độ như cũ tại gia tăng lấy, từ thủy kính bên trong truyền đến hư thiên điện tu sĩ trước khi chết tiếng đều thảm thiết lại là càng ngày càng yếu, cũng không biết đại trận này sẽ cầm tiếp theo bao lâu. Được rồi, hay là tranh thủ thời gian khôi phục Long Nguyên Vi Diệu. Vừa rồi Thánh Long chảo tiêu hao Lâm Húc hơn phân nửa Long Nguyên. Hay là trước đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong lại nói, bây giờ tại linh điển không gian bên trong không cần phí lực ngăn cản huyết vụ ăn mòn, lấy linh điển không gian bên trong linh khí mức độ đậm đặc lại thêm chính lâm húc luyện chế thượng hạng linh đan, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong ngược lại là không tốn bao nhiêu thời gian. Lâm Húc cùng Khương Vân phạm trốn linh điển không gian bên trong khôi phục, hư thương khung cùng hư cản khôn lại là mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Kia hai cái tiểu tặc chạy đến nơi đâu rồi? Làm sao chỉ chớp mắt liền không gặp rồi? Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, Lâm Húc cùng Khương Vân Phàm vậy mà liền tại mình mỹ mắt dưới mặt đất biến mất vô tung vô ảnh, hư thương khung trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Quá quỷ dị. Thực tế là quá quỷ dị. Hảo hảo hai cái người sống sờ sờ làm sao trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Mà lại biến mất là như vậy vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào. Thư thương không có thể khẳng định lâm hút hai người tuyệt đối không hề rời đi đại trận. Thư thiên đại trận cụ có không gian cấm đoạn năng lực, liền xem như trong truyền thuyết tuấn gì cũng tuyệt không có khả năng vượt qua huyết sắc lồng ánh sáng. Thế nhưng là vì cái gì hai người sẽ đột nhiên biến mất đâu. Thư thương không cảm thấy mình đầu nhanh lớn. Loại này rõ ràng không có khả năng phát sinh sự tình hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Ngay tại hắn coi là hết thề tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thời điểm phát sinh, mà lại hắn còn không hiểu ra sao ngay cả nguyên nhân đều không làm rõ ràng được. Phúc. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, hư thương cũng lại là một ngụm lao huyết nhịn không được phun tới. Nội thương càng nặng mấy điểm, sắc mặt dữ tận điệu giống to. Lâm Húc, ngươi cái này rùa đen rút đầu, cút ra đây. Ngươi không phải muốn báo thù a? Ngươi không phải muốn hủy ta hư thiên điện a? Ngươi cho bản tọa cút ra đây tức hồn hền tiếng gào thét như sấm nổ vang vọng tại toàn bộ hư thiên điện tổng điện bên trong, tự nhiên cũng từ thủy kính truyền vào linh điện không gian bên trong. đối này lâm húc chỉ là chớp chớp khẹt miệng tạo nên một vòng nụ cười chế nhạo, kế tiếp theo vận công khôi phục long nguyên, căn bản là không thèm để ý hư thương cung. mặc cho ngươi mắng có bao nhiêu khó nghe, tiểu gia ta chỉ coi là thành phong lướt nhẹ qua mặt, qua tai không nghe thấy. dù sao mắng đôi câu cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. có cái kia khí lực ngươi liền mắng thôi, xem ai hao tổn qua được hay. điện chủ, kia hai cái tiểu tặc có thể hay không đã chạy ra đại chợ rồi. Hư cản khôn đem tổng điện bên trong lặp đi lặp lại điều tra mười mấy lần vẫn là không thu hoạch được gì về sau, nhịn không được yếu ớt điện lên tiếng hỏi. Tuyệt không có khả năng. Hư Thiên Đại trận thế nhưng là ngay cả trong truyền thuyết hợp thể kỳ cao thủ đều có thể vây chết tuyệt sát đại trận, kia hai cái tiểu tập tính là thứ gì? Làm sao có thể từ trong đại trận thoát thân? Hư Thương cung đầy mặt vẻ giữ tợn gầm nhẹ nói, bọn hắn khẳng định còn tại đại trận bên trong, chỉ là không biết dùng cái gì biện pháp biến mất thân hình. Đúng, khẳng định là như thế này. Bọn hắn coi là bộ dạng này chúng ta liền sẽ mắc lừa, sẽ mở ra đại trận đi vào điều tra, sau đó bọn hắn liền có thể thừa cơ bỏ chạy. Thử, điểm này tiểu kế Mưu cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang, quả thực là múa đúa trước cửa lỗ ban. Hư Thương không càng nói càng cảm thấy mình phỏng đoán là chính xác, ánh mắt thời gian dần qua sáng lên, trên mặt vẻ dữ tợn càng sâu. Thử, Hư Thiên đại trận có thể hấp thu bốn phía thiên địa linh khí để duy trì đại trận vận chuyển, bản tọa cũng không tin các ngươi có thể cả một đời trốn ở bên trong không ra, nhìn các ngươi có thể chống bao lâu. Lấy Hư Thiên điện cái này cực phẩm linh bảo làm cơ sở thúc giục Hư Thiên đại trận đúng là cực kỳ khủng bố. Hư Thương không nói tới có thể vây giết hợp thể kỳ cao thủ cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, bản đầy đủ đại trận thậm chí có thể thông qua tự động hấp thu thiên địa linh khí không ngừng tăng cường bản thân uy lực, vĩnh tiếp theo không ngừng mà vận chuyển xuống dưới, đạt tới đỉnh phong cảnh giới thời điểm đừng nói là hợp thể kỳ cường giả, tiên nhân trở xuống đều có thể dễ sát. Chỉ bất quá bởi vì Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm đến quá nhanh quá đột đột, Hư Thương cùng hai người còn không có chuẩn bị hoàn toàn. Vốn là chỉ hoàn thành 80% huyết tế, lại thêm vội vàng phát động. Giờ phút này hư thiên đại trận uy lực không đủ lúc toàn thịnh 60% mặc dù có thể hấp thu thiên địa linh khí duy trì vận hành nhưng uy lực lại sẽ không tăng cường. đây cũng là lâm hút hai người vật khí, nếu là đại trận uy lực có thể tăng cường lời nói, bọn hắn thật đúng là sẽ bị một mực vây ở đại trận bên trong. mặc dù có linh điển không gian hộ thân sẽ không nhận đại trận tổn thương, nhưng muốn thoát thân đó cũng là muôn vàn khó khăn. dừng, thư thương khung lão giả kia nói đại trận này có thể tự hành vận chuyển, vậy chúng ta chẳng phải là ra không được rồi? thư thương khung lời nói xuyên thấu qua thủy kính truyền đến linh điển không gian bên trong, thương vân phàm không khỏi có chút nóng nảy, bất quá còn không có cùng lâm hút mà miệng, bá thiên hùng vương thanh âm liền vang lên, đại trận này không tệ lắm, bất quá cũng không hề hoàn toàn khởi động nếu không cấp ngươi lần này thật đúng là phiền phức. Lâm Húc hai người nhìn lại, sau lưng kia một mặt cười hiếp mắt nhìn xem thủy kính bên trong cảnh tượng cao lớn thân ảnh chẳng phải là Bá Thiên Hùng Vương à? Lâm Húc vỗ đầu một cái, nhìn mình trí nhớ này, làm sao đem vị gia này cấp quên rồi? Bá Thiên Hùng Vương là ai? Đây chính là tiên giới tám đại yêu vương một trong tuyệt đỉnh cao thủ, cái này đồ bỏ hư thiên đại trận mình không có cách, không đại biểu Bá Thiên Hùng Vương cũng không có cách nào à? lập tức Lâm Húc xoay người bỏ lên, lấy lòng nhìn xem Bá Thiên Hùng Vương cười hắc hắc nói, Hùng Vương tiền bối, ngài có thể phá vỡ trận pháp này à? dừng ngươi cái này nói gì vậy? Hùng Vương tiền bối xuất thủ. Cái này tiểu tiểu trận pháp khẳng định là nhẹ nhõm giải quyết. Đúng không Hùng Vương tiền bối? Khương Vân phàm cực kỳ phối hợp địa đập lên ngựa. Trận pháp này cũng không hoàn chỉnh, không có phát huy đến uy lực lớn nhất, nhiều lắm là chính là có thể duy trì mà thôi cũng sẽ không tăng cường. Lâm tiểu tử ngươi vừa rồi chiêu kia Thánh Long Trảo liền đầy đủ đem nó phá vỡ, không cần đến Hùng gia gia ta xuất thủ." Bá thiên Hùng Vương khoát tay nào nói, sau đó xoay người hướng phía mình tổ gấu chậm rãi bước đi thong thả đi, còn tưởng rằng Lâm Húc tiểu tử này lại gặp được cái gì nguy hiểm giải quyết không được đâu. Liên ý tưởng này phá sự, tiểu tử này tuyệt đối có thể tự hành xử lý, không cần đến mình nhọc lòng." Thánh Long Chào có thể phá vỡ trận pháp lồng ánh sáng. Lâm Húc nhăn tỉnh sáng lên, xem ra chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Thánh Long Chào uy lực đích xác có thể phá vỡ trận pháp lồng ánh sáng, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Nắm chặt thời gian khôi phục Long Nguyên, đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong lại nói. Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm nhìn nhau cười một tiếng, kế tiếp theo riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, nuốt linh đan toàn lực khôi phục chân nguyên. Sau 3 canh giờ, dừng. Kaka Ta đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi đây. Khương Vân Phạm tung người một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về phía Lâm Húc cười ha ha một tiếng. đã sớm khôi phục tốt, liền chờ ngươi lấy. Lâm Húc con mắt mở ra, một đạo hàn mang tại đáy mắt hiện lên, là thời điểm nên ra ngoài, kia hai cái lao cẩu đều nhanh gấp đến độ giơ chân, không phải sao? Chương 290, phá trận phản sát, chương 290, phá trận phản sát. Hư Thiên Điện đại trận lồng ánh sáng bên ngoài kết giới, hư thương khung cùng hư Càn Khôn đích thật là chờ đến nhanh không kiên nhẫn, nhất là hư Càn Khôn, hai mắt thừng đỏ như là nhập ma nhìn chằm chằm đại trận bên trong, miệng bên trong không cho ở thì thầm, không, có khả năng. Làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Đây không có khả năng. Đại trận bên trong Hư Thiên Điện đệ tử sớm đã chết phải không còn một mảnh. Huyết nhục xương cốt tính cả hồn phách đều hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bị đại trận cho hấp thu. nếu như nói trước đó đại trận chỉ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 60% lực lượng lời nói hiện tại đã gia tăng đến 70%. Chớ xem thường cái này một thành chiến lệnh. Nếu như nói đại trận 60% lực lượng có thể vây chết nguyên anh kỳ cường giả lời nói, kia 70% uy lực là đủ vây chết hóa thần sơ kỳ cường giả, cái này một thành lực lượng gia tăng mang tới thế nhưng là biến hóa về chất. Chỉ có như vậy uy lực có thể xứng kinh khủng sát trận, thế mà không làm gì được Lâm Húc cùng Khương Vân Phàm hai tiểu tử này, thậm chí ngay cả hai người thân hình đều không thể đột bước đi ra cái này liền để hư thương khung không thể nào tiếp thu được. lâm húc là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, năng lực chống cự cường năng đủ nhiều kiên trì một đoạn thời gian cái này hư thương khung còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng khương vân phàm thế nhưng là chỉ có nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, vì cái gì cũng có thể kiên trì lâu như vậy. hư thương khung nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cách nào tiếp nhận, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. chẳng lẽ nói hắn so ra kém lâm húc, ngay cả cái này bỗng nhiên xuất hiện khương vân phàm cũng so ra kém. điện chủ, ngài không phải nói bọn hắn tuyệt đối không thể nào chạy ra đại trận a? vì cái gì lâu như vậy hay là không gặp bóng dáng của bọn hắn? có thể hay không? hư càn khôn so hư thương khung cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí càng thêm tâm phiền ý loạn, tuyệt không có khả năng. hư thiên đại trận uy lực người vô cùng rõ ràng, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng vô thành vô tức chống tới. hư thương khung sắc mặt giữ tợn gầm nhẹ nói, chỉ cần chủ trận người không xuất thủ, hư thiên đại trận liền sẽ một mực vận hành xuống dưới. bản tọa cũng không tin bọn hắn có thể chống đỡ cả một đời. ta muốn tận mắt nhìn xem lâm húc hóa thành máu tươi. hư càn khôn kỳ thật rất muốn nói đã bọn hắn ra không được, chúng ta rước thoát rời đi trước đi, chỉ là xem xét hư thương khung kia dữ tợn sắc mặt liền đem câu nói này nuốt trở về vẻ mặt đau khổ đổi tiếp hư thương khung kế tiếp theo nhìn chằm chằm đại trận đồng thời vận chuyển công pháp tận lực khôi phục thương thế nói đến hư thương khung cùng hư cản khôn rời đi đại trận về sau liền không thế nào hào hảo vận công chữa thương hư thương khung thậm chí còn không ngừng mà thôi động chân nguyên tăng tốc đại trận vận hành hai người thời khắc này trạng thái đều cùng trạng thái đỉnh phong khác rất xa theo thời gian trôi qua hư cản khôn đối đại trận có thể hay không đem lâm húc hai người diệt sát đã không ôm hy vọng quá lớn giờ phút này trong lòng của hắn thậm chí nổi lên một kia ý huối luận loạn tinh hải ba thế lực lớn ở giữa vẫn luôn ở vào trạng thái thăng bằng lẫn nhau ở giữa mặc dù có chút ma sát nhỏ nhưng bên ngoài một mực bình an vô sự loại trạng thái này nguyên bản rất tốt đều là bởi vì tham lam cùng đấu kỵ khi biết Diêm La Thiên Tử Diệp Vô Kỵ cùng Lâm Húc lần lượt rời đi loạn tinh hải về sau Thư Thương khung hạ lệnh phát động đối linh thú đảo cùng Diêm La Điện toàn diện tiến công mình lúc ấy cũng là đầu hốc phát sốt không hề nghĩ ngợi liền bàn lại lúc này mới đưa tới hôm nay mầm thai vạn hiện tại hồi tưởng lại Thư Thiên Điện căn bản cũng không nên đi treo chọc linh thú đảo cùng Diêm La Điện nhất là không nên treo chọc Lâm Húc tiên yêu người này dạng này biến thái tất nhiên là sẽ không ở cái này một giới lợi lâu Sớm muộn sẽ đi đến linh giới. Nếu là ngay từ đầu không có treo chọc đến hắn mà là cùng hắn giữ gìn mối quan hệ lời nói, nói không chừng lần trước tiến vào linh giới người liền không chỉ Diệp vô kỵ cùng Diêm La thiên tử. Đáng tiếc, trên thế giới này là không có thuốc hối hận bán, như là đã thành từ định, vậy cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hư Càn Khôn hiện tại cũng chỉ có thể trong lòng bên trong cầu nguyện cái này hư thiên đại trận thật sự có thể phát huy hiệu dụng, đem lâm húc tiên yêu nghiệt này triệt để xóa bỏ. Ngay tại hư thương Khung cùng hư càn khôn chờ đến tâm phiền ý loạn, trong mỏn con mắt thời điểm lâm húc cùng thương vân phàm thân ảnh rốt cục ở bên trong đại trận hiện ra vừa xuất hiện liền khí thế hung hăng hướng về lồng ánh sáng kết giới lao đến ha ha ha xuất hiện rốt cục ra bản tọa liền biết không ai có thể gánh vác hư thiên đại trận an ổn hư thương khung con mắt nổi lên sói lục quang tùy tiện cười to lâm húc tiểu tặc, ngươi nhất định hóa thành máu tươi chết trong đại trận này đừng uốn phí sức lực thánh long chảo một tiếng chấn thiên long ngâm vang lên lâm húc tay phải thành chảo chạm vung ra một đạo kim sắc long chảo hư tượng từ nó móng vuốt phía trên hiện ra hung hăng trộn vào kết giới lồng ánh sáng phía trên theo một tiếng giặc giòn vang hư thương khung tùy tiện thanh âm im bặt mà dừng Con mắt nổi lên mà ra, không dám tin nhìn xem bị Lâm Húc móng phải đánh trúng kết giới. Từng đạo giống mạng nện vết dạn nhanh chóng tản mắt ra, thời gian phảng phất đang giờ khóc này dừng lại một chút, ngay sau đó toàn bộ kết giới lồng ánh sáng ầm vang phá tan đến, cùng bạo năng lượng từ trong đó bắn nhanh mà ra, hình thành một đạo to lớn gió lốc đánh vào hư thương khung cùng hư cản khôn trên người của hai người. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá ra được hư thiên đại trận kết giới? Lấy hư thương khung cùng hư cản khôn thực lực, mặc dù bất ngờ không để phòng bị phun ra ngoài năng lượng đánh trúng, nhưng vẹn vẹn là bị đánh lui mà thôi. Loại này đại trận phá vỡ sau tiêu tán năng lượng căn bản là không cách nào làm bị thương bọn hắn. Chỉ bất quá tâm hồn rung động xa so bên trên thương tích càng có thể hại người, hư thương khung hiện tại chính là cảm thụ như vậy. Không phải liền là cái kết giới mà thôi, ta phất tay có thể phá, có cái gì lớn không được. Lâm Húc không để ý chút nào địa phất phất tay, khắp khuôn mặt là khinh thường chi ý. Ngươi? Hư Thương khung nhanh thổ huyết, bởi vì Lâm Húc vừa rồi đích thật là phất tay liền bại trừ kết giới lồng ánh sáng, chỉ là hư thương khung thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, cái này hư thiên đại trận không phải danh xưng có thể vây giết hóa thần kỳ tu sĩ a. Làm sao lại bị Lâm Húc cứ như vậy một chảo liền dễ dàng địa cho phá vỡ rồi? Một tiếng ầm vang bạo hưởng một đoàn hắc vụ tại mấy người ở giữa nổ tung, Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm đồng thời chống lên hộ thân lồng khí, lại kinh ngạc phát hiện cái này hắc vụ trừ ngăn chặn ánh mắt cùng thần thức dò xét bên ngoài không có chút nào tính công kích. Không tốt, hai cái này lão cẩu muốn trốn. Mắt thấy trong tưởng tượng công kích cũng không có dáng lâm, Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm đồng thời một cái giật mình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Đồng Thanh nói kêu lên. Phát ra kinh khiếu đồng thời, Lâm Húc hung hăng một quyền hướng về phía trước đánh tới, lạnh tấu xương quyền phong hình thành to lớn phong áp đem hắc vụ nháy mắt thổi tan, lộ ra để Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm vị trí chật mắt hỗn tình cảnh. Hư Thương cũng vậy mà giống như bọn họ cũng là một mặt để phòng dáng vẻ, căn bản cũng không có như cùng hắn nhóm suy nghĩ như vậy thừa cơ đào tẩu, kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Không đúng, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Đúng rồi. Hư Càn Khôn đâu? Hư Càn Khôn chạy đến nơi đâu rồi? Lâm Húc đống nhiên minh bạch. Vừa rồi Hắc vụ là Hư Càn Khôn lấy ra, mục đích không phải vì thừa cơ đánh lén, mà là vì chạy trốn. Hắn vậy mà ném chính Hư Thương cũng chạy. Cho tới nay mặc kệ là Lâm Húc hay là Khương Vân Phàm mắt bên trong đều chỉ có Hư Thương cùng về phần hư càn khôn hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại bởi vì vô luận là lâm húc hay là khương vân phạm đều có thể nhẹ nhõm thu thập hết hư càn khôn cho nên hư càn khôn chạy trốn sự tình hai người vậy mà nghĩ nửa ngày mới phản ứng được bây giờ muốn truy kích cũng đã không kịp quỷ biết hắn hướng chỗ nào chạy hư thương cung, ngươi thật đúng là chúng bạn xa lánh à ngay cả một đầu cuối cùng chó săn cũng rời bỏ ngươi ngươi cái này hư thiên điện điện chủ thật là thành danh phù kỳ thực quang can tư lệnh ha ha ha ha ha ngắn mũi kinh ngạc về sau lâm húc cười lên ha hà Hư Càn Khôn chạy liền chạy, nếu bản về tính nguy hiểm ba cái hư càn khôn cũng so ra kém một cái hư thương khung, chỉ cần có thể đem hư thương khung lưu lại liền đủ. Tên đáng chết, đừng để bản tọa bắt đến ngươi. Nếu không bản tọa nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Hư Thương khung sắc mặt đã biến thành tái nổi, Lâm Húc có thể phá vỡ Hư Thiên đại trận liền đã để hắn không thể tiếp nhận, loại thời điểm này duy nhất đồng bạn Hư Càn Khôn vậy mà ném hắn chạy, Hư Thương khung cảm thấy mình cũng nhanh bại tạc. Lâm Húc nói không sai, hắn hiện tại đích thật là đã chúng bạn sa lánh, Hư Thiên Điện đã xong. Lâm Húc tiểu tặng, bản tọa liều mạng với ngươi. Muốn rách cả mí mắt một tiếng gầm gét. Thư Thương không hướng về Lâm Húc nào tới, Huy quyền hướng về Lâm Húc đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Lâm Húc cười lạnh, Thư Thương khung lão quỷ này sẽ không phải là tức điên đi, vậy mà cùng hắn so đấu nhục thân lực lượng. Lập tức không tránh không né, cũng là một quyền vánh đi lên. Hoa. Thư Thương khung vậy mà so Lâm Húc trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi, song quyền đụng vào nhau, về sau trực tiếp bị đánh cho bay rất ra ngoài 1.0000 trượng xa, một ngụm lao huyết liền phun tới. Không đúng, lão quỷ này làm sao yếu như vậy? Lâm Húc vừa rồi một quyền kia chỉ dùng 80% sức lực, lấy Hư Thương khung thực lực không đến mức sẽ bị một quyền đánh ra 1.0000 trượng xa, lại còn thổ huyết, cái này cùng trước đó tranh lệch cũng quá lớn đi. Đang nghi hoặc, lại nghe Khương Vân phàm quát to một tiếng, "Dừng, lão gia hỏa kia chạy." Lâm Húc dương mắt xem xét. Quả nhiên, Hư Thương khung quay người hướng về phương xa phi tốc bỏ chạy. Chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. Lâm Húc giật mình, nguyên lai Hư Thương khung cũng không phải là muốn cùng mình liều mạng, mà là muốn mượn lực chạy trốn a. Không thể để cho cái này lão cẩu chạy. Truy Thân hình khẽ động, Lâm Húc toàn lực thôi động Long Nguyên hướng về Hư Thương khung đuổi theo, Hư Thương khung cùng Hư Càn Khôn khung giống, nếu là lần này để hắn đào thoát, kia linh thú đảo cùng Diêm La điện coi như thật vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hiện tại Hư Thiên điện có thể nói đã triệt để xong đời, cũng chính vì vậy Hư Thương khung không còn có bất kỳ cố kỵ, Hư Càn Khôn có lẽ sẽ giấu đi an tâm tu luyện chờ đợi tiến vào linh giới cơ hội, nhưng Hư Thương khung tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối linh thú đảo cùng Diêm La điện trả thù. Nếu thật là để Hư Thương khung chạy, đây tuyệt đối là thả cọn về núi, lấy lao ra hỏa này thực lực, toàn bộ loạn tinh hải cũng chỉ có Lâm Húc có thể để ép được hắn thế nhưng là lâm húc không có khả năng một mực trông coi linh thú đảo cùng diêm la điện hắn luôn luôn muốn đi linh giới đến lúc đó đối mặt hư thương khung điên cuồng trả thù linh thú đảo cùng diêm la điện các tu sĩ nên làm cái gì vô luận như thế nào không tiếc bất cứ giá nào cũng không thể để cái này lao cầu chạy cùng láng nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ lâm húc chiến lược mặc dù so hư thương khung mạnh hơn nhiều nhưng ở tốc độ phi hành phương diện lại là không kém bao nhiêu tăng thêm hư thương khung hiện tại không tiếc hao tổn bản mệnh tinh huyết thôi động bí pháp một lòng đào mệnh một lát ở giữa lâm húc vậy mà truy chi không lên thậm chí còn dần dần có bị nó kéo cự ly xa su thế huyền thiên huyết đột Thật vất vả đem hư thương khung trọng thương, Lâm Húc cũng sẽ không cứ như vậy làm cho đối phương cho trốn, ngươi có bí pháp chẳng lẽ ta liền không có. Huyền thiên huyết độn dùng ra, Lâm Húc tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, tựa như như chớp giật hướng về hư thương khung không ngừng tiếp cận, bất quá nửa chung trả thời gian liền đuổi tới hư thương khung hậu mãi không đến 100 trượng bên trong. Lâm Húc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hư thương khung dư quang nghiêng mắt nhìn đến sau lưng Lâm Húc thân ảnh, không khỏi vong hồn đại mạo, một cỗ nồng đậm bi phấn cảm giác dâng lên trong lòng, lớn tiếng gào thét. Khinh người? Lão cẩu ngươi tính sai, ta không nghĩ khinh ngươi, ta chỉ muốn giết ngươi. Lâm Húc trong lúc nói chuyện tốc độ không giảm chút nào tức nhanh đuổi tới hư thương khung sau lưng một tiếng tiếng kiếm reo vang lên ngũ hành linh kiếm xuất hiện trong tay hướng về phía hư thương khung chính là một đạo kiếm mang chạm đi lên a cảm thụ cái này sau lưng kia vội vã mà đến cắt đứt cảm giác hư thương khung không thể không vặn vẹo thân hình trốn tránh chỉ là lâm húc một kích này chính là nén giận mà phát vừa nhanh vừa đậu mặc dù hư thương khung tránh đi yếu hại nhưng vai phải vị trí còn là bị kiếm mang bổ trúng hắn lúc này chân nguyên toàn thân đều dùng để thôi động bí pháp cái kia bên trong còn có thể ngăn cản được kiếm mang công kích trong tiếng kêu thảm vai phải tận gốc mà đứt khí thế lao tới trước lập tức ngừng lại lao cậu ta nói qua Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lâm Húc dừng ở hư thương khung trước người, lạnh lùng nhìn xem che vai phải đứt gây đau đến khuôn mặt vặn bèo hư thương cùng băng lanh trong thanh âm sát khí lộ ra. Lâm Húc. Thôi động bí pháp mang tới suy yếu cùng vai phải bị chém đứt kịch liệt đau nhức để hư thương khung sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, như là một cái sắp chết giá thu thấp giọng gào thét, tràn ngập phẫn hận cùng không tăm lòng, bản tỏa hận à. Lúc trước không có không tiếc đại giới đưa ngươi chém giết, cho nên đủ thành hôm nay chi hoạn. Hư Thương khung đã từng có hai lần cơ hội có thể giết chết Lâm Húc, một lần là hắn lần thứ nhất truy sát Lâm Húc thời điểm, một lần khác là tại Lâm Húc cùng Diệp Bình Nhi, Lanh Lăng Nguyệt hai nữ hôn lệ phía trên. Chỉ bất quá hai lần hư thương khung cuối cùng đều lùi bước, bởi vì hắn vẫn cảm thấy Lâm Húc mệnh không đáng để cho mình thụ thương. Nếu là sớm biết sẽ có hôm nay một ngày này, lúc trước cho dù là liều mạng thụ thương hao tổn mấy trăm năm tu vi hắn cũng tuyệt đối sẽ đem Lâm Húc chém giết. Bất quá, vẫn là câu nói kia, thế gian này là không có thuốc hối hận. Đại diện ngũ hành kiểm trận, dạo sát. Lâm Húc không muốn cùng hư thương không nói nhảm. Hư lệnh một tiếng về sau trực tiếp phát động sát chiêu, ngũ hành linh kiếm đề xuất tạo thành đại diễn ngũ hành kiếm trận đem hư thương khung vây quanh ở trong đó, trực tiếp phát động kiếm trận sát chiêu. Tiểu tập tọa, bản tọa cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cho cùng, cùng ta cùng chết đi. Ha ha ha. Hư thương khung đã bản thân bị trọng thương, căn bản là ngăn cản không được kiếm trận giáo sát, không bao lâu toàn thân cao thấp đã không có một khối thịt ngon, đung nhiên hư thương khung từ bỏ tất cả chống cự, toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt bắt đầu, thân thể cũng đột nhiên tăng phồng lên đến, nương theo lấy một tiếng điên cuồng cười to, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ nó nơi đan điển bộ phát ra, là tự bạo. Không được. Lâm mục con người đột nhiên co rụt lại, một cái nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ tự bảo uy lực tương đương với hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận, không xong, chương 291, thu lấy linh bảo, chương 291, thu lấy linh bảo. To lớn mây hình nấm giữa không trung bên trong nở rộ ra, mãnh liệt năng lượng hướng về bốn phía bắn nhanh ra, ngay tại hướng về bên này chạy tới Khương Vân Phạm trực tiếp bị khí lãng hất bay, xoay chuyển ra ngoài số bên trong mới đứng vững thân hình, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng cảm thấy lại lạ kinh hãi kháng cách bạo tạc chi địa chừng cách xa mấy dặm đều có thể cảm nhận được năng lượng như vậy ba động kia thân ở trung tâm vụ nổ lâm hút lại sẽ như thế nào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn tuyệt đỉnh cao thủ tự bạo, cái kia uy lực tại hiện tại nhân giới tuyệt đối là hủy diệt tính bùi mù tan hết phóng tầm mắt nhìn tới mấy chục dặm bên trên bầu trời ngay cả một đám mây đều không có đều bị vừa rồi kia hủy diệt tính bạo tạc cho trôn vùi không còn đại địa phía trên một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố bốc lên một tia khói đen hoàn toàn chính là một mảnh từ địa dừng dừng trương vân phạm con mắt lập tức liền đỏ dứt ra cuống họng cất tiếng đau buồn gào thét hắn không dám tưởng tượng nếu là Lâm Húc đã xảy ra chuyện gì hắn làm như thế nào cùng tử truy nhi chúng nữ bằng hàng dao mù yêu to cái gì ca ca ta còn chưa có chết đâu thanh âm quen thuộc vang lên Lâm Húc thân hình trống rồng xuất hiện tại Khương Vân Phạm bên cạnh một mặt cười hiếp mắt nhìn xem Khương Vân Phạm dừng ngươi không có việc gì a hù chết ta ngươi muốn thật đã xảy ra chuyện gì ta thật không biết như thế nào cùng đệ mọi nhóm bàn giao Khương Vân Phạm ngạc nhiên ôm chặt lấy Lâm Húc đại lực địa liên tục vút Lâm Húc phía sau lưng tiếng nói đều có chút run rẩy nhìn không ra Văn Phạm ngươi quan tâm ta như vậy a hắc hắc Lâm Húc cười hắc hắc, trong mắt cũng có được một tia cảm động. yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì? Đừng quên ta tùy thời đều có thể tránh tiến vào linh điển không gian. Miệng Thảo luận é e rằng cái gọi là Lâm Húc trong lòng vẫn rất có chút nghĩ mà sợ, thật sự là không nghĩ tới hư thường khung lão quỷ kia vậy mà lại lựa chọn tự bạo, đây chính là vĩnh viễn không siêu sinh hạ chẳng à. Cũng may mắn có linh điển không gian như thế cái địch thiên bảo hỗ trợ, Lâm Húc kịp thời trốn vào trong đó né tránh bạo tạc xung kích. Bằng không mà nói coi như hắn có chân long chi thể thân thể cường hãn tại loại này cấp bậc năng lượng xung kích dưới chỉ sợ cũng là biến thành tận bã phẩm. Đúng a? Người có linh điển không gian tuy thời có thể tiến vào bên trong tranh nẻ. Nhìn ta cái này đầu óc, Khương Vân Phạm vỗ chán một cái, hắn đây cũng chính là quan tâm sẽ bị loạn, toàn vẹn không nhớ tới Lâm Húc thân có linh điển không gian sự tỉnh. Đúng rồi. Dừng, Hư Càn Khôn tên kia chạy, muốn kế tiếp theo truy tra a. Hư Thương cũng đã chết, Hư Thiên Điện tu sĩ khác tất cả đều trôn vùi tại Hư Thiên Đại trong trận, chỉ còn lại có một cái chạy trốn Hư Càn Khôn. Đương nhiên muốn truy tra. Trở về liền phái ra đệ tử điều tra Hư Càn Khôn tung tích. Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Mặc dù Hư Càn Khôn nguy hại kém xa Hư Thương cung, nhưng thủ diệt môn mang theo ai biết lao ra hỏa kia có thể hay không bị kích thích điên cuồng trả thù hư thiên điện đã hủy diệt còn lại chỉ là truy tra lọt lưới hư cản không tung tích là được trước đó thật đúng là không có chuyện gì có thể làm là nên trở về đi không đúng vân vân tựa hồ quên chuyện quan trọng gì là cái gì đây đang định cứ vậy rời đi lâm húc đống nhiên dừng lại thân hình thấy khương vân phàm vẻ mặt nghi hoặc dừng ngươi làm sao rồi lâm húc vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ cao mày không núp đít giống như không có nghe thấy khương vân phàm lời nói thấy khương vân phàm trong lòng lộn bùa một tiếng trong lòng tự nhủ hỏng cánh rừng này lại còn không là vừa rồi lúc nổ tránh né chậm một chút đầu bị xung kích đến đi cái này nếu như bị đánh ngốc vậy coi như phiền phức ta nghĩ đến lâm húc đống nhiên một tiếng kêu sợ hai đánh gãy Khương vân phạm bi tình mơ màng nhìn vẻ mặt bi thương cùng vẻ đồng tình nhìn xem mình Khương vân phạm lâm húc có chút ghét bỏ địa như mày làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta cái kia dừng ngươi làm sao rồi ngươi cũng đừng làm ta sợ Khương vân phạm đem mặt tiến đến lâm húc trước mặt bên trên ngó ngó nhìn xuống nhìn một mặt lo lắng bộ dáng đi đi đi ca ca ta không sao ta chỉ là nghĩ đến một sự kiện mà thôi Lâm Húc một tay lấy Khương Vân Phạm đẩy ra, Bị người lấy loại ánh mắt này nhìn xem thật không phải một kiện thoải mái sự tình. Dừng người đầu không bị tổn thương a? Vậy ta liền yên tâm. Khương Vân Phạm nhẹ nhàng thở ra, chợt kỳ quay nói, người nghĩ đến chuyện gì rồi? Đối mặt Khương Vân Phạm hỏi thăm, Lâm Húc cũng không trả lời, chỉ là thần bí cười cười, quay người hướng về hư thiên điện tổng điện phương hướng bay đi, chỉ để lại một câu, cùng lên đến liền biết. Khương Vân Phạm trợn trắng mắt, thân hình lõe lên đi theo, dừng ra hỏa này thật quá mức, thế mà còn thừa nước đục thả câu. Bất quá Thương Vân Phạm thật đúng là có chút hiếu kỳ. Có thể để cho Lâm Húc thất thu như vậy sự tình, tất nhiên không đơn giản. Lâm Húc mục đích nhắc tới cũng đơn giản, hắn nghĩ đem Hư Thiên Điện tổng điện cho thu lấy. Kỳ thật ngay từ đầu Lâm Húc cũng không có ý nghĩ này, mặc dù nói hư thương không phát động Hư Thiên đại trận, nhưng Lâm Húc cũng không biết đại trận này vốn là Hư Thiên Điện tổng điện bị thêm vào, càng không biết Hư Thiên Điện tổng điện bản thân liền là một kiện cực phẩm linh bảo. Nếu không phải vừa rồi tránh né tự bạo tiến vào linh điện không gian thời điểm nghe bá thiên hùng vương xách một câu, Lâm Húc suýt nữa liền muốn bỏ lỡ như vậy một kiện khó lường bảo bối. Dừng, ngươi nói là cái này toàn bộ cung điện là một kiện cực phẩm linh bảo? Hư Thiên Điện tổng điện hoàn hư các hậu viện huyết trì trước đó, Khương Vân Phạm lăng lăng nhìn xem Lâm Húc, có chút không tin lỗ tai của mình. Chân pháp kết giới bị phá, đại trận cân bằng bị đánh gãy, lại thêm không có hư thương không thôi động, đại trận mất đi năng lượng cung ứng sớm đã ngừng lại, huyết vụ đầy trời sớm đã vô tung vô ảnh, cả tòa đại điện bên trong hết thảy như thường, hoàn toàn nhìn không ra cái này bên trong trước đó là một bộ tu la địa ngục dáng vẻ. Chuẩn xác mà nói là trước mặt tòa này hoàn hư các cung điện là cực phẩm linh bảo. Lâm Húc cười híp mắt nhẹ gật đầu, hắn thực lực bây giờ không đủ, tầm mắt cũng không tính nhạy, nhìn không ra đây là cực phẩm linh bảo, nhưng là không quan hệ ạ. Hắn nhìn không ra Bá Thiên Hùng Vương có thể nhìn ra là được. Nếu không tại sao nói nhà có một già như có một bảo đâu. mà lại cái này một lão hay là lão thần tiên cấp một. Hư Thiên Điện Tổng Điện là một kiện cực phẩm linh bảo, nhưng cũng không phải là nói cả tòa cung điện đều là, chân chính linh bảo chỉ là hoàn hư các nơi này một tòa cung điện, cái khác đều là dựa vào lấy hoàn hư các tu kiếm bắt đầu. Chính là bởi vì như thế, hoàn hư các mới có thể trở thành chủ điện, trở thành điện chủ chỗ ở, cũng chính bởi vì hoàn hư các cung điện bản thân liền là một kiện cực phẩm linh bảo cho nên mới có thể không rửa vào bất luận ngoại lực gì ủng hộ tự chủ hấp thu thiên địa linh khí làm động lực lơ lửng tại cái này không chung cung điện trên trời phía trên. Cực phẩm linh bảo cùng thượng phẩm linh bảo khác biệt, không có đạt tới tu vi nhất định căn bản là không cách nào thu lấy, điểm này cùng tiên khí cực kỳ tương tự, cho nên hư thương không chỉ có thể hy sinh đại lượng hư thiên địa tu sĩ tiến hành huyết tế đến thôi động trận pháp. Trong tu tiên giới lưu truyền một chút truyền thuyết, cái gì ai ai ai trong lúc vô tình đạt được một kiện tiên khí, lập tức hàm ngư phiên thân trở nên vô địch khắp trên trời dưới đất, tu vi càng là lên như diều gặp gió một đường tiêu thăng dễ dàng liền vũ hóa thành tiên. Trước kia Lâm Húc cũng tin tưởng qua dạng này truyền thuyết, còn cảm thấy có chút háo ước, bây giờ mới biết đây con mẹ nó đơn thuần nói nhảm. Không nói những cái khác liền trước mắt cái này cực phẩm linh bảo hắn hiện tại liền không có cách nào luyện hóa, huống chi là đẳng cấp cao hơn, luyện hóa điều kiện càng hà khắc hơn tiên khí. Muốn luyện hóa tiên khí, vậy yếu nhất cũng muốn đạt tới độ kiếp kỳ thể nội có tiên nguyên sinh ra mới có thể cho nên nói truyền thuyết cái gì không thể tin hết chỉ có thể phải chặn muốn dẫn lấy phê phán ánh mắt đi đối đãi cũng tỷ như hiện tại lâm húc chính là tại lấy phê phán ánh mắt nhìn trước mắt cung điện Ngạch, không đối là cực phẩm linh bảo hư thương không luyện hóa không được cái này cực phẩm linh bảo lâm húc tu vi cùng hư thương không tương đương trừ chiến lược hoàn ngược hư thương không bên ngoài phương diện khác cũng không có cao minh đi đến nơi nào tự nhiên cũng luyện hóa không được thế nhưng là liền đem một kiện bảo bối như vậy đặt ở chỗ này mặc kệ cái này không thể được gặp được bảo bối không chiếm đi đây là muốn bị trời phạt hùng vương tiền bối bảo bối này quá cao cấp bằng vào ta hiện tại năng lực luyện hóa không được à Ngài dạy một chút ta phải làm gì thôi. Không hiểu liền hỏi, muốn phát huy đầy đủ trong tay tài nguyên, đây là Lâm Húc nhiều năm như vậy kinh lịch tổng kết ra một đầu chân lý, trông coi Bá Thiên Hùng Vương như thế một cái tên dở hơi kho không hảo hảo lợi dụng cái kia cũng rất xin lỗi mình. Cho nên tại đếm thử mấy lần phát hiện mình cầm cái này cực phẩm linh bảo không có cách nào về sau Lâm Húc quả quyết tiến vào linh điển không gian bên trong hướng Bá Thiên Hùng Vương thỉnh giáo. Luyện hóa không được liền chậm rãi luyện hóa, gấp cái gì? Bá Thiên Hùng Vương từ tổ gấu bên trong mở ra thân thể, liếc Lâm Húc một chút không mặn không nhạt nói. Hùng Vương tiền bối ý của ngài là Lâm Húc nhãn tình sáng lên. Ngươi không phải đã rõ chưa? Bá Thiên Hùng Vương lẩm bẩm một câu về sau, xoay người tiếp tục ngủ. Mặc dù Bá Thiên Hùng Vương không có nói rõ, nhưng Lâm Húc đã minh bạch hẳn ý tứ. Có linh điển không gian tại, không có cái gì là không thể nào. đã hiện tại luyện hóa không được, vậy chỉ thu nhập linh điển không gian bên trong chậm rãi luyện hóa tốt, chờ mình tu vi tăng lên, luôn có một điểm có thể đem cái này cực phẩm linh bảo luyện hóa. Từ linh điển không gian ra, Lâm Húc tại Khương Vân Phạm Ánh mắt hỏi thăm bên trong cười hắc hắc, trong tay xuất hiện một đệm ngũ hành linh kiếm, hướng về hoàn hư các biên giới hung hăng bổ tới. To lớn kiếm mang chém xuống trên mặt đất, mặt đất như là giấy đồng dạng đứt gãy ra. Mấy chục đạo kiếm mang qua đi, trừ Hoàn Hư Các vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung bên ngoài, chém xuống đến cung điện tính, cả nham thạch to lớn toàn bộ hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, cái này cũng rất bình thường, nguyên bản cái khác cung điện chính là dựa vào Hoàn Hư Các mới có thể lơ lửng ở trên không bên trong, hiện tại cùng Hoàn Hư Các tách rời về sau tự nhiên sẽ rơi xuống. Mắt thấy từng tòa tráng lệ cung điện biến thành phế tích rơi xuống bụi bặm, nói thực ra Lâm Húc trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, chỉ là đáng tiếc hắn thực lực bây giờ thực tế là có hạn, không có khả năng đem nguyên một cái hư thiên điện tổng điện đều đem đến linh điền không gian bên trong, có thể đem Hoàn Hư Các mang vào đã rất miễn cưỡng. Trừ hoàn hư các ngoại ý muốn cung điện đã toàn bộ bị chém xuống mặt đất, Lâm Húc thả ra linh điển không gian thế giới chi lực bao trùm huyền hư các, thu tâm niệm vừa động toàn bộ huyền hư các được thu vào đến linh điển không gian bên trong, mà Lâm Húc thân hình cũng là một cái lão đảo kém chút không có một con từ không trùng cắm xuống đi, còn tốt Khương Vân Phạm ngay tại bên cạnh, thấy tình thế không đối một đêm đỡ lấy hắn. Chương 292, chiều sâu ngủ đông, chương 292, chiều sâu ngủ đông. Dừng ngươi không sao chứ? Khương Vân Phàm nhìn vẻ mặt trắng bệch Lâm Húc, gấp. Không có việc gì không có việc gì, chính là tiêu hao quá lớn, chấm dãi liền không sao lâm hút hít một hơi thật sâu ổn ổn thân hình trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật mặc dù thành công đem hoàn hư các thu nhập linh điển không gian bên trong nhưng thế giới chi lực lại tiêu hao không ít nguyên thần chi lực càng là mấy tận hao tổn không hắn hiện tại cả người đều có chút mê man chỉ muốn đánh một trận dớp xem ra linh điển không gian mặc dù có thể thu lấy vật thể nhưng cái này thu lấy lớn tiểu cùng chất lượng cũng là có hạn chế càng lớn càng nặng đồ vật thu lấy thời điểm tiêu hao thế giới chi lực cùng nguyên thần chi lực cũng càng nhiều còn tốt vừa vặn có thể đem hoàn hư các thu đi vào còn tốt hương văn phàm ở bên cạnh bằng không mà nói mình cái này ngã lộn trồng vó xuống chỉ sợ cũng thành ngã chết ngũ trảo kim long văn phàm ta phải tiến vào linh điển không gian bên trong khôi phục một chút, ta sẽ đem linh điển không gian bám vào trên người ngươi, ngươi dẫn ta về diêm la thành đi. Đầu bên trong mê man cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, lâm húc biết mình không kiên trì nổi, nguyên thần chi lực quá độ tiêu hao cũng không phải là vận chuyển mấy lần công pháp liền có thể bù đắp được đến. bàn giao khương vân phạm một câu về sau lâm húc tiến vào linh điển không gian bên trong, đem không gian lối ra hóa thành một viên cho bụi đồng dạng hạt nhỏ bám vào khương vân phạm trên thân, lại sau đó liền không có sau đó, bởi vì lâm húc đại tráng, khương vân phạm mang theo một bụng lo lắng trở về, lâm húc nói sẽ đem linh điển không gian lối vào bám vào trên người mình, vậy liền hẳn là không sai. Vân Phạm, làm sao chỉ có người trở về rồi? Phu quân đâu? Phu quân không phải xảy ra chuyện đi? Lâm Húc là cùng Khương Vân Phạm cùng đi ra, hiện tại chỉ có Khương Vân Phạm một người trở về, mà lại Khương Vân Phạm sắc mặt cũng không phải là quá đẹp mắt, cái này khiến Tử Truy Nhi chúng nữ tâm lập tức liền nắm chặt. Không có việc gì, không có việc gì, dường không có xảy ra chuyện gì, hạ tại linh điển không gian bên trong đâu. Mọi người ở đây đều là Lâm Húc thân cận người, sớm đã biết linh điển không gian tồn tại, Khương Vân Phạm không có che giấu, xem xét mọi người sắc mặt liền biết hiểu lầm. Rội vàng giải thích dùng đối lập ngắn gọn lời nói đem lần này hư thiên điện chi hành giải thích một lần mọi người nghe được cái cẩm đều nhanh rơi hư thiên điện vậy mà hủy diệt rồi chứ hư càn khôn bỏ chạy bên ngoài hư thiên điện người chết sạch sành xanh ngay cả hư thiên điện điện chủ hư thương không đều tự bạo rồi trong lòng mọi người ngũ vị trần tạm, một mực ép tới linh thú đảo cùng diêm la điện không thở nổi hư thiên điện vậy mà liền như thế tan thành mây khói cái này nghe thực tế là để người có loại như trong ngậm cảm giác lâm húc bây giờ tại linh điện không gian bên trong khôi phục liên lạc không được trương vân phàm liền thành ánh mắt mọi người tiêu điểm cái này trong ánh mắt có kính nể có xung bài, nhưng càng nhiều hơn là một loại hễ ẩm u ám cảm giác, nhất là đầu trọc, kia u ám ánh mắt cái kia mánh liệt ra để Khương Vân Phạm đều có loại chạy trốn chết xúc động. Thua thiệt thua thiệt, ta thật hẳn là đi theo các ngươi cùng đi. Lần này thiệt thòi lớn. Phần tử Hiếu Chiến tuyệt đối không chỉ Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm, đầu trọc Thiên Nguyên cũng là một cái thực sự phần tử Hiếu Chiến, vì cùng trời điện quyết chiến hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm, vốn cho là Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm chỉ là đi điều tra một chút hư thiên điện hư thực, không nghĩ tới hai người vậy mà trực tiếp đem hư thiên điện cho diệt. Lần này nơi đó còn có hắn Thiên Nguyên cơ hội xuất thủ. Thua thiệt, thiệt thòi lớn đối mặt đầu trọc kia ngươi đoạt ta danh tiếng u ám ánh mắt Khương vân phạm chỉ có thể đáp lại gật cười vô cùng ngao ngước lên giờ phút này thân ở linh điển không gian bên trong lâm Húc tới phu quân cũng không biết thế nào chúng ta tiến vào linh điển không gian xem một chút đi lâm Húc tại linh điển không gian bên trong ngủ say liên lạc không được nhưng tử truy nhi chúng nữ hay là có những biện pháp khác đợi đám người thối lui chỉ còn lại có tử truy nhi chúng nữ còn có Khương vân phạm cùng đầu trọc tiên nguyên về sau tử truy nhi liên hệ với thổ linh chư thổ linh chư là lâm hút bình cùng khế ước đồng bạn lại thêm đã cùng linh điển không gian bản nguyên chi lực có trình độ nhất định dung hợp Mang mấy người ra vào linh điển không gian hay là không có vấn đề gì? Tử truy nhi dùng sức nhéo nhéo trong tay một viên hạt châu năm màu, đây là thổ linh chư dùng nó bản nguyên chi lực ngưng kết ra hạt châu. tử truy nhi ba nữ một người một viên. Có thể dùng đến liên hệ nó, liền xem như thổ linh chư tại linh điển không gian bên trong ngủ say. Chỉ cần cái này hạt châu năm màu bị năn nó liền có thể cảm ứng được. Ngũ sắc quang mang lóe lên, thổ linh chư từ linh điển không gian bên trong trôi ra, các vị tỷ tỷ. Như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì a? Thổ Linh Chư mặc dù đem hạt châu năm màu cho Tử Truy Nhi ba người, nhưng đây là Tử Truy Nhi lần thứ nhất sử dụng, bình thường đều là Lâm Húc liên hệ nó. "Tiểu thổ, phụ quân hắn thế nào rồi?" Tử Truy Nhi gấp giọng nói. "A, đại ca a. Hắn không có việc gì, chỉ là nguyên thần chi lực hao tổn quá nhiều lâm vào ngủ đông bên trong, chờ hắn ngủ đủ nguyên thần chi lực khôi phục liền sẽ tỉnh." Thân là Lâm Húc khế ước linh thú, Lâm Húc tình trạng Thổ Linh Chư tự nhiên cảm ứng được, nghe vậy an ủi. "Mau dẫn chúng ta tiến vào linh điền không gian đi." "A, tốt." Thấy chúng nữ hay là một mặt sốt ruột lo lắng bộ dáng, Thổ Linh Chư cũng không nói nhảm điều động một điểm linh điển không gian thế giới chi lực đem mấy người hút vào linh điển không gian bên trong. Đại ca ngay tại cung điện kia bên trong. Lâm Húc lúc ấy một tiến vào linh điển không gian liền té sịu, đem thổ linh chư dọa cho nhảy một cái. Bất quá cảm ứng một chút đi sau hiện Lâm Húc chỉ là hao tổn quá độ không có gì đáng ngại thổ linh chư liền an tâm đến ngủ đông loại phương thức này đối nguyên thần chi lực hồi phục hiệu quả thật là tốt. Để Lâm Húc ngủ một giấc liền không sao, cho nên thổ linh chư đem Lâm Húc đem đến hoàn hư các bên trong trên giường. Ngủ ở cái này bên trong nhưng so nằm trên mặt đất dễ chịu nhiều. Mặc dù chiều sâu ngủ đông bên trong Lâm Húc căn bản là không cảm giác được. Cung điện này chính là vân phạm người nói món kia cực phẩm linh bảo. Chúng nữ hướng tiến vào Hoàn hư các bên trong, nhìn thấy ở trên giường An Tường Địa đang ngủ say lâm húc, lúc này mới triệt để yên tâm, cái này vừa buông lòng tự nhiên là bắt đầu chú ý vật gì khác, tỉ như nói Hoàn hư các cái này cực phẩm linh bảo. Ừm, đây là Hùng Vương tiền bối nói, dương hiện tại tu vi không đủ còn luyện hóa không được, cho nên mới thu tiến vào cái này bên trong chờ sau này thực lực mạnh lại luyện hóa. Khương Vân phạm nhẹ gật đầu, thôi có chút ao ước nói, cực phẩm linh bảo a, nếu là có thể luyện hóa đây tuyệt đối là thực lực tăng nhiều. Bất quá cũng chỉ có lâm húc dạng này có được linh điển không gian biến thái mới có luyện hóa khả năng, những người khác bao quát mình ở bên trong trừ ao rước cũng chỉ có ao rước phần. Thật không nghĩ tới hư thiên điện lại còn có cực phẩm linh bảo bảo vật như vậy. Còn tốt rừng cùng vân phàm các ngươi sớm đi điều tra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một trận ao rước về sau, đầu chọc lại nhịn không được một trận hoảng sợ. Lấy cực phẩm linh bảo phát động trận pháp cũng không phải hiện tại nhân giới tu sĩ có thể ngăn cản được, nếu không phải Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm sớm đi điều tra không có để Hư Thương không đem đại trận chuẩn bị hoàn toàn lời nói, thật đợi đến nhóm người mình dẫn theo đại đội nhân mã đánh tới vậy còn không bị người ta một đêm hố chết. Chương 293, trong lúc ngủ mơ đột phá, chương 293, trong lúc ngủ mơ đột phá. Nguyên thần chi lực hao tổn phải từ từ khôi phục, một lát Lâm Húc cũng vẫn chưa tỉnh lại, đem Hoàn Hư cắt trong trong ngoài ngoài tham quan một lần về sau, chúng nữ rất hài lòng rời đi linh điện không gian, ngay cả Ngọc La sát thẩm bích vân đều bị Diệp Bình Nhi lôi ra ngoài. Dù sao Diêm La Thành là tại bên trong đáy biển, chiếu sáng dựa vào là dạ Minh Châu cùng Trật Pháp, quanh năm đều không gặp được ánh nắng, không có quan hệ gì, lại nói Ngọc La Sắt đã bắt đầu âm cực dương sinh, cũng không phải như vậy e ngại ánh nắng. Khương Vân Phạm cùng đầu trọc từ Thổ Linh Chư chỗ ấy dọa dẫm hai viên hạt châu năm màu. Lúc đầu Thổ Linh Chư là không nghĩ cho, nhưng không chịu được hai người một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, quấy giày đòi hỏi uy bức lợi dụ phía dưới Thổ Linh Chư chỉ có thể thỏa hiệp, vẽ mặt cầu xin lại ngưng tụ ra ba viên hạt châu năm màu. Hai viên đương nhiên là cho Khương Vân Phạm cùng đầu chọc hai cái này cường đạo, về phần còn lại một viên thì là về Ngọc La Sắt thẩm mỹ vân không dám không cho a. Vị này cô nãi nãi mới là chính tông môn nhân, độ kiếp trung kỳ thực lực kinh khủng, nếu thật là nổi giận lên 10 cái thổ linh chư đều không đủ và ba. Lâm Húc tại ngủ đông dưỡng thương, tử truy nhi chúng nữ ngay tại Loạn Tinh Hải khắp nơi du ngoạn, Khương Vân Phạm hấp tấp cùng tại Ngọc La sát thẩm bích vân sau lưng, tên là hộ tốn kỳ thực tìm cơ hội an độ hũ, ngẫm lại cũng thế, lấy Ngọc La sát tu vi cùng chiến lực còn có kia xuất thủ không chút lưu tình chơi liều cái này Loạn Tinh Hải bên trong dám trêu chọc nàng người tuyệt đối không nhìn thấy ngày thứ nhị mặt trời, chỗ nào cần phải Khương Vân Phàm đến bảo hộ. Hư Thiên Điện một khi bị diệt, trừ hư càn khôn bại trốn bên ngoài, những người còn lại bị chết sạch. Cái này nhất bạo nổ tính tin tức bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ loạn tinh hải. Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm hai người tên tuổi lập tức không ai không biết, không người không hay, được công nhận là loạn tinh hải đệ nhất cao thủ cùng thứ nhị cao thủ. Cao hứng Khương Vân Phạm suốt ngày trên mặt đều là vui tươi hớn hở. Một mặt ta là cao thủ đắc chi tăng, truy nã hư càn khôn tin tức từ lâu tỏa ra tới. Không chỉ là Linh thú đảo cùng Diêm La Điện tu sĩ tại truy tìm hư càn khôn tung tích, thế lực khác thậm chí là tán tu đều tại lưu ý hư càn khôn tung tích. Trong lúc nhất thời hư thương không thành chuột chạy qua đường người người tiêu đánh hay là loại kia thâm tàng tại trong âm mưu không dám lộ diện chuột. Lâm Húc giấc ngủ này liền chọn vẹn ngủ 50 năm, nếu không phải Bá Thiên Hùng Vương nói Lâm Húc hết thảy mạnh khỏe chỉ là đang ngủ say bên trong tu luyện. Từ Truy Nhi chúng nữ đã sớm vỡ tổ, Lâm Húc cũng không nghĩ tới mình sẽ ngủ lâu như vậy, muốn nói tổn thất nguyên thần chi lực lời nói hắn vẹn vẹn nửa năm liền khôi phục, thậm chí càng thượng tầng lâu. Thế nhưng là kỳ quái là hắn chính là không có cách nào tỉnh lại. Không sai, Lâm Húc biết mình là đang ngủ say, cũng có thể cảm thụ được nguyên thần của mình chi lực khôi phục cùng tăng trưởng thậm chí có thể cảm thụ được tình huống chung quanh, Lâm Húc thậm chí biết tự truy nghi bọn hắn mỗi lần tới nhìn mình thời điểm nói những lời gì, nhưng hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại, tựa hồ đã mất đi đối với mình thân thể quyền chi phối. Muốn nói kỳ quái lời nói cũng đích thật là kỳ quái, bất quá lại không phải Lâm Húc không cách nào tỉnh lại chuyện này, mà là một kiện khác càng thêm cổ quái sự tình, chính là linh điển không gian bên trong duy nhất một mảnh hồ nước đang không ngừng co lại nhỏ, bởi vì trong đó ao nước phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn biến thành một đạo cực nhỏ dòng nhỏ chậm rãi lan tràn đến hoàn hư các bên trong, từ đỉnh đầu dốc vào Lâm Húc thể nội. Ao nước này chính là năm đó lâm hút từ không gian bên trong đạt được hóa thần linh dịch, nguyên bản số lượng cũng không có nhiều như vậy, chỉ có nhàn nhạt thổi phồng, tựa hồ là theo linh điển không gian tiến hóa cũng nhận được tăng trưởng, vậy mà thành một cái hồ nước. Bất quá bây giờ cái này trong hồ nước hóa thần linh dịch đang lấy cố định tốc độ giảm bớt, đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh kỳ tu sĩ điên cuồng hóa thần linh dịch đang không ngừng địa rót vào lâm hút thể nội, tư dưỡng nhục thể của hắn cùng nguyên thần, từng chút từng chút địa bổ khuyết rơi nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ ở giữa cái kia đạo nhìn không thấy là trời. Tiểu tử này thật sự là vận khí tốt, có thể tại trong lúc ngủ mơ hoàn mỹ như vậy hấp thu hóa thần linh dịch phần này phúc duyên thật là khiến người ta ao ước cả. tại tử truy nhi mấy người lần nữa tiến vào linh điển không gian thăm hỏi lâm húc bị một màn này kỳ cảnh cho rung động thời điểm. bá thiên hùng vương phát ra một câu như vậy cảm thán, lập tức mọi người lỗ thay ông điện một chút liền dựng lên. hùng vương tiền bối, ngài, ngài nói ao nước này là hóa thần linh dịch. đầu trọc thiên nguyên hoài nghi là mình tính giác xảy ra vấn đề. không sai, chính là hóa thần linh dịch. bá thiên hùng vương khẳng định nhẹ gật đầu, túi đầu kê tiếp theo tiêu diệt tử truy nhi mấy người hiếu kính mình mỹ thực. mấy người tất cả đều không bình tĩnh, nhìn xem ao nước ánh mắt tất cả đều biến thành sói xanh mơn mởn lũ quang nhất là đầu trọc thiên nguyên nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống đây là hóa thần linh dịch đây là mỗi cái nguyên anh kỳ tu sĩ si tha thiết ước mơ hóa thần linh dịch a đầu trọc đã từng không chỉ một lần địa nghe diêm la thiên tử nhắc qua nếu là có thể đạt được một bình hóa thần linh dịch lời nói liền xem như không đi linh giới cũng có hy vọng đột phá đến hóa thần kỳ nguyên nhân nhắc tới cũng đơn giản cái này hóa thần linh dịch bên trong ẩn chứa đại lượng hồn nguyên linh lực đây là từ nguyên anh kỳ đột phá đến hóa thần kỳ át không thể thiếu muôi giới đương nhiên hóa thần linh dịch bên trong ẩn chứa hồn nguyên linh lực cũng không dễ dàng hấp thu cần rất nhiều thời gian đi chậm rãi luyện hóa nhưng đối với đầu trọc tử truy nhi bọn hắn đến nói chính là không bao giờ thiếu thời gian a mấy người đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người tuổi còn trẻ liền tu luyện tới nguyên anh trung kỳ khoảng cách nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn cũng không phải là quá xa xôi thọ nguyên còn dài mà a đủ ta thật mẹ nó mắt bị mù đầu chọc nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy tại linh điển không gian bên trong đợi lâu như vậy cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy cái này hồ nước nhưng hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này một hồ ao nước vậy mà đều là chân quý vô cùng hóa thần linh dịch kỳ thật không chỉ là đầu chọc tử truy nhi chúng nữ cảm giác cũng đều không sai biệt lắm không biết là ai bỗng nhiên nhọ giọng bút lên một câu Nhiều như vậy hóa thần linh dịch, chúng ta thu thập một điểm hẳn là bất quá điểm a. Bất quá điểm, quá bất quá điểm. Nhiều như vậy hóa thần linh dịch, mọi người mỗi người thu thập một điểm không phải rất bình thường phải sự tình a. Ngủ say bên trong Lâm Húc bị mọi người hoa lệ lệ địa không nhìn, vui một mình không bằng vui chung, đồ tốt người gặp có phần, một người ăn một mình là phải gặp thiên phạt. Đều là người yêu, bằng hữu, mình có nghĩa vụ trợ giúp Lâm Húc con nắn loại này ăn một mình thói hư tật xấu. Mỗi người đều như thế an ủi mình một phen, liền tất cả đều yên tâm thoải mái, từng cái đem ngọc bình đem ra, một bình bình địa chứa vào, dù sao có như thế một ao lớn đâu bọn hắn mấy người này lại có thể chứa đựng bao nhiêu lâm húc đối này hoàn toàn không biết gì từ hóa thần linh dịch bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể hắn bắt đầu hắn liền đối với ngoại giới mất đi cảm giác cả người ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa kia một nửa lúc thanh tỉnh cảm giác tựa như là hóa thân thành mảnh tiểu nhân hạt nhỏ nhìn xem mình mỗi một tấc máu thịt tại hóa thần linh dịch phía dưới thay biến thăng hoa cảm thụ được nguyên thần một chút xíu trở nên cường đại rất là kỳ diệu sau 50 năm lâm húc tỉnh chính là loại kia đột nhiên ở giữa lần nữa khôi phục quyền không chế thân thể cảm giác Phát giác được có thể khống chế thân thể của mình, Lâm Húc có chút không kịp chờ đợi mở mắt xoay người ngồi dậy, cảm giác đầu tiên chính là mình mạnh lên. Không sai, chính là mạnh lên, trong thân thể phảng phất ở tiến vào một con có hủy thiên diệt địa chi lực hung thú, mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa tính bùng nổ lực lượng. Lâm Húc thậm chí có một loại đưa tay có thể bóp nát không gian cảm giác mạnh mẽ, đương nhiên hắn biết đây chỉ là ảo giác của mình, là ngủ say nhiều năm bỗng nhiên ở giữa trùng hoạch quyền khống chế thân thể về so đối mới tăng lực lượng chưa quen thuộc sinh ra ảo giác. Bất quá có một chút Lâm Húc có thể khẳng định là hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm một quyền đem quá khứ mình anh thành nát kết thúc, hắn đột phá Thứ Nguyên Anh kỳ đột phá đến Hóa Thần kỳ, không phải nửa bước Hóa Thần loại kia xen vào Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ ở giữa cảnh giới, mà là thực sự Hóa Thần kỳ. Một cơn nhàn nhạt, nhạt uy áp cảm giác quanh quẩn ở trong lòng, Lâm Húc đối loại cảm giác này rất quen thuộc, đây là thiên kiếp tiến đến trước đó dấu hiệu, là Lục Cửu thiên kiếp. Vô luận là tu sĩ hay là yêu thú tại đột phá đến Hóa Thần kỳ thời điểm đều sẽ nên đón Hóa Thần lôi kiếp, cũng chính là tục xưng Lục Cửu thiên kiếp, sở dĩ hiện tại thiên kiếp không có giáng lâm, chẳng qua là bởi vì Lâm Húc thân ở linh điền không gian bên trong mà thôi, Lâm Húc cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần mình một bước ra linh điền không gian, Lục Cửu thiên kiếp liền sẽ lập tức giáng lâm. Phu Quân, ngươi tỉnh rồi. Lâm Húc vừa đi ra khỏi hoàn hư các liền gây nên tử truy nhi chúng nữ chú ý, lập tức từng cái tất cả đều hưng phấn địa vây lại. Cố khí tức này, dừng, ngươi, ngươi đột phá rồi. Trong mọi người lấy Khương Vân Phạm thực lực mạnh nhất, vốn là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, đạt được hóa thần linh dịch về sau càng là Liều Mạng tu luyện, hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, vốn cho rằng cuối cùng là có thể đối kịp Lâm Húc, nhưng bây giờ đứng tại Lâm Húc trước mặt lại cảm thấy một cú cảm giác áp bách mãnh liệt. Có thể để cho hiện tại Khương Vân phàm cảm nhận được cảm giác áp bách, Lâm Húc tu vi tuyệt đối đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. May mắn mà thôi. Lâm Húc mỉm cười, cái này hắn ngược lại là không có nói sai, đích thật là may mắn, mê man 50 năm tỉnh lại sau giấc ngủ đã đột phá đến hóa thần kỳ, hắn cái này chỉ sợ là từ trước tới nay đột phá hóa thần kỳ thoải mái nhất người a. May mắn. Mọi người không còn gì để nói, người so với người thật sự là tức chết người. Ngủ một giấc trực tiếp đã đột phá đến hóa thần kỳ, cái này khiến bọn hắn những này liều mạng tu luyện cũng tăng lên không lớn ân tình làm sao chịu nổi a. Đúng, ta đến cùng ngủ say bao lâu rồi. Mặc dù có chút im lặng, nhưng đối Lâm Húc có thể đột phá đến hóa thần kỳ tất cả mọi người vẫn là thật cao hứng, chính Lâm Húc cũng rất là hưng phấn. Bất quá hắn quan tâm hơn chính là mình đến cùng ngủ say bao lâu. Dĩ vãng thời gian tu luyện coi như lại dài, lâm húc chí ít cũng là biết mình đến cùng tu luyện bao lâu. Nhưng lần này không giống, lâm húc hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể. Đối với ngoại giới thời gian trôi qua tự nhiên cũng không có mảy may cảm giác. Bất quá có một chút hắn là có thể khẳng định, mình cái này ngủ một giấc thời gian tuyệt đối không ngắn. Tu vi có thể đột phá đây đương nhiên là một kiện cực kỳ đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là mình tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó khoảng cách thiên linh giới dáng lâm cũng chỉ có không đến thời gian năm năm. Nếu là bởi vì ngủ say bỏ lỡ tiến vào thiên linh giới thời gian vậy coi như thảm. Chương 294, Khổ cực hư cảnh khôn. chương 294, Khổ cực hư cảnh khôn. Phu quân ngươi đã ngủ say 50 năm." Diệp Bình nghi đáp, "50 năm? Thời gian quả nhiên không ngắn. Thiên linh giới sẽ không đã giáng lâm qua đi." Lâm Húc truy vấn, "Còn không có. Thiên linh giới đích thật là cách mỗi hơn 500 năm giáng lâm một lần, nhưng cái này hơn 500 năm đến cùng là nhiều hơn bao nhiêu coi như không nhất định, 500 linh một năm là hơn 500 năm, 6, 700 năm cũng đồng dạng vượt qua 500 năm, cho tới bây giờ thiên linh giới còn không có giáng lâm báo hiệu. Nguyên lai like thiên linh giới còn không có giáng lâm nhân giới à?" Còn tốt, còn tốt, cuối cùng là không có hành việc. Lâm Húc nhẹ nhàng thở ra, nếu là bỏ lỡ lần này Thiên Linh giới giáng Lâm, vậy coi như lại muốn chờ thêm hơn 500 năm. Hơn 500 năm à, Lâm Húc ngược lại là có thể các loại, tử truy nhi mấy người cũng có thể các loại, nhưng Tử Dương lão tổ nhưng cùng không được. Bất quá còn tốt, Thiên Linh giới còn không có giáng Lâm, còn có cơ hội. Đúng, ta ngủ say cái này 50 năm không có xảy ra chuyện gì à. Hư Càn Khôn tìm được à. Lâm Húc mở miệng hỏi. Hư Càn Khôn, ngươi nói cái kia xui xẻo lão quỷ a, sớm đã bị ca ca ta cho diệt. Khương Vân Phàm lỡ nụ cười, thật là có chút đắc ý. Hư Càn Khôn không phải bị thẩm tỷ tỷ diệt đi sao? Lúc nào biến thành vân phàm ngươi diệt đúng không? Đầu chọc lời nói để Khương Vân Phạm trên mặt biểu lộ cứng đờ, có chút ngượng ngùng, cũng có chút thẹn quá hóa giận cảm giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Húc có chút nộ. Mọi người mồm năm miệng mười tự thuật, Lâm Húc cũng coi như là hiểu rõ đến sự tình chân thực trải qua. Nói đến cái này, Hư Càn Khôn cũng thật sự là đủ xui xẻo, Nguyên bản lấy tu vi của hắn cùng thực lực, trừ Lâm Húc bên ngoài cũng liền Khương Vân Phạm cùng Đầu Chọc Thiên Nguyên thực lực mạnh hơn hắn. Bất qua hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn lời nói Khương Vân Phạm cùng Đầu Chọc ai cũng lưu không được hắn. Chỉ tiếc ca lão gia hỏa này không có mắt. Hảo chết không chết địa thế mà chọc tới Ngọc La sát thẩm Bích Vân trên đầu. Sự tình là chuyện như vậy. Lâm Húc ngủ say về sau, bởi vì Hư Thiên Điện nguy cơ đã giải trừ, cho nên tử truy nhi mấy nữ đều tham dự vào linh thú đảo trùng kiến bên trong, Khương Vân Phạm càng là đánh lấy bội du lịch danh hiệu hướng thẩm Bích Vân xung xoe, tại loạn tinh hải các nơi du lãm. Kết quả liền đụng tới Hư Càn Khôn. Nguyên bản Hư Càn Khôn đã sử dụng pháp thuật biến ảo tướng mạo, Khương Vân Phàm lúc ấy còn chưa đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, cũng không có nhìn ra, nhưng ai biết Hư Càn Khôn lão gia hỏa này là đầu góc rút hay là thế nào, vậy mà coi trọng thẩm Bích Vân, không biết sống chết địa mở miệng đùa giỡn. Kết quả liền quả quyết địa bi kịch. Thẩm Bích Vân là ai? Đây chính là độ kiếp trung kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, cũng chính là cùng Lâm Húc về sau tính tình mới bất phóng túng đi một chút, tại quỷ giới thời điểm đây chính là thuộc về quỷ kiến sầu cấp 1, Ngọc La sắt tên tuệ cũng không phải đi không. Hư Càn Khôn lão gia hỏa này vốn là cái sắt trung quỷ đói. Trước đó Hư Thiên Điện còn tại thời điểm ngược lại là có không ít nữ tu sĩ hầu hạ hắn, hiện tại Hư Thiên Điện diệt môn, chính hắn cũng thành chuột chạy qua đường, ngay cả tướng mạo cũng phải giấu giếm bắt đầu sợ bị người phát hiện, tự nhiên là kìm nén đến hô hấp. Bình thường mặt hàng hư cản khôn cũng trướng mắt, cái này không ngẫu nhiên gặp được Thẩm Bích Vân, lão gia hỏa này sắp tâm liền bùng phát, Thẩm Bích Vân có ngọc la sát danh sương, tự nhiên là ngày thường tiên hương quốc sắc, lại thêm đã đạt tới âm cực dương sinh tình trạng, không hiển lộ khí tức thời điểm nhìn qua cùng tu sĩ tầm thường cũng không hai dị. Vừa vặn lúc ấy Khương Vân Phạm đi cho Thẩm Bích Vân mua đồ vừa vặn không ở bên người, người không biết không sợ hư cản khôn liền không biết chết sống địa sẽ tới. Kết quả, trong tưởng tượng con cựu trắng nhỏ lập tức biến thành đại quái thú, Thẩm Bích Vân trực tiếp một bàn tay liền đem hư cản khôn cho đỡ bay, thuận tiện còn phá mất hắn biến ảo hình dạng pháp thuật, bị dẫn theo đồ vật trở về Khương Vân Phạm đụng vừa vặn trực tiếp chính là hành hung một trận. Khương Vân Phạm chiến lược vốn là tại hư Càn khôn phía trên, lại thêm hư Càn khôn đã bị Thẩm Bích Vân bị đả thương. Cái này ngay cả chạy đều chạy không thoát, dừng lại người nghe thương tâm người gặp rơi lệ quần đầu về sau bị Khương Vân Phạm phong bế đan điền chân nguyên sách về Linh thú đảo. Linh thú đảo các đệ tử nhìn thấy hư Càn khôn, lập tức từng cái con mắt đều đỏ. Lúc trước Linh thú đảo bị công phá thời điểm thế nhưng là có không ít Linh thú đảo đệ tử chết thảm tại lao già này trong tay. Linh thú đảo đệ tử hận không thể đem nó rút gần lột ra, gõ xương ăn thịt. Hư cản khôn hạ tràng cũng đích thật là rất thê thảm. Tại Linh Tú Đảo hy sinh các đệ tử mộ bia trước đó sinh sinh tế sống, lục thân thần hồn nhận hết tra tấn cuối cùng hôi phi yên diệt. Thứ cản côn cái này vừa chết, hư thiên điện cũng coi là triệt triệt để để địa trở thành lịch sử. Vừa vào lúc này mọi người từ Bá Thiên hùng vương trong miệng biết hóa thần linh dịch tồn tại, bao Quát hương Vân phạm cùng đầu trọc thiên nguyên ở bên trong liền đều tiến vào linh điện không gian bên trong bế quan tu luyện, thẳng đến lâm hục tỉnh lại. Bởi vì có hóa thần linh dịch trợ giúp, mọi người tiến cảnh tu vi đều rất nhanh, thiên tư cao nhất Khương Vân Phàm đã đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, mà lại thể nội tích lũy không ít hồn nguyên linh lực, cùng đem luyện hóa triệt để hấp thu về sau rất có thể đột phá đến hóa thần kỳ đầu trọc thiên nguyên cũng đến nguyên anh hậu kỳ khoảng cách đại viên mãn chi cảnh chỉ kém một đường tử truy nhi ba nữ cũng đều đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong lúc nào cũng có thể đột phá về phần tử dương lão tổ mặc dù cũng ăn vào không ít hóa thần linh dịch nhưng tu vi lại không cái gì để cao giống như khương vân phàm đều là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn chỉ dựa vào hóa thần linh dịch lời nói chỉ sợ là rất khó đột phá đến hóa thần kỳ bất quá chỉ cần có thể đi đến linh giới vẫn rất có hy vọng đột phá dù sao linh giới thiên địa linh khí bên trong hồn nguyên linh lực nhưng so hóa thần linh dịch bên trong ẩn chứa phải hơn rất nhiều cũng càng thêm dễ dàng luyện hóa hấp thu Tuy nói tại linh điển không gian bên trong sẽ không hạ xuống tiên kiếp, nhưng đôi này Lâm Húc đến nói lại là chuyện sớm hay muộn. Có câu nói là nên sớm không nên chậm trễ. Hiểu rõ một chút mình ngủ say cái này 50 năm bên trong phát sinh sự tình về sau. Lâm Húc liền ra linh điển không gian chuẩn bị độ lục cửu thiên kiếp. Nhân giới đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng không có người được chứng kiến lục cửu thiên kiếp là dạng gì. Tất cả mọi người rất là tò mò. Bất quá mọi người cũng biết cái này lục cửu thiên kiếp cùng tứ cửu thiên kiếp cũng không thể giống nhau mà nói. Một cái không tốt bị quân tiến vào trong đó đây tuyệt đối là bị đánh phải không còn xuất lại một chút cạn hạ trạng cho nên lâm húc áp chế gắt gao lấy khí tức rời đi diêm la thành tìm người một ít dấu tích đến hoang đảo tiến hành độ kiếp biết lâm húc đột phá muốn độ kiếp người không nhiều trừ tử truy nhi chúng nữ bên ngoài cũng chỉ có Khương vân phạm tử dương lão tổ đầu trọc thiên nguyên ba người lâm húc tất cả bí mật sớm đã thông báo cho bọn hắn căn bản là không có cái gì tốt dầu diêm cho nên trực tiếp hiện lộ ra ngũ trảo kim long bản thể đến độ kiếp tiến hóa thành ngũ trảo kim long về sau đây là lâm húc lần thứ nhất tại tử truy nhi mấy người trước mặt hiện lộ kim long bản thể quả nhiên là uy vũ bất phàm khí thế bất ngời thấy mọi người hai mắt dị sắc liên tục, bao quát tử dương lão tổ ở bên trong đối lâm húc đều là có chút tháo nước, cái này đồng thời có được yêu thú nhục thân cùng nhân loại tu sĩ nguyên thần xem như tập cả hải trưởng, chúng chi long tộc có là yêu thú bên trong hoàng tộc, ngũ chảo kim long càng là trong long tộc hoàng tộc, hai hạng. điệp gia phía dưới cũng khó trách lâm húc sẽ có được biến thái như vậy chiến lực. chương 295 tiến về linh giới, chương 295 tiến về linh giới. vô luận là tứ cửu thiên kiếp hay là lục cửu thiên kiếp kỳ thật hết thảy đều chỉ có chín đạo kết lui chỉ là uy lực coi như ngày đêm khác biệt, bất quá còn tốt Lâm Húc đã có thể tính được là độ kiếp hộ chuyên nghiệp, ngay cả Tử Vân Lôi kiếp đều gặp được, hiện tại loại này mây đen lôi kiếp căn bản cũng không tính là gì. Thậm chí chịu một đạo kiếp lôi về sau Lâm Húc liền cảm giác ra cái này, Lục Cửu Thiên kiếp kiếp lôi uy lực thậm chí còn so ra kém hắn hóa giao thành lòng chi lúc Tử Vân Lôi kiếp, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ hoàn toàn có thể trọi cứng xuống tới cũng không phí sức, nói một cách khác người này, người nghe đến đã biến sắc Lục Cửu Thiên tiếp theo Lâm Húc hoàn toàn chính là cho hắn rèn luyện thân thể cùng cấp năng lượng. Nhìn xem Lâm Húc hoàn toàn không có tiến hành bất kỳ phong bị nào như vậy để kiếp lôi trực tiếp bổ tới trên thân, trên mặt còn một bộ sảng khoái dáng vẻ, tất cả mọi người là không còn gì để nói, nhất là đến cuối cùng Lâm Húc dứt khoát mở lớn miệng rồng đem đánh xuống kiếp lôi trực tiếp cho nuốt, càng làm cho mọi người nhìn nổi bát đều nhanh rơi. Biến thái. Dương Giá Hỏa này thật sự là biến thái. Liên xem như có được Long tộc nhục thân cũng không đến nỗi mạnh như vậy a. Đây chính là kiếp lôi a, lại bị hắn cho nuốt. Khương Vân phàm ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn xem từng ngụm từng ngụm thôn vệ kiếp lôi Lâm Húc, rất có một loại người so với người phải chết cảm giác. Sớm biết liền không đến tham rừng độ kiếp, thực tế là quá đã kích người. Đây là đầu chọc tiên nguyên hai thánh. Phu quân thật là lợi hại, ngay cả thiên kiếp đều có thể thôn vệ, thực tế là quá lợi hại. Đây là Diệp Bình Nhi tán thưởng. Lợi hại như thế hóa thần lôi kiếp, nếu là bổ tới trên người chúng ta lời nói một tia chấp cũng đủ để cho chúng ta biến thành cho bụi. Phu quân vậy mà có thể trực tiếp thôn vệ, hóa thần kỳ quá nhiên lợi hại. Tử truy nhi trong mắt dị sắc liên tục, một phương diện vì Lâm Húc cường đại mà kinh hỉ, một phương diện khác đối hóa thần kỳ cũng là tương đương khát vọng. Tiểu tử thú này nhanh như vậy liền hóa thần, cũng không biết thu liễm thu liễm. Thử Dương Láo tổ một mặt rước ao gen tỵ biểu lộ, tại mọi người hoặc là sùng bái hoặc là ánh mắt hâm mộ bên trong, chín đạo kiếp lôi kết thúc, trên trời kiếp vân cấp tốc tàn đi, lục cửu thiên kiếp kết thúc, lâm húc biến trở về hình người mặc vào quần áo bay đến trước mặt mọi người, mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt, lại có loại tay chân như nhun ra cảm giác, lâm húc cũng phát giác được không thích hợp, vội vàng toàn lực thu liễm khí tức, mọi người lúc này mới tốt hơn một chút, thật có lỗi, lực lượng này tăng trưởng quá nhanh, nhất thời không có khống chế lại, lâm húc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, vừa mới độ xong thiên kiếp, nhục thân cùng long nguyên lại tăng thêm không ít, trong lúc nhất thời có chút khí tức dập dồn, dừng. Ngươi bây giờ thế nhưng là nhân giới mấy ngàn năm qua một cái duy nhất hóa thần kỳ cao thủ, thật làm cho người đau ước. Mau nói hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ có thứ gì khác biệt. Khương Vân phán hỏi, nó hơn người người nghe vậy cũng là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Nó như thế nào đây? Giống như trừ nhục thân lực lượng cùng chân nguyên gia tăng thật lớn bên ngoài còn nhiều một loại cản nộ. Đối với thiên địa đại đạo cản nộ lớn nhất cải biến chính là ta hiện tại có thể trực tiếp điều động trung quanh thiên địa linh khí phát động tuế pháp, tự thân tiêu hao cũng không nhiều. Lâm Húc nhắm mắt lại cảm ứng một lúc sau nói, kỳ thật đây cũng chính là hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ ở giữa khác biệt lớn nhất, hóa thần kỳ trước đó càng nhiều hơn chính là năng lượng tích lũy. Lục thân năng lượng, chân nguyên năng lượng cùng nguyên thần năng lượng tích lũy, nhưng từ hóa thần kỳ bắt đầu liền khác biệt, cần cảm ngộ thiên địa đại đạo, hình thành chính mình đạo, trực tiếp nhất cải biến chính là có thể trực tiếp điều động thiên địa linh khí phát động lớn uy lực chiêu số mà khỏi phải hao phí tự thân chân nguyên, bởi vậy hóa thần kỳ tu sĩ thường thường trong lúc vất tay liền có thể giở sông lấp biển, uy thế kinh người, hoàn toàn không phải nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng bằng được. Lâm Húc biểu diễn một chút, trực tiếp điều động thiên địa linh khí đem nước biển tụ tập lại hình thành một con quả đấm to lớn, hướng về mặt biển hung hăng đập tới, hình thành cao tới mấy chục trượng hải thiếu. Vĩ lực kinh người không dưới Khương Vân Phạm đám người một kích toàn lực, đây là Lâm Húc tiện tay vì đó. Mọi người có thể cảm giác được Lâm Húc tự thân khí tức căn bản là không có biến hóa gì. Hóa thần kỳ, đây chính là hóa thần kỳ. Một bước hóa thần, khác nhau một trời một vực ga. Tất cả mọi người bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, người, nhất là Khương Vận Phạm, đầu choc Thiên Nguyên còn có Tử Dương Lão tổ cái này ba cái đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn người cảm xúc càng mãn liệt. Cho tới nay. Lâm Húc chiến lực đều rất mạnh, có thể nói song bạo cùng cảnh giới. Khương Vân Phạm tự nghĩ lấy hắn tu vi hiện tại át chủ bài toàn ra hay là so ra kém Lâm Húc ngủ say trước đó? Nhưng tốt xấu có thể một trận chiến, thế nhưng là đối mặt bây giờ bước vào hóa thần kỳ Lâm Húc, Khương Vân Phạm lại là ngay cả một tia tương đối suy nghĩ đều thăng không dậy, không khác trên lệch thực tế là quá lớn. Nguyên Anh kỳ tu sĩ vận dụng là tự thân lực lượng, nhưng hóa thần kỳ tu sĩ vận dụng thì là toàn bộ thiên địa lực lượng. đương nhiên lợi dụng nhiều ít mỗi người không hoàn toàn giống nhau, nhưng thiên địa lực lượng tuyệt đối viễn siêu cá nhân lực lượng điểm này lại là không thể nghi ngờ có Lâm Húc làm đại biểu, mọi người đối với Hóa Thần Kỳ liền càng thêm hứng tới. Toàn bộ đợi tại Linh Điện Không Gian bên trong liều mạng tu luyện, lại đem Lâm Húc cho chạy ra, lấy tên đẹp Lâm Húc đã đến Hóa Thần Kỳ, lại tu luyện cũng không nhiều lắm dùng, còn không bằng đi ra bên ngoài đợi để cảm ứng Thiên Linh Giới khi nào sẽ giáng lâm, miễn cho bỏ lỡ. Lý do rất mạo xưng điểm, Lâm Húc cũng không cách nào phản bác. Đang hoàng rời đi Linh Điện Không Gian, hắn cũng không biết đây chỉ là mọi người lấy cớ mà thôi, nguyên nhân chân chính là mọi người chưa Lâm Húc đồng ý đem Linh Điện Không Gian bên trong Hóa Thần Linh dịch dưa điểm gần một nửa, sợ bị Lâm Húc biết mà thôi. Khi thật đối với chuyện này Lâm Húc sớm đã biết, mặc dù hắn mất đi đối với ngoại giới cảm giác, nhưng đừng quên còn có thổ linh chư ở đây, làm Lâm Húc khế ước linh thú, thổ linh chư tự nhiên sẽ không giấu giếm Lâm Húc, bất quá Lâm Húc cũng không có bất trận, đều là người yêu bằng hữu, có chỗ tốt cùng mọi người chia sẻ cũng là phải, huống chi hắn hiện tại đã đột phá đến Hóa Thần sơ kỳ, cũng không dùng đến Hóa Thần linh dịch. Cứ như vậy, trừ Lâm Húc bên ngoài, Khương Vân Phàm cùng Tử Truy Nhi bọn người tại linh điền không gian bên trong bế quan tu luyện, hấp thu Hóa Thần linh dịch cố gắng xung kích Hóa Thần bình cảnh, mà Lâm Húc thì là tại Loạn Tinh Hải bên trong chẳng có mục đích nhàn du lịch, chờ lấy Loạn Tinh Hải giáng lâm bởi vì hư thiên điện đã hủy diệt, cho nên loạn tinh hải hiện tại trở thành diêm la điện cùng linh thú đảo cộng trị cục diện. Linh thú đảo ở ngoài sáng, diêm la điện ở trong tối, giữa hai bên không can thiệp chuyện của nhau, cũng không tận lực địa đi chen ép cái khác bên trong thế lực nhỏ. Toàn bộ loạn tinh hải tu luyện không khí so với nguyên lai tạo thế chân vạc thời điểm ngược lại là muốn tốt không ít. Như thế, lại qua năm năm, ngày nào đó, một cỗ rung động từ trong lưỡng thiên linh lệnh bài bên trong truyền đến ra. Lâm Húc ngẩng đầu một cái nhìn về phía rung động chỉ dẫn phương hướng, thiên linh rồi muốn giáng Lâm. Ngay tại ba tháng về sau, không chỉ là Lâm Húc, Diêm Thiên tưởng cùng Trần Thiên cũng cảm ứng được bởi vì bọn hắn trong tay cũng có được lâm húc cho thiên linh lệnh bài đầu chọc đã đến nguyên anh hậu kỳ khẳng định là muốn cùng lâm húc cùng đi linh giới cho nên đã đem diêm la điện điện chủ chuyển cho trần thiên nói đến trần thiên cùng huyết đao tu vi của hai người đều tại nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong có thể tính là bất phân cao thấp bất quá lấy một điện chi chủ cần thiết tính cách đến xem hay là trần thiên thích hợp hơn một chút huyết đao cá tính quá mức quái gở tự ngạo so sánh với mà nói trần thiên thì trầm ổn được nhiều từ thiên linh giới đi linh giới phương pháp đã tại trong ngọc giản các ngươi cố gắng tu luyện chúng ta năm năm sau linh giới gặp lại đầu chọc đem lâm húc cho hắn ghi chép thiên linh giới cụ thể lộ tuyến ngọc giản cho Trần thiên dù sao hắn đi theo lâm húc đi là được cũng không dùng được địa đồ thiên linh giới từ thiên linh lệnh bài xuất hiện rung động nhắc nhở đến chính thức giáng lâm có thời gian nửa năm nửa năm này bên trong lâm húc đem linh thú đào cùng diêm la điện sự tình tất cả đều an bài một phen kỳ thật cũng không cần cái gì đặc biệt tan bài hiện tại linh thú đào đã trùng kiến diêm la điện cũng một lần nữa tại các đại thành chỉ thiết lập phân điện chỉ cần dựa theo cái này một sáng một tối cùng tồn tại xuống dưới là được về phần về sau đến cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì sẽ có hay không có thế lực khác quật khởi, những này đều không phải Lâm Húc cần cân nhắc vấn đề. Thời gian nửa năm chớp mắt liền tới. Lâm Húc tay cầm Thiên Linh Lệnh bài vượt qua nhân giới cùng Thiên Linh giới giao giới, tại vi phạm một nháy mắt Lâm Húc thí nghiệm một chút phát hiện lấy mình bây giờ thực lực liền xem như khỏi phải Thiên Linh Lệnh bài cũng có thể bình an thông qua chỗ giao giới, khó trách loạn tinh hải bên trong một mực lưu truyền một cái truyền thuyết đó chính là chỉ cần đạt tới hóa thần kỳ liền tự nhiên có được đi hướng linh giới tư cách. Một khối Thiên Linh Lệnh bài chỉ có thể để hai người bình yên thông qua lượng giới giao giới. Bất quá không quan hệ, có linh điền không gian tại, Khương Vân phàm bọn hắn đều đợi tại linh điền không gian bên trong là được. Lâm Húc có thể đem bọn hắn mang tiến vào Thiên Linh Giới bên trong. Tiến vào Thiên Linh Giới về sau, Lâm Húc liền đem mọi người từ Linh Điện Không Gian bên trong phóng ra. Lần trước mặc dù Diệp Bình Nhi cùng Lánh Lăng Nguyệt cũng đi theo Lâm Húc từng tiến vào Thiên Linh Giới, nhưng ngay từ đầu đều là đợi tại Linh Điện Không Gian bên trong, căn bản cũng không có thưởng thức qua biển mây cảnh đẹp. Lần này đương nhiên phải để mọi người tốt ngâm nghĩa cẩn thận. A, Vân Phàm ngươi đột phá rồi. Lâm Húc ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức phát hiện chỗ khác biệt. Cương Vân Phàm trên thân ẩn ẩn có đại đạo khí tức, mặc dù cùng mình so sánh còn không rõ hiện, nhưng đây đúng là đột phá Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới Đại Viên Mãn mới có thể có khí tức cũng không tính là triệt để đột phá, cùng ngươi không có cách nào so, ta hiện tại xem như nửa bước hóa thần đi. Khương Vân Phạm đối với mình tình huống nhận biết hay là rất đúng chỗ, hắn hiện tại nguyên thần còn không có triệt để thay biến, vẹn vẹn bắt đầu cảm ngộ mình đại đạo, muốn chính thức đạt tới hóa thần kỳ còn cần một chút thời gian. nửa bước hóa thần đã rất đáng gưởng, lâm húc đây cũng không phải an ủi Khương Vân Phạm, sự thật như thế, chỉ cần có thể vượt qua nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ ở giữa đầu này là trời, triệt để đạt tới hóa thần kỳ tiên là chuyện sớm hay muộn, trên cơ bản chỉ cần có thể đến nửa bước hóa thần, vậy liền cách hóa thần sơ kỳ không xa. bình thường, Khương Vận Phạm ngoài miệng cách khí. Trên mặt lại không che giấu được vẻ đắc ý, rất hiển nhiên có thể trước đầu chọc cùng Tử Dương Lão Tổ một bước đột phá để tâm tình của hắn tốt đẹp, quét sạch đầu nam cùng Tử Dương Lão Tổ thì là một mặt táo bón biểu lộ. Bị Lâm Húc bỏ xa bọn hắn đã rất khó chịu, hiện tại lại bị Khương Vân Phạm cho hất ra, buồn bực trong lòng có thể nghĩ, nhạc phụ đại nhân, Thiên Nguyên, các ngươi nhìn qua cách đột phá cũng không xa mà. Xem ra năm năm này nhiều thời gian mọi người tiến bộ đều không tiểu a. Tử Dương Lão Tổ cùng đầu chọc Thiên Nguyên mặc dù tạm thời còn không có đột phá, nhưng khí tức cùng trước đó đã khác nhau rất lớn, lấy Lâm Húc nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra hai người cũng đều ở vào lần danh đột phá lúc nào cũng có thể đột phá, có lẽ chỉ cần một cái nho nhỏ khí cơ liền đủ rồi. thử truy nhi chúng nữ cũng đều đi vào nguyên anh hậu kỳ, xem ra kia non nửa thao hóa thần linh dịch cũng coi là đằng giá. lâm húc tiểu nói này, tử dương lão tổ cùng đầu chọc sắc mặt đẹp mắt không ít, mọi người tại lâm húc dẫn đầu dưới tiến vào trong mây. tại biển mây bên trong dẫn đường đương nhiên không phải long hổ thú không ai có thể hơn, cái này mèo to thần thú huyết mạch thức tỉnh về sau thế nhưng là một mực tại linh điển không gian bên trong ngủ say, cũng là gần nhất mới thức tỉnh, bởi vì thần thú huyết mạch triệt để khôi phục thực lực đột bay manh tiến vào, hiện tại cũng là nửa bước hóa thần tu vi, cùng thương vân phạm tương đương. Lâm Húc vốn là muốn cho Long Hổ Thú ăn và hóa hình đan hóa thành nhân hình. Bất quá Long Hổ Thú cho cự tuyệt, nó nói hay là thích bảo trì bản thể hình thái, dạng này mới giống một con thần thú. Có Long Hổ Thú dẫn đường, mọi người chỉ phí mấy ngày thời gian liền đi tới Thiên Linh Đại Lục. Dù sao Thiên Linh giới dáng Lâm Nhân giới sau sẽ dừng lại trọn vẹn thời gian một năm, không cần thiết lập tức liền chạy tới Linh giới thông đạo. Đang trưng cầu mọi người ý kiến sau mọi người nhất trí quyết định tại Thiên Linh giới các nơi du lãm một phen lại đi Linh giới. Trạm thứ nhất Lâm Húc đem mọi người lĩnh được tinh linh tộc trong mọi người diệt bình nhi. Lãnh Lăng Nguyệt cùng Lâm Húc bao quát long hổ thú ở bên trong đều từ sinh mệnh chi tuyển đạt được chỗ tốt không nhỏ, đương nhiên muốn để Khương Vân Phạm mấy người cũng đi vào ngâm âm, loại này chỗ tốt không cần tỉ phí không phải. Lâm Húc lại đến Tinh Linh tộc làm cho cả Tinh Linh tộc đều sôi trào, hơn 500 năm trước bởi vì Lâm Húc Tịnh Hóa Ma Linh cứu vớt thế giới chi thụ, khiến cho Tinh Linh tộc vượt qua nguy cơ tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, cái này 500 năm qua Tinh Linh tộc thực lực tổng hợp có to lớn tăng lên, ẩn ẩn có Thiên Linh Đại Lục loại thứ nhất tộc xu thế. Lần này Lâm Húc lần nữa đi tới Tinh Linh tộc, tự nhiên là nhận toàn bộ Tinh Linh tộc nhiệt tình khoản đãi, mà tiếp đãi Lâm Húc ý nguyên vẫn là đại tế tư Mã Nhã. Tu vi không có cái gì tăng trưởng nhưng nhìn qua cùng hơn 500 năm trước cũng không hề có sự khác biệt, để Lâm Húc âm thầm cảm thán tinh linh tộc đích thật là tuổi thọ kéo dài trung tộc, so sánh nhân tộc thực tế là được trời ưu ái. Đối với Lâm Húc đưa ra để Khương Vân và mấy người tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong tắm rửa sự tình đại tế tư mã nhã cũng không có phản đối, sinh mệnh chi thụ khôi phục về sau, sinh mệnh chi tuyển bên trong sinh mệnh chi lực cũng tăng cường rất nhiều, nhiều để mấy người tiến vào bên trong không có gì lớn không được. Sinh mệnh chi truyền đích thật là đối tu vi tăng trưởng có hiệu quả, mấy người trải qua ngâm về sau tu vi đều có tiến bộ không ít, tự truy nhi đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Tử Dương lão tổ cùng đầu chọc Thiên Nguyên đột phá bình cảnh đi vào nửa bước hóa thần chi cảnh, mà Khương Vân Phạm thì là triệt để đạt tới hóa thần sơ kỳ, Thu Vi đổi kịp Lâm Húc rời đi tinh linh tộc về sau, Lâm Húc mấy người lại bãi phỏng mấy cái chủng tộc, mặc dù không có gặp lại sinh mệnh chi tuyển chuyện tốt như vậy, nhưng là đại đại mở rộng tầm mắt, thiên linh giới chủng tộc so với nhân giới thật sự là phức tạp mới lạ quá nhiều, chỉ tiếp thiên linh giới tại nhân giới dừng lại thời gian có hạn, thời gian một năm căn bản là không có cách đi khắp, mắt thấy thời gian một năm gần, Lâm Húc mấy người chỉ có thể tiếp nối từ bộ kế tiếp theo ngắm cảnh suy nghĩ, chạy tới xả nhân tộc thông qua trụ trời tiến về tử vong chi địa. Cuối cùng là tại một năm kỳ hạn nhanh đến lúc thành công tiến vào linh giới trong thông đạo. Linh giới, chúng ta tới, chương 296, mới tới linh giới, chương 296, mới tới linh giới. Linh giới, truyền tống điện. Hạ giới đều đã mấy ngàn năm không có người phi thăng, cũng không biết tông chủ là thế nào nghĩ, quả thực là muốn để chúng ta tới chỗ này trông coi, đây không phải hưởng phí sức lực à. Ai biết điện chủ là thế nào nghĩ? Bất quá ta đoán chừng phải cùng lần trước phi thăng lên đến kia hai tên giá hỏa có quan hệ, lần trước bị thiên đạo tông cho đoạn trước, tông chủ thế nhưng là rất tức giận Truyền điện bên trong. Hai cái thân mang áo tím hóa thần kỳ tu sĩ Trương Vũ cùng Bành Cao ngay tại nhảm chán phát ra một tức. Truyền tống điện kỳ thật chính là cái lăng không đại điện, không đúng, nói là lăng không cũng không quá phù hợp, bởi vì tại đại điện phía dưới có một cây trụ chống đỡ lấy. Nhân giới thông hướng linh giới truyền tống thông đạo lối ra ngay tại truyền tống điện chính giữa tròn điểm chỗ, hoặc là nói chính xác hơn chính là bởi vì cái này bên trong là truyền tống thông đạo lối ra cho nên mới sẽ kiến tạo ra như thế một cái truyền tống điện, để linh giới thế lực khắp nơi chú đóng ở này chọn lựa đến từ nhân giới vừa ý đệ tử. Nói là thế lực khắp nơi, kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, bởi vì hiện tại linh giới chỉ còn lại có 3 thế lực lớn yêu vực, thiên đạo tông cùng hư thiên điện, cái này một vực một tông một điện dưa điểm toàn bộ linh giới rộng lớn lãnh thổ, trong đó yêu vực tên như ý nghĩa là yêu tộc thế lực, ở vào linh giới bắc bộ, khu vực hạch tâm là thập vạn đại sơn, thiên đạo tông cùng hư thiên điện là nhân tộc thế lực, riêng phần mình chiếm cứ linh giới nam bộ một nửa địa vực, mà truyền thống điện vị trí vươn vạn. Ngay tại cái này ba thế lực lớn trôi giao giới, nếu như từ hạ giới đến chính là yêu tộc, kia không cần phải nói tự nhiên đi hướng yêu vực, nhưng nếu là nhân tộc, thì tất nhiên trở thành thiên đạo tông cùng hư thiên điện hai thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Cùng linh giới so sánh, nhân giới thiên địa linh khí thực tế là quá mức mỏng manh lại thêm nhân giới thiên địa linh khí bên trong không có hồn nguyên linh lực tồn tại, nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chính là tu luyện cực hạn. Hóa thần kỳ con kia tồn tại ở trong truyền thuyết, trên cơ bản từ nhân giới thông qua truyền tống thông đạo phi thăng linh giới đều là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, thuộc về nhân giới số một số hai nhân vật thiên tài. Dạng này thiên tài so với tại linh giới lớn lên thiên tài đến nói đương nhiên phải ưu tú được nhiều, cho nên phạm là từ nhân giới phi thăng đến linh giới tu sĩ đều sẽ bị thiên đạo tông cùng hư thiên điện hai thế lực lớn tranh đoạt, chỉ bất quá loại tình huống này đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Thẳng đến hơn 500 năm trước, Chính là bởi vì đã có mấy ngàn năm không có tu sĩ từ hạ giới thông đạo phi thăng, cho nên Thiên đạo tông cùng Hư Thiên điện thời gian dần qua đều bưng lỏng đối truyền thống điện đóng giữ, kết quả hơn 500 năm trước Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ phi thăng đến linh giới thời điểm, Hư Thiên điện đóng giữ tu sĩ vừa vặn lười biếng không tại, kết quả hai người liền bị Thiên đạo tông không cần tốn nhiều sức địa trò tiếp đi. Biết được việc này Hư Thiên điện điện chủ giận tí mặt, đem tự ý rời vị trí đóng giữ tu sĩ hung hăng trừng trị một phen. Có cái này vết xe đổ, tiếp xuống đến phiên đóng giữ truyền thống điện tu sĩ liền rốt cuộc không dám bỏ rơi nhiệm vụ, ngoài miệng mặc dù bực tức không ngừng, nhưng ai cũng không dám lười biếng rời đi truyền thống điện luôn luôn từ bốn tên tu sĩ đóng giữ, trên cơ bản đều là hóa thần kỳ tu vi. Thiên đạo tông cùng hư thiên điện đều chiếm hai người, yêu vực cũng không có phái người đến đóng giữ, bởi vì chỉ cần là yêu thú phi thăng tất nhiên sẽ đi yêu vực, không có gì tốt tranh. Đóng giữ truyền thống điện tu sĩ mỗi 300 năm một đợt, lần này vừa vặn đến phiên trương trụ cùng bành cao hai người đóng giữ, bọn hắn cũng vừa vừa cùng trước một nhóm đóng giữ tu sĩ hoàn thành giao tiếp, về phần thiên đạo tông giao tiếp tu sĩ còn tại cách đó không xa bình dương thành bên trong giao tiếp, vẫn chưa về. Ngay tại chương trụ cùng bảnh cao câu có câu không địa phát ra bực tức thời điểm, trong điện tròn điểm bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ không hiểu ba động, một cái truyền tống thông đạo hiện ra. truyền tống thông đạo xuất hiện, có người từ hạ giới phi thăng, trông dụ hơi sướng sở, tiếp lấy trong mắt phun lên vẻ mừng như điên. nhất định phải là nhân tộc, nhất định phải là nhân tộc. bánh cao bắt đầu nghĩ linh tinh bắt đầu, nếu như phi thăng người là yêu thú lời nói, vậy bọn hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn đối phương nên ngang rời đi, về phần nói ra tay diệt sắt hoặc là hạng phụ, đừng nói giỡn, tại linh giới yêu vực lực lượng ẩn ẩn còn tại thiên đạo tông cùng hư thiên địa phía trên, đầu óc rút mới có thể đi làm khó vừa phi thăng yêu tộc, yêu vực yêu tộc quản lý tương đối lỏng lẻo. Lúc bình thường cũng sẽ không cùng nhân tộc là địch, thậm chí nhân tộc tiến vào yêu vực về sau chỉ cần không đi ức hiếp đẳng cấp thấp yêu thú, cùng cấp bậc chiến đấu bên trong yêu thú bị chém giết lời nói yêu tộc là sẽ không ra mặt can thiệp. Nhưng lấy lớn lẫn tiểu loại tình huống này liền khác biệt. Nhất là mới từ hạ giới phi thăng yêu thú bình thường đến nói thực lực cao nhất cũng bất quá nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, đối đầu đóng giữ hóa thần kỳ tu sĩ tự nhiên không phải là đối thủ, trên cơ bản vừa đối mặt liền treo, bất quá hậu quả như vậy tất nhiên là số lớn yêu thú từ yêu vực tuân gia tiến công nhân tộc, đến lúc đó xuất thủ đối phó phi thăng yêu thú đóng giữ tu sĩ tuyệt đối sẽ nhận nghiêm khắc nhất sự phạt, chết được vô cùng thê thảm không có cách, cùng nhân giới khác biệt, tại linh giới, yêu tộc phải mạnh hơn nhân tộc, đây là sự thật không thể chối cãi. truyền thống thông đạo lối ra quang mang lấp lánh, tại trương dụ cùng bành cao ánh mắt mong chờ bên trong, một bóng người từ đó đi ra, chính là lâm húc. là nhân tộc, là nhân tộc a, bành cao kích động gọi, quá tốt, lần này chúng ta nhất định sẽ bị điện chủ đại nhân ngợi khen. trương dụ cũng đầy mặt vẻ mừng như điên. thiên đạo tông người còn tại bình dương thành bên trong giao tiếp, hiện tại chỉ có trương dụ cùng bành cao đóng tại truyền thống trong điện, tại hai người xem ra, cái này phi thăng người mười phần mười là bọn hắn hư thiên điện vật trong bàn tay. Bọn hắn nhất định sẽ bởi vậy nhận điện chủ người khen, Trư Vũ cùng Bành cao nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt thật giống như trông thấy đại lượng linh tinh, tu luyện công pháp cùng cao cấp linh bảo. "Xin hỏi, cái này bên trong là linh giới a?" Lâm Húc nhíu mày, hai cái này tu sĩ tu vi cùng hắn tương đương đều tại Hóa Thần sơ kỳ, thấy thế nào hướng ánh mắt của hắn như vậy kỳ quái. "Không sai, cái này bên trong là linh giới." Người tên là gì? Lần này phi thăng người chỉ có ngươi một cái a?" Trư Vũ hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Húc, sau đó lại vượt qua Lâm Húc nhìn về phía sau người truyền thống tông đạo, chờ mong từ đó sẽ đi ra người thứ hai đến chỉ là rất đáng tiếc, mai cho đến truyền thống thông đạo con bé đều không có người thứ hai từ trong thông đạo đi ra. tại hạ Lâm Húc không sai, phi thăng chỉ có một mình ta. các ngươi là kỳ thật đi tới linh giới không chỉ là Lâm Húc một người, chỉ bất quá những người khác tại linh điển không gian bên trong mà thôi. bao quát hỏa lòng hỏa viêm nói thực ra Lâm Húc để hỏa viêm tiến vào linh điển không gian thời điểm hỏa viêm rất là ngạc nhiên một phen, hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Húc vậy mà lại có không gian của mình, không đúng. Hẳn là mình tiểu thế giới, mà lại nghe Lâm Húc nói tiểu thế giới này cuối cùng có thể trưởng thành đến chân chính một phương thế giới về sau. Hỏa Viêm nhìn về phía Lâm Húc, ánh mắt liền hoàn toàn thay đổi, từ thưởng thức, ao ước biến thành hoàn toàn sùng bái, kính sợ. Không sai, chính là sùng bái cùng kính sợ. Thân là Long tộc, Hỏa Viêm có truyền thừa của mình ký ức, hắn quá rõ ràng có được ban đầu chi địa diễn biến mà thành hoàn chỉnh tiểu thế giới ý vị như thế nào. Ý vị này đối phương tuyệt đối có được trưởng thành là chúa tể cấp bậc cường giả thực lực. Nguyên bản Hỏa Viêm còn đối gia nhập Lâm Húc muốn sáng tạo thế lực có chỗ phê bình kín đáo, dù sao muốn sáng tạo một cái thế lực cái tiêu bên trong là chuyên đơn giản như vậy, còn lại là tại linh giới sáng tạo thế lực. Vậy thì càng là khó càng thêm khó, linh giới thế nhưng là có hợp thể kỳ. Độ kiếp kỳ thậm chí là đại thừa kỳ cao thủ, Lâm Húc mặc dù đạt tới hóa thần kỳ, tại nhân giới đến xem là mấy ngàn năm qua tuyệt vô cận hũ, nhưng ở linh giới cũng quá mức phổ thông. Mạnh hơn Lâm Húc có khối người, muốn thành lập thế lực nói nghe thì dễ, nhưng là thấy biết linh điện không gian về sau, hỏa viêm liền đối này không có nghi vấn, có được dạng này tiểu thế giới, Lâm Húc tuyệt đối có được thành lập thế lực cơ bản nhất tư lực. Tại nhân giới có không ít tiểu thế giới, nhưng ở linh giới lại không phải, bởi vì không gian tính ổn định chính lệnh, tại linh giới cực ít tồn tại độc lập tiểu thế giới. Trong nhân tộc chỉ có Thiên đạo tông cùng Hư Thiên điện tổng bộ có được tiểu thế giới. Đây cũng là cái này hai thế lực lớn có thể một mực trường tồn cũng phát triển bắt đầu trở thành linh giới nhân tộc hai thế lực lớn nguyên nhân căn bản nhất. Chính là bởi vì quyết định chủ ý muốn thành lập thế lực của mình, cho nên Lâm Húc mới có thể đem Khương Vân Phạm bọn người giấu ở linh điển không gian bên trong. Lâm Húc không biết đi tới linh giới về sau có thể hay không gặp được cái gì không thể nào đoán trước phi phức, chỉ có một mình hắn lời nói tương đối dễ dàng ứng đối. Hiện tại xem ra, quyết định này không thể nghi ngờ là tương đương chính xác. Từ trương dụ cùng bành cao trong lời nói, Lâm Húc hiểu rõ đến mục đích của bản hắn, hai người này là linh giới hai thế lực lớn một trong hư thiên điện tu sĩ đóng tại cái này bên trong chính là vì đem từ nhân giới phi thăng người dẫn đến thế lực của mình bên trong. Lâm Húc còn hiểu hơn đến linh giới nhân tộc còn có một cái thế lực lớn gọi là Thiên Đạo Tông. Chỉ bất quá Thiên Đạo Tông người bây giờ không có ở đây cái này bên trong. Nhìn xem trương dụ hai người ấp úng dáng vẻ, Lâm Húc đã đoán được hai người này, tất nhiên là không nghĩ để Thiên Đạo Tông tu sĩ nhìn thấy mình, để tránh bị đối phương đem mình cướp đi. Bất quá Lâm Húc tâm lý rất rõ ràng, hắn là muốn sáng tạo thuộc về mình thế lực, vô luận là Thiên Đạo Tông hay là hư thiên điện hắn cũng sẽ không gia nhập, nhất là hư thiên điện. Nghe xong cái tên này hắn liền không có hảo cảm. Lâm Húc không biết linh giới cái này Hư Thiên Điện cùng Nhân giới Loạn Tinh Hải Hư Thiên Điện có quan hệ gì, nhưng nghĩ đến tất nhiên không chỉ là danh tự giống nhau đơn giản như vậy. Đừng nói Lâm Húc vốn là dự định sáng tạo thế lực của mình, coi như không có quyết định này, Lâm Húc cũng không có khả năng gia nhập Hư Thiên Điện, đừng quên Loạn Tinh Hải Hư Thiên Điện có thể nói là Lâm Húc một tay hủy diệt. Thật có lỗi, ta không có ý định gia nhập Hư Thiên Điện." Lâm Húc trực tiếp cự tuyệt. "Cái gì? Vì cái gì?" Trương dụ mắt trợn tròn, hắn cho là mình lời nói mới rồi đã nói đến đủ rõ ràng mình làm ra những cái kia hứa hẹn đối cứng phi thăng người mới đến nói thế nhưng là rất có dụ hoặc tính trên cơ bản không ai có thể cự tuyệt thế nhưng là lâm húc vậy mà cự tuyệt đây rốt cuộc là vì cái gì bởi vì ta không tin muốn thật có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện ngươi sẽ không giữ lại mình dùng lâm húc đương nhiên không thể nói rõ chỉ có thể cười lạnh lấy ánh mắt hoài nghi nhìn xem trương dụ hai người ta không có lừa ngươi đây là sự thực trương dụ gấp giọng nói có thể từ hạ giới phi thăng đều là bất thế gia thiên tài nhân tài như vậy vô luận là gia nhập hư thiên điện hay là thiên đạo tông đều sẽ nhận toàn lực bổ dưỡng nói một cách khác trương dụ đối lâm húc hứa hẹn những vật kia chính là lâm húc gia nhập hư thiên điện về sau hư thiên điện sẽ cho lâm húc cho nên nói trương dụ cũng không tính là đang lừa gạt lâm húc. đương nhiên lâm húc cũng biết điểm này, bất quá cái này không trọng yếu, đây bất quá là lâm húc lấy cớ mà thôi, cho nên lâm húc trên mặt hay là một bộ thần sắc hoài nghi, nhìn hai người một chút về sau, cất bước hướng về đi ra ngoài điện. lâm tiểu huynh đệ, ngươi lại suy nghĩ một chút, gia nhập chúng ta hư thiên điện, ngươi tiền đồ vô lượng à? trương dụ cùng bành cao còn muốn thuyết phục lâm húc, nhưng lâm húc bước chân nhưng không có may may chậm lại. lão trương, tiểu tử này dòm muối không tiến vào a, làm sao bây giờ? mắt thấy lâm húc chạy tới đại điện miệng bành cao gấp còn có thể làm sao liền xem như buộc cũng muốn đem tiểu tử này buộc trở về cái này đến miệng con vịt còn có thể để hắn cho bay không thành trương dụ trên mặt vẻ giữ tợn lóe lên nợ nụ cười lạnh tiểu tử linh giới cùng hạ giới cũng không đồng dạng không đến hóa thần kỳ không cảm ngộ thiên địa đại đạo cũng đừng nghĩ triệt tiêu cấm bay chi lực ngươi hay là đàng hoàng theo chúng ta đi đi nếu không chỉ có thể bị vây chết tại cái này bên trong diêm la điện có là thu liễm khí tức phát ngôn huống chi lâm húc tay bên trong còn có liễm tứ đan hắn không chủ động hiện lộ tu vi lời nói liền xem như tu vi cao hắn một cái cấp bậc cũng nhìn không ra đến Theo chương dụ Lâm Húc cái này mới từ nhân giới phi thăng lên đến người mới tu vi đỉnh thiên cũng bất quá nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, nghi từ đại điện rời đi căn bản chính là người si nói ngộng. Linh giới cùng Lâm Húc tại tu tiên giới thời điểm đi qua man hoang cổ vực cùng loại, đều có cấm bay hạn chế, bất quá loại này hạn chế chỉ đối hóa thần kỳ trở xuống hữu hiệu, tu vi đạt tới hóa thần kỳ về sau, liền có thể cảm ngộ thiên địa lại đạo, hình thành đạo thuộc về mình đến triệt tiêu cấm bay hạn chế, có thể nói tu vi không đến hóa thần kỳ mặc ngươi thiên tư lại cao, chiến lực lại nghịch thiên cũng không có khả năng tại linh giới bay lên cái này truyền tống điện là tu kiến giữa không trung bên trong chỉ có một cây tinh tế cây cột chống đỡ không đến hóa thần kỳ lời nói muốn từ truyền tống điện bay khỏi kia là không có khả năng cho nên trương dụ mới có này nói chuyện chỉ là để trương dụ tiếng nói vừa mới rơi liền thấy lâm húc bay đầu hướng hắn lộ ra một nụ cười chảo phúng sau đó thân hình đặng không mà lên hướng về phương xa bay đi lập tức trương dụ cùng bành cao hai người liền mắt tròn váng. bay bay lên bành cao không dám tin tưởng rụ rụ con mắt làm sao có thể nguyên anh kỳ tu sĩ làm sao có thể tại linh giới bay lên cậu thí nguyên anh kỳ hắn là hóa thần kỳ tu sĩ chưa dụ trong lòng giống như kinh đảo hải lãng nhân giới là dạng gì tình huống hắn biết rõ như thế mỏng manh tiên địa linh khí nhất là không có hồn nguyên linh lực thiên địa linh khí phía dưới muốn tu luyện tới hóa thần kỳ đây chính là so thành công vượt qua cựu cựu trọng kiếp phi thăng tiên giới còn hiếm có hơn phàm là có thể làm được không có chỗ nào mà không phải là một năm mới gặp tuyệt thế kỳ tài vốn cho là đây chỉ là một con vị béo ai có thể nghĩ đây con mẹ nó chính là tiên hạ a không được tuyệt không thể để dạng này một thiên tài từ trong tay cho trượt đuổi theo đem hắn cầm xuống cưỡng ép mang về điện chủ nhất định sẽ nặng nghề mà ban thưởng chúng ta Trương Vũ Cơ hổ là hô lên một câu như vậy, sau đó cả người bổ nhào vào điện miệng đằng không mà lên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về lâm húc đuổi theo, bành cao trong hai mắt cũng thả ra sói lục mang, theo sát lấy đuổi theo. Chưa xong đợi tiếp theo. Đ.S. cảm tạ thư hữu ý E8614033002 ném 2 tấm 10 phiếu, chương 297, mềm không thành tới cứng, chương 297, mềm không thành tới cứng. Cái này linh giới thiên địa linh khí tốt rồi giàu, nhân giới so với linh giới đến kém không phải một chút điểm a. Tại linh giới phi hành cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chẳng những muốn tiêu hao long nguyên chi lực còn muốn tiêu hao đạo lực đến chống cự cấm bay hạn chế, cho nên Lâm Húc tốc độ phi hành cũng không phải là quá nhanh. Đương nhiên Lâm Húc cũng không nghĩ bay nhanh như vậy, hắn hiện tại đối linh giới có thể nói là hoàn toàn không biết gì, cũng không thể giống con con rổi không đầu khắp nơi bay loạn a. Phải tìm người hỏi một chút tình huống. Đang định đáp xuống đất tìm người hỏi thăm một chút linh giới tình huống, sau lưng nơi xa lại truyền đến hô to một tiếng âm thanh, "Lâm Húc, dừng lại." Ai? Đáng ghét con rồi. Lên tiếng đuổi theo tự nhiên là Trương Vũ cùng Bành Cao, Lâm Húc có chút bất đắc dĩ nhíu mày, nhiều khi ngươi không nghĩ gây phiền toái. Phía trước hết lần này tới lần khác sẽ tìm tới ngươi, muốn tránh đều trốn không thoát, Lâm Húc hiện tại chính là như vậy cảm giác, đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền không cần lại tránh. Lâm Húc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đáp xuống trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xem đuổi theo đem mình một trước một sau vây quanh trương dụ cùng bánh cao, nói, còn có chuyện gì a? Lâm Húc, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thêm không gia nhập chúng ta hư thiên điện. Trương Dụ nhìn trầm trầm Lâm Húc, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng, ta cự tuyệt. Lâm Húc mặt lệch lấy, tiểu tử túi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để ngươi gia nhập kia là để mắt ngươi, đừng cho mặt không muốn mặt. Bành Cao trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lên tiếng uy hiếp nói: "A, mềm không nghĩ tới cứng, thật là mình là quả hồng mềm không thành. Mặt không phải người khác cho, là mình kiếm. Mặc kệ là mời rượu phạt rượu ta đều không ăn." Lâm Húc Lơ đến hừ lạnh một tiếng, không có việc gì lời nói xin tránh ra, ta bể bọn nhiều việc. "Phách lối ra hỏa." Bành Cao trừng ánh mắt lên. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua vừa phi thăng người mới có phách lối như vậy, bất quá nói thật, đây cũng là hắn lần thứ nhất tại truyền tống điện nhìn thấy hạ giới phi thăng người. Chớ cùng tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp đánh ngất xỉu mang về. Trương Vũ đã hoàn toàn mất kiên trì. Hắn nhìn ra được Lâm Húc căn bản cũng không có mảy may gia nhập ý tứ, mặc kệ bọn hắn nói thế nào đều là không làm nên chuyện gì, đã thuyết phục không dùng được, vậy liền đến điểm trực tiếp, hắn liền không tin Lâm Húc một cái vừa phi thăng người mới sẽ là hai người bọn họ đối thủ, chỉ cần đem nó mang về Hư Thiên Điện, còn sợ hắn không đi vào khuôn phép. "Tiểu Gia Hỏa, ngoan ngoãn cùng đại gia ta đi thôi." Bành Cao một tiếng nghe răng cười, đưa tay hướng phía Lâm Húc bắt tới, trung quanh thiên địa linh khí cấp tốc tại nó trong lòng bàn tay hội tụ hình thành một con linh khí đại thú, cường đại sức mạnh chèn ép hướng về Lâm Húc quanh thân càn quét mà đi. Một cái vừa mới phi thăng tiểu gia hỏa, coi như ngươi đạt tới hóa thần kỳ Đối với đạo lực cùng thiên địa linh khí vận dụng lại có thể cao minh đi đến nơi nào? Bành Cao nhìn xem Lâm Húc trong ánh mắt hơi có chút xem thường, cái gọi là thiên tài chẳng qua là tiềm lực so với thường nhân phải lớn hơn nhiều mà thôi, nhưng tiềm lực cũng không tương đương thực lực, theo Bành Cao Lâm Húc căn bản không có khả năng phản kháng được hắn đạo lực các bách, chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Giải quyết. Bành Cao linh khí đại thủ đã đem Lâm Húc toàn bộ bao trùm tại trong đó, dụ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý ý cười, nhưng là sau một khắc sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến, không, cái này sao có thể? Một tiếng chấn thiên long ngâm vang lên. Linh khí đại thủ bị từ đó phá vỡ. Lâm Húc nương theo lấy một đạo kim sắc long chảo từ chỗ thủng bên trong nhảy ra ngoài, long chảo dư kình sẽ bị phá vỡ linh khí đại thủ trực tiếp xé thành vỡ nát, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá mất ta cự linh thủ? Bành Cao một mặt không dám tin nhìn xem Lâm Húc, hắn vừa rồi một chiêu kia linh khí đại thủ nhìn như tiện tay mà làm, kỳ thật lại là tuyệt chiêu của hắn cự linh thủ coi như cùng là hóa thân sơ kỳ tu sĩ, nhưng đạo lực tại hắn phía dưới người tuyệt đối không có chút nào sức phản kháng, thế nhưng là lại bị Lâm Húc cho phá vỡ. Hơn nữa nhìn đối phương một mặt lơ đễn biểu lộ, thưa hồ đây là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng, làm sao có thể? Hư thiên điện người quả nhiên đều là chút vô sỉ hạng người. Nghĩ đến hành. Chỉ sợ các ngươi không có bản sự kia. Lâm húc trên mặt tẩn ẩn có sát khí phung trào, may mắn hắn đã đạt tới hóa thần kỳ. Bằng không thật muốn bị trương rụ hai người cho cưỡng ép bắt đi. Coi như lâm húc nhục thân lực lượng mạnh hơn, chiến lực lại biến thái, không đến hóa thần kỳ. Không có đạo lực, đối mặt hóa thần kỳ cao thủ liền tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Dù cho là đến hóa thần kỳ cũng không phải nhất định liền có thể so qua những người khác, tỉ như trước mắt hai cái này hư thiên điện hóa thần sơ kỳ tu sĩ liền không có chút nào yếu, đừng nhìn Lâm Húc lập tức liền phá mất bình cao cự linh thủ đây chính là vận dụng Thánh Long Chảo mới phá mất. Tu vi đột phá đến hóa thần kỳ về sau, Thánh Long Chảo cũng không giống nguyên lai như thế chỉ có thể phát ra một lần, có thể điều động bốn phía thiên địa linh khí đến tôi động, đối tự thân tiêu hao tiểu rất nhiều, nếu không phải như thế, Lâm Húc thật đúng là không dám tùy tiện vận dụng. Lâm Húc gọn gàng địa đột phá bình cao cự linh thủ để chương trụ con người bỗng nhiên co rụt lại. Mơ hồ hắn cảm thấy trước mắt cái này vừa phi thăng người mới tựa hồ không như trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Bành Cao cự linh thủ cũng không phải ai cũng có thể chống cự được. Không nhìn ra hay là cái kẻ khó chơi a? Bất quá tiểu tử, ngươi cũng không tránh khỏi thật cuối cuồng. Ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể đỡ nổi hai người chúng ta liên thủ a? Trương Dụ nói, toàn thân chân nguyên đã vận chuyển, bốn phía thiên địa linh khí cấp tốc hướng về nó bên cạnh ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh màu lam nhạt dao găm. Bành Cao cũng đem binh khí của mình đem ra, là một đem chừng nửa người bao lớn trụi sắt lớn. Lâm Húc sắc mặt chầm xuống. Đối phương đây là muốn xuất toàn lực, không thể khinh thường. Nếu không thật muốn gây tại hai người này tay bên trong vậy cái này trò đùa coi như mở đại phát. Tu vi càng cao, Lâm Húc càng phát ra cảm giác được nhục thân lực lượng cùng võ kỹ tầm quan trọng. Đại diện ngũ hành kiếm trận sắc thực lợi hại, nhưng đối đầu với không phải bình thường cao thủ liền có vẻ hơi không đủ. tỉ như lúc ấy giao đấu hư thường không thời điểm, đại diện ngũ hành kiếm trận chỉ có thể ngăn chặn đối phương, nhưng lại không cách nào thủ thắng. Vừa rồi đối phó bành cao cự linh thủ thời điểm Lâm Húc cũng rõ ràng cảm giác đại diện ngũ hành kiếm trận sẽ không có tác dụng. Lúc này mới dùng thánh long chảo, chưa dụng cùng bành cao binh khí vừa lấy ra. Lâm Húc liền lập tức cảm thấy áp lực nặng nề, hai người này binh khí vậy mà đều là trung phẩm định phong linh khí, hơn nữa nhìn hai người này tư thế, chương dự rõ ràng là thiên hướng về nhanh nhẹn hình phương tức công kích, mà bành cao xem xét chính là lực lượng hình, hai bên cùng phối hợp phía dưới uy lực tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, tuyệt đối là trình bao nhiêu hình tăng gấp bội. Huyền thiên chỉ. Ý đồ của đối phương đã là rõ ràng rành rành, Lâm Húc cũng liền không nghĩ lại cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp hướng về chương dự phát động huyền thiên chỉ, hắn nhìn ra trong hai người này lấy chương dự cầm đầu, chỉ sợ thực lực cũng là chương dự càng mạnh một chút. Chư đem đối phương cầm xuống lại nói, chí ít cũng làm cho đối phương mất đi một nửa chiến lực. A, Hèn hạ gia hỏa. Chư dụ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Húc có thể như vậy không có dấu hiệu nào động thủ, hoặc là nói hắn không nghĩ tới Lâm Húc dám chủ động xuất thủ, bất ngờ không để phòng lập tức trúng chiêu, mặc dù tối hậu quan đầu kịp phản ứng kiệt lực né tránh, nhưng vẫn là bị đánh trúng vai phải. Một tiếng hét thảm sen lẫn vẫn nộ gào thét vang lên, chư dụ thân hình hướng về hậu phương nổ bắn ra mà ra, chỉ cảm thấy nửa người hoàn toàn mất đi chi giác, đồng thời một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ vai phải chúng chiêu chỗ tản mắt ra. Bất quá ngắn ngủi một nháy mắt, toàn bộ cánh tay phải ngay tại trương dụ ánh mắt kinh hãi phía dưới biến thành cho bụi, mà lại theo cô này sức mạnh mang tính chất hủy diệt lan tràn thân thể còn có kế tiếp theo vỡ nát dấu hiệu. Đáng chết, đây là cái chiêu số gì? Trương Dụ cái này giật mình nhưng không cùng tiểu khả, vội vàng điều động lực lượng toàn thân chấn áp cô này sức mạnh mang tính hủy diệt, chỉ là như vậy vừa đến đã không còn có dư thừa lực lượng đi đối phó Lâm Húc. Hỗn đàn, người muốn chết. Mắt thấy Lâm Húc đống nhiên phát chiêu đả thương Trương Dụ, Bành Cao giận tý mặt, trong tay chùy sắt lớn vung mạnh hướng về Lâm Húc đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Bành Cao một kích này thế, nhưng là dùng tới toàn lực, thậm chí mang lên âm bạc thanh, tất cả có thể điều động thiên địa linh khí hoàn toàn tập trung ở đại truy phía trên, đạo lực đem Lâm Húc cho hoàn toàn khóa chặt, hoàn toàn là một bộ muốn đem Lâm Húc một truy hành sát tiết tấu. Trương Dụ Thụ thương đã để Bành Cao đỏ mắt, đem bắt sống Lâm Húc đội bàn thượng sự tình hoàn toàn quên hết đi. Bành Cao, đừng tổn thương tính mạng hắn. Trương Dụ cùng Bành Cao quen biết nhiều năm, cực kỳ thấu hiểu, vừa nhìn liền biết Bành Cao đây là muốn hạ sát thủ, gấp đến độ hắn không để ý mình thương thế vội vàng tiêu lớn. Lâm Húc đả thương Chương Dụ, đem Chương Dụ cánh tay phải cho phế, Chương Dụ tâm lý kỳ thật hận không thể đem Lâm Húc cho rút ra đạo xương, nhưng là hắn biết mình không thể dạng này, đã ăn thiệt thòi lớn như thế, cái này nếu là đem Lâm Húc cho đánh giết, vậy cũng không liền ăn không thua thiệt rồi sao? Cánh tay phải bị hủy đích thật là khá là nghiêm trọng thương thế, nhưng linh giới không hề thiếu có thể gãy chi sống lại thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể đem Lâm Húc mang về hư thiên điện, điện chủ đại nhân khẳng định trùng điệp có thưởng, đến lúc đó còn sợ không chiếm được khôi phục thương thế linh đan rượu rạc. Chương Dụ hô to để bày cao hơi sức sợ, nhưng trong tay cự truy lại là không có chút nào ngừng điệu đánh xuống. Ngay một tiếng tiếng va chạm to lớn vang lên, bụi đất nương theo lấy va chạm sinh ra sóng xung kích tầm vang tản mắt ra, trước dụ sắc mặt đột nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệ, trong lòng chỉ hiện lên hai chữ song. Bành Cao nhục thân lực lượng tại Hư Thiên Điện tất cả hóa thần sơ kỳ tu sĩ bên trong là mạnh nhất, thậm chí so ra mà vượt đại đa số hóa thần trung kỳ tu sĩ, chớ nói chi là còn vận dụng lên đạo lực cùng thiên địa linh khí, một chuyên này xuống dưới coi như là bình thường hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng phải bị lệnh thành trọng thương, huống chi là Lâm Húc dạng này một cái vừa phi thăng người mới. Không sai, Lâm Húc đích thật là rất lợi hại, vừa phi thăng liền có hóa thần sơ kỳ tu vi lực công kích cũng rất là cường hãn, một chiêu liền kích thương mình, nhưng công kích cường hãn không đại biểu phòng ngự cường hãn, tại bành cao cái này tất sát một kích phía dưới chỉ sợ là bị nện thành bột mịn kết quả. Lần này thật đúng là lỗ lớn, mình cái này thân tổn thương xem như nhặt không. Ngay tại Trương Dụ trong lòng ai thán thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, đây chính là ngươi công kích mạnh nhất ta. Ngươi liền điểm này lực lượng. Chương 298, thiệt tỏi lớn, chương 298, thiệt tỏi lớn. Trương Dụ khiếp sợ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đầu tiên đập vào mắt bên trong chính là bảnh cao kia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Kia sắp trừng ra hốc mắt hai mắt phảng phất nhìn thấy cái gì kinh hãi muốn tuyệt hình tượng. Không, không có khả năng. Nhẹ giọng thì thầm thanh âm từ bành cao trong miệng truyền ra, trước dụ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, con người lập tức đống nhiên co rụt lại, ngay tại bành cao trong tay chùy sắt lớn phía dưới cái kia hơn 10 trượng phương viên to lớn trong hố sâu, một bàn tay trắng nõn nâng chùy sắt lớn chính đem nó chậm rãi nâng lên phía trên. Theo chùy sắt lớn bị nâng lên, bành cao sắc mặt dần dần trở nên trướng hồng bắt đầu, hai tay bắp thịt cuộn, nổi gân xanh nhưng lại không cách nào ngăn cản chùy sắt lớn bị nâng lên, mà bị nâng lên chùy sắt lớn dưới thì là lộ ra lâm hục tâm kia tràn ngập sát ý gương mặt. Trương Dụ miệng không bị khống chế mở lớn ra, lông tóc không thương. Lâm Húc vậy mà lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Làm sao có thể ý nghĩ này đã không biết là lần thứ mấy tại Trương Dụ trong lòng hiện lên, hắn cảm thấy mình đã đủ cao nhìn Lâm Húc, không nghĩ tới lại là lần lượt địa bị cả kinh trận mắt hốt mồm. "Hừ." Thư lạnh một tiếng, Lâm Húc nâng chùy sắt lớn bàn tay bỗng nhiên vẫy lên, bài cao như bị sét đánh bạch bạch bạch địa liên tục rút lui, một mực tối lui 78 bước mới đứng vững thân hình, chùy sắt lớn nặng nề mà sử trên mặt đất, sắc mặt đỏ thắm như máu, từng ngụm từng ngụm địa thở, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không chỉ là kinh hãi Bành cao trong mắt còn có một kia che giấu không ngừng vẻ sợ hãi, hắn quá rõ ràng mình vừa rồi kia một truy lực phá hoại, dưới cơn thịnh nộ hắn có thể nói đã toàn lực đánh ra, dùng hết lực lượng toàn thân cùng có khả năng điều động toàn bộ thiên địa linh khí, lại thêm đạo lực khóa chặt, kia một truy lực phá hoại tuyệt đối là hắn hiện giai đoạn có thể phát ra mạnh nhất. Chỉ có như vậy một truy lại bị đối phương tiếp được, không phải miễn cưỡng tiếp được, từ đối phương biểu lộ xem ra đối phương đón lấy một truy này căn bản không tốn sức chút nào, thậm chí ngay cả một mảnh góc cáo đều không có hư hao đến, cái này chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên hắn, nhất là nhục thân lực lượng càng là viễn siêu với hắn. Chơi Đây là nơi nào đến quái vật? Lúc nào nhân giới phi thăng người mới lại có loại này biến thái chiến được rồi? Lâm Húc nhìn xem khô tàn trên mặt đất trương dụ cùng Bành Cao. Toàn thân sắt ý sôi trào, nhưng lại có chút do dự, hắn đến cùng có nên hay không hạ thủ xử lý hai gia hỏa này. Tại tu tiên giới hiểm tử hoàn sinh tao ngộ cùng loạn tinh hải nhiều năm kinh lịch để Lâm Húc minh bạch một cái đạo lý, đối đãi địch nhân nhất định không thể có mảy may lòng dạ đàn bà, đánh rắn không chết bị rắn cắn loại này giáo huấn có một lần liền đủ rồi, hắn cũng không phải không đành lòng đối trương dụ cùng Bành Cao hạ thủ. Mà là không xác định chém giết hai người này có thể hay không mang đến cho mình càng nhiều phiền phức. Linh giới đối với Lâm Húc đến nói là một cái hoàn toàn xa lạ giao diện, hắn chỉ biết một điểm chính là tại linh giới bên trong cao thủ nhiều như mây, lấy hắn hiện tại hóa thần sơ kỳ tu vi tại linh giới hoàn toàn không tính là cái gì, so hắn lợi hại có khơi người. Đồng dạng, Lâm Húc cũng không biết linh giới có phải là có cùng loại với tu tiên giới bổn mệnh ngọc bài loại hình đồ vật. Hắn dù sao cũng là vừa tới linh giới, tình huống không rõ, căn cơ bất ổn, hiện tại liền hạ ngoan thủ xử lý hư thiên điện hai cái này tu sĩ lời nói nói không chừng sẽ cho mình chọc không thể thoát khỏi phiệt vương thế nhưng là cứ như vậy bỏ qua trương dụ lời của hai người lại cảm thấy có chút không cam tâm hắn vừa rồi thế nhưng là phế bỏ trương dụ cánh tay phải đại đại địa tổn hại hai người mắn mũi từ hai người trước đó biểu hiện đến xem nghĩ đến cũng không phải cái gì rộng lượng người ghi hận trong lòng kia là khẳng định bỏ qua lời của hai người tựa hồ cũng có khả năng trôn xuống mầm hai vạn Đáng chết đến cùng giết hay là không giết ngay tại lâm húc trong lòng xoắn xuýt do dự thời điểm đống nhiên phát giác được hai đạo khí tức cường đại từ đằng xa không trung truyền đến có người đến thực lực không kém hẳn là cũng tại hóa thần sơ kỳ xem ra hiện tại liền xem như muốn lấy hai người này tính mệnh cũng không có thời gian coi như các ngươi gặp may mắn đừng có lại đến phía ta nếu không ta tuyệt sẽ không lại hạ thủ lưu tình lạnh lùng để lại một câu nói lâm húc thân ảnh dần dần trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa tại trương dụ cùng bảnh cao hai người dưới mí mắt quỷ dị biến mất thật là cao minh ẩn thân thuật pháp thật đáng sợ ra hỏa trương dụ hai người trên mặt lại lần nữa phun lên chấn kinh chi sắc bọn hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch mình vừa rồi ý nghĩ đến cỡ nào vừa cười vậy mà muốn đem lâm húc đánh ngất dị mang về hư thiên điện dứt bỏ đối phương kia hoàn toàn nghiền ép chính mình hai người khủng bố chiến lược, chỉ nói chiêu này ẩn nấp thân hình năng lực. Đối phương muốn đi lời nói hai người mình căn bản là ngăn không được mà. Lần này người không có lưu lại, trước dụ ngược lại bản thân bị trọng thương. Thật sự là thiệt thòi lớn. Ơ, đây không phải Trương huynh cùng Bành huynh a? Hai vị đây là làm sao vậy, chật vật như thế? Lâm Húc vừa mới biến mất bất quá hai cái hô hấp thời gian, hai bóng người từ phía trên bên cạnh bay tới đáp xuống Trương dụ trước người hai người, một người trong đó mang theo chào phụng nói. Không có gì, gặp được một cái đối thủ cũng đánh một trận mà thôi, không nhọc hai vị hao tâm tổn trí. Trương Dụ lạnh lùng trả lời, Lâm Húc sự Tình cũng không thể để Thiên Đạo Tông biết. Mới xuất hiện hai người chính là tiếp xuống 300 năm muốn chú đóng ở truyền thống điện Thiên Đạo Tông đệ tử, một nam một nữ, nam gọi sử Đông Hoa, nữ tên là Liêu Băng, cùng Trương Dụ hai người đồng dạng đều là hóa thần sơ kỳ tu vi, trong đó sử Đông Hoa cùng Trương Dụ hai người có chút nghỉ lễ, mắt thấy hai người một thân dáng vẻ chật vật, nhất là Trương Dụ còn gãy một cánh tay bản thân bị trọng thương, trong lòng giật mình chi hơn nhịn không được lên tiếng chào phúng. Kia là tự nhiên, Trương Hinh thực lực cao cường, sử mẫu tự nhiên không có gì đáng lo lắng, chỉ là không biết có thể đem Trương Hinh cùng Bành Hinh đánh thành dạng này là phương nào cao nhân sử mẫu ngược lại là rất có hứng thú kiến thức một chút, nói không chừng còn có thể lánh giáo một chút đâu. sử đông hoa ngoài miệng chào phung lấy, nhưng trong lòng âm thầm lên lòng nghi ngờ, nhìn trương dụ cùng bành cao dáng vẻ, rõ ràng là ăn tiền ngầm. cái này bên trong chỗ truyền thống điện phụ cận có chút vấn vẻ, sẽ không có cao thủ gì ẩn hiện, mà lại hư thiên điện là cùng thiên đạo tông nổi danh thế lực lớn, liền xem như tu vi vượt qua trương dụ hai người cao thủ bình thường mà nói cũng sẽ cho hư thiên điện mặt mũi, không đến mức hướng hai người xuất thủ, mà lại trương dụ cùng bành cao cũng không, phải đốm đốc sẽ không ngu xuẩn đến đi treo chọc cao thủ. ta nhìn không có cần thiết này. bành cao. Chúng ta đi." Chương Dụ mặt âm trầm hướng Bành Cao đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bành Cao đưa tay đỡ lấy Chương Dụ, mang theo hắn đẳng không mà lên hướng về Bình Dương thành phương hướng bay đi. Chương Dụ hiện tại bản thân bị trọng thương đã không thích hợp lại đóng giữ truyền tống điện, cần về Hư Thiên điện đi trị liệu, đồng thời cũng cần thiết đem Lâm Húc sự tỉnh trên báo cáo đi. Kỳ quái, hai gia hỏa này tựa hồ đang tận lực giấu giếm cái gì, có gì đó quái lạ. Căn cứ chung quanh lưu lại khí tức phán đoán, cùng Chương Dụ hai người động thủ người tu vi hẳn là cũng tại hóa thần sơ kỳ, rốt cuộc là ai vậy mà như thế không để mặt Hư Thiên điện, còn có thể để Chương Dụ hai người ăn thiệt tỏi lớn như thế mà không lộ ra? Sử Đông Hoa trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ, "Đi, đi trước truyền tống trong điện nhìn xem." Chương 299, tiến vào thành trì, chương 299, tiến vào thành trì. "Không tốt, có người từ hạ giới phi thăng." Vừa vừa tiến vào truyền tống điện bên trong, Sử Đông Hoa sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, điểm truyền tống bên trong còn xuất lại không gian ba động rất rõ ràng cho thấy một sự kiện, trước đây không lâu cái này bên trong đã từng xuất hiện không gian thông đạo. Tại truyền tống điện bên trong xuất hiện không gian thông đạo chỉ có một khả năng, đó chính là có người từ hạ giới phi thăng. Là vừa rồi đem Trương Vũ cùng Bành Cao hai người kích thương rồi. Liêu băng cũng cảm nhận được lưu lại không gian ba động, lại liên tưởng lên trước đó nhìn thấy trương dụ cùng bành cao bộ kia thê thảm bộ dáng, lập tức hoa dung thất sắc địa hét dầm lên. Rất có thể, bất quá cũng không bài trừ cái này phi thăng người có người tiếp ứng, trương dụ hai người là bị tiếp ứng người đả thương, vô luận là loại nào tình huống, việc này đều không thể phớt lờ. Băng nhi, ngươi lập tức dùng bí pháp đem tình huống trên báo cáo đi, ta đi bình dương thành bên trong điều tra một phen. Sử Đông Hoa lời còn chưa dứt, người đã xông ra đại điện đằng không mà lên hướng về bình dương thành phương hướng bay đi. Địch sắc có thể là tiếp ứng người đả thương trương dụ hai người, mà nếu nếu là một loại khác tình huống đâu? Vừa phi thăng liền có thể đem trương dụ hai người đánh thành trọng thương, hạ giới loại địa phương kia thật sẽ xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Mắt thấy Sử Đông Hoa rời đi, Liêu Băng sững sờ một lúc sau, trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy, lập tức toàn thân một cái giật mình, vội vàng ngoắc ra một khối truyền âm ngọc giản thôi động lên bí pháp đến, Sử Đông Hoa nói không sai, chuyện này nhất định phải nhanh hướng tông môn báo cáo. Lúc này, ngoài mấy chục dạng bình dương thành bên ngoài, Lâm Húc từ trong rừng rầm rầm chui ra. Ta cái ai ra, cái này linh giới thật không phải là người đợi chõ ngồi, quá nguy hiểm. Đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, Lâm Húc đem trên thân tổn hại áo bào cởi một lần nữa đổi một tiếng áo bào. Quay đầu có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút kia phiến yên tĩnh rừng rậm, ánh mắt bên trong lẩn lẩn có một tia vẻ kia rẻ. Bởi vì sử Đông Hoa cùng Liêu Bang xuất hiện, Lâm Húc đệ xuống đem trương dụ hai người ngay tại chỗ chém giết ý nghĩ bước ra rời đi, tại không trung chẳng có mục đích bay một đoạn lộ trình về sau, phát hiện trên mặt đất trong rừng rậm dấu chân. Cùng nhân giới đồng dạng, linh giới cũng có người bình thường sinh tồn, có thế tục vương triều, có đê giai người tu luyện, chỗ khác biệt chính là linh giới thiên địa linh khí so nhân giới nông nạp nhiều, mà lại trong đó còn có có thể kích phát đạo lực hồn nguyên linh lực tồn tại. Cho nên linh giới cao giai người tu luyện vô luận là về số lượng hay là trên thực lực đều viễn siêu nhân giới. Lâm Húc gặp được chính là linh giới hai người thấp giai tu sĩ. Kỳ thật nói D giai cũng chỉ là so ra mà nói, kết đan trung kỳ tu vi tại nhân giới tuyệt đối có thể tính vào cao giai người tu luyện phẩm chủ, nhưng ở linh giới, nhưng căn bản không coi là gì, ngay cả phi hành đều làm không được người tự nhiên không gọi được là cao thủ. Từ hai cái này kết đan kỳ tu sĩ trong miệng Lâm Húc biết được bọn hắn đều là bình dương thành tu sĩ, đến rừng rậm khu vực biên giới chỉ là nghỉ thu thập một ít linh thảo. Bắt được một chút D giai yêu thú đổi lấy tài nguyên tu luyện mà thôi. Mà Bình Dương thành chính là cách cái này bên trong gần nhất thành trì, ngắn nhất lộ tuyến chính là xuyên qua rừng rậm, chỉ bất qua cái này tại hai cái kết đan kỳ tu sĩ xem ra cùng muốn chết hoàn toàn không có khác nhau. Mặc dù linh giới yêu thú tuyệt đại bộ điểm tập trung ở yêu vực bên trong, nhất là hóa thần kỳ trở lên đại yêu cơ hồ đều tại yêu vực thậm chí là thập vạn đại sơn bên trong, nhưng cũng không phải là nói chỉ có yêu vực tồn tại yêu thú. Trên thực tế, tại thành trì bên ngoài sông núi trong rừng rậm đều tồn tại yêu thú, chỉ bất quá phần lớn đều là hóa thần kỳ trở xuống tu vi. Hóa thần kỳ cực ít tồn tại, về phần cao hơn hợp thể kỳ trở lên đều không ngoại lệ, tất cả đều tiến vào yêu vực bên trong. Tại nhân loại tu sĩ xem ra, yêu thú toàn thân đều là bảo vật, cũng có thể trợ giúp mình tăng bồi dưỡng vị, cũng có thể để cho mình sống cho thoải mái tài bảo, cho nên các tu sĩ sẽ tiến vào sông núi trong rừng rậm săn giết yêu thú lấy thu hoạch tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, yêu thú đối với tiến vào mình địa bàn nhân tộc cũng sẽ hạ thủ lưu tình, đem tu sĩ nhân tộc thôn phệ hết đồng dạng có thể tăng trưởng tu vi của bọn nó, đối với cấp thấp yêu thú cùng nhân tộc ở giữa tương hô săn giết. Nhân tộc tu sĩ cấp cao sẽ không để ý, yêu vực yêu tộc cũng sẽ không để ý bởi vì tại yêu tộc trong mắt, trừ một chút huyết mạch cao quý yêu tộc bên ngoài. Bình thường yêu thú Hóa thần kỳ trở xuống yêu thú căn bản cũng không có thể xem như chân chính yêu tộc, chết bao nhiêu cũng không quan hệ. Kỳ thật sông núi trong rừng rậm yêu thú cũng không phải là đáng sợ nhất, mà là trong đó dị thú độc trùng, đầu độc độc thảo, tại sông núi trong rừng rậm, dạng này độc trùng dị trùng lực sát thương là lớn nhất, cho dù là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ tiến vào bên trong cũng không dám nói 100% có thể hoàn chỉnh không thiếu sót đi ra, có thể thấy được trong đó đến cỡ nào nguy hiểm. Nhưng là Lâm Húc không tin, hoặc là đây chính là cái gọi là người không biết không sợ đi. Vì tiết kiệm thời gian, Lâm Húc lựa chọn xuyên qua rừng rậm, cũng không phải nói không thể từ rừng rậm trên không bay qua. Mà làm một mực tại không trung phi hành tiêu hao đạo lực thực tế là có chút to lớn, dạng này hao tổn rơi thực tế là có chút không có lợi. Lâm Húc phát hiện, đây tuyệt đối là một cái tương đương quyết định sai lầm, trong rừng rậm tính nguy hiểm so với kia hai cái kết đan kỳ tu sĩ miêu tả căn bản chính là chỉ có hơn chứ không kém, tầng kia ra bất tận độc trùng độc thảo, cái kia không biết khi nào sẽ bỗng nhiên hoạt động mở ra huyết bổn đại khẩu hướng về hắn cắn tới khủng bố cây. Từ khi Lâm Húc tiến vào rừng rậm về sau liền cơ hồ không có dám qua, nếu không phải hắn chiến lực cường hành mà lại đã đạt tới hóa thân sơ kỳ lời nói, chỉ sợ cũng muốn gãy tại cái này trong rừng rậm. Xông ra rừng rậm về sau, Lâm Húc cảm thấy mình phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh cho thấm thấu, xem ra chính mình hay là quá mức tự tin, vừa nghe nói trong rừng rậm không có vượt qua hóa thần kỳ tồn tại liền lơ đễnh, kém chút thiệt to lớn. Tự tin là chuyện tốt, mù quáng tự tin đó chính là đường đến chỗ chết, loại tình huống này tuyệt đối không thể lại phát sinh. Trong lòng âm thầm tỉnh táo một chút, Lâm Húc nhấc chân hướng về Bình Dương thành bên trong đi đến, đối với cái này linh giới thành trì hắn cũng là rất hiếu kỳ, đến cùng cùng nhân giới có khác biệt là gì? Dừng lại, ngươi là ai? Cùng nhân giới thành trì đồng dạng, Bình Dương thành cũng có thủ vệ binh sĩ, Lâm Húc đang muốn bước vào cửa thành thời điểm, liền bị hai cây trường thương cho ngăn lại. Tại Hạ Lâm Húc, có vấn đề gì a? Lâm Húc nhìn ngăn lại mình thủ thành binh sĩ một chút, kết đan hậu kỳ tu vi, cái này tại nhân giới cũng coi như được là cao thủ, tại linh giới lại chỉ có thể làm một nho nhỏ cửa thành thủ vệ, mình cái này hóa thần sơ kỳ tu vi tại cái này bên trong thật đúng là không có gì quá lớn yêu thế a. Nhìn ngươi bộ dáng rất lạ mặt, không giống như là chúng ta bình dương thành người, ngươi là từ đâu nhi đến, có hay không hồn nọc? Lâm Húc cũng không có hiển lộ ra tự thân tu vi. Thủ thành binh sĩ trên dưới nhìn Lâm Húc một chút, mở miệng hỏi. Tại Hạ sát thực không phải bình dương thành người, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Vị huynh đài này ngươi nói hồn ngọc là cái gì? Lâm Húc không có danh ngôn mình là vừa phi thăng tới linh giới, bởi vì có cùng trương dụ hai người gút mắt phía trước, hắn lo lắng nói ra sẽ khiến tiền vài không cần thiết. Bất quá đối phương trong miệng nói tới hồn ngọc là cái gì? Chẳng lẽ muốn vào thành còn cần thứ này? Chỗ nào đến đồ nhà quê, thậm chí ngay cả hồn ngọc cũng không biết. Thủ thành binh sĩ bên trong một người trên mặt lộ ra kinh bị thần sắc, ngược lại là một người lính khác mở miệng vì Lâm Húc giải nghi ngờ, hồn ngọc là có thể phân biệt thân phận đặc thù ngọc thạch, muốn đi vào thành chỉ bên trong nhất định phải có có thể để cho nghiệm hồn thạch lên phản ứng hồn ngọc, không có hồn ngọc là không thể tiến vào trong thành. Vị huynh đệ kia chẳng lẽ một mực tại ngoại tu luyện chưa hề tiến vào thành trì? Lâm Húc mặc dù không có hiện lộ ra tu vi, cái này thủ thành binh sĩ cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn, nhưng bản năng cảm thấy Lâm Húc không phải người bình thường, cho nên nói chuyện không hề giống một người lính khác khó nghe như vậy. Nhắc tới hồn ngọc nha, nhưng thật ra là linh giới bên trong tượng trưng một loại thân phận ghi chép có một người linh hồn đặc thù, tại các đại thành trì đều có thể thân xử lý. Một khi làm linh hồn tin tức liền sẽ bị ghi chép lại, tất cả thành trì thủ thành trong tay binh lính đều có một khối nghiệm hồn thạch, có mang hồn ngọc người tiến vào chỉ là nghiệm hồn thạch chính là có phản ứng. Nói rõ người này là đăng ký trong danh sách. Dạng này cũng liền dễ dàng cho thành nội nhân tộc quản lý. Đương nhiên giống Lâm Húc loại này không biết hồn ngọc là vật gì, tình huống cũng là tổ tại, bởi vì tại linh giới bên trong luôn có một chút tu sĩ ẩn cư tại danh Sơn Đại xuyên bên trong, cứ ít thậm chí chưa từng có từng tiến vào thành trì, loại này người tự nhiên là không sẽ làm lý qua hồn thạch đăng ký. Tự nhiên cũng liền không biết hồn thạch là vật gì, tại cái này thủ thành bình sĩ xem ra Lâm Húc chính là như thế một cái vừa mới rời núi tu sĩ. Dạng này tu sĩ bình thường đều là tán tu bình thường chia làm hai loại. Một loại chính là chưa thấy qua việc đời tổ lắm mạo Cùng loại với phàm tục bên trong trong núi đi săn người, một loại khác thì là có cố định sư thừa người, mặc dù đều là tán tu, nhưng kỳ thật lực địa vị lại là có khác nhau một trời một vực. Rất hiển nhiên, Lâm Húc Thông dòng chấn định không hề giống là loại kia tu vi thấp tiểu tán tu. Cái này thủ thành binh sĩ lại nhìn không ra sâu cạn của hắn, cho nên lời nói tương đối khách khí. Nguyên lai like là dạng này, tại hạ một mực theo sư tôn ở trong núi tu luyện. Đây là lần thứ nhất rời núi du lịch, đối cái này hồn ngọc sự tình không rõ lắm. Nghe thủ thành binh sĩ đơn giản tự thuật sau, Lâm Húc hiểu rõ gật gật đầu, không tiếp tục giẩn giấu tu vi của mình đem thuộc về hóa thần kỳ tu sĩ khí tức thoáng hiện lộ ra một điểm hướng về phía ngựa khí hiển lảnh thủ thành binh sĩ cười cười nói vị huynh đài này không biết cái này hồn ngọc muôn thế nào làm tại hạ mới đến cái gì cũng không biết mong rằng huynh đài không tiếc báo cho hóa thần kỳ tu sĩ cảm nhận được lâm húc hiển lộ ra kia một tia khí thế hai cái binh lính thủ thành lập tức trong lòng run lên ai ra đây chính là cái cao thủ không phải cái gì chưa thấy qua việc đời tiểu tán tu a linh giới đích thật là không thiếu khuyết cao thủ đừng nói là hóa thần kỳ hợp thể kỳ độ kiếp kỳ thậm chí là đại thừa kỳ cao thủ cũng có khối người Nhưng những cao thủ này trên cơ bản đều tập trung ở Hư Thiên Điện cùng thiên Đạo Tông bên trong, bình thường không có việc gì lời nói sẽ rất ít đến thế tục thành trì, cho nên đối với Bình Dương thành dạng này thành nhỏ đến nói, hóa thần kỳ cao thủ cũng không phổ biến, dù sao Bình Dương thành thành chủ cũng bất quá hợp thể sơ kỳ tu vi, mà lại dựa theo Lâm Húc nói, hắn đây là rời núi du lịch, trước đây vẫn luôn là đi theo sư tôn ở trong núi tu luyện, có thể dạy rộ hóa thần kỳ đồ đệ, kia nó sư tôn tu vi chỉ sợ cũng tại hợp thể kỳ phía trên đi, tu vi như vậy tại linh giới mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc về thượng tầng cao thủ cũng không phải hai người bọn họ Nguyên Anh kỳ thủ vệ tiểu binh có thể là tội. Ai nha, vị tiền bối này thật sự là quá khách khí. Cái này làm đăng ký thỉnh cầu hồn ngọc cũng không phức tạp, tại phủ thành chủ nhân sự hoa trồng trong nhà kính một khối thượng phẩm linh thạch liền có thể xử lý, vãn bối cái này liền lĩnh tiền bối đi công việc như thế nào? Trước đó lên tiếng chế Dễu Lâm Húc đổ nhà quê thủ vệ binh sĩ trên mặt lập tức chất đầy lệnh nọ tiểu dung, thái độ chuyển biến gọi là một cái nhanh a. Không cần. Lâm Húc liếc hắn một cái, đưa mắt nhìn sang một cái khác ngự khí hiền lành thủ thành binh sĩ cười nói, vị huynh này này, hay là mời ngươi mang ta đi làm một cái đi khối linh thạch này coi như là thủ lao như thế nào nói xuất ra một khối thượng phẩm linh thạch đưa tới cái này tiền bối ngài thật sự là quá khách khí mời đi theo ta lâm húc xuất thủ như thế hào phóng cái này ngay từ đầu ngự khí liền rất hòa thuận thủ thành binh sĩ lập tức mặt mày hớn hở đem lên phẩm linh thạch nhận lấy đưa tay dẫn lâm húc hướng về thành nội đi đến lưu lại một cái khác thủ thành binh sĩ một mặt vẻ hối tiếc thầm mắng mình miệng tối chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác phát tải bình dương thành mặc dù là linh giới thế tục thành trì nhưng trong thành hay là có thiếu tu tiên giả một khối thượng phẩm linh thạch đối lâm húc đến nói không tính là cái gì nhưng ở thủ thành binh sĩ đến nói lại là một bút không nhỏ tài phú dù sao bọn hắn mỗi tháng cũng liền có thể từ phụ thành chủ lĩnh được một khối thượng phẩm linh thạch thù lao hiện tại bất quá mang cái đường liền có thể đạt được một tháng thường ngân cảm giác này không nên quá tốt vị tiên bối này cái này bên trong chính là phụ thành chủ ngài hướng cái kia đạo cửa hồng đi vào rẽ trái chính là nhân sự đường đưa trước một khối thượng phẩm linh thạch liền có thể thân lĩnh hồn ngọc đem lâm húc lĩnh được phụ thành chủ đại môn trước đó vì lâm húc chỉ rõ con đường về sau thủ thành binh sĩ lần nữa hướng về lâm húc nói tiếng cảm ơn quay đầu hướng chỗ cửa thành đi đến. Hiện tại là hắn trực thời điểm, không thể rời đi quá lâu, càng không khả năng bồi Lâm Húc tiến vào trong phủ thành chủ, nếu bị phát hiện lời nói nhưng là muốn bị phạt. Lâm Húc cũng không có lập tức tiến vào trong phủ thành chủ, mà lang ngặt vào cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ, đem cương vân phạm bọn người tất cả đều từ linh điển không gian bên trong phóng ra, ngày sau liền muốn tại linh giới định cư, tại không có tìm tới nơi thích hợp thành lập sơn môn trước đó chỉ sợ muốn ở trong thành dừng lại một đoạn thời gian, cái này hồn ngọc đương nhiên là mỗi người cần thân lĩnh, không có quá nhiều giải thích bởi vì lâm húc một đường đến nay tình huống đều thông qua thổ linh chư miệng truyền đến trong thai của mọi người tại đối linh giới linh khí nồng nặc tán thưởng một phen về sau lâm húc bọn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy phụ thành chủ nhân sự đường đi đến đối với lâm húc một nhóm mấy người đồng thời đến thân lĩnh hồn tình phụ trách đăng ký phụ thành chủ nhân sự đường quản sự còn thoáng có chút giận mình bởi vì lâm húc một đám người bên trong tu vi thấp nhất đều tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn quản sự hưu tâm bắt chuyện vài câu kết quả bị ngọc la sát thẩm bích vân lệnh lùng chừng mắt liếc về sau quả quyết điện nổ miệng mặc dù ngọc la sắc không có hiện lộ ra tự thân khí tức nhưng nó dù sao cũng là độ kiếp trung kỳ tuyệt đỉnh cao thủ cái nhìn kia ẩn chứa uy thế há lại chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi nhân sự đường quản sự có thể chịu được lập tức dọa đến không cần phải nhiều lời nữa đang hoàng vì mọi người đăng ký làm quá trình này cũng không phức tạp giao linh thạch sau đó đem nguyên thần của mình chi lực tại một cái màu trắng bạc mâm tròn bên trong qua một lần lưu lại một đạo ấn ký là được toàn bộ quá trình tốn thời gian bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà mọi người liền tất cả đều có thuộc về mình hồn ngọc chương ba tiến vào quỷ cốc chương ba tiến vào quỷ lẩu giải quyết chứng minh thân phận hồn ngọc bên ngoài Lâm Húc mấy người tại Bình Dương thành bên trong mua xuống một chỗ địa viện, khoảng chừng hơn 10 gian phòng, cái này cũng không có cách, đã đến linh giới, cũng không thể để Khương Vân Phàm bọn người lại đợi tại linh điền không gian bên trong a. Mặc dù Lâm Húc linh điền không gian đã tấn thăng thành hoàn chỉnh tiểu thế giới, nhưng thiên địa linh khí mức độ đậm đặc so với linh giới tới vẫn là có trên lệch không nhỏ, chủ yếu hơn chính là chưa hình thành hồn nguyên linh lực, đối mọi người tu vi tăng lên trợ giúp cực kỳ có hạn, cần làm tị nạn chỗ vẫn được, ở trong đó tu luyện hay là được rồi. Tính đến hóa thành nhân hình hỏa long lựa diễm ở bên trong hết thảy chín người hai thú, ở khách sạn hiển nhiên không phải cái gì thông minh lựa chọn, mọi người tổng cộng một phen về sau, quyết định tại Bình Dương thành bên trong đặt mua địa sản, coi như về sau tuyển định sơn môn sở tại địa cái này bên trong cũng có thể làm một trạm trung chuyển. Linh giới cùng nhân giới khác biệt, bởi vì thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào, cho nên linh thạch lượng sản xuất cũng lớn, liền ngay cả thế tục thành trì cũng là sử dụng linh thạch làm lưu thông tiền tệ mà không phải hoàng kim bạc ngân. Thượng phẩm linh thạch loại này tại nhân giới cực kỳ chân quý linh thạch tại linh giới chỉ có thể coi là trung cấp, linh thạch cực phẩm mới xem như chân chính cao cấp linh thạch. Ở đây phía trên còn có địa phẩm linh thạch cùng thiên phẩm linh thạch. Đương nhiên, hai loại linh thạch gần chứa linh lực cực lớn, hấp thể kỳ phía dưới tu sĩ bình thường mà nói đều không dùng đến. Mua địa sản chọn vẹn hao phí 20,000 khối thượng phẩm linh hạt, cái này tại bình thường tu sĩ xem ra quả thực chính là một bút không thể tưởng tượng to lớn tài phú, lấy thủ vệ binh sĩ thu nhập làm tiêu chuẩn, bọn hắn muốn dự vào tiền lương mua xuống như thế một chỗ đỉnh viện chỉ sợ muốn hơn 1,0005 không ăn không uống mới có thể tích lũy đủ. Cũng chính là Lâm Húc tài đại khí thô, vơ vét hư thiên điện tuyệt đại bộ điểm tài phú, lúc này mới con mắt đều không nháy mắt địa liền đem đỉnh viện cho ra mua. Đương nhiên làm như vậy cũng không ít chỗ tốt, điểm trọng yếu nhất chính là địa vị tăng lên. Có thể tại thành trì bên trong đặt mua địa sản đều là không phú thị quý ngự. Coi như tu vi thấp một chút cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc. Nói đùa, có thể tùy tiện xuất ra 20,0000 thượng phẩm linh thạch người sẽ là người bình thường à? Không chừng đối phương liền có gì ghê gớm hậu trường đâu. Linh giới nhân tộc thế lực cường đại nhất đích thật là Hư Thiên Điện cùng thiên Đạo Tông, nhưng trừ cái đó ra còn có không ít ẩn cư lão quái vật, ai biết đây có phải hay không là cái nào lão quái vật thân truyền đệ tử. Có thể không trêu chọc hay là không nên trêu chọc vi diệu. Cứ như vậy, Lâm Húc mấy người vô ý làm ra mua đình viện quyết định trong lúc vô tình vì bọn họ giảm bất không ít phiền phức nhất là sự Đông Hoa cùng Hư Thiên Điện phái ra tu sĩ tiến vào Bình Dương thành bên trong nghe ngóng tin tức thời điểm đều không hẹn mà cùng địa tránh đi Lâm Húc mấy người chỗ nhà cao cửa rộng chỉ là tại một chút đối ngoại cho thuê nhà dân cùng khách sạn điều tra dù sao chẳng ai ngờ rằng một cái vừa phi thăng tới linh giới người mới vậy mà có thể có tài lực lớn như vậy tại thành chỉ bên trong mua đình viện điều tra kết quả tự nhiên là không có kết quả gì nhà dân cùng trong khách sạn mặc dù cũng có mới tiến vào ở người nhưng cùng Lâm Húc đặc thù không có chút nào nửa điểm chỗ tương đồng đây cũng là đương nhiên phương hướng đều tính sai phải chả có thể có kết quả lời nói kia mới kỳ quái. đặt chân tri địa giải quyết. trong tưởng tượng đến từ hư thiên điện cùng thiên đạo tông quấy rối cũng không có đến. lâm húc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. trong mọi người cho đến trước mắt chỉ có lâm húc cùng khương vân phạm hai người đạt tới hóa thần sơ kỳ, có được năng lực phi hành, cho nên an định lại về sau chỉ có lâm húc cùng khương vân phạm hai người ra khỏi thành tìm kiếm thích hợp làm sơn môn địa phương. những người khác chỉ có thể lưu tại bình dương thành bên trong tu luyện. chứ lâm húc cùng khương vân phạm bên ngoài, từ dương lao tổ, hỏa long lửa diễm, đầu chọc thiên nguyên cùng long hổ thú đều đạt tới nửa bước hóa thần cảnh dưới mắt thấy lâm húc cùng khương vân phạm đều có thể tại thiên không bên trong tự do bay lượn dạng này kích thích bốn người tự nhiên khó mà chịu đựng biện pháp duy nhất liền là mau chóng đột phá đến hóa thần sơ kỳ mắt thấy đầu chọc bốn người liều mạng như vậy địa tu luyện tử truy nhi ba nữ tự nhiên cũng là không cam lòng rất lại phía sau linh giới thiên địa linh khí như thế nồng đậm lại có sung túc hồn nguyên linh lực coi bọn nàng hiện tại nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu vi muốn đột phá đến hóa thần kỳ cũng không khó khăn cứ như vậy hơn một năm nửa thời gian lâm húc cùng khương vân phạm đem bình dương thành phụ cận phương viên mười giảm cơ hồ đầu cho đạp biến vẫn là không có tìm tới thích hợp làm sơn môn địa phương Nếu không mở rộng phạm vi lại đi địa phương xa một chút nhìn xem." Khương Vân Phạm đề nghị. "Không được, không thể lại xa, lại xa liền tiến vào ba thế lực lớn phạm vi bên trong, không an toàn." Lâm Húc nghi nghĩ, nghĩ lắc đầu. Toàn bộ linh giới mặc dù địa vực rộng rộng, nhưng trừ ba thế lực lớn chỗ giao giới thuộc về việc không ai quản lý khu vực bên ngoài, những nơi khác đều ở vào hư thiên điện cùng thiên đạo tông phạm vi thế lực phía dưới. Về phần yêu vực bên trong vậy thì càng không cần nghĩ, đối người tộc tuyệt đối bài xích. Nếu là đem sơn môn an trí tại ba thế lực lớn bên trong, sớm muộn sẽ bị phát hiện, nguy hiểm hệ số quá cao chỉ có cái này việc không ai quản lý khu vực tương đối an toàn một chút, không dễ dàng bị phát hiện, Lâm Húc bọn hắn hiện tại căn cơ quá yếu, vẫn còn cất bước giai đoạn, lúc này bị Hư Thiên Điện cùng Thiên Đạo Tông chú ý tới lời nói chỉ có hai cái hạ trạng, nếu không phải là trở thành trong đó một trong phụ thuộc, nếu không phải là bị người cả một cái cho diện, vô luận là loại tình huống kia đều không phải Lâm Húc nguyện ý nhìn thấy. Vậy làm sao bây giờ? Cái này phương viên 10.0000 giặm chúng ta đều điều tra phải không sai bị lắm, thật không có cái gì nơi thích hợp à? Khương Vân phàm mày nhíu lại quá chặt chẽ. An Chí Sơn môn loại chuyện này không có Lâm Húc ngay từ đầu nghĩ đến đơn giản như vậy cũng chính là lâm húc có được linh điển không gian loại này hoàn chỉnh tiểu thế giới bằng không mà nói chỉ có thể tìm kiếm động thiên phúc địa mới được thế nhưng là động thiên phúc địa chỗ nào tốt như vậy tìm đã phát hiện sớm đã bị người chiếm lấy lấy lâm húc bọn hắn tu vi hiện tại còn không có thực lực kia từ người khác tay bên trong cứng rắn đoạn bá thiên hùng vương cho lâm húc ra cái chủ ý có thể trực tiếp đem linh điển không gian làm sân môn, nhưng nhất định phải tìm một chỗ cố định xuống không thể lại thu tại thể nội chỉ có dạng này tài năng cùng linh giới thiên địa linh khí tiến hành lẫn nhau hình thành có thể so động thiên phúc địa thậm chí vượt qua động thiên phúc địa một phương thế giới trở thành chân chính lập phái chi cơ chỉ là cái này nơi thích hợp cũng không có tốt như vậy tìm đầu tiên nhất định phải có đầy đủ thiên địa linh khí không nói so ra mà vượt những cái này động thiên phúc địa ít nhất cũng phải là thiên địa linh khí đối lập dư thừa địa phương dạng này linh điển không gian một phương thế giới làm nội môn chọn chúng chi địa làm ngoại môn mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cũng có thể càng nhanh địa gấp rút tiến vào linh điển không gian phát triển tiếp theo nơi này còn nhất định phải đầy đủ bí ẩn không thể quá sớm bị người phát hiện nhất là không thể bị hư thiên địa cùng thiên đạo tông người phát hiện Linh giới nhân tộc chi địa trừ hư thiên điện cùng Thiên đạo tông bên ngoài cũng không phải là không có cái khác thế lực, nhưng trên cơ bản đều là tại hai thế lực lớn khống chế phía dưới. Nói trắng ra chính là phụ thuộc tông môn, vạn sự mình không thể làm chủ không nói căn bản cũng không có phát triển lớn mạnh cơ hội, dạng này thế lực thành lập cùng không có thành lập có cái gì khác nhau. Tựa hồ có một nơi chúng ta không có từng điều tra. Lâm Húc trong mắt lóe lên một đạo không hiểu qua mang. Không có từng điều tra địa phương, chỗ nào a? Khương Vân Phạm nghi hoặc địa gái gái đầu, đột nhiên vừa chững mắt. "Dừng, ngươi, ngươi nói là?" Quỷ cốc. Không sai, chính là Quỷ cốc. Lâm Húc vỗ tay một cái, khẳng định nói: "Không được không được, không thể đi chỗ ấy, quá nguy hiểm." Khương Vân Phàm mồm dài phải lão đại, sau đó đại diêu kỳ đầu. Quỷ cốc là bình dương thành bên ngoài một cái sơn cốc, phương viên chừng 1.0000 dặm, Lâm Húc ngay từ đầu đến bình dương thành thời điểm xuyên qua rừng rậm ngay tại bên ngoài quỷ cốc vây. Sở dĩ được xưng là quỷ cốc, là bởi vì phàm là tiến vào bên trong người 99% đều sẽ chết ở trong đó, thậm chí độ kiếp kỳ tu sĩ đều có người ở trong đó vẫn lạc, mà lại nghe nói quỷ cốc nội bộ quanh năm khói đen che phủ, hình như quỷ vực, từ ngoại vi tử vong rừng rậm tính nguy hiểm liền có thể thấy rõ. Linh giới có bảy đại tuyệt địa, cái này quỷ cốc chính là trong đó một trong. Đến linh giới một năm giới này đến nay lâm húc bọn người đối với linh giới một chút tình huống căn bản đã co hiểu rõ, cho nên khương vân phẳng nghe xong lâm húc nhắc lên quỷ cốc lập tức biểu thị phản đối. Đúng a phu quân, hay là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi, đừng đi mạo hiểm. Thử truy nhi chúng nữ cũng nho nhao phản đối. Càng nguy hiểm địa phương chính là càng an toàn địa phương, chính là bởi vì quỷ cốc được xưng là bảy đại tuyệt địa một trong, không người dám tiến vào trong đó, cho nên ta càng muốn đi điều tra một phen, nói không chừng vẫn thật là là bố trí sơn môn nơi tốt đâu. Lâm húc ngựa khí kiên định hắn cũng không phải tốt vết sẹo quên đau thực tế là trừ quỷ cốc bên ngoài cái này phương viên trong vòng vạn dặm đã không có địa phương khác có thể chọn vì có thể tại linh giới chân chính thành lập được thuộc về mình thế lực không cần lo lắng lúc nào liền sẽ lọt vào đến từ hư thiên điện hoặc là thiên đạo tông đả kích cái này hiểm đáng giá bung lên lại nói cái này bên trong là linh giới không gian so với nhân giới đến nói ổn định được nhiều không gian đẳng cấp cũng cao hơn nhiều bá thiên hùng vương đã có thể thời gian ngắn điệu từ linh điển không gian bên trong ra hoạt động không giống tại nhân giới thời điểm như vậy vừa xuất hiện liền sẽ tao nộ thiên phạt có vị này yêu vương trợ giúp nghĩ đến coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể biến nguy thành an chúng chi lâm húc còn có thể tùy thời tránh tiến vào linh điển không gian bên trong đầu đem những lý do này từng đầu liệt ra tử truy nhi bọn người mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cũng không thể không thừa nhận lâm húc lý do rất mạo xương điểm cái này đích xác là trước mắt lựa chọn duy nhất dừng ta cùng đi với ngươi đi hai người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau Khương vân phảng nói nó hơn người người cũng nhao nhao lên tiếng muốn cùng nhau đi tới lâm húc lắc đầu khỏi phải các ngươi đi cùng cũng giúp không được ta cái gì nói không chừng sẽ còn để ta phân tâm yên tâm có hùng vương tiền bối cùng linh điển không gian ta không có việc gì chờ ta tin tốt tốt thầm tỷ Nhà bên trong liền nhờ người chiếu cố. Nguyên bản có Ngọc La Sắt Thẩm Bích Vân cùng nhau đi điều tra, lời nói sẽ an toàn hơn một chút. Bất quá cân nhắc đến Bá Thiên Hùng Vương có thể tùy thời từ Linh Điện không gian bên trong ra hỗ trợ Lâm Húc liền xin miễn Thẩm Bích Vân hảo ý. Dù sao cái này Quỷ Cốc thế nhưng là danh sương linh giới bảy đại tuyệt địa một trong. Chuyến này đi vào điều tra ai biết lúc nào có thể ra. Có nàng như thế một vị độ kiếp trung kỳ đại cao thủ ở nhà bên trong toa chấn, mình cũng có thể an tâm một chút. Võ bộ ngược hướng tử truy nhi bọn người cam đoan một phen về sau. Lâm Húc ra Bình Dương thành hướng về Quỷ Cốc phương hướng bay đi. Hùng Vương Thiên Muối, ngươi xác định tùy thời có thể ra cứu ta. Tại tử truy nhi bọn người trước mặt vô ngực vang động trời một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng thật đến quỷ cốc bên ngoài rừng dậm lâm húc hay là miễn không được có chút chỗ dạ, có chút thấp thỏm dưới đấy lòng cùng bá thiên hùng vương đều rẽ. Yên tâm đi, lâm tiểu tử. Hùng gia gia ta lúc nào nói qua khoác lác, bá thiên hùng vương chắc chắn thanh âm tại lâm húc trong lòng vang lên. Tiểu tử ngươi liền an tâm đi vào điều tra chính là. Hùng gia gia ta có dự cảm, cái này phí công tử trong quỷ cốc nhất định có thích hợp nhất ngươi bố trí sơn môn địa phương. Vậy được rồi, văn bối đầu này mạng nhỏ coi như giao tại hùng vương tiền bối tay của ngươi bên trong. Kến một hơi thật sâu, Lâm Húc thể đồng hồ sát khí phun trào hình thành sát khí chiến giáp, Long Nguyên vòng bảo hộ cũng trống lên, thân hình lóe lên chui vào trong rừng rậm. Quỷ cốc biên giới phía rừng rậm này, Lâm Húc đi qua một lần, chính là tiến về Bình Dương thành một lần kia, cũng là cho tới nay trước đó một lần duy nhất, lúc ấy là vì tiết kiệm thời gian tùy tiện lựa chọn đi ngang qua rừng rậm. Lúc ấy bởi vì không có phòng bị bị thể lớn, đội người đã sớm vẫn mệnh trong đó, cũng chính là Lâm Húc lục thân rất cường hãn, đối dị thường trạng thái năng lực chống cự độ mạnh lúc này mới trốn qua từ kiếp, bất quá uy nguyên bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh nhất là biết cái này bên trong lại còn là linh giới bảy đại tuyệt địa một trong bên ngoài quỷ cốc vây về sau càng là sợ không thôi từ đó về sau một năm rưỡi này thời gian lâm húc không còn có bước vào trong đó một bước nói thật vào hôm nay trước đó hắn thật đúng là không nghĩ tới mình sẽ lần nữa tiến vào mảnh này tử vong trong rừng rậm hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện chui vào có kinh nghiệm lần trước lâm húc lần này vừa vừa tiến vào rừng rậm liền làm tốt phòng bị đồng thời thần thức toàn bộ triển khai không dám chút nào chủ quan dù sao lần trước là đi ngang qua rừng rậm lần này lại làm muốn từ nam chí bắc rừng rậm tiến vào trong quỷ cốc căn cứ một năm dưới này đến hiểu rõ đến tình huống quỷ cốc là càng đi bên trong xâm nhập càng nguy hiểm ngoại vi mảnh này tử vong rừng rậm cũng là như thế mặc dù nói có bá thiên hùng vương bảo đảm hàng hộ giá nhưng cũng không phải là liền vạn sự đại các, bá thiên hùng vương từ linh điện không gian bên trong ra cứu giá cũng là cần thời gian nếu là lâm húc ngay cả điểm này thời gian đều chống đỡ không đến liền bị miểu sát lời nói kia bá thiên hùng vương chính là lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì sự thật chứng minh lâm húc chú ý cẩn thận là tương đương chính xác càng đi trong rừng rậm đi tao ngụy nguy hiểm tần suất liền càng cao hoa văn cũng thiên kỳ bất quái tỷ như đi tới đi tới bỗng nhiên dưới mặt đất xông ra một cây sắc bén gai gỗ long nguyên vòng bảo hộ liền cùng bài trí đồng dạng nháy mắt bị đâm phá lại tỷ như không biết từ chỗ nào bay ra ngoài một con ngó lút lớn nhỏ hung mật trạng côn trùng phần bươi bỗng nhiên phun ra một chùm nọc độc nhiễm đến địa phương toàn bộ bị ăn mòn cả mặt đất đều nháy mắt bị ăn mòn ra mảng lớn thật sâu cái hố sợ đến lâm húc sắc mặt trắng bệnh lại tỷ như đi ngang qua một đóa nhìn như vô hại tiểu hoa thời điểm bỗng nhiên tiểu hoa nháy mắt biến lớn mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về lâm hút cán qua tới Như là loại này công kích không ngừng đổi lấy hoa văn xuất hiện, vậy mà cực ít có lặp lại, đi được Lâm Húc là trong lòng run sợ, nhắc lên 120,000 điểm cẩn thận đến ứng phó, trong lòng âm thầm cô, khó trách quỷ cốc sẽ bị xưng là linh giới bảy đại tuyệt địa một trong, vẹn vẹn ngoại vi một mảnh tử vong rừng rậm, cứ như vậy nguy cơ tứ phía, cùng chân chính tiến vào quỷ cốc nội bộ về sau không biết sẽ còn gặp được cái dạng gì đáng sợ sự vật, Lâm Húc đều có loại lập tức hủy bỏ kế hoạch trở về xúc động. Chương 301, huyết trì ma ảnh, chương 301, huyết trì ma ảnh. Hung Vương tiền bối, ta đã cho ngươi tùy thời ra vào linh điện không gian quyền lợi, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận chú ý ta có ta ứng phó không được thời điểm nguy hiểm nhất định phải ngay lập tức ra cứu ta a." Lâm hút một bên kế tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí hướng về tử vong chỗ rừng sâu rất tiến bào, một bên dưới đáy lòng hướng về Bá Thiên Hùng Vương nghĩ linh tính nói: "Đi đi, Lâm tiểu tử ngươi có phiền hay không a? Lời này ngươi đều nhắc tới 800 lượng." Linh điền không gian bên trong, Bá Thiên Hùng Vương rất là không nói cuồng mắt trợn trắng, hắn đều sắp bị Lâm hút nhắc tới bức cho điên. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Bá Thiên Hùng Vương một ngụm đánh gãy Lâm Húc lời nói, lại bị Lâm Húc đọc tiếp hắn thực sẽ sụp đổ, "Yên tâm, ta nhất định vì coi trọng ngươi, ta so ngươi càng quan tâm cái mạng nhỏ của ngươi." cho nên từ giờ trở đi ngầm miệng bá thiên hùng vương là thật rất phiền muộn trước kia làm sao không nhìn ra lâm húc tiểu tử này như thế ba mụ như thế có thể nhắc tới chẳng lẽ hắn không biết mình cùng hắn hiện tại là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu có vinh cùng Vinh, có nhục cùng đục a lâm húc cũng rất phiền muộn hắn tự nhiên là biết bá thiên hùng vương sẽ không thấy chết không cứu dù sao đối phương hiện tại cũng chỉ là có thể thời gian ngắn rời đi linh điển không gian mà thôi một lúc sau y nguyên vẫn là sẽ dẫn phát thiên phạt nếu là mình có cái gì không hay xảy ra linh điển không gian tất nhiên sụp đổ nói đến khó nghe chút đến lúc đó bá thiên hùng vương sẽ phải cho mình chốt cùng hai người cùng một chỗ xong đời lại cắt Sở dĩ một mực phản phục hỏi thăm, nghĩ linh tinh. Bất quá là vì xua tan sợ hãi trong lòng, chuyển Di một chút cảm xúc tập trung điểm mà thôi. Theo càng lúc càng thâm nhập tử vong bí cảnh, bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm chế. Tầng tầng lớp lớp muốn chết công kích cũng không có tăng cường bao nhiêu. Đối với điểm này Lâm Húc đã thành thói quen thậm chí có thể nói chết lặng. Thế nhưng là hoàn cảnh bốn phía lại trở nên càng ngày càng yên tĩnh, tia sáng cũng càng ngày càng u ám. Mặc dù cảnh vật bốn phía cũng không có biến hóa quá lớn, rừng cây Y nguyên vẫn là rừng cây dáng vẻ, nhưng lại trở nên càng ngày càng thiếu khuyết sinh khí. Dạng này tử tịch một mảnh trong hoàn cảnh, ngay cả công kích cũng là lặng yên không một tiếng động, đương nhiên Lâm Húc cũng sẽ không bằng vào tính giác đến đối công kích làm ra phản ứng. Nếu thật là như vậy hắn chết sớm không biết mấy trăm lần, hắn chỗ dựa vào là thần thức cùng linh giác. Tại ứng đối công kích trở thành một chủng tập quán cùng bản năng về sau, Lâm Húc trong lòng thời gian dần qua có một cỗ không hiểu bực bội cùng sợ hãi lặng lẽ nhen khởi, toàn bộ rừng rậm tựa hồ chỉ có thể nghe thấy hô hấp của mình cùng tiếng tim đập, hoàn toàn tĩnh mịch không có chút nào nửa điểm sinh khí, cũng chính là lúc này Lâm Húc mới chính thức lý giải cái này bên trong được xưng là tử vong rừng rậm chân chính nguyên nhân không chỉ là bởi vì tầng kia ra bất tận muốn chết công kích, càng là bởi vì cái này có thể làm cho tâm thần người sụp đổ tĩnh mịch cảm giác. Cũng may có ba Thiên Hùng Vương như thế một cái có thể nói chuyện phiếm đối tượng có thể chuyển di chuyển di cảm xúc, bằng không mà nói Lâm Húc đoán chừng mình sớm đã nhịn không được quay đầu phi nước đại, mẹ nó, cái này thật không phải là người ngốc chớ ngồi. Lâm Húc cũng không phải không nghĩ tới bay lên. Xông ra rừng rậm, từ không trung tiếp cận quỹ cốc, bất quá tại hung hăng quản mấy chó gặm bùn về sau hắn liền quả quyết định từ bỏ, mảnh này tự vòng trong rừng rậm đích thật là có thể bay đi. Nhưng đẳng không mà lên vượt qua 3 trượng về sau liền sẽ có một cỗ trọng áp xuất hiện ở trên người, mà lại theo cao độ tăng lên cấp tốc gia tăng, đừng nói bay ra rừng rậm, Lâm Húc hiện tại cực hạn chính là cách mặt đất 5 trượng khoảng cách. Vượt qua một điểm liền sẽ bị trọng áp ép tới một con ngã xuống đất. Tại hoàn toàn tĩnh mịch trong hoàn cảnh, thời gian trôi qua tựa hồ trở nên đặc biệt chậm chạp, mọi người đối với thời gian cảm giác cũng sẽ xuất hiện sai sai. Dù sao Lâm Húc là cảm thấy mình đã đi cực kỳ lâu, lâu đến chính mình cũng nhanh chết lặng, nếu không phải nửa đường mấy lần trốn linh điền không gian bên trong thở dốc điều chỉnh, Lâm Húc chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Rốt cuộc phía trước truyền đến như có như không thanh âm, tựa hồ tia sáng cũng có biến phải sáng tỏ xu thế. Lâm Húc nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ Tử vong rừng rậm lối ra đến rồi? Quá tốt, mừng rỡ. Lâm Húc tăng tốc bước chân hướng về phía trước tiến đến, cũng không biết có phải là bởi vì tới gần biên giới nguyên nhân. Cái này một đoạn ngắn trên đường gặp đến công kích giết đi rất nhiều, rốt cục Lâm Húc xông ra rừng rậm, ánh mắt rộng mở trong sáng. Rốt cục ra. Hô. Tử vong rừng rậm là quỷ cốc bên ngoài, ra tử vong rừng rậm liền chân chính tiến vào quỷ cốc nội bộ, quỷ cốc nơi này là càng đi bên trong càng nguy hiểm, bất quá Lâm Húc bây giờ lại là lòng tràn đầy vui vẻ rốt cục khỏi phải lại tại kia hoàn toàn tĩnh mịch trong rừng dầm lợi, đợi tiếp nữa thực sẽ nổi điên. khi sâu vài khẩu khí, lâm húc cảm giác không khí hết sức tươi mát, cái này quỷ cốc bên trong thiên địa linh khí so với ngoại giới đến sắc thực muốn rồi rào được nhiều, cái này còn chưa tới quỷ cốc chỗ sâu khu vực trung tâm liền đã như thế, có thể nghĩ quỷ cốc chỗ sâu khu vực thiên địa linh khí sẽ dư giả tới trình độ nào, mình chuyến này thật đúng là đến đúng rồi. đưa mắt tứ phương, lâm húc phát hiện mình thân ở một mảnh bình nguyên phía trên, liếc nhìn lại vậy mà không nhìn thấy bờ dưới, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, không phải nói cái này bên trong là sơn cốc ca. thế nào lại là bình nguyên? mà lại vùng bình nguyên này diện tích nhìn qua tựa hồ so từ ngoại giới quan chắc toàn bộ quỷ cốc đều mưa lớn chẳng lẽ cái này quỷ cốc bên trong có không gian trận pháp tác dụng có thể tu di nạp tại giới tử mang theo một tia ngạc nhiên chi ý lâm hút hướng về phía trước đi đến vừa đi vừa cẩn thận đề phòng nơi này chính là quỷ cốc nội bộ chỉ sợ so với tử vong rừng rậm đến còn phải nguy hiểm được nhiều cũng không thể chủ quan kỳ quái một điểm nguy hiểm đều không có cái này bên trong thật là quỷ cốc đi một đoạn đường lâm hút lại là không có gặp được mảy may nguy hiểm cùng tử vong trong rừng rậm kia nhiều nhất năm bước liền sẽ gặp được một lần công kích hình thành tươi sáng núi so ngừng đầu nhìn bầu trời, ân, ánh nắng tươi sáng, còn có thể nhìn thấy thiên khung phía trên từng tia từng tia đám mây, đúng là một bộ bình tĩnh điểm cùng cảnh sắc, thiên địa linh khí cũng rất là sung túc, gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, một bộ sinh cơ bừng bừng rạng vẻ. cùng các loại, tựa hồ có điểm gì là lạ, cái này bên trong làm sao lại có mặt trời? Lâm Húc sắc mặt đột nhiên biến đổi, linh giới là không có mặt trời, càng thêm không có đêm tối cùng ban ngày chi phần, bởi vì linh giới chưa từng có chân chính trên ý nghĩa đêm tối, cái gọi là đêm tối chỉ là tia sáng hơi ảm đạm một chút mà thôi, vậy cái này bên trong mặt trời là chỗ nào đến? Phá vọng ngân mâu, trong lòng quát khẽ một tiếng hai đạo ngân mang từ lâm húc trong mắt bắn ra, đâm vào đỉnh đầu trong bầu trời, trời xanh, mây trắng, bình nguyên mỹ cảnh như là vải vẽ vỡ vụn ra, đập vào mi mắt chính là một mảnh tựa như địa ngục cảnh tượng. Nơi xa là đen nhánh dốc đứng sơn phong, dưới chân là một đầu chỉ có hơn một trượng rộng tiểu đạo quanh có khúc hiệu địa kéo dài hướng phương xa, địa phương còn lại chính là một cái cự đại hồ nước, đầu này tiểu đạo chính là ngang qua tại hồ nước phía trên con đường duy nhất. Một cỗ nóng dực khí tức nương theo lấy làm người ta ngửi thấy mà phát ói nồng đậm huyết tinh chi khí sông và muối. Hồ này bên trong nước hồ đúng là một mảnh huyết hồng chi sắc, cái này đúng là một cái cự đại huyết trì. Lâm tiểu tử. Còn tốt ngươi kịp thời tỉnh lại, nếu không hùng ra ra ta muốn phải lao ra đưa ngươi giữ chặt. Gọi ngươi nửa ngày tiểu tử ngươi đi theo ma đồng dạng ngơ ngác lóc lóc. Bá Thiên Hùng Vương phàn nàn thanh âm tại Lâm Húc đái lòng vang lên, Lâm Húc lúc này mới chú ý tới mình đang đứng tại tiểu đạo rẽ ngoặt chỗ. Chỉ cần hướng về phía trước lại đi một bước liền sẽ rơi vào huyết trì bên trong. Mồ hôi lạnh hoa điệu một chút liền xuống ra, Lâm Húc cảm giác phía sau lưng của mình đều ấm ớn, mặc dù không biết rơi vào huyết trì này bên trong đến cùng sẽ là kết cục gì, nhưng nghĩ đến tất nhiên sẽ không là cái gì quá kết cục tốt đẹp, bằng không mà nói như thế một mảnh to lớn huyết trì là thế nào đến. Hùng Vương tiền bối ngươi nói ngươi vừa rồi gọi ta nửa ngày, chuyện xảy ra khi nào, ta không có nghe được a. Khi sâu vài khẩu khí bình phục một chút kinh hãi trong lòng, lâm hút trong lòng hiện lên Bá Thiên Hùng Vương trước đó lời nói, lập tức nhíu mày, không nghe thấy, cái này sao có thể? Hùng gia gia ta thế nhưng là trực tiếp đối ngươi thần thức truyền âm, hẳn là Bá Thiên Hùng Vương xưng sở, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hẳn là cái này hoàn cảnh thậm chí ngay cả lực lượng thần thức đều có thể che lậy lại, lại. Lâm hút sắc mặt cũng trầm xuống, như đúng như Bá Thiên Hùng Vương nói tới kia vừa rồi huyễn cảnh coi như thật đáng sợ bá thiên hùng vương thế nhưng là từ linh điển không gian bên trong tiến hành thần thức truyền âm tới nhắc nhở mình vậy mà lại bị huyễn cảnh cho che đậy lại nếu không phải mình nhớ tới linh giới bên trong không có mặt trời nếu không phải mình người mang phá vọng ngân mâu chỉ sợ cũng muốn tại trong ảo cảnh một con cắm tiến vào huyết chi này bên trong dựa theo huyễn cảnh có thể che đậy lực lượng thần thức đến suy đoán chỉ sợ chính mình là bị huyết chỉ cho ăn mòn thối phệ đến chết chỉ sợ còn đắm chìm trong trong ảo cảnh a đáng sợ thật sự là thật đáng sợ khó trách cái này quỷ cốc được xưng là linh giới bảy đại tuyệt cảnh một trong không nói những cái khác chỉ là cái này Huyễn Cảnh huyết trì liền có thể để tiến vào bên trong người gãy kích chầm xa ngẫm lại xem trải qua kia nguy cơ trùng trùng cộng thêm hoàn toàn tĩnh mịch tử vong rừng dậm về sau vừa một bước vào huyết trì này phạm vi liền trực tiếp tiến vào cái này cùng bị dị trong ảo cảnh tâm tình cực độ đè nén phía dưới rộng mở trong sáng tâm thần thanh thản phía dưới có bao nhiêu người có thể kịp thời phát giác đây là ảo cảnh nếu không phải mình bởi vì đi tới linh giới về sau không có nhìn thấy nhân giới như thế mặt trời mà dưới đáy lòng lưu lại ấn tượng thật sâu vừa rồi ngẩng đầu nhìn trời thời điểm bản năng phát hiện không ổn Nếu không phải mình vừa vận thân có phá vỡ ngân mâu cái này, một có thể khất chế Thiên Hạ Huyễn trận thiên Phú bản lĩnh, nếu không phải mình vận khí tốt không có tại thanh tỉnh trước đó liền một bước cắm nhập huyết trì bên trong. Nếu không phải cái này rất nhiều trùng hợp, chỉ sợ hiện tại mình cũng thành kia huyết trì bên trong chìm nổi không ngừng thi cốt đi. Không sai. Lấy lâm hút nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn thấy huyết trì bên trong có thể không ngừng có thi cốt từ trong đó thoát ra, đảo mắt lại một lần nữa chui vào huyết trì bên trong, có nhân tộc thi cốt, cũng có to lớn sừng thú, nghĩ đến hẳn là thuộc về yêu tộc, tuyệt đại bộ điểm đã chỉ còn lại có bạo cốt, nhưng cũng có một chút chưa hoàn toàn hù hóa. Những này chỉ sợ sẽ là xâm nhập quỷ cốc về sau vẫn lạc tại huyết chỉ bên trong nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ. Lâm tiểu tử, nghĩ gì thế? Mau chóng rời đi cái này máu sát chi địa. Như thế hung địa, nốc lâu sợ sinh dị biến. Bá Thiên hùng vương một nhắc nhở như vậy, Lâm Húc trong lòng run lên, thu hồi chấn kinh cảm khái tâm tư, thân hình chớp liên tục dọc theo tiểu đạo hướng về phía trước lao đi. Thông qua vừa rồi huyễn cảnh kinh hồn, Lâm Húc đã ý thức được mình không thể quá mức mứcỷ lại Bá Thiên hùng vương, cái này trong quỷ cốc thực tế là quá mức quỷ dị liền xem như có bá thiên hùng vương thủ hộ cũng chưa chắc liền 100% an toàn, chính như bá thiên hùng vương nói, mảnh này huyết trì là khối hung địa, hay là mau chóng rời đi vi diệu. Mặc dù muốn mau sớm thông qua huyết trì, nhưng Lâm Húc cũng không dám chạy quá nhanh, mảnh này huyết trì cho hắn một loại rất cảm giác quỷ dị, ai biết sẽ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, hơi thả chậm một điểm tốc độ coi như gặp được cái gì nguy hiểm cũng không đến nỗi không kịp phản ứng. Giống. Sự thật chứng minh Lâm Húc lo lắng là chính xác, ngay tại hắn vọt tới huyết trì chính giữa thời điểm, nương theo lấy một tiếng gào người tâm hồn gào thét bên cạnh huyết trì đột nhiên nổ tung, một cái đại thủ tử trong đó đột nhiên giỗi ra hướng về hắn quét ngang đi qua. Đại thủ này tương tự nhân thủ, nhưng lại so nhân thủ lớn mấy chục lần, trên đó một nửa bạch cốt một nửa thịt tối, quấn quần lấy nồng đậm tử khí cùng huyết sát chi khí, nhìn qua tốc độ cực chậm, nhưng bất quá một nháy mắt đã đập tới Lâm Húc trước mặt. Di hình hoán ảnh. Đập vào mặt áp lực thật lớn để Lâm Húc toàn thân mồ hôi mao đột nhiên nổ tung từng chiếc dựng đứng, cơ hồ là vô ý thức sử xuất di hình hoán ảnh lưu lại tàn ảnh nháy mắt bị xé nát, Lâm Húc thân ảnh tại phía trước ngoài 3 trượng hiện hiện mà ra, toàn thân áo bào nháy mắt nổ bể ra đến, ngay cả sát khí chiến giáp cũng sụp đổ ra. Thật đáng sợ. Mau trốn. Lâm Húc một con mồ hôi lạnh, không nói hai lời hóa thành một đạo lưu quang bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước chạy trốn. Bạch Cốt Đại Thủ cũng không có đánh chúng hắn, nhưng vẹn vẹn là kéo theo phong áp liền có mạnh như vậy lực phá hoại, muốn thật sự là bị vỗ chúng này sẽ là cái dạng gì hạ chẳng? Vẹn vẹn một con Bạch Cốt Đại Thủ liền có uy lực như vậy, vậy cái này Bạch Cốt Đại Thủ bản thể lại sẽ có nhiều không bố. Lâm Húc hoàn toàn không dám tưởng tượng, hắn chỉ biết hắn bây giờ là tuyệt đối không cách nào chống lại. Dùng, dùng giận dung trời thanh âm vang lên lần nữa, toàn bộ huyết chỉ đều sôi trào lên. Bạch Cốt Đại Thủ chủ nhân, một cái cự đại thân ảnh từ huyết chỉ bên trong hiện hiện ra. Đây là một cái tương tự nhân tộc lại có 1.0000 trưởng lớn nhỏ huyết sắc ma ảnh, toàn thân huyết khí lở lờ, vừa mới xuất hiện uy áp ngập trời liền đem toàn bộ huyết trì bao phủ tại trong đó. Lâm Húc nhanh chóng chạy trốn thân hình đột nhiên chấn động ngừng lại, nặng nề mà ném xuống đất, tại cỗ uy áp này phía dưới toàn thân hắn long nguyên đều bị áp chế lại, trên thân như là ép một cái vạn quân như núi lớn căn bản không thể động đậy, thậm chí Lâm Húc còn có một loại sau một khắc liền sẽ bị cỗ uy áp này nghiền nát cảm giác. Thuần di, sống chết trước mắt, một đạo hoàng quang từ Lâm Húc đan điền vị trí bắn ra hiện lộ ra bá thiên hùng vương thân thể khập lò. Một tay lấy Lâm Húc nhấc trong tay phá vỡ không gian biến mất tại nguyên chỗ, liên tiếp mấy cái thuần di xuyên qua huyết chỉ bá địa chui tiến vào huyết chỉ cuối trong quần sơn. "Giống, giống." Lâm Húc đào thoát để huyết sắc ma ảnh càng phát ra địa nổi giận, giống giận rung trời bên trong to lớn bạch cốt bàn tay nặng nề mà đập đện tại mặt ao phía trên, toàn bộ huyết chỉ bên trong huyết thủy tóe lên một phẩy 000 trượng cao bao nhiêu, ẩn ẩn lộ ra huyết chỉ dưới đáy kia vô tận thi cốt, thật lâu không thôi. Lâm Húc cũng không có trông thấy cái này để người ta sợ đến vỡ mật một màn, hắn giờ phút này ngay tại linh điện không gian bên trong từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hện, thoát ly huyết chỉ phạm vi về sau kia cố uy áp ngập trời nháy mắt biến mất, Lâm Húc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hoàn cảnh chung quanh liền trực tiếp trốn vào linh điện không gian bên trong. Như là ống bê cổ động kịch liệt thở dốc nửa ngày lúc này mới dần dần đem tâm thần bình tĩnh trở lại, Lâm Húc đứng dậy hướng về Bá thiên Hùng Vương cung cung kính kính làm một đại lễ, Hùng Vương tiền bối, đà tạ ân cứu mạng. Chương 302, Huyết Ma Chúa Tể Tàn Hồn, chương 302, Huyết Ma Chúa Tể Tàn Hồn. Không sao cả. Ta sớm đã đáp ứng nguyên nguy cấp thời điểm sẽ ra tay cứu giúp. Bá Thiên Hùng Vương khoát tay áo, chỉ là thần sắc ở giữa lại là có chút ngượng trọng, chỉ là Hùng gia gia ta không nghĩ tới chính là nơi đây lại có huyết ma tàn hồn tồn tại, khó trách năm đó tiên ma sau đại chiến đại nhân bốn phía điều tra đồng đều tra không được ma tộc Dương Nghiệt tung tích, nguyên lai like đúng là trốn hạ giới bên trong. Huyết ma tàn hồn, tiên ma đại chiến. Lâm Húc nghe được không hiểu ra sao, nhưng ẩn ẩn cảm thấy trước đó gặp phải kia một huyết sắc ma ảnh chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu không lấy Bá Thiên Hùng Vương bản sự quả quyết sẽ không là hiện tại như vậy thần sắc. Nhìn vẻ mặt vẻ nghi hoặc Lâm Húc, Bá Thiên Hùng Vương suy nghĩ một chút nói, "Thôi được, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi sớm muộn cũng muốn kinh lịch. Lâm tiểu tử, ngươi cũng biết 3.0000 thế giới." Ho nhẹ một tiếng, Bá Thiên Hùng Vương cười nhìn lấy Lâm Húc mở miệng nói, "Nghe nói qua, nhưng là không biết đến cùng là ý gì, còn xin Hùng Vương tiền bối chỉ giáo." Lâm Húc đàng hoàng nói, "Ừm." Bá Thiên Hùng Vương một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Cái gọi là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hùng hoàng, kỳ thật bất quá chỉ là từ khác biệt vị diện không gian cấu thành, những này vị diện không gian được xưng là 3.0000 thế giới." nhưng cũng không phải là nói chỉ có 3.0000 số lượng, chỉ là một loại gọi chung mà thôi, kỳ thật đâu chỉ 3.0000. Cái này 3.0000 thế giới bởi vì cấu thành khác biệt, liền tồn tại tầng cấp khác biệt, thí dụ như nhân linh giới, linh giới, thậm chí tiên giới chính là khác biệt cấp độ thế giới. Mặc kệ là nhân loại tu sĩ hay là yêu thú, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau liền sẽ nhận một cố vô hình chi lực hạn chế, không cách nào lại có tăng lên, truy cứu nguyên nhân chính là thực lực đã đạt tới chỗ thế giới tiếp nhận cực hạn, muốn đột phá cũng chỉ có thể đi hướng cấp bậc cao hơn thế giới. Nghe tôi cái này bên trong." Lâm Húc nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này liền như là nhân giới đến nói dưới tình huống bình thường nhiều nhất có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn muốn đột phá đến hóa thần kỳ kia là muôn vạn khó khăn Mình hoàn toàn là một ngoại lệ mà lại trợ giúp mình đột phá hóa thần linh dịch cũng không thuộc về nhân giới tất cả đẳng cấp càng cao thế giới không gian kết cấu càng hoàn thiện gánh chịu lực cũng càng mạnh tương ứng số lượng cũng liền càng ít trái lại thì càng nhiều thí dụ như nhân giới dạng này cấp thấp thế giới số lượng chính là đến không hết như linh giới như vậy trung cực thế giới liền số lượng đại giảm như là tiên giới như vậy đã ít lại càng ít ta biết rõ chỉ có thần ma nhị giới Về phần truyền thuyết kia bên trong Cảng ở Tiên Tam Giới phía trên trung cực thế giới, nghe nói chỉ có tu vi đạt tới thánh nhân cảnh giới mới có tư cách tiến vào bên trong. Dù sao ta là chưa thấy qua. Lâm Húc nháy, nháy mắt, nuốt nước miếng một cái, cái này cùng bí văn trong cổ tịch căn bản là không có ghi chép, với hắn mà nói rất là mới lạ, trước đó kêu huyết sắc ma ảnh mang tới sợ hãi trong bất chi bất giác lại là tiêu tán không ít. Tiên Tam Giới bên trong, thần tiên nhị giới hoàn cảnh so với ma giới đến có thể nói là ngày đêm khác biệt, ma giới mặc dù ma linh chi khí dồi dào, nhưng hoàn cảnh lại là vô cùng áp liệt. Các loại ma thú hành hành, cho nên ma giới chi ma rất có sức lực tính, cùng thần giới Tiên giới đồng đều buộc phát qua đại chiến, trong đó đặc biệt tiên ma đại chiến tham thiết nhất. Nghe nói khi thời gian là cấp bậc thánh nhân cao thủ tiên ma nhị giới liền vẫn lạc hơn phân nửa, liền ngay cả chúa tể cấp bậc tồn tại đều có vỡ lạc. Lâm tiểu tử ngươi sở được đến bản mệnh thanh liên đó là thuộc về lúc ấy tiên giới nhân tộc người mạnh nhất sinh mệnh chúa tể, cũng chính bởi vì hắn một người liều chết ma giới ba đại chúa tể, cho nên tiên giới cuối cùng mới có thể đem ma giới ma tộc đánh bại đem bọn hắn chạy về ma giới. Thì ra là thế. Lâm Húc mở to hai mắt nhìn, trong lòng bình tĩnh. Hắn từ khi biết được bản mệnh thanh liên đến tự sinh mệnh chủ làm thịt về sau trong lòng liền một mực có chấu nghi vấn. Thiên nhân liền đã là thọ nguyên vô tận, giống chúa tể loại này cấp bậc cũng đã là cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy tồn tại, làm sao lại vẫn lạc chỉ còn lại có bản mệnh thanh liên đâu? Hiện tại nghe ba thiên hùng vương lời nói này lâm húc rốt cục giải hoặc. Thiên ma đại chiến, dạng này lưỡng giới đại chiến tất nhiên là thảm liệt vô cùng, khó trách ngay cả sinh mệnh chúa tể dạng này, chúa tể cấp bậc cường giả đều sẽ vẫn lạc. Bất quá một người liều chết đối phương đồng cấp cường giả ba người, cái này sinh mệnh chúa tể cũng thật là mạnh. Đúng, hùng vương tiên bối, ngươi nói sinh mệnh chúa tể liều chết ma giới ba đại chúa tể, là cái kia ba đại động nhiên lâm Húc giống như là nhớ ra cái gì đó như mở miệng hỏi là tâm ma chúa tể, huyết ma chúa tể cùng đen ma chủ làm thịt ba đại ma tộc chúa tể bên trong đen ma chủ làm thịt thực lực mạnh nhất nhưng lại lấy huyết ma chúa tể sinh mệnh lực mạnh nhất nó sau khi ngã xuống tàn hồn tứ tán bất quá cơ bản đã bị chúng thánh một một tìm ra diệt sát duy chỉ có thiếu còn lại cuối cùng một tia tàn hồn một mực tìm không thấy không nghĩ tới vậy mà là trốn đến cái này linh giới bên trong nhìn xem ba thiên hùng vương cười lạnh khuôn mặt lâm hút trong lòng đột nhiên như một tia chớp đánh qua hùng vương tiền bối ngươi nói là vừa rồi huyết sắc ma ảnh chính là huyết ma chúa tệ kia cuối cùng một tia tàn hồn. Không sai. Bá Thiên Hùng Vương sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, chỉ sợ cái này cái gọi là Quỷ Cốc Tuyệt Địa cũng là bởi vì Huyết Ma Chúa Tể Tàn Hồn trốn ở này mà hình thành. Kia Hùng Vương tiền bối, ngươi có thể đem tia Huyết Ma Chúa Tể Tàn Hồn diệt đi a? Lâm Húc nhớ tới lúc trước đạt được một nửa khắc bản mệnh thanh liên vân thân thời điểm gặp phải tâm ma Chúa Tể Tàn Hồn, nếu không phải có sinh mệnh Chúa Tể lưu lại cuối cùng một tia chân linh tương trợ, chỉ sợ hắn đã sớm bị nó diệt nguyên thần chiếm lục thân, cùng là ma tộc Chúa Tể cấp bậc tồn tại. Mặc dù Huyết Ma Chúa Tể bây giờ cũng chỉ thừa cuối cùng một tia tàn hồn, nhưng coi trước đó kia ngập trời khí thế khủng bố, Lâm Húc nhớ tới liền cảm giác một trận kinh hãi lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu huyết ma chúa tể tàn hồn tuyệt đối là thập tử vô sinh, hắn hôm nay mặc dù đã có hóa thần kỳ tu vi, nhưng ở kia cùng tồn tại trong mắt chỉ sợ cũng cùng sâu kiến không khác a. Cái này duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có ba Thiên hùng vương vị này yêu vương. Giết đi nó tàn hồn, cũng không phải không được. Ba Thiên hùng vương ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nếu là tại huyết ma chúa tể lúc toàn thịnh, đừng nói ba Thiên hùng vương chỉ là yêu vương cấp bậc, chính là những cái này đã đang lâm thánh vị cao thủ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có vị đại nhân kia có thể vượt cấp khiêu chiến a. Bất quá bây giờ huyết ma chúa tể chỉ còn lại có cuối cùng một tia tàn hồn. Thực lực không kịp lúc trước ngàn tỷ, bá thiên hùng vương đương nhiên là có tự tin có thể đem nó diệt sát. Chỉ bất quá, lâm tiểu tử, cái này huyết ma chúa tể cũng không phải bình thường tồn tại, liền xem như chỉ còn lại có một tia tàn hồn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hùng gia gia ta hiện tại có thể đi ra thời gian có hạn, trong thời gian ngắn như muốn xử lý rất khó khăn a. Bá thiên hùng vương nói đến chỗ này, thấy lâm húc một mặt vẻ mặt thất vọng, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nụ cười quỷ quyệt. Lâm tiểu tử, ngươi đã muốn đem sơn môn an trí tại cái này bên trong, vậy căn bản cũng không cần phải giảng huyết ma chúa thể tàn hồn trừ bỏ mà. Lâm Húc lông mày một dương, Bá Thiên Hùng Vương sẽ không phải hồ đồ đi, chính là bởi vì mình muốn đem Sơn môn An Trí tại cái này trong bùi cốc lúc này mới càng hẳn là đem huyết ma chúa tể tàn hồn tiêu diệt ta. Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say, chúng chi còn là như thế một cái kinh khủng ma đầu. Thế nào, nghĩ mãi mà không rõ. Bá Thiên Hùng Vương cười hiếp mắt nhìn xem Lâm Húc, kia dáng vẻ đắc ý để Lâm Húc nhìn không được trợn trán mắt, bất đắc dĩ nói, Hùng Vương tiền bối ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Lâm tiểu tử ngươi nghĩ à, giống huyết ma chúa tể loại tồn tại này làm sao có thể tùy tiện tìm một chỗ đến khôi phục? Cái này trong quỹ quốc nhất định có một khối phong thủy bảo địa thiên địa linh khí cực kỳ rồi giàu, mà lại hẳn là ngay tại cách huyết chỉ nơi không xa, Lâm tiểu tử ngươi có thể trực tiếp đem sơn môn an trí tại kia bên trong. Bá Thiên Hùng Vương hay là một bộ bộ dáng cười mị mị. Vậy cái này huyết ma chúa tể tàn hồn làm sao bây giờ? Như thế một cái đại ma đầu tại sơn môn bên cạnh ngươi không cảm thấy quá nguy hiểm rồi sao? Có cái gì nguy hiểm? Bá Thiên Hùng Vương khẽ hừ một tiếng, bất quá chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, ngay cả tiên cấp cũng chưa tới, có thể lợi hại đi đến nơi nào. Hùng Vương tiền bối, cũng không thể nói như vậy, ngài thực lực cao cường tự nhiên là không đem đặt ở mắt bên trong. Tiểu tử ta không thể được, truy nhi bọn hắn cũng không được, ngươi lại không thể thời thời khắc khắc bảo hộ chúng ta." Lâm Húc tức giận trợn trằm mắt. "Hùng gia gia ta đích xác là không có cách nào thời khắc che chở các ngươi, bất quá ta có thể thiết hạ trận pháp đem huyết ma chúa tệ tàn hồn vây ở huyết trì phạm vi, để nó không cách nào rời đi huyết trì, đồng thời còn có thể rút ra tàn hồn lực lượng chậm rãi đem nó làm hao mòn rơi." Bá Thiên Hùng Vương một mặt ngạo khí nói. Bày trận đem nó vây khốn." Lâm Húc sững sờ, "Ngươi sẽ còn vây trận?" Lời vừa ra khỏi miệng liền nhìn thấy Bá Tiên Hùng Vương sắc mặt có chút bất thiện, Lâm Húc không khỏi có chút ngủng, mình cái này hỏi cái gì lời nói ngu xuẩn. Bá Thiên Hùng Vương thân là yêu vương làm sao có thể không hiểu trận pháp? Coi như không phải tinh thông, một chút mấy cái tiên trận có lẽ còn là hiểu. Đối phó bây giờ huyết ma chúa tể tàn hồn cũng không thành vấn đề, dù sao nó hiện tại ngay cả tiên cấp cũng chưa tới. Tinh tế tưởng tượng, Lâm Húc lại có chút hương phấn lên. Bá Thiên Hùng Vương biện pháp này tốt. Vừa đến có huyết ma chúa tể tàn hồn ở phía trước cản trở, cho dù có địch nhân xuyên qua tử vong rừng rậm cũng tất nhiên qua không được hết chỉ. Cái này liền nhiều một đạo tâm chắn thiên nhân a. Thứ hai có thể rút ra huyết ma chúa tể tàn hồn lực lượng, kia bố trí đại trận hộ sơn năng lượng nơi phát ra liền có, cái này có thể tiết kiệm dưới mình bao nhiêu linh thể Không sai, không sai. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Húc có chút lấy lòng nhìn về phía Bá Thiên Hùng Vương nói, Hùng Vương tiền bối, ngươi dự định khi nào bày ra trận pháp? Gấp cái gì? Ngươi trước tìm tới An Trí Sơn môn Bảo Địa lại nói, ta cái này liền đi tìm. Hương Phấn Địa đáp ứng Lâm Húc thân hình từ Linh Điện không gian bên trong biến mất, không kịp chờ đợi ra ngoài tìm kiếm Bảo Địa đi. Từ Linh Điện không gian bên trong ra, Lâm Húc phát hiện mình thân ở một đầu trong hạc gốc, dưới chân con đường chỉ có hơn một trượng rộng, hai bên là vách núi cao chót vót, nhìn ra cao độ tuyệt đối tại mười trượng trở lên. Lâm Húc vị trí hiện tại ngay tại hẻm núi chính giữa. Hậu Phương ẩn ẩn truyền đến một chút huyết tinh chi khí, không cần nghĩ chính là vừa rồi lúc đến huyết trì, Lâm Húc vừa rồi thế nhưng là dọa cho phát sợ, bị Bá Thiên Hùng Vương mang rời khỏi huyết trì về sau cũng không kịp nhìn xem mình tới chỗ nào liền trực tiếp trốn vào linh điển không gian bên trong. Cẩn thận quan sát một trận tựa hồ không có gì nguy hiểm, Lâm Húc chậm rãi dọc theo hẻm núi con đường hướng về phía trước đi đến. Hẻm núi cũng không tính quá dài, chỉ có không đến số bên trong. Theo dần dần tiếp cận hẻm núi cuối cùng, thiên địa linh khí rất rõ ràng trở nên rồi rào lên. Lâm Húc trong lòng hơi động nhớ tới Bá Thiên Hùng Vương nói, xem ra bảo địa hẳn là ngay tại phía trước. Chương ba Táng Long Chi Địa, chương 303, Táng Long Chi Địa. Tốt dư thừa thiên địa linh khí, cái này bên trong tất nhiên chính là Hùng Vương tiền bối nói tới bảo địa. Ra hẻm núi, lâm húc trước mắt xuất hiện lần nữa một mảng lớn hồ nước, bất quá trong đó cũng không phải là như là trước đó huyết trì như vậy tanh hôi máu tươi, mà là một mảnh sóng biếc dập dờn. Hồ nước bốn phía đều bị cao ngất như mây vách đá bao quanh, tựa hồ liền hẻm núi tiểu đạo đầu này cửa vào, hồ trung tâm là một cái hẹp dài đảo nhỏ, nếu là từ không chúng quan sát liền sẽ phát hiện hòn đảo nhỏ này hình dạng cực kỳ cực giống hình rồng, chỉ là cái này long chỉ có gần nửa đoạn thân thể, mặt khác một nửa phảng phất bị chặn ngang chặt đứt. Tháng Long chi địa, nguyên lai like có một đầu bán thánh cấp bậc chân Long vẫn lạc ở đây, khó trách kia huyết ma chúa tể tàn hồn trọn nơi đây ở thân. Bá thiên hùng vương thanh âm tại lâm húc đáy lòng vang lên. Tháng Long chi địa, bán thánh cấp bậc chân Long, hùng vương tiền bối ngươi đừng nói cho phía trước ta hòn đảo kia chính là chân Long thân rồng biến thành. Lâm húc mở to hai mắt nhìn, dùng tay chỉ hồi trung tâm đảo nhỏ cả kinh kêu lên. Không sai, chính là chân Long thân rồng biến thành, hơn nữa còn là một đầu bán thánh cấp bậc chân Long. Bá thiên hùng vương chắc chắn nói, chợt lại có chút không hiểu, thật sự là kỳ quái, bán thánh cấp bậc chân Long làm sao lại chết ở đây địa? lấy linh giới không gian ổn định trình độ, cho dù đã là thi thể cũng hẳn là không chịu nổi a. Nói không chừng là bởi vì chỉ còn lại có gần một nửa thân rồng. Hắc, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần cái này bên trong là chỗ bảo địa có thể an trí sơn môn chẳng phải được. Lâm Húc lơ đễnh nhấc chân đi đến mặt hồ, đạp trên nước hồ hướng đảo nhỏ đi đến. Cái này trong quỷ cốc mặc dù đối phi hành có hạn chế, nhưng cái này đơn giản đạp sóng mà đi đối Lâm Húc đến nói hay là không có gì khó khăn. Hùng Vương tiền bối, trên đảo này không có cái gì nguy hiểm a. Không bao lâu Lâm Húc liền tới đến đảo nhỏ bên cạnh, đang định thả người nhảy lên đảo nhỏ nhưng lại ngừng lại, cẩn thận địa hỏi thăm một câu. Chỗ nào đến nhiều như vậy nguy hiểm. Lâm tiểu tử ngươi thật sự là càng sống lá gan càng tiểu. Lâm Húc nhìn không thấy Bá Thiên Hùng Vương thần sắc, nhưng lại có thể tưởng tượng được đưa ra hiện tại tất nhiên là một mặt ghét bỏ chi sắc. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mà. Đối với Bá Thiên Hùng Vương khinh bị Lâm Húc đến là lơ đễnh, nơi này chính là trong quỹ cốc, kinh lịch trước đó những cái kia khủng bố kinh lịch, lớn mật đến đâu người chỉ sợ cũng phải trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá Bá Thiên Hùng Vương lời nói vẫn là để Lâm Húc an tâm rất nhiều, thả người nhảy lên đảo nhỏ. Đảo nhỏ cũng không tính quá lớn. Rộng nhất chỗ bất quá số bên trong dài cũng bất quá mấy chục dặm, nói là gần nửa đoạn thân rồng, kỳ thật chứ long đầu bên ngoài cũng chỉ đến cái thứ nhất long chào chỗ. toàn bộ trên đảo nhỏ thiên địa linh khí cực kỳ rồi dào, nhất là long đầu chỗ hai cây sừng rồng ở giữa thậm chí có một chỗ linh tuyển, hoàn toàn là từ cực độ ngưng tụ thiên địa linh khí hóa lòng mà thành. thật ở nó bên cạnh lâm húc chỉ cảm thấy toàn thân huyệt khiếu đều toàn bộ tự động mở ra điên cuồng địa hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí có loại tu vi ngay tại cấp tốc tăng lên cảm giác. đương nhiên đây chỉ là ảo giác, nhưng cũng đủ để chứng minh nơi đây thiên địa linh khí dồi dào đến trình độ nào. bá thiên hùng vương nói không sai, cái này đích xác là một chỗ bảo địa a chính là cái này bên trong. Lâm Húc tâm niệm vừa động, một viên lục quang lấp lánh viên cầu từ nó nơi đan điền thấu thể mã chỗ mã tại linh tuyển bên trái sừng rồng hóa thành trên vách núi đã dung nhập đi vào. mỉm cười, Lâm Húc nhấc chân hướng về vách núi đi đến, một trận tựa như như nước gợn gợn sóng dập dờn mà lên, Lâm Húc thân hình biến mất tại trên thạch bích, tiến vào linh điền không gian bên trong, bắt đầu lẫn nhau. xếp bằng ở linh điền không gian bản mệnh thanh liên biến mất sau lưu lại tòa sen phía trên, Lâm Húc hai tay kết xuất mấy đạo pháp ấn, một tiếng quát nhẹ, linh điền không gian giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái cự đại thái cực đồ án, hai cái âm dương ngư biến thành hai cái vòng xoáy chỉ bất quá một cái không ngừng mà hút vào đại lượng bao hàm hồn nguyên linh lực thiên địa linh khí, mà đổi thành một cái thì là đem linh điển không gian bên trong vốn có thiên địa linh khí rút ra bên ngoài giới. Theo loại này thiên địa linh khí lẫn nhau, linh điển không gian bên trong thế giới chi lực bắt đầu có biến hóa, một tia hồn nguyên linh lực từ phía dưới mặt đất sinh ra, xuyên thấu qua địa đồng hồ bay lên, linh điển không gian bên trong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cấp tốc gia tăng. Thời gian dần qua đã không chút thua kém tại ngoại giới, ẩn chứa trong đó hồn nguyên linh lực càng là viễn siêu ngoại giới, mà hai cái vòng xoáy đối với thiên địa linh khí lẫn nhau cũng trầm trầm địa chậm lại. Cuối cùng dừng lại, Âu Dương Ngư biến mất không thấy gì nữa. Xếp bằng ở tòa sen phía trên Lâm Húc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt giống như có sấm sét vang rội, vạn vật sinh diệt quang ảnh hiện lên. Lâm tiểu tử, thật có ngươi. Loại biện pháp này đều có thể bị ngươi nghĩ đến. Bá Thiên Hùng Vương chẳng biết lúc nào đã từ tổ gấu bên trong đi ra, liền an toạ ở Lâm Húc bên cạnh, nhìn xem Lâm Húc trong ánh mắt có một tia tán thưởng. Trùng hợp mà thôi, hắc hắc. Lâm Húc cười hắc hắc, kỳ thật trong lòng sớm đã vui ngất trời, hắn thật đúng là không nghĩ tới, bất quá là muốn đem linh điển không gian bên trong thiên địa linh khí nồng độ gia tăng một chút, không nghĩ tới vậy mà có thể để cho linh điển không gian tiến hóa, tiện thể lấy tu vi của mình cũng có được phá. Không sai, Linh Điển không gian tiến hóa, mà Lâm Húc tu vi hiện tại đạt tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Điểm này không chỉ chính Lâm Húc không nghĩ tới, ngay cả cho Lâm Húc nhắc nhở bá Thiên Hùng Vương đều có chút bất ngờ. Bá Thiên Hùng Vương vốn là đề nghị Lâm Húc đem Linh Điển không gian làm sơn môn an trí ở trên đảo, Linh Điển không gian làm nội môn, mà tại trên đảo nhỏ kiến thiết ngoại môn, cùng loại với nhân giới kiếm thần tông cùng tử dương động tiên loại quan hệ đó. Mà Lâm Húc cũng đúng là dự định làm như vậy. Bất quá chính Lâm Húc nhiều hơn một bước, muốn đem linh điển không gian bên trong linh khí cùng ngoại giới thiên địa linh khí cân bằng một chút, bởi vì linh điển không gian thiên địa linh khí so ngoại giới muốn mỏng manh được nhiều, mà lại mấu chốt nhất chính là trong đó không được hồn nguyên linh lực. Lâm Húc cũng không muốn nội môn thiên địa linh khí còn so giá kém ngoại môn. Kết quả không biết thế nào, thiên địa linh khí lẫn nhau vậy mà dẫn phát linh điển không gian tiến hóa, linh điển không gian bắt đầu tự hành diễn sinh ra hồn nguyên linh lực, mà Lâm Húc tu vi cũng bởi vì linh điển không gian tiến hóa mà có bước tiến lớn dải, từ mới vào hóa thần sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Càng thêm mấu chốt chính là. Lâm Húc ý thức được một điểm, đó chính là hắn tu vi tựa hồ cùng linh điền không gian trình độ tiến hóa có quan hệ, giữa hai bên bất kỳ bên nào tiến bộ đều có thể kéo theo một phương khác. Linh điền không gian đã sắp xếp cẩn thận, mà lại bởi vì linh điền không gian tiến hóa, hiện tại trong đó thiên địa linh khí tựa hồ còn muốn hơi cao hơn ngoại giới, nên tuyển thiết ngoại bộ tông môn, bất quá cái này không đơn thuần là Lâm Húc một người thế lực, cũng là Khương Vân Phạm, đầu trọc, tử truy nhi chúng nữ thậm chí hỏa long lửa diễm cộng đồng thế lực, cho nên Lâm Húc dự định trưng cầu mọi người ý kiến, tiếp thu ý kiến của chúng. Bất quá cái này có một cái tiền đề, đó chính là đem mọi người cho tiếp tiền đến. Hùng Vương tiền bối nhờ ngươi. Từ cái này bên trong từ hướng ngoại giới thông đạo nhất định phải con đường huyết chỉ cùng tử vong rừng rậm. Lâm Húc lại không nghĩ lại đi một lần. Kia tự nhiên chỉ có thể dựa vào Bá Thiên Hùng Vương. chương 304, thiết trí điểm truyền tống, chương 304, thiết trí điểm truyền tống. huyết chỉ còn dễ nói, có Bá Thiên Hùng Vương hộ vệ, kia huyết ma chúa tể bây giờ cũng chỉ còn lại một kia không đến tiên cấp tàn hồn. nghĩ đến cũng không làm gì được Lâm Húc. bất quá kia tử vong rừng rậm Lâm Húc thật đúng là không nghĩ lại đi một lần. loại kia tính mỉm tí mắng cảm giác thực sẽ đem người bước bị điên. lâm tiểu tử ngươi đã sớm tính toán kỹ đúng không? Bá Thiên Hùng Vương có chút bất thiện nhìn xem Lâm Húc. Nhìn đối phương kia một mặt bộ dáng cười mị mị liền khó chịu, hôn tiểu tử này liền biết nghiền ép mình. Hắc hắc, nhìn ngài nói, ta là người như vậy à. Lâm Húc cười đến rất chân chó, Hùng Vương tiền bối ngài thần thông quảng đại, tiểu tử đặt vào ngài tôn này đại tiên không nhiều bái bai ngược lại đi ngây ngốc mạo hiểm lời nói đó mới là đối tiền bối ngài khinh nhận, không phải sao? Thấy ngươi tiểu tử biết nói chuyện. Lời hưu hích người người thích nghe, Bá Thiên Hùng Vương cũng không ngoại lệ, có chút đắc ý hít mũi một cái, Bá Thiên Hùng Vương sắc mặt từ âm chuyển tinh, nói đi, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Lâm Húc cười, rất đơn giản, mời Hùng Vương tiền bối ở trên đảo thiết một cái điểm truyền tống. Bên kia an trí tại tử vong rừng rậm cửa vào chỗ địa địa ẩn nút là được. Bá Thiên hùng vương thế nhưng là yêu vương cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần biết tọa độ không gian liền có thể tùy thời sẽ rách không gian ghé qua, đối với Bá Thiên hùng vương đến nói từ tử vong rừng rậm cửa vào chỗ đến ngoại giới hình rồng đảo nhỏ khoảng cách cũng không tính cái gì, đi qua một lần hắn tùy thời có thể thuần di quá khứ, mà Lâm Húc muốn thì là tại cái này hai nơi ở giữa thành lập truyền tống thông đạo, đương nhiên cũng không phải là trận pháp truyền tống, đó thật là quá dễ thấy. Lâm Húc muốn chính là cao cấp hơn bí mật hơn điểm truyền tống, chỉ có có được mang tính tiêu chí vật phẩm mới có thể phát hiện cũng sử dụng điểm truyền tống, Lâm Húc tự nhiên là làm không được bất quá Bá Thiên Hùng Vương có thể, làm sao ngươi biết ta sẽ bắt điểm truyền tống? Bá Thiên Hùng Vương sững sờ. Đương nhiên là Hùng Vương tiền bối chính ngài nói. Lâm Húc cười gian nói, nói đến đây là chính Bá Thiên Hùng Vương miệng tiện, bị tử truy nhi chúng nữ khen vài câu liền lâng lâng điệu chém gió. Không sai biệt lắm đem mình nội tình nhi đều túi cái ngọn nguồn nhi rơi, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lâm Húc liền vững vàng ghi tạc tâm lý. Thế nào, làm không được. Chẳng lẽ Hùng Vương tiền bối ngươi là đang quắc lạc? Lâm Húc có chút ghét bỏ mà nhìn xem Bá Thiên Hùng Vương. Nói đùa cái gì? Hùng gia gia ta thế nhưng là tám đại yêu vương đứng đầu. Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể khó được đến ta? Gấu đầu chính là gấu đầu. Bình thường nhìn xem thật thông minh, một cái vô cùng đơn giản phép khích tướng liền nhiệt huyết sông lên đầu. Lâm Húc trong lòng cười thầm, trên mặt lại thay đổi một bộ kính lễ sùng bái thần sắc hướng về Bá Thiên Hùng Vương ôm quyền thi lễ một cái nói, Hùng Vương tiền bối quả nhiên lợi hại, như thế liền phiền phức tiền bối. Lâm tiểu tử, ta có thể giúp ngươi bắt điểm truyền tống, bất quá duy trì truyền tống năng lượng làm sao bây giờ? Cái này cần phải chính ngươi nghĩ biện pháp. Bá Thiên Hùng Vương sững sờ. Chợt phản ứng lại, một trương mặt gấu bá một cái liền đen lại, mẹ trứng, lại lên tiểu tử này làm. Hắc hắc. Tiền bối ngại cũng đừng lừa gạt ta. Duy trì truyền tống năng lượng cái này còn không đơn giản, trực tiếp tại điểm truyền tống càng thêm thiết một cái hấp thu thiên địa linh khí pháp trận chẳng phải được, dù sao cái này lòng đạo thiên địa linh khí đầy đủ. Lâm Húc một mặt ngươi lừa gạt không được ta bộ dáng, hắc hắc cười gian. Cái này gian trá tiểu tử thúi. Bá Thiên hùng vương tức sạm mặt lại, không nói cuồng mắt trợn trắng, biết mình cái này khổ lực là làm định, thở phì phò hư hai tiếng, giơ ra một tay nắm, năm trên bản rượu ngon thịt. Lâm Húc sững sờ. Cười, không có vấn đề. Trở lại bình dương thành ta liền đi cho tiền bối mua. Không được, năm bản quá tiện nghi tiểu tử ngươi, ta muốn 10 bản. Thấy Lâm Húc đáp ứng như vậy dứt khoát, Bá Thiên Hùng Vương lập tức đổi giọng: Mười bàn. Chúng ta, mười bàn liền mười bàn." Lâm Húc cắn răng: "Không được, mười bàn hay là quá ít, ta muốn. Tiền bối ngươi đừng quá mức điểm. Lâm Húc giận, một ngụm đánh gây Bá Thiên Hùng Vương lời nói, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ có mười bàn, nhiều một bàn đều không có. Nơi này chính là linh giới. Mười bàn tiệc rượu thế nhưng là một số lớn linh thạch. Kia, chúng ta. Vậy liền 10 bàn, bất quá nhất định phải là thượng hạng tiệc rượu mới được." Thấy Lâm Húc bộ mặt tức giận, Bá Thiên Hùng Vương mất tự nhiên gượng cười một tiếng: có chút tiếc nối vô mạnh vào muộn thỏa hiệp chuyện này không nên chậm trễ bây giờ liền bắt đầu đi lâm húc hay là một bộ hầm hừ dáng vẻ xoay người qua khoe miệng lại làm giấy lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười hướng về linh điển không gian lối ra đi đến mười trên bàn rượu ngon tịch mặc dù tốn hao không nhỏ nhưng tương đối bá thiên hùng vương bắc điểm truyền thống đến nói mình thế nhưng là chiếm đại tiện nghi lại nói cùng sơn môn tạo dựng lên về sau hộ tông đại trận cùng vây khốn huyết ma chúa tể tàn hồn trận pháp không phải là muốn bá thiên hùng vương xuất lừa à cái này mua bán nhưng một chút cũng không lỗ từ trên vách núi đá bước ra. Lâm Húc đánh giá chung quanh một chút, chỉ vào long đầu phía trước năm trượng cho nói với Bá Thiên Hùng Vương, "Hùng Vương tiền bối, liền đem điểm chuyển tống thiết trí ở nơi nào đi." Bá Thiên Hùng Vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thân hình đẳng không mà lên trôi dạt đến Lâm Húc chỉ vị trí trước đó, bắt đầu bấm pháp quyết bố trí không gian điểm chuyển tống. Lâm Húc lựa chọn vị trí này cũng không phải tiện tay loạn chỉ, vừa đến cùng sơn môn kiến thiết lên về sau tất nhiên muốn đem cả tòa long đảo bao trùm ở trong đó, tại cái này bên trong thiết trí điểm chuyển tống có thể để chuyển tống tới người ngay lập tức thông qua kết giới tiến nhập sơn môn, thứ nhì cái này bên trong tới gần vị trí lão đại, thiên địa linh khí nồng đậm nhất có thể cam đoan đối không gian điểm chuyển tống năng lượng cung ứng bá thiên hùng vương tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau liền đem không gian điểm chuyển tống thiết trí tốt sau đó tại điểm chuyển tống phía dưới mặt nước vị trí lại bố trí một cái hấp thu thiên địa linh khí trận pháp đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết đem nó kích hoạt về sau bốn phía thiên địa linh khí liền hô hô hướng lấy trong trận pháp cuốn rũ tới không gian điểm chuyển tống cũng bắt đầu ẩn ẩn phát ra hào quang màu trắng bạc nửa ngày về sau trận pháp đối với thiên địa linh khí hấp thu dần dần chậm lại cuối cùng đạt tới một cái chậm chậm nhưng lại cầm tiếp theo không ngừng trạng thái thăng bằng không gian điểm chuyển tống cũng không tái phát ra ánh sáng chậm nhìn đi cùng cảnh vật chung quanh cũng không hề có sự khác biệt nếu là không biết lời nói căn bản là không phát hiện được cái này bên trong lại có một cái không gian điểm truyền tống hùng vương tiền bối lợi hại a tiểu tử bội phụ lâm húc đúng lúc đó đưa lên mông ngựa chuyện nhỏ chuyện nhỏ á đi thôi đi nhanh đi đem một cái khác điểm truyền tống chuẩn bị cho tốt cho hùng gia gia ta mua rượu thì đi có chút đắc ý khoát tay áo bá thiên hùng vương kéo lại lâm húc bá địa phá vỡ không gian biến mất ngay tại chỗ lâm húc chỉ cảm thấy trước mắt một trận ánh sáng ảnh chuyển đổi lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm đã thân ở tử vong rừng rậm bên ngoài thật sự là nhẹ nhõm cứ như vậy lập tức liền liền ra Hồi tưởng lại mình lúc ấy tiến vào bên trong thời điểm kia lâm nấp lo sợ như giống trên băng mỏng dáng vẻ cùng tại tử vòng chỗ rừng sâu kia bị đè nén đến sắp nổi điên kinh lịch. Lâm Húc chỉ cảm thấy giữa hai chân bỗng nhiên có một loại nhàn nhạt cảm giác đau đớn. Lâm tiểu tử, ngươi nghĩ đem điểm truyền tống thiết lập tại chỗ nào? Bá Thiên Hùng Vương vươn tay tại Lâm Húc trước mặt lung lay, ha ha, phát cái gì ngốc đâu? A, nha, để ta ngấm lại. Lâm Húc lấy lại tinh thần, hướng bốn phía nhìn một chút, nhấc chân hướng về tử vong trong rừng rậm đi đến. Lâm tiểu tử, ngươi đi nhầm đi. Bá Thiên Hùng Vương không hiểu kêu lên, Hùng Vương tiền bối ngươi đi theo ta chính là. Lâm Húc cũng không bay đầu lại nói một câu, tiếp tục hướng về tử vong trong rừng rậm đi đến. Tiến vào tử vong rừng rậm hơn 10m về sau, Lâm Húc ánh mắt nhìn về phía một cây đại thụ bên cạnh lùm cây chỗ, chính là chỗ này. Quay đầu hướng Bá Thiên Hùng Vương chỉ chỉ, Hùng Vương tiền bối, liền đem điểm chuyển tống thiết trí ở nơi nào đi? Bá Thiên Hùng Vương nhìn nhìn Lâm Húc chỉ lùm cây, lại nhìn chung quanh một chút, giống như là minh bạch cái gì như biểu hiện trên mặt có chút cổ khái, vỗ mạnh vào muốn nói, "Lâm tiểu tử ngươi thật là đủ dũng hiệp." "Điệu thấp, điệu thấp." Lâm Húc cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, mình ý đồ chỉ một cái liền bị Bá Thiên Hùng Vương cho khám phá gia hỏa này thật là có chút cổ quái, có đôi khi tinh khôn không được, có đôi khi lại đần độn. đem điểm truyền tống tiết trí tại cái này bên trong lâm húc đích thật là không có ý tốt, nói ngay thẳng chút chính là định hú người. ngắm lại xem, nếu là có địch nhân theo đuôi mà đến, tông môn của mình người hướng trong bụi cỏ vừa chui liền truyền tống đi, địch nhân liền xem như theo sát lấy chui tiến vào luồng cây, bởi vì không cách nào phát động truyền tống nguyên nhân, lại thêm tầm mắt che chắn khẳng định sẽ chỉ cảm thấy đối phương là hướng phía trước chạy. nếu là địch nhân như vậy dừng lại còn tốt, nếu là kế tiếp theo đuổi tiếp lời nói coi như sẽ xâm nhập tử vong rừng rậm, đến lúc đó, hắc <cười> hắc không gian điểm truyền tống rất nhanh liền thiết trí tốt lâm hút xem xét một phen thỏa mãn nhẹ gật đầu ừ rất tốt hoàn mỹ vô khuyết trí ít nếu như chính mình không phải trước đó biết tuyệt đối nhìn không thấy manh mối gì lâm tiểu tử ngươi yên tâm hùng gia gia ta xuất thủ tuyệt đối vạn vô nhất thất không đến tiên cấp lời nói là phát hiện không được không gian này điểm truyền tống chán liền xem như có phát hiện hay không ta truyền tống phủ cũng tuyệt đối không phá nổi bá thiên hùng vương vỗ vỗ độ ngực của mình một bộ ta làm việc ngươi yên tâm dám vẽ sau đó từ trên thân rút ra mấy cây lông tóc hướng về trong đó đánh vào hai đạo pháp quyết về sau đưa cho lâm húc cầm cái này truyền tống phủ liền có thể phát động truyền tống hùng gia gia ta về trước đi tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian mang cho ta tiệc rượu đến là cái này truyền tống phủ lâm húc nhìn xem trong tay mấy cây gấu mao chỉ cảm thấy không còn gì để nói đây cũng quá ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đi đang định nhả rãnh vài câu đã thấy bá thiên hùng vương hướng trong bụi cỏ vừa chui thân hình lõe lên liền biến mất đúng hiện tại linh điền không gian đã cố định tại long đảo hùng vương hắn là không thể tại ngoại giới chờ lâu ngẩn người sau lâm húc phản nướng lại người lắc đầu sau quay đầu hướng về tử vong bên ngoài dừng rậm lao đi. Trở lại Bình Dương thành về sau, Lâm Húc đi trước trong thành tiểu lâu mua 20 bản thực rượu, trong đó 10 bản là đáp ứng cho Bá Thiên Hùng Vương thủ lao, mà khác 10 bản mà Lâm Húc dự định tại sơn môn hoàn thành thời điểm cùng mọi người tốt tốt ăn mừng một trận, số lượng thiếu lời nói không thể được, đừng quên trừ Bá Thiên Hùng Vương bên ngoài còn có thổ linh trừ cùng long hổ thú hai cái ăn hàng đâu. Ta trở về. Trở lại Bình Dương thành đình viện, Lâm Húc phát hiện tất cả mọi người đã chờ ở trong viện, gặp hắn tiến đến vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn, không khỏi có chút kỳ quái, các người đó là cái gì biểu lộ, làm sao không có chút nào hưng phấn? Trưng 305, không cần lấy, trưng 305, không cần lấy. Phu quân người trở về a. Mọi người nghe vậy nhìn nhau một cái, tử truy nhi trên mặt tách ra một vòng nụ cười ngọt ngào đứng dậy tiến lên đón, nó hơn người người cũng phối hợp địa làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Lâm hút buồn bực trợn trắng mắt, một chút nhìn thấy kia nút ở mọi người sau lưng tiểu thân ảnh nhỏ bé, không phải thổ linh chứ là ai, lập tức minh bạch, khẳng định lại là gia hỏa này đem hành tung của mình cho tiết lộ. Thổ Linh Trư thân là Lâm Húc khế ước thần thú, mặc dù không cách nào hoàn toàn cảm ứng được Lâm Húc chỗ kinh lịch sự tình, nhưng ít ra còn có thể có thể cảm ứng ra Lâm Húc phải chẳng gặp được nguy hiểm, mà lại khoảng cách gần không xa lời nói giữa hai bên sẽ xuất hiện một loại rõ ràng cảm ứng. Trên thực tế từ Lâm Húc vừa bước vào Bình Dương thành thời điểm Thổ Linh Trư liền cảm ứng được Lâm Húc hành tung, đem Lâm Húc trở về mà lại đi tiểu lâu tin tức báo cho mọi người, cho nên mọi người mới như thế chỉnh tề địa trở ở đỉnh viện bên trong, như là đã biết Lâm Húc bình an trở về, tự nhiên là sẽ không ngạc nhiên. Tiểu thủ ngươi lăn tới đây cho ta. Theo Lâm Húc một tiếng gầm thét, Thổ Linh Trư giòn rén địa chuyển đến Lâm Húc trước người, một mặt cười ngượng ngùng mà nhìn xem Lâm Húc, cái kia, đại ca ngươi trở về à? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Ta có sao không ngươi lại không biết? Lâm Húc mắt lạnh nhìn một mặt lấy lòng thần sắc Thổ Linh Trư, lại là ngươi làm ống loà, đúng không? Cái kia, ta nhìn tất cả mọi người thật lo lắng ngươi, nhịn không được liền nói. Ta chỉ nói đại ca ngươi trở lại Bình Dương Thành, lông tóc không tổn hao, cái khác không nói gì. Ngươi nói còn thiếu a? Lâm Húc tức giận trợn nhìn Thổ Linh Trư một chút, nhìn xem nó liên tục thở dài xin tha dáng vẻ tức giận trong lòng cũng tiêu hơn phân nữa, quay đầu nhìn về phía tử Truy Nhi mấy người nói, "Các vị, lần này quỷ cốc chi hành có đại thu hoạch. Ta tìm được một khối bảo địa, đã đem linh điển không gian sắp xếp cẩn thận." "Thật quá tốt. Dưng xuất Mã quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi a. Tốt, tốt a. Lần này chúng ta liền có địa bàn của mình hắc hắc." Khương Vân Phàm, đầu chọc mấy người hưng phấn địa kêu lên, Hỏa Long Lửa Diễm thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Húc, "Có truyền thừa ký ức hắn tự nhiên biết tại linh giới bên trong muốn tìm một chỗ thích hợp bố trí sơn môn địa phương khó khăn thế nào." nhất là dựa theo Lâm Húc định ra điều kiện đây cơ hồ chính là không có khả năng hoàn thành không nghĩ tới Lâm Húc vẫn thật là làm được không phải nói Quỷ Cốc là linh giới bảy đại tuyệt địa một trong từ trước đến nay đều là chỉ có vào chứ không có ra sao bên trong lại có có thể kiến thiết tông môn bảo địa Ngọc La sát thẩm Bích Vân lên tiếng hỏi tuyệt địa thật là tuyệt địa ta cũng là tại Hùng Vương Tiền Bối trợ giúp giới mới thành công tiến vào Quỷ Cốc khu vực trung tâm bất quá kia bên trong cũng đúng là có một khối bảo địa Lâm Húc quát tay nào nói một câu nói kia hai câu nói cũng giải thích không rõ ràng mọi người đi với ta nhìn xem là được Hùng Vương Tiền Bối đã bắt tốt không gian điểm truyền thống Ta chính là tới đón mọi người qua thứ. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi." Khương Vân Phạm nhất là tích cực, nghe xong liền la hét muốn lên đường. "Mọi người đơn giản thu thập một chút, kỳ thật cũng không cần cái gì thu thập. Tu tiên giả đồ vật trên cơ bản đều có chữ vật giới chỉ đến tịch phóng, đem thứ cần thiết hướng chữ vật giới chỉ bên trong bịt lại là được." Lâm Húc dẫn mọi người ra Bình Dương thành, đi ngang qua cửa thành thời điểm thủ vệ binh sĩ đúng lúc là nó mới tới Bình Dương thành thời điểm cho hắn dẫn đường người lính kia, gặp một lần Lâm Húc liền cười hướng hắn túi chào Vân An, Lâm Húc tự nhiên cũng cười hướng nó nhẹ gật đầu. "Cao thủ chính là cao thủ, nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn, chà chà." Nhìn xem Lâm Húc bị tử truy nhi, Diệp Bình Nhi cùng lẫng lăng nguyệt tam đại mỹ nữ vây quanh ở trong đó nhìn qua có chút thân mật bộ dáng, binh sĩ một mặt ao ước cảm thán nói. Lúc ấy Lâm Húc thế nhưng là một mình vào thành, lúc này mới bao lâu thời gian á vậy mà liền có nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn. Lâm Húc kỳ thật cũng không nghĩ như thế rêu rào, chỉ là linh điển không gian đã được an trí tại Long Đảo. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp lại đem tử truy nhi bọn người thu nhập trong cơ thể, chỉ có thể tăng tốc bước chân hướng về tử vong rừng rậm phương hướng tiến đến. A, Bình Nhi ngươi nhìn kia tiểu tử có phải là chính là cái kia gọi Lâm Húc gia hỏa? hướng về tử vong rừng rậm phương hướng đi đường lâm húc cũng không có chú ý tới mình đã bị rứa không trung một cái hóa thần kỳ tu sĩ cho chú ý tới mà chú ý tới hắn người chính là thiên đạo tông sử đông hoa cùng trong hình ảnh giống nhau như lúc không sai chính là kia tiểu tử nguyên lai tiểu tử này vẫn luôn tại bình dương thành A ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chạy đến những thành trì khác đi thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu lần này nhìn hắn hướng chỗ nào tránh sử đông hoa bên cạnh nữ tu sĩ chính là liêu băng hai người trải qua mấy ngày nay một mực tại tìm kiếm lâm húc tung tích chỉ tiếp chỉ là từ hư thiên điện đạt được lâm húc tính danh cùng tướng ngạo nhưng vẫn không có thể tìm tới lâm húc nguyên bản cũng định từ bỏ một lần nữa đi truyền tống điện đóng giữ không nghĩ tới một màn này cửa thành vậy mà liền nhìn thấy lâm húc đi theo sau nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc muốn đi chỗ nào sử đông hoa quét lâm húc bọn người một chút phát hiện trừ lâm húc bên ngoài khương vân phạm cũng là hóa thần kỳ tu vi những người khác tu vi cũng không yếu liền bỏ đi trực tiếp đem lâm húc buộc đi suy nghĩ quyết định theo sau nhìn xem cùng lâm húc mấy người tách ra lại ra tay bởi vì lâm húc đến linh giới thời điểm khương vân phạm bọn hắn đều tại linh điển không gian bên trong cho nên tại sử đông hoa bọn người xem ra lâm húc cùng những người khác hẳn là tại linh giới kết bạn. Liêu Bang cũng cho rằng như thế, nghe vậy nhẹ gật đầu, đáp xuống đất xa xa đi theo. Kỳ quái, làm sao luôn cảm giác có người đang giòm nó chúng ta? Mắt thấy đã tiếp cận tử vong rừng rậm, Lâm Húc đống nhiên dừng bước hướng sau lưng quan sát, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Phu quân ngươi làm sao rồi? Diệp Bình Nhi kỳ quái nói. Không có gì. Phía trước chính là tử vong rừng rậm, đi nhanh đi. Xem ra tất cả mọi người không có gì phản ứng dị thường, có thể là ta nhạy cảm đi. Lắc đầu, Lâm Húc kế tiếp theo dẫn mọi người hướng tử vong rừng rậm tiến đến. Hô, kém chút bị phát hiện. Tiểu tử này linh giác cũng quá mạnh một chút ta ngoài nửa dằm rừng cây về sau, sử Đông Hoa cùng Liêu băng từ thấp sườn núi dưới nâng lên thân thể, sử Đông Hoa nhíu mày, nói: Đông Hoa, ta không rõ, chúng ta tại sao phải trốn tránh bọn hắn? trực tiếp đi lên nói rõ không là tốt rồi, ta cũng không tin một người mới sẽ cự tuyệt chúng ta Thiên Đạo Liên Minh mời. Liêu băng đạn đạn trên quần áo dính vào cho bụi, có chút bất mãn nói, vừa rồi nàng thế nhưng là bị sử Đông Hoa lôi kéo nằm dằm trên mặt đất, đôi này có một chút bệnh thích sạch sẽ nàng thật sự mà nói là có chút khó mà tiếp nhận. đi lên nói rõ, nếu là hắn thật cự tuyệt làm sao bây giờ? ngươi còn có thể một nhóm người này trước mặt ngạnh sinh sinh đem hắn mang đi không thành? đừng quên tiểu tử này thế nhưng là cự tuyệt hư thiên điện mời còn đem trương dụ cùng bành cao hai người cho đánh nằm bẹp một trận thực lực tuyệt đối không thể khinh thường ngay cả hư thiên điện mặt mũi cũng không cho ngươi liền dám cam đoan hắn sẽ mua chúng ta thiên đạo tông số sách sử đông hoa lắc đầu cười khổ nói Hừ. liêu băng tìm không thấy phản bác lý do chỉ có thể khí hận địa hừ một tiếng được rồi đừng có đùa tính tình không phải bọn hắn liền đi xa sử đông hoa cười khẽ vuốt một chút liêu băng tóc dài dưới chân khẽ động kế tiếp theo đi theo liền biết đến chiêu này hư liêu băng gương mặt xinh đẹp hơi có chút thượng đỏ những tiểu xảo gái muốn đi theo lại cùng một đoạn đường về sau phía trước xuất hiện một mảnh tảng ra trận trận âm lãnh tử khí rừng cây lâm húc mấy người tại sử đông hoa cùng liêu băng ánh mắt kinh ngạc bên trong không chút nào dừng lại địa chui tiến vào trong rừng tử vong rừng rậm bọn hắn đến cái này bên trong làm gì cũng không phải là muốn tiến vào quỷ cốc ca sử đông hoa trong lòng hiện lên một cái để hắn khiếp sợ suy nghĩ chợt hung hăng lắc lắc đầu đem cái này điên cùng suy nghĩ hết ra đi mau bọn hắn đã tiến vào tử vong rừng rậm cách quá xa sẽ mất dấu sử đông hoa hiện tại đối lâm hút mấy người mục đích là càng ngày càng hiểu kỹ kéo lại liêu băng hướng về tử vong rừng rậm đánh tới Sử Đông Hoa hai người chui tiến vào tử vong rừng rậm thời điểm Lâm Húc mấy người đã đi tới sắp đặt không gian điểm truyền tống lùm cây trước đến một người một cây, đây là hùng vương tiền bối chế tác truyền tống phủ điểm truyền tống ngay tại lùm cây bên trong cầm đi vào liền sẽ phát động Lâm Húc đem Ba Thiên hùng vương luyện chế truyền tống phủ gấu mau phân cho mọi người đưa tay chỉ lùm cây nói điểm truyền tống thiết lập tại trong bụi cỏ hắc dừng tưởng cho ngươi nghĩ ra Khương Vân Phạm bốn phía xem xét bắt đầu cười hắc hắc ta đi trước một bước nói thả người nhảy vào trong bụi cỏ thân hình một trận vặn bẻ biến mất không thấy gì nữa phụ quân chúng ta đi thôi dừng các ngươi trước, ta sau đó liền đến. Lâm Húc cười nói, nhìn xem Tử Truy Nhi bọn người theo thứ tự đi vào trong bụi cỏ về sau, Lâm Húc nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, hướng về phía sau lưng lạnh lùng nói, ra đi. Cùng lâu như vậy, không phải ta. Ha ha ha, không hổ là vừa phi thăng liền đạt tới hóa thần kỳ tuyệt đỉnh thiên tài. Lâm Húc ngươi quả nhiên lợi hại. Theo một tiếng to tiếng cười, Sử Đông Hoa thân hình từ phía sau mười trượng bên ngoài đi ra, Liêu băng theo sát phía sau. Ngươi biết ta? Lâm Húc con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ là hư thiên địa người? Vừa đến linh giới chính là hóa thần sơ kỳ tu vi đem hư thiên điện trương rụ cùng bành cao đánh cho tẻ gia quần, cái này đã qua mười ngươi lâm húc thế nhưng là đầu một phần, như thế kỳ tài, ta thiên đạo tông đương nhiên coi trọng. Sử Đông Hoa cười ha ha một tiếng, trong lời nói không thiếu ý tán thượng. Đông Hoa, làm gì đối tiểu tử này khách khí như vậy? Liêu băng lánh lấy một gương mặt từ Sử Đông Hoa sau lưng đi lên trước, hướng về lâm húc một chỉ, họ Lâm, ngươi những đồng bạn kia đi chỗ nào rồi? Sử Đông Hoa cùng Liêu băng đuổi tới thời điểm, cái cuối cùng Tử Dương láo tổ cũng đúng lúc truyền tống rời đi, bởi vì cây tối che chắn hai người cũng không nhìn thấy truyền tống một mặt kia, cho nên hơi có chút kỳ quái. Ta tại sao phải trả lời ngươi?" Lâm Húc lạnh lùng nói, hắn đối Thiên đạo mình chưa nói tới ác cảm gì, nhưng cũng không có cảm tình gì, đối phương đến mục đích hắn cũng có thể đoán được, đơn giản chính là giống như hư thiên điện nhìn chúng tiềm lực của mình, muốn đem mình chiêu nhập môn tường mà thôi. Sử Đông Hoa thái độ cũng không tệ, nó để lộ ra đến hào sảng chi khí để Lâm Húc có chút thưởng thức, bất quá cái này Liêu Băng thái độ liền tương đối ác liệt, liền cùng mình thiếu năng nợ, đối dạng này đi vào mình dung mạo xinh đẹp liền trí cao khí ngang nữ, Lâm Húc cũng không lung chiều. Chờ xong đợi tiếp theo. DS, cầu khen thưởng, nguyện phiếu chương 306, nhưng vị bạn tuyệt không là địch chương 306, nhưng vì bạn tuyệt không là địch. Ngươi làm cản? Liêu Băng mày liễu dựng lên, quát nói: "Ngươi thả năm." Lâm Húc Thản như nói: "Ngươi?" Liêu Băng giận dữ, nàng từ nhỏ đã tại Thiên Đạo Tông lớn lên, vốn là một thiên tài, tu luyện tới bây giờ hóa thần sơ kỳ cảnh giới cũng liền bất quá mấy trăm năm, tại Thiên Đạo Tông bên trong vẫn luôn bị từng chiều lấy, những người khác cũng không dám tùy tiện treo chọc Thiên Đạo Tông, khi nào nhận qua loại này khí? Ta cái gì ta?" Lâm Húc Lơ đến nghiêng mắt nhìn Liêu Băng một chút, các ngươi như thế lén lén lút lút đi theo ta, đến cùng muốn làm gì? Không có nói ta cần phải đi. Thiên Lê Tẩm Liêu Băng hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Húc, mắt bên trong sắp phun ra lửa, so với Lâm Húc đối nàng nói năng lố mãng, nàng càng quan tâm là Lâm Húc kia lơ đến không nhìn ánh mắt, cái này khiến nàng cảm thấy rất khó mà tiếp nhận. Liêu Băng đang định lại nói cái gì, lại bị Sử Đông Hoa đưa tay ngăn lại, cho Liêu Băng một cái á đuổi cùng xin lỗi ánh mắt, Liêu Băng chỉ có thể không cam lòng trừng Lâm Húc một chút, hậm hực đem đầu chuyển hướng một bên khác. Lâm Húc, ta nghĩ chúng ta mục đích ngươi hẳn là cũng rõ ràng, người như ngươi mới là chúng ta Thiên Đạo Tông cực kỳ xem trọng. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là mời ngươi gia nhập Thiên Đạo Tông. Ta sử Đông Hoa cam đoan, ngươi sẽ có được đầy đủ tài nguyên cùng tốt nhất bồi dưỡng. Sử Đông Hoa thu hồi khuôn mặt tươi cười, chỉnh trọng nói, ngươi ngược lại là rất thẳng thắn, bất quá ngươi hẳn phải biết, ta đối cái này không có gì hứng thú. Lâm Húc cười nhạt một tiếng. Họ Lâm, ngươi đừng không biết tốt xấu, chúng ta Thiên đạo tông để mắt ngươi kia là phúc khí của ngươi, ngươi. Liêu Băng nghe xong mày liếu dựng lên trách móc. Băng nhi, ngậm miệng. Sử Đông Hoa chau mày một cái, quát khẽ nói, thế nhưng là, Liêu Băng còn muốn phản bác. Ta nói, ngậm miệng. Sử Đông Hoa ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Ngươi nếu là lại không nghe lời trước hết chuyển về đưa điện đi. Liêu băng con mắt có chút từng đỏ, Sử Đông Hoa cho tới bây giờ đều không có đối nàng nghiêm nghị như vậy qua, tâm lý bị khuất biến thành đối Lâm Húc oán hận. Liêu băng hung hăng trừng Lâm Húc một chút, quay đầu hướng về tử vong bên ngoài rừng rậm chạy tới. Thật có lỗi. Băng Nhi tính tình chính là như vậy, tính cách là điều ngoa một điểm, ngươi chớ để ý. Nhìn xem Liêu băng bị tức giận rời đi, Sử Đông Hoa có chút lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Lâm Húc cười khổ nói, bị làm hư đại tiểu thư mà thôi, ta sẽ không để ý. Lâm Húc lắc đầu, nói, đi, ta nghĩ ta đã nói đến rất rõ ràng ta đối gia nhập thiên đạo tông không có gì hứng thú, nhìn ngươi người không sai, ta không nghĩ ra tay với ngươi, ngươi đi đi. Lâm Húc đối xử Đông Hoa ngược lại là đích xác có chút thưởng thức, không có giống hư thiên điện trương rụng cùng bành cao như thế không coi ai ra gì cùng tàn nhẫn vô tình, loại này thành khẩn cùng hào sảng Lâm Húc có thể cảm thụ được ra, nhất là cặp mắt trong suốt kia, ánh mắt thế nhưng là lừa gạt không được người. ngươi bây giờ không đáp ứng không đại biểu về sau cũng không đáp ứng, như vậy đi, ta cho ngươi một chút thời gian suy tính một chút. chúng ta thiên đạo tông đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra, lúc nào ngươi nghĩ kỹ liền đến truyền tống điện tới tìm ta. Cái này trong vòng 300 năm ta cũng sẽ ở chỗ ấy đóng giữ. Nguyên bản Sử Đông Hoa còn có đem Lâm Húc cưỡng ép bắt đi dự định. Thế nhưng là ở chính diện Lâm Húc thời điểm hắn quả quyết bỏ đi cái này nhất nghiệm đầu, bởi vì hắn cảm giác được Lâm Húc tu vi đã đạt tới Hóa Thần Sơ kỳ đỉnh phong, đã cùng hắn tương xứng. Lâm Húc thế nhưng là vừa tới linh giới liền có thể bằng vào sức một mình đem Hư Thiên Điện Trương dụ cùng Bành Cao đánh bại ra hỏa, chiến lược yêu nghiệt đến bạo. Sử Đông Hoa mặc dù cũng là Thiên Đạo Tông đồng cấp bên trong người nổi bật, nhưng lại cũng không cho là mình sẽ là Lâm Húc đối thủ. Liên xếp như tăng thêm Liêu Băng cũng không được, đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt trừ giác cho nên hắn mới có thể đem Liêu băng đuổi đi, chính là lo lắng lấy Liêu băng tính tình nếu là cùng Lâm Húc lên xung đột đánh lên lời nói chẳng những ác Lâm Húc cùng Thiên Đạo Tông quan hệ trong đó, mà lại nói không chừng bọn hắn sẽ còn ăn thiệt ỏi, tới cứng đã không có phần thắng, Sử Đông Hoa liền quyết định cải biến sách lược từ từ sẽ đến, trước cho Lâm Húc lưu lại một cái ấn tượng tốt, từ từ nói phục hắn, một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, coi như cuối cùng Lâm Húc hay là không đáp ứng, nhưng cũng có thể kết một thiện duyên, Sử Đông Hoa cảm thấy đối Lâm Húc dạng này người có thể vì bạn dù sao cũng tốt hơn là địch, đối Sử Đông Hoa trả lời như vậy, Lâm Húc hơi có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Thiên đạo tông cũng sẽ giống Hư Thiên điện như thế, mềm không thành tiệu tới cứng, không nghĩ tới đối phương tốt như vậy nói chuyện. Xem ra cùng là hai thế lực lớn, trên lược vẫn còn rất rõ ràng mà. Cái này Sử Đông Hoa không sai, về sau có thể cùng nó hảo hảo tiếp xúc một chút, đã đắc tội Hư Thiên điện, không cần thiết đem Thiên đạo tông cũng cho làm mất lòng. Thiên đạo tông người nếu là cũng giống như ngươi dạng này, ta ngược lại là có thể sẽ suy tính một chút. Lâm Húc trên mặt một lần nữa có thiếu dung, ngươi tên gì tới? Sử Đông Hoa. Sử Đông Hoa. Tên rất hay, ta sẽ ghi nhớ. Chờ ta nghĩ kỹ ta sẽ đi tìm ngươi. Trước lúc này, đừng có lại đi theo ta. Rồi ra một ngón tay lung lay, Lâm Húc lách mình vọt tiến vào trong bụi cỏ, bá một cái truyền tống đi. Chờ một chút, ta còn có lời. Nói, người đâu? Sử Đông Hoa theo sát lấy truy tiến vào trong bụi cỏ, cũng đã không có Lâm Húc bóng người, ngay cả nó khí tức cũng biến mất vô tung vô ảnh, lập tức mắt trợn. Bốn phía xem xét một phen, Sử Đông Hoa ngay cả Lâm Húc là từ cái kia phương hướng rời đi đều xác định không được, Bá Thiên Hùng Vương bảy không gian điểm truyền tống cũng không có dễ dàng như vậy bị phát hiện, không có Bá Thiên Hùng Vương gấu mao luyện chế thành truyền tống phủ lời nói, căn bản không có khả năng phát động truyền tống cũng nhìn không ra cái gì dị dị thường, theo Sử Đông Hoa cũng không chính là Lâm Húc hướng về tử vong chỗ rừng sâu chạy rồi sao? Cái này Lâm Húc, thật đúng là không đơn giản a. Có ý tứ. Trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, Sử Đông Hoa quay người hướng về tử vong rừng rậm bên ngoài lao đi, hiện tại Lâm Húc hướng đến nơi đâu cũng không biết, hắn cũng không dám lại tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm, nơi này chính là bên ngoài Quỷ Cốc Vây Tử vong rừng rậm, liền ngay cả hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ cao thủ đều có vẫn lạc tại trong đó, hắn cái này hóa thần sơ kỳ đỉnh phong tu vi tính là gì? Lướt đi tử vong rừng rậm, Sử Đông Hoa liếc thấy thấy đứng tại bên ngoài rừng rậm liêu băng không khỏi cười lắc đầu đi tới, nhìn thấy sử đông hoa ra, liêu băng đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy trên mặt lại phủ lên khí hận thần sắc, giả vợ như không nhìn thấy hờn dỗi hình dáng, sử đông hoa vui, không phải để ngươi về trước truyền tống điện A, làm sao còn ở lại chỗ này đây? hừ, liêu băng cái mũi bên trong hừ lạnh một tiếng không nói lời nào, đi đi, đừng có đùa đại tiểu thư tính tình. sử đông hoa sờ sờ liêu băng đầu, dụ dỗ nói, ta đây không phải sợ ngươi cùng lâm húc đánh lên ăn thiệt tỏi mà, hừ, ta sẽ sợ tên kia, một mặt mũi vểnh lên trời dáng vẻ. Nhìn xem liền chán ghét, thật nghĩ hảo hảo giáo huấn hắn một trận, nhìn hắn còn dám hay không như thế cuồng. Liêu Băng oán hận nói: "Băng Nhi, ngươi chỉ sợ xem nhẹ cái kia Lâm Húc." Sử Đông Hoa lắc đầu nói: "Đừng nói là ngươi, liền xem như ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ta cảm thấy chúng ta đồng loạt ra tay cũng không nhất định có thể ổn ép hắn một bậc." Kia tiểu tử có lợi hại như vậy? Liêu Băng kinh ngạc há to miệng, Sử Đông Hoa thần sắc rất nghiêm túc, nhìn qua không giống như là nói đùa. "Chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn." Sử Đông Hoa rất khẳng định nhẹ gật đầu, đây là một loại trực giác. Ngươi cũng biết trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn mà lại ta phát hiện Lâm Húc Tu Vi đã đạt tới Hóa Thần sơ kỳ đỉnh phong, cùng ta tương xứng, lấy hắn lúc ấy đánh bại Trương Dụ cùng Bành Cao siêu tuyệt chiến lược đến suy đoán, hắn hiện tại chiến lược tuyệt đối vượt qua ta. Hóa Thần sơ kỳ đỉnh phong, cái này sao có thể? Hắn mới đến Linh Giới bao lâu a? Liêu băng con mắt trợn thật lớn, vừa rồi nàng cũng không có cẩn thận điều tra Lâm Húc Trần Thực Tu Vi, chỉ biết là tại Hóa Thần sơ kỳ, nhưng lại không nghĩ tới đã đạt tới Hóa Thần sơ kỳ đỉnh phong, loại này tốc độ tu luyện cho dù là tại Thiên Đạo Tông bên trong cũng là cực kỳ kinh người, trừ kia hai tên biến thái ra hỏa bên ngoài, cho nên ta mới không nghĩ để ngươi tranh tài cùng hắn đối lập. Sử Đông Hoa vướt về Liêu Băng tông nói, "Băng nhi, ngươi cùng tính tình cũng nên thu liễm thu liễm, không phải tất cả mọi người sẽ nghĩ ta như thế để cho ngươi. Mặc dù nhiệm vụ của chúng ta là tận lực thuyết phục Lâm Húc gia nhập tông môn, nhưng coi như không thành cũng hẳn là tận lực giao hảo với hắn. Dạng này yêu nghiệt có thể cùng nó là bạn liền tuyệt không cùng nó là địch, ngươi hẳn là hiểu." "Tốt tốt, người ta nghe ngươi chính là, không cùng tên kia chấp nhận. Liêu Băng chu mỏ một cái nói. "Hô, cuối cùng là thuyết phục nha đầu này." Sử Đông Hoa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng về tử vong rừng dặm phương hướng nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Lâm Húc, chúng ta sẽ còn gặp lại, ta chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Phu quân ngươi làm sao trì hoãn lâu như vậy? Lâm Húc thân ảnh vừa xuất hiện tại điểm truyền tống, Tử Truy Nhi chúng nữ liền xung tới. Các nàng truyền tống đến Long Đảo đã có một trận nhi, Lâm Húc lại cách lâu như vậy mới tới, khẳng định là có chuyện gì phát sinh. Không tính là cái đại sự gì, chỉ là vứt bỏ hai cái cái đuôi mà thôi. Lâm Húc cười đem sự tình đơn giản tự thuật một chút. Thiên Đạo Tông, bọn hắn làm sao cũng để mắt tới ngươi. Là bởi vì giáo huấn kia hai cái hư thiên điện tu sĩ sự tình a? Tử Truy Nhi sờ lên cằm nói khẽ. Ai biết được? Lâm Húc thờ ơ nhún vai, không sao. Dù sao bọn hắn tuyệt đối phát hiện không được không gian điểm truyền tống, muốn tìm được cái này bên trong cũng không có dễ dàng như vậy, phía trước tử vong rừng rậm cùng huyết trì đầy đủ ngăn trở cái này một giới bất cứ địch nhân nào. Huyết trì. Tử vong rừng rậm tất cả mọi người nghe nói qua, nhưng huyết trì này còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngay tại hồ này bên ngoài hẻm núi một bên khác, thông qua tử vong rừng rậm về sau liền sẽ nhìn thấy, bên trong lần giấu đi huyết ma chúa tể tàn hồn, tu vi trước mắt mà nói còn không có đạt tới tiên cấp, bất quá tuyệt không phải linh giới người có thể chống lại. Lâm Húc đem mình thông qua huyết trì tình huống giản yếu tự thuật một phen, đồng thời còn đề cập Bá Thiên Hùng Vương muốn thiết hạ trận pháp đem huyết ma chúa tể tàn hồn vây ở huyết trì bên trong chậm rãi rút ra lực lượng sự tình. Còn Tốt có Hùng Vương tiền bối tại, nếu không vu quân ngươi coi như nguy hiểm. Mặc dù biết Lâm Húc không có việc gì, nhưng nghe Lâm Húc tự thuật tự truy nhi chúng nữ vẫn cảm thấy sợ không thôi. Tốt, không nói cái này, dù sao mọi người trở tới gần kia huyết trì là được, chúng ta hay là hảo hảo thảo luận một chút làm sao bố trí sơn môn đi. Nâng lên bố trí sơn môn, tất cả mọi người trở nên hưng phấn lên, một năm miệng mười đưa ra ý kiến của mình. Lâm Húc trên cơ bản đều một một tiếp thu. Bất quá đối với Hỏa Long lửa diễm đề nghị Lâm Húc nhất thời quyết định không được, bởi vì đối phương đề nghị đem Hộ Tông đại trận mở rộng, ít nhất cũng phải bao phủ lại nửa cái hồ nước. Đối này Lâm Húc cũng có thể lý giải, dù sao cũng là long tộc, mặc dù là Hỏa Long nhưng ý nguyên quen thuộc ở tại trong nước. Cái này ta còn muốn hỏi một chút Hùng Vương tiền bối ý kiến, dù sao cái này Hộ Tông đại trận muốn từ hắn đến bố trí. Nếu như đem Hộ Tông đại trận lỗ lớn đến hồ nước lời nói, không gian điểm chuyển tống vị trí nói không chừng cũng muốn làm ra cải biến, những này đều muốn dựa vào Bá Thiên Hùng Vương để hoàn thành, Lâm Húc tự nhiên không tốt trực tiếp đáp ứng. Nói đến rừng, ngươi nói đã đem linh điển không gian làm nội môn an trí tại ở trên nào, đang ở đâu? Chúng ta làm sao cái gì cũng không thấy. Khương Vân phang hỏi. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị các ngươi phát hiện kia còn có cái gì tính bí mật có thể nói? Lâm Húc trợn trắng mắt. Sở dĩ đem linh điển không gian làm nội môn cũng là bởi vì nó tính bí mật, cho dù có người có thể đột phá tử vong rừng rậm cùng huyết trì, lại đột phá hộ tông đại trận tiến vào Long Đạo bên trong mọi người cũng có thể lui vào đến khu trong nội môn. Nếu là linh điển không gian chỗ dễ dàng như vậy liền bị phát hiện, vậy mình còn phí như thế lớn sức lực thiết trí nội môn làm gì? Đi theo ta dẫn mọi người đi đến sườn dốc vách núi trước, lâm húc đưa tay tại trên vách núi đá một vòng, một đạo cô ánh sáng màu xanh đậm hiện lên, vách núi phảng phất biến thành mặt nước nhẹ nhàng nụn nẻo. lâm húc hết lần này tới lần khác đầu ra hiệu một chút dẫn đầu đi vào. a thiên địa này linh khí nồng đậm rất nhiều a còn có hồn nguyên linh lực, thiên địa này linh khí bên trong hồn nguyên linh lực so bên ngoài còn muốn dồi dào được nhiều. mọi người vừa tiến vào linh điển không gian lập tức liền phát hiện khác biệt, nguyên bản tại bọn hắn ấn tượng bên trong linh điển không gian bên trong thiên địa linh khí nhưng không có hiện tại như thế dồi dào, thậm chí còn so ra kém bình dương thành, càng không có hồn nguyên linh lực nhưng bây giờ linh điển không gian bên trong thiên địa linh khí lại là không chút nào kém cỏi hơn long đảo, hơn nữa còn có hồn nguyên linh lực, cái này ngắn ngủi mấy ngày lại có biến hóa lớn như vậy, thực tế là để ngươi cảm thấy vui mừng, à, cái này à, ta đem ngoại giới thiên địa linh khí hút vào muốn tăng lên một chút nơi này thiên địa linh khí nồng độ, kết quả không biết thế nào dẫn phát linh điển không gian tiến hóa, tu vi cũng tăng lên tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, lâm húc thản như nói, mọi người không còn gì để nói, lời nói này không biết thế nào liền tiến hóa, không biết thế nào tu vi liền tăng lên, cái này khiến bọn hắn mấy cái này tân tân khổ khổ người tu luyện làm sao chịu nổi à. Dừng, cái này bên trong sẽ không bị người xông tới a?" Khương Vân Phạm nhớ tới một vấn đề, trước đó linh điển không gian tại Lâm Húc Thể nội, hiện tại làm nội môn bị thiết trí tại trên vách núi đá, Khương Vân Phạm không khỏi có chút bận tâm sẽ bị người khác phát hiện. Đây chính là ta tiểu thế giới, không có ta luyện chế lệnh bài ai cũng vào không được. Lâm Húc tự tin cười một tiếng, xuất ra mấy khối tử ngọc luyện chế lệnh bài phân phát cho mọi người, từ khi hắn nghe Bá Thiên Hùng Vương lời nói có quyết định này về sau tìm thời gian luyện chế những này tiến vào lệnh bài, bộ dạng này hắn không có ở đây thời điểm mọi người cũng có thể bằng vào lệnh bài ra vào linh điền không gian. Chương 307, gia nhập tiên đạo tông Trường 307, gia nhập thiên đạo Tông. Sơn Môn rất nhanh liền thành lập, tất cả mọi người không phải người bình thường, cái này thành lập Sơn Môn tự nhiên không có gì độ khó, ngay tại chỗ lấy liệu phía dưới rất nhanh liền tạo dựng lên, trên đảo rồng Nham Thạch đều là thân rồng biến thành, cực kỳ cứng cỏi, liền xem như bá thiên hùng vương đều không thể phá hư, bất quá hồ nước biên giới núi đá có thể lấy dụng. Dựa theo mọi người đề nghị, toàn bộ ngoại môn chia làm hai cái khu vực, long thân bộ điểm cùng long đầu bộ điểm trong đó long thân bộ điểm thiên địa linh khí nồng độ so với long đầu bộ điểm yếu lực thấp lâm húc định dùng đến làm tân tấn đệ tử tu luyện sinh hoạt nơi trốn về phần long đầu bộ điểm chính là bọn hắn những này hạch tâm cao tầng hoạt động nơi trốn đương nhiên tạm thời đến nói cũng không có cái gì tân tấn đệ tử toàn bộ tông môn liền bọn hắn những này hạch tâm cao tầng cho nên long thân bộ điểm trên cơ bản không thế nào kiến thiết lâm húc đám người ý nghĩ là cùng thật sự có đệ tử gia nhập thời điểm để bọn hắn mình đi thiết kế kiến thiết hộ tông đại trận cũng thiết trí tốt cùng nguyên lai like so sánh mở rộng không ít pháp vi đem hơn phân nửa hồ nước đều bao hàm tại trong đó không gian điểm truyền tống tự nhiên cũng tương ứng địa cải biến vị trí vì cái này lâm húc cũng không có thiếu nói với bá thiên hùng vương lời hữu ích lại nhiều trả giá hai bản tiệc rượu đại giới phía dưới cuối cùng là để bá thiên hùng vương đồng ý mở rộng hộ tông đại trận cùng thay đổi không gian điểm truyền tống vị trí huyết chi chi địa dùng để vây khốn huyết ma chúa tể tàn hồn đại trận cũng thiết trí tốt ẩn ẩn có từng đạo năng lượng màu đỏ ngầm từ trong trận pháp dọc theo địa mạch truyền vào đến hộ tông đại trận bên trong đem đại trận uy lực tăng cường không ít về phần tông môn danh tự tại mọi người tiếp thu ý kiến của chúng phía dưới cũng xác định bọn hắn hiện tại là tại quỷ cốc trên đảo rồng cho nên liền đặt tên là long cốc có lẽ là nhận lâm húc tu vi bạo tăng kích thích đi đem Long Cốc Sơn môn kiến thiết sau khi hoàn thành, tất cả mọi người chui đến trong tu luyện. riêng phần mình tại mở ra trong động phủ toàn lực tu luyện, gắng đặt tới sớm ngày đuổi kịp Lâm Húc, chí ít cũng đừng bị hắn kéo đến quá xa. Hai năm về sau, mắt thấy Long Đảo hết thảy đều đã bước lên quý đạo, tử truy nhi mấy người cũng tất cả đều đột phá đến hoa thần kỳ. Lâm Húc đem mọi người triệu tập, đưa ra mình mới dự định. cái gì? ngươi muốn gia nhập Thiên Đạo Tông? nghe tới Lâm Húc muốn rời khỏi Long Cốc gia nhập Thiên Đạo Tông dự định mọi người tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đối Lâm Húc ý nghĩ này rất là không hiểu. chúng ta bây giờ đã thành lập tông môn của mình. Phu quân ngươi vì cái gì còn muốn gia nhập Thiên đạo tông đâu? Ngươi không phải nói đúng loại này cái gọi là đại tông môn không có hứng thú à? Thử Truy Nhi nghi hoặc mà hỏi thăm. "Chính là bởi vì chúng ta bây giờ có tông môn của mình, cho nên ta mới muốn gia nhập Thiên đạo tông." Lâm Húc cười nói, "Kỳ thật mọi người chúng ta đều biết, Long Cốc mặc dù bởi vì địa hình nguyên nhân cực kỳ ẩn nấp, tại tự vệ phương diện không có vấn đề gì, nhưng cũng chính vì vậy hạn chế phát triển, tại chiêu thu đệ tử phương diện chính là một cái không may, hấp thu không đến máu mới lời nói liền dợi vào chúng ta những người này tông môn lạ phát triển không nổi." Long Cốc Thiên Địa Linh Khí mặc dù rồi giàu, Nhưng tu luyện nếu là vẹn vẹn dựa vào thiên địa linh khí lời nói, có bao nhiêu người có thể thành công phi thăng thành tiên? Tất cả mọi người chờ mặc, bọn hắn cũng rõ ràng lâm húc nói tới xác thực vì sự thật. Một cái tông môn muốn phát triển cần các loại nhân tài cùng tài nguyên. Long cốc mặc dù có đầy đủ thiên địa linh khí có thể kiến thiết tông môn, nhưng muốn phát triển chỉ là thiên địa linh khí là không đủ, còn cần các loại thiên tài địa bảo, cần các loại khan hiếm tài nguyên. Linh điển không gian bên trong linh điển có thể bồi dưỡng thiên tài địa bảo, nhưng nhất định phải có hạt giống hoặc là mầm non. Lâm húc thực lực bây giờ còn không có biện pháp làm được từ không sinh có mà càng là chân quý thiên tài địa bảo thì càng khó được trên cơ bản đều là nắm giữ tại hư thiên điện cùng thiên đạo tông trong tay không phải kỳ tông cửa người muốn thu hoạch được quả thực khói như lên trời chúng ta long cốc hiện tại còn ở vào bắt đầu sáng tạo giai đoạn so với một chút thế lực nhỏ đều cách xa nhau rất xa tất cả đều trốn ở trong cốc đóng cửa làm xe lời nói tăng lên thực tế là rất có hạn thiên đạo tông không phải vẫn nghĩ để ta gia nhập à ta liền tạm thời đáp ứng bọn hắn gia nhập thiên đạo tông mượn nhờ thiên đạo tông lực lượng đến thu hoạch long cốc phát triển cần thiết tài nguyên dừng kia ta cùng ngươi cùng nhau gia nhập thiên đạo tông đi tương hỗ ở giữa cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khương Vân Phạm nghĩ nghĩ mở miệng nói, không cần, ta một người gia nhập là được. Lâm Húc lắc đầu nói, Vân Phạm ngươi tại mọi người bên trong thực lực mạnh nhất, người cũng nhất cơ linh. Đến lúc đó ngươi chính là ta cùng mọi người ở giữa trung chuyển liên hệ, ta tại Thiên Đạo Tông được cái gì tốt tài nguyên cùng tin tức phải nhờ vào ngươi truyền lại cho mọi người. Thiên Đạo Tông hiện tại xem trọng chỉ có Lâm Húc một người, Khương Vân Phạm Tu Vi mặc dù không so Lâm Húc thấp bao nhiêu, nhưng lại không lọt nổi mắt xanh của Thiên Đạo Tông, bởi vì lúc trước phi thăng thời điểm chỉ có Lâm Húc một người, những người khác tại Linh Điền Không Gian bên trong, nói một cách khác cũng chỉ có Lâm Húc gia nhập Thiên Đạo Tông mới có thể được coi trọng mới có thể đạt được đại lượng tài nguyên cùng trọng điểm bồi dưỡng. Về phần những người khác Thiên Đạo Tông có thu hay không hay là một chuyện đâu. Sự tình cứ như vậy định xuống dưới, Lâm Húc lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập Thiên Đạo Tông bên trong, vì Long Cốc phát triển thu thập tài nguyên, mà Khương Vân Phạm liền xung làm Long Cốc cùng Lâm Húc ở giữa liên hệ cầu nối. Những người khác thì là tại trong Long Cốc toàn lực tăng cao tu vi. Về phần Ngọc La sát Thẩm Bích Vân thì tại linh giới bốn phía lắc lư, tìm kiếm có tư cách gia nhập Long Cốc người. Đối với tư cách này, mọi người nhất trí cho rằng cần đi tinh anh lộ tuyến, tu vi không phải nhất định, nhưng tiềm lực nhất định phải cao. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là phòng đức, bởi vì Long cốc đặc thù tính bí mật, nếu là chiêu đến một con bạch nhãn lang lời nói, kia toàn bộ Long cốc an toàn cũng coi như không cách nào bảo hộ. An bài tốt Long cốc sự tình về sau, Lâm Húc truyền tống ra tử vong rừng rậm, hướng về truyền tống điện bay đi, Sử Đông Hoa tên hướng kia nói hắn sẽ đóng tại truyền tống điện 300 năm, mặc dù nói dạng này tìm tới đi có thể sẽ gặp được hư thiên điện đóng giữ người, nhưng Lâm Húc cũng không thèm để ý, lớn không được sau đó giáo huấn bọn hắn dừng lại, dù sao đã quyết định gia nhập tiên đạo tông, đến lúc đó có tiên đạo tông chỗ dựa, thì sợ gì hư thiên điện. Là ngươi, ngươi tại sao lại tới nơi này? Lâm Húc vừa vừa đi nhập truyền tống điện, liền truyền đến một nữ tử kinh hô, chính là Thiên đạo tông Liêu Bang. Truyền tống điện bên trong, Hư Thiên điện Trương Dụ cùng Bành Cao, Thiên đạo tông Sử Đông Hoa cùng Liêu Bang hai người đều chiếm đại điện một bên, nhìn thấy Lâm Húc đi tiến vào đại điện tất cả đều ngẩng đầu lên, cùng Liêu Bang phản ứng khác biệt, Trương Dụ cùng Bành Cao là trong lúc kinh ngạc mang theo một chút kiên kỵ, ẩn ẩn còn có một tia phẫn hận, Sử Đông Hoa thì là kinh ngạc bên trong ẩn ẩn có một tia minh ngộ. "Ta tìm Sử Đông Hoa." Lâm Húc nhàn nhạt liếc Liêu Bang một chút, ánh mắt vượt qua nó nhìn về phía sau người Sử Đông Hoa, dưới chân khẽ động vòng qua Liêu Bang hướng về Sử Đông Hoa đi tới. Lâm Minh nghĩ kỹ rồi, sử đông hoa nhìn xem đi đến trước mặt mình trực tiếp ngồi xuống bưng chén rượu lên liền uống lâm húc, ánh mắt lóe lên mình cười, nghĩ kỹ, cho nên cái này chẳng phải đến tìm ngươi rồi. lâm húc nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nào, trước ngươi nói lời không tính toán rồi, chắc chắn, đương nhiên chắc chắn. sử đông hoa cho lâm húc rót một chén rượu, một mặt tươi cười dạng dỡ dáng vẻ, ta đã sớm nói à, chúng ta thiên đạo tông đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. lâm húc cùng sử đông hoa bèn nhìn nhau cười, một bên liêu băng nhìn xem hai người bộ dáng này, mở lớn miệng liền không có khép lại qua tâm lý tự hồ có chút minh bạch lúc trước xử Đông Hoa tại sao phải ngăn đón nàng không để nàng cùng Lâm Húc tranh phong đối lập xử Đông Hoa bên này là đạt thành mục đích cao hứng chưa dụ cùng bảnh cao bên kia thế nhưng là ngay cả phổi đều muốn tức điên cái này tình huống như thế nào mấy cái này ý tứ bọn hắn lúc trước hảo nôn khuyên bảo lại bị Lâm Húc không chút nào cho mặt mũi cự tuyệt thậm chí xuất thủ đem bọn hắn đả thương kết quả Lâm Húc vậy mà chủ động tìm tới xử Đông Hoa quá làm giận Thiên Đạo Tông là đại tông môn chẳng lẽ chúng ta hư Thiên Điện cũng không phải là sao dựa vào cái gì chúng ta mời liền chẳng thèm ngọn tới Thiên Đạo Tông mời liền đáp ứng phải thống khoái như vậy cái này mẹ nó quá khi dễ người, tính tình nóng này bành cao tại chỗ liền bùng phát, lâm húc, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi có bị bệnh không? lâm húc sầm mặt lại, quay đầu liếc xéo lấy bành cao, nhàn không có việc gì thiêu đến hoảng lời ra khỏi miệng ở bên kia, đi ra ngoài rẽ trái bên ngoài một dãy có cái thác nước lớn, mình đi thanh tỉnh một chút, ngươi, bành cao khó thở, sắc mặt đen cùng đáy nổi, ngón tay phát run địa chỉ vào lâm húc nói không ra lời, lâm húc, chúng ta hư thiên điện đến cùng chỗ nào không vào mắt của ngươi rồi, lúc trước chúng ta như vậy thành khẩn mời ngươi gia nhập ngươi đều không đáp ứng, vì cái gì thiên đạo tông mời ngươi liền đáp ứng rồi? Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp." Chư Tử lạnh lùng mở miệng nói, trong tiếng nói ẩn hàm nộ khí, "Cho các ngươi thuyết pháp. Ngươi xác định không phải là đang nói mê sảng. Ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi thuyết pháp? Ta lựa chọn gia nhập cái nào tông môn là ta tự do, liên quan gì đến ngươi?" Ngươi lạnh một tiếng, Lâm Húc giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Chư Tử. "Lâm Húc, ngươi đừng quá cuồng. Ta Hư thiên Điện cũng không phải cái gì người đều có thể trêu chọc. Không đáp ứng gia nhập các ngươi chính là trêu chọc người nhỏ. Nguyên lai like Hư Tiên Điện đều là loại này tác phong làm việc à?" Lâm Húc ánh mắt híp lại, "Đi." nếu như nói đây chính là trêu chọc lời nói, vậy ta còn liền thật trêu chọc. làm gì a? nói lâm húc hướng về sử đông hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. đại ca, ta hiện tại có thể tính là thiên đạo tông người, các ngươi nhưng phải cho ta chỗ dựa. sử đông hoa không khỏi lắc đầu cười khổ, lâm húc đây là đang cho mình kéo cựu hận a? thế nhưng là mình còn không thể không quản, mặc kệ lời nói tiểu tử này tính tình vừa lên đến quay đầu đi, vậy mình coi như lô lớn. cũng được, đắc tội hư thiên điện liền đắc tội hư thiên điện đi, dù sao thiên đạo tông cùng hư thiên điện cũng là bằng mặt không bằng lòng, vì lâm húc như thế cái tiềm lực vô tận thiên tài ác trương rũ cùng bánh cao, giá trị. Húng chi trương rũ cùng bành cao cũng đại biểu không được hư thiên điện, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới. sử đông hoa hạ quyết định, cười ha ha một tiếng đứng lên, trương minh, lời này của ngươi coi như nói đến có sai lầm phân tích. lâm sư đệ lựa chọn gia nhập cái kia một tông cự là hắn tự do, hư thiên điện thế nhưng là cùng chúng ta thiên đạo tông nổi danh đại tông môn, không đến mức như thế không còn khí lượng à? hừ, nếu là hắn tự tuyệt là các ngươi thiên đạo tông ngươi liền sẽ không nói như vậy. bành cao hừ lạnh nói, sử đông hoa nhìn bành cao một chút, cười híp mắt nói, ta thiên đạo tông luôn luôn là lấy đức phụ người, lâm sư đệ thêm không gia nhập ta thiên đạo tông ta đều là nói như vậy. Tên người mới có quỷ. Chư Dụ cùng Bành Cao trong lòng thầm mắng, nhìn xem Sử Đông Hoa kia một mặt bộ dáng cười mị mị liền giận không chỗ phát tiết, chỉ là đối phương là Thiên Đạo tông người, Hư Thiên Điện nhưng không quản được Thiên Đạo tông, mà lại Sử Đông Hoa thực lực tu vi đều mạnh hơn bọn họ, lại thêm một cái lợi hại hơn Lâm Húc, còn có một cái Liêu Băng, thật muốn động thủ, thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Hư lạnh một tiếng, Chư Dụ cùng Bành Cao không nói gì thêm nữa, chỉ là lấy một loại muốn ăn thịt người ánh mắt hung tợn nhìn xem Lâm Húc, Lâm Húc lại là lơ đễnh, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần, chừng liền chừng thôi, cũng sẽ không mang thai. Băng Nhi, cho Tông Môn phát tin tức, đem Lâm sư đệ đáp ứng gia nhập tin tức truyền lại trở về. Liêu băng theo lời đi ra đại điện cho Thiên Đạo Tông phát tin tức. Sử Đông Hoa nghiêng mắt nhìn mặt mũi tràn đầy xanh xám chi sắc trương dụ cùng Bành Cao một chút, hướng về Lâm Húc chìa tay ra cười nói, Lâm sư đệ, cái này liền theo ta về Tông Môn đi. Nhìn xem Lâm Húc cùng Sử Đông Hoa ra đại điện bay lên không, trương dụ rốt cuộc không kèm được, hung hăng đem trước mặt bản rượu cho là tung một chỗ vừa bụng. Lâm sư vinh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bành Cao hận hận cắn răng nói, còn có thể làm sao? Đem tin tức phát tin cáo cho điện chủ, sau đó cùng ta đi Bình Dương Thành uống rượu. Trước Vũ tức giận gầm nhẹ một tiếng, hung hăng đánh ra một đạo khí kình, đem đại điện bên trong thịt rượu toàn bộ đánh cho phế nát, bước nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Thiên đạo tông tông môn khoảng cách truyền tống điện trường hơn 110,0000 dặm, Lâm Húc đi theo Sử Đông Hoa cùng Liêu Băng từ bình dương thành truyền tống đến Thiên đạo tông tông môn trọn vẹn trải qua hơn 10 thành trì. Đứng tại Thiên đạo tông sơn môn trước đó, Lâm Húc nhìn xem trước mặt tòa này cao ngất như mây thần sơn, trong lòng hung hăng rung động một chút, giống như hắn lúc trước nhìn thấy kiếm thần tông Lỡ Lững Sơn phong cùng tinh linh tộc thế giới chi thụ như vậy. Cái này Thiên đạo tông tông môn chỗ thần sơn thực tế là quá lớn, không chút nào so tinh linh tộc thế giới chi thụ nhỏ đứng tại sơn môn trước đó lâm húc chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ uy áp hướng mình đánh tới không tự giác địa liền vận khởi long nguyên chống cự bắt đầu lâm sư đệ đừng liêu băng nhướng mày liền muốn mở miệng nhắc nhở lâm húc không muốn vận công chống cự bởi vì đây là tất cả lần thứ nhất đặt chân thiên đạo tông người đều sẽ phải gánh chịu đến từ thiên đạo tông thiên đạo uy áp khảo nghiệm người không biết đều sẽ vô ý thức vận công ngăn cản nhưng kết quả thì là uy áp càng lúc càng lớn cuối cùng bị ép đến thổ huyết hôn mê mà không làm gì tùy ý cỗ này thiên đạo uy áp tới người ngược lại sẽ không nhận tổn thương gì ban đầu khó chịu về sau uy áp sẽ rất mau lui lại lại đừng nói chuyện xem trước một chút ta cũng muốn biết tiểu tử này đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực, chờ hắn nhịn không được chúng ta lại ra tay. Sử Đông Hoa truyền âm ngăn cản Lưu Băng, hắn biết Lâm Húc tiềm lực cùng thực lực đều cao hơn hắn, nhưng lại không biết Lâm Húc đến cùng mạnh hơn hắn bên trên bao nhiêu. Vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút. với uy áp nặng nề mà nện ở Lâm Húc trên thân, ngay từ đầu Lâm Húc vẫn không cảm giác được phải làm sao khó chịu, hắn cường hãn nhục thân đủ để cho hắn chống cự lại loại trình độ này uy áp, mặc dù cố uy áp này là tuyệt đại đa số Hóa Thần sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ thừa nhận cực hạn. Nhưng là rất nhanh Lâm Húc liền biến sắc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tác dụng ở trên người Uy Áp ngay tại nhanh chóng tăng cường, không bao lâu đã tăng cường mấy lần, dù cho đã vận khởi Long Nguyên đều có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Chương 308, địa tử tôn vị, chương 308, địa tử tôn vị. Kéo kẹt kéo kẹt. Ngập trời trọng áp để Lâm Húc toàn thân xương cốt bắt đầu nhẹ vang lên bắt đầu, khó khăn quay đầu nhìn một chút một bên Sử Đông Hoa cùng Liêu Băng, phát hiện hai người một điểm cảm giác đều không có, ngược lại là rất có hứng thú mà nhìn xem hắn, lập tức cảm thấy sáng tỏ, cái này chỉ sợ là đối phương cho hắn làm ra vai phụ đầu, lập tức trong lòng một trận nổi giận thế nhưng là trọng áp tới người lâm húc bây giờ căn bản liền ngay cả biểu thị tức giận lời nói đều nói không nên lời chỉ có thể hung hăng chừng sử đông hóa hai người một chút kết lực vận chuyển long nguyên chống cự áp lực lâm húc ở nơi nào đau khổ ủng hộ bốn phía chú ý tới một màn này thiên đạo tông đệ tử bao quát sử đông hóa cùng liêu băng ở bên trong đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn người này ai vậy tiếp nhận uy áp không sai biệt lắm đã có một khắc đồng hồ thời gian đi thiên đạo uy áp càng về sau càng lớn gia hỏa này chỗ nào đến vậy mà kiên trì thời gian dài như vậy đều nhanh đuổi kịp hai vị kia xem ra chúng ta thiên đạo tông lại muốn nhiều một vị đệ tử Uy áp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo gia tăng, Lâm Húc đã điều động toàn thân Long Nguyên đến chống cự, toàn thân xương cốt tiếng nổ vang sớm đã là tựa như đánh trống. Eo đều đã bị ép cong chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, trước mắt từng đợt địa biến nén, cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nên, đáng chết, sắp gánh không được. Siêu cường uy áp phía dưới, Lâm Húc đã sắp duy trì không ngừng hình người trạng thái, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn tại bị uy áp ép tới hôn mê trước đó sẽ khôi phục thành ngũ trảo kim long hình thái, lại có thể làm được loại trình độ này, tiểu tử này, Sử Đông Hoa đã chấn kinh phải không biết nên nói cái gì. Vốn chỉ là nghĩ kiểm tra một chút Lâm Húc tiềm lực cùng thực lực, không nghĩ tới đối phương vậy mà kiên trì lâu như vậy, đến bây giờ đã cùng trong tông hai đại biến thái kiên trì thời gian ngang hàng. Đông Hoa sư huynh, hắn sắp không kiên trì nổi, chúng ta làm như vậy sẽ không bị hắn ghi hận a? Kiến thức đến Lâm Húc yêu nghiệt thực lực, Liêu Bang Tâm bên trong không khỏi có chút bối rối, giống Lâm Húc dạng này yêu nghiệt, nó tại Thiên Đạo tông địa vị có thể tưởng tượng. Nếu là bởi vì chuyện lần này ghi hận bọn hắn, vậy bọn hắn tại Thiên Đạo tông thời gian coi như không dễ chịu. Ta đã cho đạo tông đại nhân phát tin tức, hắn không có việc gì Sử Đông Hoa hiện tại trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết hẳn là nhắc nhở Lâm Húc một câu. Ai, hy vọng đối phương không có hẹp hòi như vậy sao? Nhàn nhạt Kim Lục sắc quang mang bắt đầu từ Lâm Húc thể nội tàn mát ra mở, ý thức của hắn đã có chút mơ hồ, rốt cuộc khống chế không được hình thể, mắt thấy là phải hóa ra ngũ trảo kim long bản thể, đống nhiên ở giữa kinh khủng uy áp giống như thủy triều đều tán đi, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Lâm Húc thân thể đột nhiên trở nhẹ, Kim Lục sắc quang mang thu liệm đến thể nội, chỉ cảm thấy toàn thân một trận như nổ ra, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Theo uy áp tối lui, một cái thật lớn thân ảnh tại thiên không hiện hiện mà ra nó khuôn mặt phẳng phất bị mây mù che kín mơ hồ không rõ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, như sấm nổ thanh âm vang lên, tân tấn đệ tử lâm húc, thiên tư chắc tuyệt, tiềm lực phi phạm, kinh thiên nói uy áp khảo thí đánh giá là siêu cấp loại, ban cho điệu tử tôn vị, to lớn thân ảnh xuất hiện thời điểm, tất cả thiên đạo tông điệu tử bao quát lâm húc ở bên trong đều cảm thấy toàn thân bị một cỗ lực lượng vô danh cầm giữ bắt đầu, thật giống như thân thể không còn là mình đồng dạng, thẳng đến thanh âm như sấm vang lên to lớn thân ảnh biến mất về sau, mọi người mới lần nữa khôi phục quyền thống chế thân thể. Chúc mừng lâm sư đệ thu hoạch được đạo tôn sắc phong điện tử tôn vị, từ đây tiên đồ vô hạn. Thật là khiến người ta hảo hảo đau đớn a. Sư Đông Hoa tiến lên một bước đem Lâm Húc đỡ lên. Trên mặt có chút thầy nãy, không có ý tứ á Lâm sư đệ. Không, hẳn là điệu tử đại nhân. Vừa rồi kia là mỗi một cái mới tới Thiên đạo tông người đều phải kinh thụ Thiên đạo uy áp khảo nghiệm, là dùng đến khảo thí tiềm lực, cho nên ta mới không có trước đó báo cho ngài, còn xin điệu tử đại nhân thứ tội. Sư huynh, ngươi vì sao gọi ta điệu tử đại nhân? Long Nguyên vận chuyển phía dưới, Lâm Húc đã khôi phục khí lực, đối xử Đông Hoa cùng Liêu Băng giấu thật sự là hắn là có chút tức giận, bất quá ngẫm lại cũng liền minh bạch, nếu không phải vừa rồi uy áp khảo nghiệm Hắn cũng sẽ không bị tứ phong địa tử tôn vị, mặc dù hắn cũng không biết đất này tử tôn vị đại biểu cho cái gì, nhưng nghĩ đến tại thiên đạo tông bên trong hẳn là địa vị không thấp. Địa tử đại nhân có chỗ không biết, đây là chúng ta thiên đạo tông tôn vị, tổng cộng có 3 vị, phân biệt là thiên tử, đạo tử cùng địa tử, chỉ có thiên tử chắc tuyệt viễn siêu cùng thế hệ người mới có thể thu hoạch được. Thiên tử cùng đạo tử tôn vị sớm đã có thuộc, chỉ có địa tử tôn vị bỏ chống nhiều năm, vừa rồi địa tử đại nhân ngài tại uy áp khảo nghiệm bên trong biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, cho nên đạo tôn đại nhân đem địa tử tôn vị tứ phong cho ngài. Địa tử đại nhân, ba đại tôn vị đều có cung điện của mình có khả năng hưởng thụ tài nguyên tu luyện cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, về sau mong rằng đại nhân nhiều hơn dịu dàng. Sử Đông Hoa một mặt cung kính sau khi nói xong, hướng về phía Liêu Băng đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, "Băng nhi, còn không mang địa tử đại nhân đi địa tử cung." "Vâng, Sử sư huynh." Liêu Băng hiểu ý, ôm quyền nhẹ gật đầu hướng về Lâm Húc chìa tay ra nói, "Địa tử đại nhân, mời đi theo ta." Địa tử đại nhân tại hạ muốn đi giao tiếp nhiệm vụ, chờ một lúc lại đi bái phòng điệu tử đại nhân, liền từ Băng nhi mang ngài đi trước điệu tử cung nghỉ ngơi đi. Sử Đông Hoa hướng về Lâm Húc chấp tay, quay người hướng về bên trái đường núi lao đi. Địa tử cung tại thần Sơn lưng trừng núi phía trên, cùng thiên tử cung, đạo tử cung ở vào cùng tầng một, bởi vì địa tử tôn vị để đó không dùng nhiều năm, cho nên địa tử cung lộ ra tương đối quản cũ bé, chỉ có một ít thủ vệ cùng làm việc và người, nhìn thấy Lâm Húc đi theo Liêu Băng tiến đến, cả đám đều lấy nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Húc, trong mắt tràn đầy sùng kính chi tình. Băng Nhi, bọn hắn vì cái gì đều dùng loại kia là là ánh mắt nhìn ta? Lâm Húc bị mấy cái này nóng bỏng ánh mắt thấy có chút trong lòng không hiểu, nhịn không được truyền âm Liêu Băng hỏi: "Là như vậy, địa tử đại nhân, địa tử tôn vị bởi vì một mực bỏ trống đấy, cho nên ngài cung bên trong cận vệ cũng bỏ trống đấy." chọn vẹn 18 cái danh ở đâu liêu băng một mặt đê mi thuận nhăn dáng vẻ trước đó điêu ngoa khí tất cả đều không gặp ngoan phải cùng con mèo con như ý của ngươi là tất cả mọi người muốn làm cận vệ của ta thấy liêu điểm đóng băng một chút đầu lâm húc cười hắc hắc 18 cận vệ à có chút ý tứ đồng thời lâm húc tâm lý còn có chút phiền muộn sớm biết tiến vào thiên đạo tông sẽ được phong làm cái này phí công tử điệu tử tôn vị lời nói hắn liền đem khương vân phàm cùng nhau mang đến gia nhập thiên đạo tông bên trong cho mình huynh đệ an bài cái cận vệ thân phận lời nói không phải dễ dàng chuyện một câu nói ân cái này có thể suy nghĩ một chút địa tử đại nhân Cái này bên trong chính là ngài tầm cung, mời nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đợi lát nữa đạo tông đại nhân hẳn là sẽ triệu kiến ngài. Ta liền canh giữ ở bên ngoài, có việc lời nói ngài nói một tiếng. Liêu Băng nhìn thoáng qua Lâm vào phán đoán bên trong lâm húc, có chút ghét bỏ địa giật giật khóe miệng. Lui ra ngoài, cùng lâm húc kịp phản ứng nàng người đã biến mất tại ngoài điện. Ha ha, tiểu nha đầu này thái độ chuyển biến phải rất nhanh a. Xem ra đất này tử tôn vị tại Thiên đạo tông địa vị đích thật là không thấp a. Lâm Húc sờ sờ cái cằm, khóe miệng lộ ra mỉm cười, gia nhập Thiên đạo tông nước cờ này xem như đi đúng, tiếp xuống liền nên tại cái này Thiên đạo tông bên trong phát triển thế lực của mình cũng không thể sự tình gì đều mình đi làm đi. 18 cận vệ chính là cái lựa chọn tốt, chỉ cần có thể xếp vào một chút chung với mình người, vậy sau này làm việc chẳng phải thuận tiện nhiều rồi. Ân, cái kia Sử Đông Hoa là cái không sai nhân tuyển, thông minh, cơ cảnh. Nhìn nó vừa rồi ánh mắt hiển nhiên đối cái này 18 cận vệ danh ngạch rất có ý nghĩa, chỉ cần hắn chịu nghe mình cái kia ngược lại là có thể suy tính một chút. Đương nhiên, Sử Đông Hoa nếu như gia nhập 18 cận vệ lời nói, Liêu Bang khẳng định cũng muốn gia nhập, tăng thêm một cái danh ngạch lưu cho Khương Vân Phẩm, còn thừa lại 15 cái danh ngạch, cái này còn lại danh ngạch nên cho người nào mình cần phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc địa tử đại nhân, đạo tông đại nhân triệu kiến. lâm húc đang suy nghĩ còn lại 15 cái cận vệ danh ngạch tiêu chuẩn. đống nhiên ngoài điện truyền đến sử đông hoa thanh âm. đạo tông đại nhân, không phải liền là bên trên bầu trời hiện hiện mà ra cái kia to lớn thân ảnh à? minh đất này tử tôn vị cũng là hắn ban cho, hắn triệu kiến mình muốn làm gì? mời cho mình. lâm húc trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, nhấc chân hướng về đi ra ngoài điện. sử đông hoa cùng liêu băng chính đợi ở ngoài điện. địa tử đại nhân, đạo tông đại nhân muốn gặp ngài, mời đi theo ta. sử đông hoa hướng về lâm húc thi lễ một cái mở miệng nói, nói thực ra hắn đối lâm húc rất là ảo ước vừa phi thăng chính là hóa thần kỳ cao thủ ngắn ngủi mấy năm liền tăng lên tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong phần này thiên phú đã đủ để người ao ước hiện tại vừa tiến vào thiên đạo tông lại bị đạo tông đại nhân nhìn trúng đạt được địa tử tôn vị về sau tiên đổ một mảnh quang minh a đa tạ dẫn đường đi lâm hút cười nhạt một tiếng nhẹ ở đầu đi theo sử đông hoa cùng liêu băng hướng thần sơn bên trên đi đến đạo tông ở tại thần sơn thượng tầng nó cung điện cùng thiên tông tại cùng tầng một cùng hư thiên điện điện chủ động tại khác biệt thiên đạo tông là hai phái cùng tồn tại thiên tông cùng đạo tông cộng trị thiên đạo tông tương hoa ở giữa đã có hợp tác cũng có cạnh tranh Thiên Tông cùng Đạo Tông phía dưới là bốn đại trưởng lao, lại hướng xuống thì là các cửa chấp sự, điểm này cùng nhân giới tông môn cũng không có quá lớn khác nhau. Cùng những tông môn khác khác biệt lớn nhất, chỉ sợ sẽ là Thiên Địa Đạo Tam Tử tôn vị. Thiên Địa Đạo Tam Tử tại Thiên Đạo Tông địa vị ở Thiên Tông cùng Đạo Tông phía dưới, nhưng lại tại bốn đại trưởng lao phía trên, là Thiên Tông cùng Đạo Tông tiếp ban người ứng cử, nói một cách khác, lần tiếp theo Thiên Tông cùng Đạo Tông liền sẽ từ Thiên Địa nói Tam Tử bên trong sinh ra. Nguyên bản Lâm Húc còn chưa xuất hiện thời điểm, Thiên Đạo Tông chỉ có Thiên Tử cùng Đạo Tử phần lý thành chương hai người chính là lần tiếp theo thiên tông cùng đạo tông nhưng lâm húc cái này địa tử xuất hiện lại đem sự cân bằng này cho đến bỡ thiên tông cùng đạo tông sẽ tại hắn cùng thiên tử đạo tử trong ba người sinh ra kia lâm minh ý của ngươi là ta muốn cùng kia cái gì thiên tử đạo tử cạnh tranh thiên tông cùng đạo tông tốt tôn vị lâm húc nhìn thoáng qua đi ở bên cạnh sử đông hoa trong mắt lóe lên mỉm cười xem ra mình đoán không sai sử đông hoa đích thật là muốn trở thành mình 18 cận vệ một trong bằng không mà nói tuyệt sẽ không giống như bây giờ lấy lòng mình đem chuyện này báo cho mình mặc dù cái này tại thiên đạo tông bên trong cũng không phải là cái gì tân ý Chỉ cần tốn chút công phu đều có thể tham dò được. Không sai, cho nên địa tử đại nhân ngài nhất định phải mau chóng xây dựng ở trong tông thế lực, nếu không liền sẽ đang lúc tranh đấu rất lại phía sau. Tin tưởng hiện tại thiên tử cùng đạo tử tất nhiên đã nghe nói ngài bị đạo tông đại nhân ban cho địa tử tôn vị sự tình. Sử đông hoa có chút nghiêm túc nói. Lâm húc khỏe miệng kéo ra một nụ cười chào phúng, sử đông hoa đây là đang hướng mình biểu đạt quy hàng chi tâm A. Chỉ là cái này thiên đạo tông thiên tông cùng đạo tông tôn vị mình thật đúng là không có gì hứng thú. Yêu cái gì thiên tử cùng đạo tử muốn liền nhường cho bọn họ tốt, mình chỉ là muốn mượn tiên đạo tông lực lượng hảo hảo phát triển long cốc mà thôi, đối loại này nhảm chán tranh đấu thực tế không làm sao có hứng nổi. Địa tử đại nhân, có một số việc không phải muốn tránh liền có thể tranh thoát, người trong giang hồ, thân bất do kỳ a. Sử đông hoa xem xét lâm húc thần sắc liền gấp, lâm húc xem xét liền không có cái gì tranh đấu tâm tư, thế nhưng là cứ như vậy mình cùng liêu băng làm sao bây giờ. Nguyên bản còn muốn phụ thuộc Lâm Húc trở thành địa tử 18 cận vệ một trong, đến lúc đó liền có thể đạt được viễn siêu hiện tại tài nguyên tu luyện, tại bên trong tông môn quyền lực cùng địa vị cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, cùng Lâm Húc trở thành thiên tông hoặc là đạo tông một trong, mình cũng có khả năng vấn đỉnh bốn đại trưởng lão chi vị. Thế nhưng là đây đều là xây dựng ở Lâm Húc tại thiên đạo tông bên trong đứng vững góp chân phát triển từ bản thân thế lực cơ sở bên trên. Nếu là Lâm Húc vô tâm tranh đấu, vậy mình những người này muốn làm sao thu hoạch quyền uy? Nếu là Lâm Húc cuối cùng không thể trở thành thiên tông hoặc là đạo tông, để thiên tử cùng đạo tử thành công thượng vị, vậy mình những người này khẳng định sẽ gặp phải thanh thề. Không được. Nhất định phải bỏ đi Lâm Húc ý nghĩ thế này, như là đã ngồi lên địa tử tôn vị, có một số việc coi như không phải do ngươi. Tại sử Đông Hoa cùng Liêu Bang ngươi một lời ta một câu thuyết phục phía dưới, Lâm Húc có chút đáng buồn bực địa như mày, mình chẳng qua là muốn mượn Thiên Đạo Tông tài nguyên lặng lẽ phát triển Long Cốc, thế nhưng là dựa theo Sử Đông Hoa cùng Liêu Bang nói, hắn không đi cùng người khác tranh, người khác chưa hẳn sẽ bỏ qua hắn, cái này không tranh liền không có địa vị, không tranh liền không chiếm được tài nguyên a. Địa tử đại nhân, trừ thành lập thế lực của mình bên ngoài, ngài còn cần có vững chắc chỗ dựa. Thuật hạ cảm thấy đạo tông đại nhân chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao ngài điệu tử tôn vị là đạo tông đại nhân Tư Phong, hiện tại đạo tông đại nhân Triệu Kiến ngài khả năng rất lớn chính là muốn ngài biểu quyết tâm đợi lát nữa ngài, nhưng nhất định phải nhớ được mình sát thái độ, trăm triệu không thể mập mờ a. Nhìn Lâm Húc dáng vẻ, hẳn là đối với mình cùng Liêu Băng nói lời ngay bảo, Sử Đông Hoa cảm thấy đại định, ngay cả tự xưng đều cải thành thuộc hạ hoàn toàn đem mình đặt ở Lâm Húc thuộc hạ tâm phúc trên ghế ngồi. Đối này Lâm Húc trong lòng tất nhiên là sáng tỏ, nhẹ nhàng vô vô Sử Đông Hoa bả vài nói, "Đông Hoa, ta 18 cận vệ hiện tại bỏ không, không biết ngươi cùng Băng Nhi có hứng thú hay không?" Có hứng thú? Quá có hứng thú, đa tạ đại nhân thưởng thức. Sử Đông Hoa mừng rỡ trong lòng, mình phí nhiều như vậy môi lưỡi không phải liền là muốn trở thành 18 cận vệ, trở thành Lâm Húc tâm phúc a. Lâm Húc nhìn vẻ mặt hưng phấn Sử Đông Hoa cùng Liêu Bang, thỏa mãn nhẹ gật đầu, mắt thấy đã đi tới đạo tông cung điện, Lâm Húc trầm ngâm một trận, cảm thấy sự tình nên sớm không nên chậm trễ, liền đem tuyển nhận cái khác cận vệ sự tình giao cho Sử Đông Hoa cùng Liêu Bang đi công việc, đương nhiên chỉ là 15 người danh ngạch, còn có một cái danh ngạch là để dành cho Khương Vân Phạm. Mà chính Lâm Húc thì tại cho thấy thân phận về sau, cất bước đi vào đạo tông trong cung điện. Chương 309, Đạo tông Triệu Kiến. Chương 309, đạo tông Triệu Kiến. Kỳ quái, đạo này tông đại nhân không phải muốn Triệu Kiến ta à. Làm sao không thấy bóng dáng, sẽ không phải là đang tiêu khiển ta đi? Đại điện bên trong không có bất kỳ ai, Lâm Húc đi tại trống trải trên đại điện, chính cảm thấy kỳ quái, đột nhiên một cái mang theo một chút hồi âm thanh âm vang lên, người đến đến rồi. Bản tông cùng người thật lâu. Là cái kia đạo tông thanh âm. Lâm Húc đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy đại điện trung ương bảo tọa bên trên bạch quang hội tụ, tiếp theo một cái thân mặc toàn thân áo trắng thân ảnh xuất hiện tại bảo tọa bên trên. Đây là một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên tu sĩ đương nhiên chỉ là nhìn qua trẻ tuổi mà thôi. Lâm Húc biết hắn chính là Thiên Đạo Tông Đạo Tông, không biết sống bao nhiêu năm kinh khủng tồn tại, trong cặp mắt kia phảng phất có được tinh hà tiêu tan, để người một chút nhìn qua liền có một loại muốn thật sâu lâm vào trong đó cảm giác. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lâm Húc liền vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác, trong lòng thầm kêu lợi hại, đạo này tông cũng không biết là tu vi gì, dù sao so với Ngọc La Sát Thẩm Bích Vân mang đến cho hắn một cảm giác đến nói khủng bố hơn được nhiều, chí ít cũng là độ kiếp hậu kỳ tu vi, thậm chí có thể là đại thừa kỳ trở lên, quả nhiên không hổ là Thiên Đạo Tông hai tông một trong. Lâm Húc gặp qua đạo tông đại nhân, không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì. Lâm Húc cúi đầu cung kính nói: Lâm Húc, bản tông đã sớm nghe qua tên của ngươi, đã qua mười năm một cái duy nhất vừa phi thăng liền đạt tới hóa thần kỳ tuyệt đỉnh thiên tài, có thể tiếp nhận hơn một phút thiên đạo uy áp, tiềm lực của ngươi rất không bình thường à? Đạo Tông ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Húc, kia rất có lực xuyên tấu ánh mắt phảng phất có thể đem Lâm Húc nhìn thấu như. Đạo Tông đại nhân quá khen. Lâm Húc mí môi, đạo này tông đến cùng đang suy nghĩ gì? Vừa thấy mặt cứ như vậy tán dương mình, cái gọi là vô sự hiến ơn cần, phi gian tức đạo, hay là cẩn thận một chút vi diệu? Nhục thân cường hãn có thể so yêu thú, không đúng? Nhục thể của ngươi vốn là yêu thú hay là yêu thú bên trong hoàng tộc long tộc. Cảm giác mình tại đối phương trong mắt phảng phất trong suốt, Lâm Húc cảm thấy rất là kinh ngạc, loại cảm giác này cùng hắn lần thứ nhất đối mặt Diêm La Thiên tử thời điểm rất tương tự. Giống như tất cả bí mật tất cả đều che giấu không được. Thấy Lâm Húc một mặt khiếp sợ nhìn xem mình, Đạo Tông cười, yên tâm, bản tông Tịnh không để ý ngươi có được long tộc lục thân, chỉ cần nguyên thần của ngươi hay là nhân tộc, vậy ngươi chính là nhân tộc một viên. Không quan tâm ta long tộc lục thân. Kia còn tốt, còn tưởng rằng sẽ bị xem như là yêu tộc đâu. Lâm Húc cảm thấy an tâm một chút. Đồng thời âm thầm may mắn mình đã đem linh điền không gian an trí tại trong lòng cốc bằng không mà nói ai biết có thể hay không bị cái này kinh khủng lão quái vật cho nhìn ra. mặc dù đạo tông tu vi khẳng định là so ra kém bá thiên hùng vương, nhưng nó cho lâm húc áp lực lại so bá thiên hùng vương phải lớn hơn nhiều. lâm húc, bản tông cũng không cùng ngươi vòng gò, ngươi là khó được nhân tài. bản tông rất thương thức ngươi, cho nên mới sẽ ban cho ngươi địa tử tôn vị, chỉ cần ngươi nghe theo bản tông lời nói, vì bản tông sử dụng, bản tông sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên toàn lực nuôi dưỡng ngươi trở thành bản tông người nối nghiệp, ý của ngươi như nào? đạo tông khẽ cười nói, thật sự là đủ trực tiếp. lâm húc trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, sử đông hoa nói thật đúng là không sai đạo này tông đúng là muốn mời cháu chính mình, mình là đáp ứng chứ hay là đáp ứng chứ hay là đáp ứng chứ, muốn tại thiên đạo tông tiếp tục chờ lợi, vậy liền không thể đắc tội đạo tông, mình là bị đối phương ban cho địa tử tôn vị, đối phương có thể ban cho mình tôn vị, tự nhiên cũng có thể thu hồi đi, lại nói tựa như sử đông hoa nói tới, mình muốn tại thiên đạo tông thu hoạch đủ nhiều tài nguyên đến phát triển long gốc, tự nhiên là địa vị càng cao càng tốt, địa vị này không đơn giản muốn nhìn cố gắng của mình, còn cần có chỗ dựa ủng hộ, đạo này tông đích xác chính là tốt nhất chỗ dựa, thế nào, người cân nhắc tốt chưa? đạo tông thanh đạm thanh âm vang lên, đánh gây lâm hữu suy nghĩ. Đạo tông đại nhân, không biết ngươi cần ta làm cái gì. Lâm Húc tâm lý rất rõ ràng, thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí, đối phương muốn mời chào mình, tất nhiên là mình có thể bị lợi dụng địa phương. Ngươi bây giờ còn quá yếu nhỏ, giúp không được bản tông, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, phát triển mình tại trong tông thế lực là được, thời cơ đến bản tông tự nhiên sẽ báo cho ngươi. Đạo tông phất phất tay, Lâm Húc rõ ràng đối phương là tại hạ lệnh đối khách. Chỉ cần an tâm tu luyện, phát triển thế lực là được, chuyện tốt như vậy không đáp ứng kia không thành đồ đã rồi. Về phần cái gọi là thời cơ sau khi tới đạo tông sẽ để cho chuyện của mình làm, vậy thì càng đơn giản đến lúc đó có thể làm liền làm, nếu như thực tế quá khó khăn lời nói mình lớn không được bỏ rơi cái này, điệu tử tôn vị tránh về Long cốc gan tâm tu luyện chính là, nghĩ đến đến lúc đó Long cốc hẳn là cũng đạt được đầy đủ tài nguyên thành công phát triển. Hướng về phía đạo tông không người thi lễ một cái, Lâm Húc quay đầu đi ra đại điện, Sử Đông Hoa cùng Liêu Băng đã không thấy tâm hơi nghĩ đến là đi an bài 18 cận vệ nhân tuyển, Lâm Húc trực tiếp từ hướng về mình điệu tử cung đi đến. Đúng, nhạc phụ đại nhân cùng Diêm La điện chủ tựa hồ cũng bị Thiên đạo tông thu nhập môn tưởng, ta làm sao đem việc này cấp quên rồi. 18 cận vệ danh ngạch phải cho bọn hắn lưu hai cái mới được trở lại địa tử cung tiền điện trong tầm cung lâm húc chợt nhớ tới như thế một vấn đề đất này tử tôn vị tới quá mức đột nhiên trong lúc nhất thời vậy mà đem liên hệ diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử sự tỉnh quên hết đi hai canh giờ về sau sử đông hoa cùng liêu băng trở về trên mặt đều là một bộ đắc chí vừa lòng thần sắc khởi bẩm địa tử đại nhân mặt khác 15 cái cận vệ nhân tuyển thuộc hạ đã chân tuyển qua tuyệt đối trung thực đáng tin mà lại thiên phú cũng không tệ danh sách tại cái này mời đại nhân xem qua sử đông hoa đem một viên ngọc giản đưa cho lâm húc sử đông hoa tâm lý thật sự là rất đặc ý tại thiên đạo tông nhiều năm như vậy Hắn chưa bao giờ như hôm nay uy phong như vậy qua. Mỗi người đối mặt hắn thời điểm đều là một mặt định đoạt dáng vẻ, loại kia cung kính, nịnh bợ thần sắc thực tế là để người sàng khoái không thôi. Một khi đại quyền trong tay cảm giác thực tế là quá tốt, sử Đông Hoa đều có chút yêu loại cảm giác này. Ngươi làm việc, ta yên tâm, cận vệ danh ngạch sự tình liền giao cho ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là đối ta tuyệt đối trung thành, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta. Lâm Húc cũng không có nhìn ngọc giản, dù sao cái này Thiên Đạo Tông bên trong người trừ trước mắt Sử Đông Hoa cùng Liêu Bang Chi bên ngoài, Lâm Húc người quen biết chỉ có Diệp Vũ Kỵ, Diêm La Thiên Tử cùng kia khủng bố đến nổ lão quái vận Đạo Tông đại nhân. Đem Ngọc Giản ném trả lại Sử Đông Hoa, Lâm Húc thẳng nhiên nói, từ đó cắt đi hai cái danh nghịch, đem Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La hai người cho thêm vào. Diệp Vô Kỵ, Diêm La. Đây không phải hơn 500 năm trước đó phi thăng kia hai cái thiên tài a? Địa tử đại nhân ngài biết bọn hắn? Sử Đông Hoa nghe xong Lâm Húc gần vệ danh nghịch toàn quyền giao cho mình phụ trách mừng rỡ không thôi, nhưng Lâm Húc lời kế tiếp lại làm cho hắn sửng sốt một chút. "Ừm, chúng ta là bằng hữu." Lâm Húc nhàn nhạt liếc Sử Đông Hoa một chút, "Thế nào, có vấn đề gì a?" "Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề." Sử Đông Hoa vội vàng lắc đầu. Nguyên Lai Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La là Lâm Húc bằng hữu a kia cho bằng hữu lưu hai cái cận vệ danh ngạch cũng là chuyện rất bình thường, lại nói, trừ bỏ Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La, còn có 13 cái danh ngạch có thể từ mình đến quyết định, điều này nói rõ Lâm Húc đối với mình hay là rất tín nhiệm cùng xem trọng, cái này 13 cái danh ngạch cũng đầy đủ vì chính mình lấy được chỗ tốt không nhỏ. Đúng rồi. Vừa rồi Lâm Húc nói, yêu cầu duy nhất là tuyệt đối trung thành, cùng sau khi trở về lại đem danh ngạch cho thẩm tra một lần, tình nguyện tổn thất một chút chỗ tốt cũng muốn thỏa mãn cái này một yêu cầu. Đây là Lâm Húc giao cho mình nhiệm vụ thứ nhất. Nhất định phải làm tốt. Đây chính là quan hệ đến mình sau này tại đất này trong Tử Cung thậm chí toàn bộ Thiên Đạo Tông bên trong địa vị. Sử Đông Hoa cùng Liêu Băng ra ngoài, lâm húc để bọn hắn đem Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử tìm đến. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử mặc dù cũng là thiên tài hiếm thấy, tiến vào tông môn về sau cũng nhận được không ít tài nguyên tu luyện tu luyện tới hóa thần kỳ, Diêm La Thiên Tử càng là đạt tới hóa thần trung kỳ, nhưng tu vi như vậy tại toàn bộ Thiên Đạo Tông bên trong căn bản không tính là cái gì, cho nên hai người bây giờ tại Thiên Đạo Tông bên trong địa vị cũng không tính quá cao, tạm thời đến nói Thiên Tông cùng Đạo Tông hai phái cũng còn không có đem bọn hắn thu nạp nhập mình phe phái nghe nói Tân Tấn Địa Tử Đại Nhân triệu kiến mình, Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên Tử trong lòng đều có chút nghi hoặc, không rõ vì cái gì cao cao tại thượng Địa Tử Đại Nhân sẽ nghĩ thấy mình. Bất quá loại này không hiểu tại nhìn thấy Lâm Húc về sau toàn bộ biến thành kinh hỉ. Húc Nhi, là ngươi, ngươi chính là Tân Tấn Địa Tử. Diệp vô kỵ không dám tin mở to hai mắt nhìn, bên cạnh Diêm La Thiên Tử cũng là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên Tử tiến vào Thiên Đạo Tông đến nay một mực tại dốc lòng tu luyện, căn bản không có nhìn thấy Lâm Húc tại chân núi một màn kia. Mặc dù nghe nói Tân Tấn Địa Tử Đại Nhân tên là Lâm Húc nhưng lại không nghĩ tới sẽ là bọn hắn nhận biết cái kia Lâm Húc, thế giới như thế lớn, trùng tên trùng họ người thực tế là nhiều lắm. Không sai, chính là ta. Nhạc phụ đại nhân, điện chủ đại nhân, từ biệt mấy năm, các ngươi còn tốt chứ? Lâm Húc cười nhìn lấy Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La thiên tử, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, không hổ là nhạc phụ đại nhân cùng Diêm La thiên tử, tiến cảnh tu vi một chút cũng không so với mình chậm bao nhiêu, nhất là Diêm La thiên tử, đã từng loạn tinh hải đệ nhất cao thủ vẫn là trước sau như một lợi hại, cái này đều hóa thần trung kỳ, tu vi thoả thoả địa ổn ép mình một đầu, lợi hại. Thật sự là không nghĩ tới. Húc Nhi ngươi vậy mà trở thành Thiên Đạo Tông Địa Tử đại Nhân, thực tế là quá bất khả tư nghị. Diêm La Thiên Tử nhìn vẻ mặt mỉm cười Lâm Húc, cảm thấy cảm khái không thôi. Lúc trước hậu bối tiểu tử vậy mà tới mức độ này, đã xa xa đem mình bỏ lại đằng sau. Mặc dù mình hiện tại tu vi tạm thời dẫn trước Lâm Húc, nhưng đối phương hiện tại thân là Thiên Đạo Tông Địa Tử, có là tài nguyên tu luyện, sẽ có được Tông môn toàn lực bồi dưỡng, vượt qua mình chỉ là vấn đề thời gian. Húc Nhi, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cùng Diêm La Thiên Tử so sánh, Diệp vô kỵ càng nhiều thì là mừng, dỡ. Dù sao Lâm Húc là con rể của hắn, con rể lợi hại như vậy. Diệp vô kỵ tự nhiên là cùng có cho chỗ này. Đúng, Húc Nhi, Bình Nhi thế nào rồi? Nàng không cùng ngươi cùng đi linh giới à? Động nhiên bị Tân tấn địa tử đại nhân triệu kiến, Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử trong lòng kinh nghi không chừng chi hơn liền thoáng hỏi thăm một chút. Biết được vị này địa tử đại nhân là những năm gần đây vừa mới phi thăng tới linh giới tuyệt đỉnh thiên tài, mà lại thăm dò được tin tức nói lúc ấy chỉ có Lâm Húc một người phi thăng. Linh điển không gian sự tình Lâm Húc cũng không có báo cho Diệp vô kỵ cùng Diêm La thiên tử, cho nên hai người cũng không nghĩ tới Diệp Bình Nhi bọn người sẽ tại linh điện không gian bên trong theo Lâm Húc cùng nhau đi tới linh giới. Nhạc phụ đại nhân, đây chính là ta tiếp xuống muốn cùng các ngươi nói. Lâm Húc đánh ra một đạo pháp quyết kích hoạt tầm cung trận pháp, không có hắn cho phép, trừ Thiên Tông cùng Đạo Tông bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng tiến vào trong tầm cung, càng không khả năng hiểu rõ đến trong điện tình huống. Bất quá Lâm Húc hay là không thể nào yên tâm, lại bày ra một đạo cách âm ngọc giản về sau, lúc này mới đem Linh điển không gian sự tình tính cả diệp vô kỵ cùng Diêm La thiên tử rời đi nhân giới sau đó phát sinh sự tình chậm rãi tự thuật ra. Đáng ghét. Thứ thương không cái này, lão tạp mao dám như thế đối đãi ta Linh thú đạo, quả thực đáng chết. Giết đến tốt. Loại này xuất sinh liền nên để hắn hình thần câu diệt, chết không yên lành. Thật sự là không nghĩ tới, Húc Nhi ngươi vẫn còn có dạng này gặp gỡ. Hắc, ngươi nhưng đem lão phu giấu thật tốt khổ a. Long Cốc, các ngươi vậy mà tại trong quỷ cốc sáng tạo thông môn. Tốt, thật sự là quá tốt. Theo Lâm Húc tự thuật, Diệp vô kỵ thỉnh thoảng địa lên tiếng biểu đạt một chút tâm tình của mình. Ngược lại là Diêm La Thiên tử một mặt ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lâm Húc, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp vô kỵ ánh mắt bên trong còn có một tia đau Đáng tiếc hắn không có nữ nhi, bằng không mà nói tuyệt đối cũng muốn gả cho Lâm Húc. Có như thế một con rể kia không nên quá thư thái à? Húc Nhi ý của ngươi là để chúng ta trở thành 18 cận vệ một trong. Lâm Húc vừa vừa nhắc tới địa tử cung 18 cận vệ còn có hai cái danh nghịch Diêm La Thiên tử liền phản ứng lại. Không sai, ta đúng là tính toán như vậy. Cái này 18 cận vệ bên trong trừ nhạc phụ đại nhân cùng điện chủ bên ngoài, còn có hảo huynh đệ của ta Khương Vân Phạm, kỳ thật ta gia nhập cái này Thiên đạo tông mục đích chỉ là vì tốt hơn địa thu hoạch tài nguyên tu luyện, lại càng nhanh tăng lên thực lực mình đồng thời tháp đến nhiều tư nguyên hơn phát triển Long gốc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có được điệu tử tốt vị bất quá dạng này cũng tốt, địa vị càng cao có thể tiếp xúc đến đồ vật liền càng cao cấp hơn, có linh điển không gian tại có thể để long cốc trong khoảng thời gian ngắn đạt được đại lượng tài nguyên, bình nhi bọn hắn tốc độ tu luyện hẳn là sẽ không thua Thiên đạo tông tu sĩ. Lâm Húc nói đến chỗ này, nhìn Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La thiên tử một chút, thành khẩn nói, "Nhạc phụ đại nhân, điện chủ, ta lúc này mới đến Thiên đạo tông, rất nhiều nơi đều chưa quen thuộc, thật rất hy vọng đạt được trợ giúp của các ngươi." Húc nhi, đây là linh giới không phải loạn tinh hải, liền đừng gọi ta điện chủ, ngươi nếu là không chê xưng ta một tiếng Diêm thúc là được. Diêm La thiên tử, không, hiện tại hẳn là xưng là Diêm La Thiên tử Sưng Hô thế này tại linh giới chỉ có Thiên đạo tông tiên địa đạo tam tử một trong mới có tư cách tiếp nhận. Diêm Túc cũng không cách xáo, lúc giờ thế dễ, Sưng Hô cái gì đương nhiên phải đối lập biến hóa, huống chi Sưng Hô Diêm Túc ngược lại lộ ra thân thiết một chút. Húc Nhi, lời này của ngươi nói coi như khách khí, chúng ta không giúp ngươi thì giúp ai a? Diệp Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, huống chi đất này tử cận vệ đãi ngộ nhưng so phổ thông điệu tử còn mạnh hơn nhiều, loại này một công nhiều việc công việc tốt chúng ta làm sao có thể cự tuyệt. Ngươi nói đúng không láo Diêm? Không sai. Diêm la mỉm cười gật đầu. Chương 310, cấp tốc phát triển. Trường 310, cấp tốc phát triển. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm la tiến vào 18 cận vệ danh ngạch cứ như vậy định xuống dưới, đồng thời cũng thành Long cốc trưởng lão một trong, chỉ bất quá tại Long cốc triệt để phát triển trước đó bọn hắn muốn cùng Lâm Húc đồng dạng một mực đợi tại thiên đạo tông bên trong, tận khả năng mà tăng lên tự thân tu vi, đồng thời thu thập các loại tài nguyên tu luyện. Cùng Diệp Vô Kỵ hai người thương nghị sau khi hoàn thành, Lâm Húc mang theo hai người rời đi thiên đạo tông. Thiên đạo tông có quy định, tân tấn đệ tử tại trong vòng trăm năm là không thể rời đi tông môn nhưng cái này cũng không hề bao quát địa tử tốt vị lâm húc muốn rời khỏi còn không người dám cản trừ thiên tông cùng đạo tông nhưng thiên tông cùng đạo tông hiển nhiên sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này làm khó lâm húc cái này địa tử sử đông hoa lúc đầu muốn cùng lâm húc cùng đi đồng hồ biểu trung tâm bất quá lâm húc làm sao có thể dẫn hắn đi long cốc đâu liền lấy cơ muốn hắn hảo hảo xử lý 18 cận vệ danh này sự tình để nó vui vẻ chịu đựng địa lưu tại thiên đạo tông bên trong trải qua mấy lần truyền tống đi tới bình dương thành lâm húc ba người nữa không ngừng vó hướng lấy tử vong rừng dậm phương hướng tiến đến đi tới rừng dậm cửa vào chỗ lúc lâm húc cùng diêm la bỗng nhiên không hẹn mà cùng ngừng lại húc nhi Diêm Minh, làm sao rồi? Diệp Vô Kỵ có chút kỳ quái, có cái đuôi." Lâm Húc nói. "Hai con." Diêm La Thiên Tử nói bổ sung. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Húc trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là Diêm La địa chủ, phần này linh giác cùng phản theo dõi năng lực quả nhiên bất phàm, so sánh dưới Diệp Vô Kỵ vị nhạc phụ này đại nhân sẽ phải kém không ít. Người nào cũng dám theo dõi chúng ta. Đợi ta đem bọn hắn cho cầm ra đến." Trải qua Lâm Húc cùng Diêm La một nhắc nhở như vậy, Diệp Vô Kỵ cũng phát giác được có người sau lưng theo dõi, lập tức trên mặt hiện lên một đạo lệ khí, hung ác tiếng nói: "Đừng, nhạc phụ đại nhân." không cần đến ngài xuất thủ, ta có biện pháp có thể để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn." Lâm Húc vội vàng ngăn cả nói, hắn đã cảm thấy được đằng sau người theo dõi là ai, kia khí tức quen thuộc chẳng phải là Hư Thiên Điện Trương Dụ cùng Bành Cao a. "Được, vậy liền nghe Húc Nhi." Nhìn xem Lâm Húc kia một mặt cười xấu xa dáng vẻ, Diệp Vô Kỵ không khỏi làm hậu mặt theo dõi hai vị kia lau một vệt mồ hôi. Trợ tới Lâm Húc cơ bản đều không có gì tốt hạ chẳng, tiểu tử này hiện tại là hữu sỉu nhi họ. Ba người như không có việc gì tiến vào trong rừng rậm, sau lưng xa xa sườn đất đằng sau, Trương Vũ cùng Bành Cao cẩn thận điệu thoại đầu ra. "Trương sư huynh, chúng ta sẽ không bị phát hiện a?" Bành cao có chút lo sợ nói, vừa rồi Lâm Húc ba người bỗng nhiên dừng lại thời điểm hắn thật sự là bị giật nảy mình. Nhất là Lâm Húc kia giống như vô ý địa về sau thoáng nhìn càng làm cho hắn cùng Trương Dụ dọa đến quá sức, còn tưởng rằng bị phát hiện kém chút quay người trốn chạy. Hẳn không có a, nếu là bọn họ thật phát hiện chúng ta đã sớm xung lên. Trương Dụ lắc đầu, trừ Lâm Húc bên ngoài, hai người khác tu vi cùng thực lực cũng không thua bọn họ, nếu thật là đánh lên lời nói bọn hắn chỉ có bị trả đà phần. Bọn hắn vào rừng tử. Chúng ta đuổi theo sát đi, nếu không muốn mất dấu. Trương Dụ nói dưới chân ra sức triển khai thân hình hướng về tử vong rừng rậm lao đi kỳ quái, lâm húc tiểu tử này chạy từ vong rừng rậm tới làm gì? miệng bên trong lầm bầm đôi câu, bành cao cũng cùng tiến vào tử vong trong rừng rậm. ở nơi nào đâu? trương dụ cùng bành cao vừa tiến vào tử vong trong rừng rậm, liền nhìn thấy lâm húc ba người thả người nhảy vào phía trước trôi ngạt một chỗ cây tối bên trong, vội vàng bước nhanh đi theo, nhưng không thấy ba người thân ảnh. người đâu? chạy đến nơi đâu rồi. trương dụ hai người mắt trợn tròn, lâm húc ba người tựa như là hư không tiêu thất, khí tức đến cái này bên trong liền im bặt mà dừng. trương sư linh, ngươi nhìn bên kia. Trương Dụ theo bảnh cao ngón tay phương hướng xem xét, chỉ thấy phía trước có cây phía trên tựa hồ có người thông qua vết tích. Lập tức con ngươi co rụt lại, nguyên lai like là hướng cái hướng kia đi, chỉ là kia tựa hồ là thông hướng tử vong chỗ rừng sâu phương hướng. Bọn hắn chạy tử vong chỗ rừng sâu đi làm cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ chết à? Trương Dụ trên mặt nổi lên nghi hoặc cùng vẻ do dự. Trương Sư Minh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn cùng đi theo a. Bành cao nuốt một ngụm nước bọt, tử vong rừng rậm đáng sợ bọn hắn đều nghe nói qua, bảy đại tuyệt địa một trong bên ngoài quỷ cốc vây tính nguy hiểm cũng không phải nói đùa. Không biết có bao nhiêu so với bọn hắn thực lực cao thâm tu sĩ táng thân tại tử vong chỗ rừng sâu. Theo sau nhìn xem, ta liền không tin bọn hắn không sợ chết. Cái này bên trong khẳng định là có cái gì bí mật. Nếu là có thể phát hiện lời nói chúng ta liền có thể trở về giao độ. Chức dù cắn răng, bởi vì Lâm Húc sự tình bọn hắn thế, nhưng là chịu tông môn cao tầng một trầu thỏa mãn. Cái này thật vất vả có thể điều tra ra Lâm Húc bí mật, tốt như vậy gỡ vốn cơ hội cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Nửa nén hương về sau, chỉ nghe chỗ rừng sâu truyền đến một trận không giống tiếng người rú thảm thanh âm, kéo dài không thôi. Long tốc không gian điểm truyền tổng chỗ một mảnh bạch quang hiện lên, ba bóng người bá địa hiện ra, chính là Lâm Húc, Diệp vô kỵ cùng Diêm La ba người. Húc Nhi, ngươi vừa rồi làm ra những cái kia vết tích, chẳng lẽ là muốn đem đằng sau người theo dõi dẫn hướng phía trước? Diệp vô kỵ hỏi. Ngay tại truyền tống bị kích hoạt mấy mắt, Lâm Húc hướng về phía trước, thông hướng tử vong rừng rậm phương hướng đánh ra một đạo khí kình, làm ra một đầu như có người thông qua thời điểm lưu lại dấu vết con đường. Sau lưng người theo dõi nếu là không biết bọn hắn đã truyền tống đi, chắc chắn sẽ cho rằng là từ đầu kia con đường rời đi. Nhắc phụ đại nhân anh minh, <cười> ta chính là muốn để bọn hắn cho rằng như vậy. Lâm Húc hắc hắc cười xấu xa một tiếng nói, lần này liền xem bọn hắn làm sao tuyển. Nếu là kế tiếp theo cùng đi theo lời nói sẽ gặp phải thứ gì vậy coi như không phải ta có thể dự liệu được. Diêm La lau lau mồ hôi lạnh trên trán, Lâm Húc tiểu tử này càng ngày càng ngông hiểm, lúc trước nhiều thuần khiết một đứa bé làm sao liền biến thành dạng này đây. Bất quá Diêm La cũng không thể không thừa nhận dạng này tính cách hiển nhiên càng thích hợp tại tiên đồ sinh tồn, còn tốt mình cùng cái này Phúc duyên Thâm hậu tiểu tử ở giữa là bạn không phải địch. Bởi vì Lâm Húc trước đó đối với Long Cốc đã có một chút miêu tả, cho nên Diệp vô kỵ cùng Diêm La cũng không có quá lớn giật mình, ngược lại là Diệp Bình Nhi lộ ra rất là kích động vừa thấy được Diệp vô kỵ liền một con đâm vào nó mang bên trong khóc bủ lưu lù đủ loa những người còn lại trừ đầu trọc tiên nguyên cùng lãnh lăng nguyệt bên ngoài đều chỉ là từ lâm húc trong miệng nghe nói qua Diệp vô kỵ cùng Diêm La nhưng mọi người đều là tính tình hợp nhau người lúc đầu lạ lẫm qua đi rất nhanh quen thuộc bắt đầu Phu quân ngươi không phải đi thiên đạo tông à làm sao nhanh như vậy liền trở lại còn mang theo cha đồng thời trở về rồi Diệp Bình Nhi đã khôi phục bình tĩnh giờ phút này mọi người xếp bằng ở linh điển không gian bên trong Diệp Bình Nhi cười hỏi Diệp Bình Nhi vừa nói tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía lâm húc thiên đạo tông quy định bọn hắn cũng có nghe thấy không phải nói tân tấn đệ tử một trăm năm bên trong không được rời đi tông môn a. Thiên đạo tông ta đã đi qua, hơn nữa còn có không tưởng được thu hoạch. Lâm Húc nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo đắc ý đem mình bị đạo tông được phong làm địa tử tôn vị sự tình cùng 18 cận vệ sự tình tự thuật một chút. Mọi người không còn gì để nói. Đây thật là hàng so hàng phải ném, người so với người phải chết a. Nhìn xem Lâm Húc kia một mặt dáng vẻ đắc ý, từ truy nhi chúng nữ trong mắt tất nhiên là dị sắc liên tục, Khương Vân Phàm, đầu trọc thiên nguyên mấy người chính là đầy ngập ước ao kiến thị. Đương nhiên, cái này hâm mộ thì hâm mộ, mọi người cũng đều biết. Lâm Húc tại Thiên đạo tông bên trong địa vị tầng cao. Có khả năng đạt được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều, long Cốc phát triển được mới có thể càng nhanh, bọn hắn hiện tại một đám người lợi ích đã hoàn toàn cùng Lâm Húc cột vào cùng một chỗ. "Dừng, ngươi làm muốn cho ta cũng gia nhập Thiên Đạo Tông, trở thành kia 18 cận vệ một trong a. Vậy tại sao không phải tất cả mọi người gia nhập đâu?" Khương Vân Phàm nghe tới Lâm Húc dự định về sau hơi có chút kinh ngạc. "Ta như vậy an bài tự nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ." Lâm Húc nhìn một chút mọi người, ho nhẹ một tiếng sau giải thích nói, "Quá nhiều người gia nhập Thiên Đạo Tông lợi nói mục tiêu quá lớn, một khi xuất hiện biến cố gì rất khó toàn thân trở ra." có Vân Phàm một người gia nhập liền đầy đủ những người khác vẫn là lưu tại Long Cốc tu luyện cho thỏa đáng dù sao Long Cốc mới là chúng ta căn cơ sở tại Lâm Húc nói có lý mọi người cũng liền không còn xoắn xuýt vấn đề này Lâm Húc thân là địa tử tự nhiên là không tiện một mực ra bên ngoài chạy lần này ra về sau chỉ sợ có một đoạn thời gian rất dài đều muốn đợi tại Thiên Đạo Tông bên trong an tâm phát triển thế lực đạt được tài nguyên tu luyện phải nhờ vào Khương Vân Phàm mượn cận vệ tên tuổi cho vận chuyển ra mang về Long Cốc dù sao thổ linh chưa lưu tại trong Long Cốc thân là Lâm Húc khế ước thần thú. Linh điển không gian một chút kiến thức cơ bản có thể nó cũng là có thể vận dụng. Đến lúc đó Khương Vân Phạm mang về tài nguyên từ thổ linh chư đến phụ trách bồi dưỡng liền có thể. Để tránh đêm dài lắm động, đem sự tình nói rõ ràng về sau. Lâm Húc mang theo Khương Vân Phạm về trước Thiên Đạo Tông. Về phân Diệp vô kỵ cùng Diêm La đã sớm là Thiên Đạo Tông lão nhân, nhờ ở bên ngoài dừng lại một đoạn thời gian cũng không có quan hệ gì. Có Lâm Húc cái này địa tử để cử, Khương Vân Phạm gia nhập Thiên Đạo Tông sự tình rất thuận lợi, mà lại Khương Vận Phạm bản thân thân là thuần dương chi thể thiên linh căn tu sĩ, loại thiên tư này tại toàn bộ Thiên Đạo Tông bên trong cũng thuộc về bất phàm. Dù sao cũng chẳng có ai dám đối nó trở thành địa tử cận vệ biểu thị bất mãn. 18 cận vệ cuối cùng danh nghịch Sử Đông Hoa đã sảng chọn ra, Lâm Húc để nó đem tất cả mọi người triệu tập lại nhìn một chút, trong đó tu vi thấp nhất cũng là Hóa Thần sơ kỳ, cao nhất có hợp thể sơ kỳ tu vi, theo Sử Đông Hoa nói đều là trong Tông Thiên tư chắc tuyệt nhưng lại bởi vì các loại nguyên nhân không được coi cho người, độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Đối với Sử Đông Hoa sảng chọn ra mấy cái này cận vệ nhân tuyển, Lâm Húc một chút nhìn qua cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, liền không có nói ra cái gì ý kiến phản đối, xem như đối Sử Đông Hoa biểu hiện ra một loại tín nhiệm rốt cuộc không phải có câu nói nói đường xa mới biết sức ngựa, lâu này mới rõ lòng người a. Những này cận vệ có phải là dùng được, cao bao nhiêu độ trung thành, chỉ cần thử một đoạn thời gian liền biết, đến lúc đó không thích hợp đổi đi chính là. Sự tình cứ như vậy bước lên quý đạo, lâm húc trên cơ bản không rời đi điệu tử cung, liền đợi trong cung tu luyện, hắn tu vi hiện tại hay là quá thấp một chút, mặc dù địa vị tôn sủng, nhưng nhiều khi vẫn là phải dựa vào chính mình thực lực nói chuyện. Thân là điệu tử, có khả năng đạt được tài nguyên tu luyện tự nhiên là tu sĩ khác không có, nhanh chóng tăng cao tu vi linh đan, đủ loại thiên tài địa bảo hoàn toàn dùng không hết linh thạch, thậm chí Đạo Tông còn bàn cho Lâm Húc một đem thượng phẩm linh khí cấp bậc linh kiếm. Về phần công pháp phương diện, Thiên Đạo Tông ngược lại là có không ít cao dài công pháp, lấy Lâm Húc thân phận địa vị cũng phần lớn có thể tiếp xúc đến, nhưng Lâm Húc đã có huyền thiên hóa long quyết dạng này siêu dài công pháp, đối với những công pháp này tự nhiên là trứng mắt, bất quá hắn không dùng được không đại biểu những người khác cũng không dùng được, từ truy nhi bọn người còn không có hóa thần kỳ về sau tu luyện công pháp đâu. Lâm Húc liền căn cứ mọi người thuộc tính cùng trước đó luyện công pháp tính chất chọn lựa tương ứng cao giai công pháp, tính cả đạt được hơn phân nửa tài nguyên tu luyện cùng một chỗ để Khương Vân Phạm mang về Long Cốc phân phát cho mọi người. Về phần Khương Vân Phạm, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La ba người căn bản khỏi phải Lâm Húc đi nhọc lòng, thân là địa tử cung cận vệ, bọn hắn đạt được tài nguyên tu luyện chỉ là gần với Lâm Húc mà thôi. Có Lâm Húc từ Thiên Đạo Tông làm ra đại lượng công pháp và tài nguyên, Long Cốc lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc phát triển. Tại mấy cái thành chỉ bên trong thành lập Ngoại môn chiêu thu đệ tử, bởi vì có Lâm Húc cái này Thiên Đạo Tông địa tử âm thần ủng hộ, một cử động kia cũng không nhận được quá lớn lực cản. Dù sao rất nhiều tiểu môn phái đều là phụ thuộc vào hư thiên điện cùng thiên đạo tông hai đại tông môn, cái này tại linh giới đến nói đã là không cảm thấy kinh ngạc. Các đại thành trì tuyển nhận đến đệ tử ngay từ đầu là không thể tiến vào long đạo, nhất định phải trải qua trùng điệp khảo nghiệm, chỉ có thiên tư, cố gắng cùng nhân phẩm đều vì thượng phẩm đệ tử mới có tư cách tiến vào long đạo tu luyện, cũng chỉ có tiến vào long đạo đệ tử mới là long cốc chân chính hạch tâm đệ tử. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch có thứ tự địa phát triển, lâm húc tại thiên đạo tông bên trong cũng là lạ thường thuận lợi, vốn cho là thêm ra mình như thế cái người cạnh tranh kia được xưng là Thiên đạo tông hai đại yêu nghiệt biến thái thiên tử cùng đạo tử sẽ cho mình tìm phiền toái, không nghĩ tới đối phương một điểm gây chuyện ý tứ đều không có, thậm chí không cùng Lâm Húc chiếu qua mặt. Có lẽ là tại thiên tử cùng đạo tử trong mắt, Lâm Húc cái này địa tử còn chưa đủ lấy đối bọn hắn tạo thành uy hiếp đi. Dù sao căn cứ sử đông hoa nói, vô luận là thiên tử hay là đạo tử đều đã là hợp thể hậu kỳ tu vi, chỉ kém một đường liền có thể đạt tới độ kiếp kỳ, Lâm Húc chút thực lực ấy thật đúng là không bị hai vị này để ở trong mắt. Tại Thiên đạo tông đợi càng lâu, Lâm Húc liền càng ngày càng sâu cất cảm thụ đến long cốc cùng Thiên đạo tông tại nội tỉnh phương diện trên lệch thật lớn. Trừ bỏ bá thiên hùng vương cùng ngọc la sát thẩm bích vân, long cốc những người khác bao quát lâm húc ở bên trong thực lực căn bản là không coi là gì. Thiên đạo tông là hai phái phân quyền, không tồn tại cái gì thái thượng trưởng lão, mạnh nhất hai người chính là thiên tông cùng đạo tông, hai người đều là đại thừa hậu kỳ tu vi, sở dĩ có thể một mực ngưng lại tại linh giới không có phi thăng tất cả đều là bởi vì thiên đạo thần sơn đối thiên cơ che đậy tác dụng, có thể nói hai người tu vi hiện tại mặc dù là đại thừa hậu kỳ, nhưng nó thực lực chân thật sớm đã đạt tới tiên Đương nhiên, Thiên đạo Thần Sơn che đậy thiên cơ năng lực này cũng không phải là ai cũng có tư cách vận dụng, toàn bộ Thiên đạo Tông bên trong cũng chỉ có Thiên Tông cùng Đạo Tông có thể vận dụng, còn lại bốn đại trưởng lão mặc dù cũng có người đạt tới đại thừa kỳ, nhưng là thực sự đại thừa kỳ, tự nhiên không có Thiên Tông cùng Đạo Tông thực lực mạnh như vậy. Kể từ khi biết Đạo Tông chân thực thực lực về sau, Lâm Húc liền đối Đạo Tông coi trọng như thế cùng bồi dưỡng mình cử động rất là nghi hoặc, đối phương đã đạt tới dạng này cấp độ, kia còn có chuyện gì là cần mình hỗ trợ đây này. Chương 311, nói pháp danh nghịch, chương 311, nói pháp danh nghịch. Tu tiên vô tuyến nguyệt, nhất là tại hết thệ vượng nước phát triển thời điểm. Càng thêm khó mà phát giác được tuyến nguyện trôi qua, đảo mắt đã qua hơn 600 năm. Lâm Húc tu vi tăng lên tới hợp thể trung kỳ, đây đã là tại hắn kiệt lực áp chế tình vùng dưới, Bá Thiên hùng vương nói với Lâm Húc qua, đạt tới tự thân cực hạn về sau lại đột phá lời nói có thể đem tự thân tiềm lực trình độ lớn nhất địa kích phát ra đến, cùng các loại cảnh giới phía dưới có được có thể đạt tới chiến lược mạnh nhất. Hơn 600 năm từ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới hợp thể trung kỳ, cái này theo người khác đã là tương đương tốc độ bất khả tư nghị, nhưng đặt ở Lâm Húc trên thân lại cũng không tính là gì, dù sao hắn sở được đến thế nhưng là điệu tự cấp bậc bổ dưỡng, nhiều như vậy chân quý tài nguyên Hơn 500 năm thời gian, liền xem như đầu heo đều có thể tăng lên tới cảnh giới này. So sánh Lâm Húc mà nói, Khương Vân Phạm Tu Vi tăng lên càng lớn, đã vượt qua Lâm Húc đạt tới hợp thể hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, lúc nào cũng có thể đột phá đến độ kiếp kỳ. Thiên Linh căn tu sĩ đang tu luyện phương diện ưu thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Diêm La Tu Vi cũng cùng Khương Vân Phạm tương đương, đạt tới hợp thể hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Những người khác tu vi cũng đều có bước tiến lớn dài, chí ít đều đạt tới hợp thể sơ kỳ. Đại bộ phận điểm giống như Lâm Húc đều là hợp thể trung kỳ. Long Cốc đã đơn giản quy mô, môn hạ đệ tử đạt tới mấy ngàn người. Hạch tâm đệ tử cũng có hơn 100 người, tương đối lưu thiên điện cùng thiên đạo tông dạng này, môn hạ đệ tử mấy chục ngàn, hạch tâm đệ tử mấy ngàn định cấp tông môn đến nói vô luận là tại đệ tử số lượng hay là chất lượng phương diện đều có chênh lệch không nhỏ, nhưng đối với cái khác thế lực nhỏ đến nói đã rất không tệ. Long cốc cùng những tông môn khác khác biệt, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tiến nhập đến trong quỹ cốc long đảo, cho nên đối với hạch tâm đệ tử khảo hạch cùng nhận định nhất định phải tương đương nghiêm ngặt, trừ tiềm lực cùng thực lực bên ngoài. Nhân phẩm rất là trọng yếu, chính vì vậy bình quân 6 năm mới có thể xác định một cái hạch tâm đệ tử. Đầu chọc mấy người cũng đề nghị qua có phải là thích hợp nối lòng đối hạch tâm đệ tử hạn chế, nhưng Lâm Húc rất kiên quyết phủ định cái này một đề nghị, long cấp hạch tâm đệ tử thế nhưng là có thể thực sự tiếp xúc đến long cốc bí mật, nếu là nhân phẩm không quá quan đem long cốc bí mật tiết lộ ra ngoài, sẽ cho long cốc mang đến bao lớn tổn thất căn bản là liền không cách nào dự đoán. 600 năm bên trong, thiên tử cùng đạo tử một mực không có tìm qua Lâm Húc phiền phức, hết thệ thuận lợi phải làm cho Lâm Húc đều nhanh đem thiên địa đạo tam tử ở giữa cạnh tranh quan hệ cấp quên, bất quá lên đến cuối cùng sẽ đến, mà lại luôn luôn tại ngươi nhất lợ đã phải điểm. Nói tháp danh nghịch tranh đoạt, đó là vật gì? Lâm Húc nghe Sử Đông Hoa bẩm báo, hơi nghi hoặc một chút điệu như mày, mặc dù đã tại Thiên Đạo Tông bên trong đợi 600 năm, nhưng Lâm Húc thời gian trên cơ bản đều dùng để thu thập tài nguyên cùng tu luyện, đối với Thiên Đạo Tông tân bí cũng không có quá mức tìm tòi nghiên cứu, cho nên tại phương diện tin tức hay là so ra kém Sử Đông Hoa. Đại nhân ngài cũng biết, tu sĩ từ hóa thần kỳ bắt đầu lĩnh ngộ Thiên địa Đại Đạo, đến độ kiếp kỳ kết thúc vượt qua cửu cửu trọng kiếp lúc hoàn thành tự thân đại đạo cảm ngộ, nói pháp chính là chúng ta Thiên Đạo Tông trợ giúp trong tông đệ tử tinh anh cảm ngộ Thiên Điệu Đại Đạo thần pháp, nghe nói đây là từ tiên giới hỗn độn loạn lưu bên trong đạt được thánh khí. Về sau bị chúng ta Thiên Đạo Tông khai Tông Thủy Tổ đạt được, là chúng ta Thiên Đạo Tông có thể cùng hư thiên địa địa vị ngang nhau sừng sững linh giới không? Ngã ì vào. Bất quá nói thân tháp vì thanh khí, muốn mở ra cần thiết trả ra đại giới là to lớn, liền xem như bằng vào chúng ta Thiên Đạo Tông thực lực mỗi một cũng chỉ có thể mở ra một lần, mà lại mỗi lần tiến vào bên trong danh ngạch chỉ có 10 người. Sử Đông Hoa tràn đầy mong đợi cảm thán nói, trợ giúp cảm ngộ thiên địa đại đạo, rất hữu hiệu a. Lâm Húc Nữu Nữu mày nói, đâu chỉ là hữu hiệu, nếu là có thể tiến vào nói trong tháp chỉ ít có thể đề cao đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ mấy lần không chỉ sử đông hoa một mặt sợ hai thán phục cùng ước mơ ồ lâm hút hứng thú từ hóa thần khí bắt đầu tu sĩ chiến lược là cùng đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ thành chính so linh giới thiên địa linh khí bên trong rời rạc thiên địa đại đạo thực tế là quá mức mỏng manh muốn cảm ngộ cũng hình thành tự thân hoàn chỉnh đại đạo cực kỳ khó khăn nếu là cái kia đạo tháp đúng như sử đông hoa nói tới như vậy giàu có thần hiệu vậy mình thật đúng là không thể bỏ qua ngươi nói tiến vào đạo này tháp danh này chỉ có mười người danh sách này là thế nào định giá hồi bẩm đại nhân Mười người này danh nghịch tại thiên địa nói tam tử cùng với cận vệ bên trong cạnh tranh sinh ra. Cạnh tranh? Như thế nào cạnh tranh? Thiên tử cùng đạo tử còn có cận vệ của bọn hắn cũng đều là độ kiếp kỳ tu vi đi. Chúng ta như thế nào cùng bọn hắn cạnh tranh? Lâm Húc nhíu mày, hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ ở giữa trên lệch cũng không giống như trước đó cải giới, hầu như không tồn tại vượt cấp khiêu chiến khả năng. Lấy bọn hắn hiện tại hợp thể kỳ tu vi đi cùng độ kiếp kỳ thiên đạo nhị tử cùng với hộ vệ cạnh tranh. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy là đang nói đùa. Không sai, thiên tử đại nhân cùng đạo tử đại nhân cùng cận vệ của bọn hắn đều là độ kiếp kỳ tu vi. Bất quá đến lúc đó cạnh tranh thời điểm bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể sử xuất hợp thể kỳ lực lượng, nói cách khác tất cả mọi người là tại cùng một tu vi cấp độ cạnh tranh, chỉ bất quá. sử đông hoa sắc mặt khổ xuống dưới, mặc dù nói đến thời điểm cạnh tranh thời điểm song phương đều sẽ ở vào cùng một tu vi cấp độ, nhưng độ kiếp kỳ đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cùng đối lực lượng vận dụng như thế nào hợp thể kỳ tu sĩ có thể so sánh. Coi như song phương tu vi không chế tại cùng một cấp bậc, chỉ sợ cũng là thua nhiều thắng ít đi. Lâm Húc lại là cùng Sử Đông Hoa cảm thụ hoàn toàn khác biệt, nghe vậy mắt sáng rực lên, nếu thật là ở vào cùng một tu vi cấp độ, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào, liền xem như cái kia trong truyền thuyết cực kỳ yêu nghiệt biến thái thiên tử cùng đạo tử cũng giống như vậy, đây là một loại cùng giai vô địch tín nghiệm. Đại nhân, ngài không có chút nào lo lắng a? Thấy Lâm Húc thần sắc cũng không có gì thay đổi, Sử Đông Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, Lâm Húc gia nhập Thiên Đạo Tông đến nay chưa từng có xuất thủ qua, Sử Đông Hoa cũng không biết hiện tại hắn chiến lực đến cái gì cấp độ. Tại sao phải lo lắng, lo lắng hữu dụng? Lâm Húc nghiêng sử Đông Hoa một cái nói, có công phu kia còn không bằng nghĩ thêm đến như thế nào mới có thể đem chiến lược của mình phát huy ra. Xem ra địa tử đại nhân là đã tính trước. Ca. Sử Đông Hoa trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, trên cơ bản đến nói thiên địa đạo tam tử tiến vào nói tháp danh ngạch xem như cử đi. Nếu là cùng cùng tu vi phía dưới ngay cả cận vệ đều đánh không lại, kia còn có cái gì tư cách trở thành tam tử một trong? Sử Đông Hoa sợ dĩ sớm hướng Lâm Húc nhắc lên nói tháp danh ngạch cạnh tranh, chính là muốn nhìn một chút Lâm Húc phản ứng. Nếu là ngay cả chính Lâm Húc đều không có lòng tin gì lời nói, vậy hắn cũng liền không ôm cái gì tưởng niệm. Thanh Thản ổn định địa tu luyện được rồi miễn cho đến lúc đó bạch bạch mất mặt, bất quá bây giờ xem ra tình huống tựa hồ cũng không tệ lắm mà. đem trong lòng mừng thầm đè xuống, sử Đông Hoa cân nhắc mở miệng nói, đại nhân, ngài đương nhiên là không sợ, trừ Thiên Tử Đại Nhân cùng Đạo Tử Đại Nhân bên ngoài, Thiên Đạo Tông bên trong cùng cùng tu vi phía dưới căn bản không người là đại nhân ngài đối thủ. vừa nói, sử Đông Hoa một bên liếc trộm lâm húc thần sắc, thấy lâm húc mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt hay là có vẻ vui mừng hiện lên. mừng thầm trong lòng chi hơn tiếng nói nhất chuyện, thế nhưng là thuộc hạ cũng không có cái gì tự tin, dù sao chúng ta không có cách nào cùng đại nhân ngài so sánh. Có thể trở thành tam tử cận vệ đều không có kẻ yếu, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ đi cùng tiên tử cận vệ cùng đạo tử cận vệ so đấu lời nói, tam chín phần mới sẽ thua. Chúng ta thua không sao à, nhiều nhất chính là mất đi tiến vào nói tháp tư cách, nhưng ném đại nhân ngải mặt nhưng chính là đại tội. Lâm Húc không phải người ngu, như thế nào sẽ không rõ sự đông hoa ý tứ, rất rõ ràng chính là tại biểu trung tâm đồng thời hướng mình xin giúp đỡ mà. Bất quá sự đông hoa nói cũng không sai, bọn hắn thân là cận vệ của mình. Nếu là biểu hiện quá kém cỏi, lời nói đích xác sẽ để cho mình rất mất mặt. Quá khứ Lâm Húc có thể đối mặt mũi không thèm để ý, nhưng bây giờ lại không được. Hắn hiện tại không đơn thuần là Thiên Đạo Tông địa tử, càng là Long Cốc cấp chủ. Nếu là tại nói tháp tranh đoạt bên trong lớn ném mặt mũi, vậy hắn cái này địa tử tại Thiên Đạo Tông bên trong địa vị tất nhiên sẽ rất xuống ngàn trượng, tính cả toàn bộ địa tử cung người đều không ngóc đầu lên được. Nguyên bản thuộc về địa tử cung tài nguyên cùng lợi ích tự nhiên sẽ bị những người khác cho điểm mỏng rơi, mà tại Thiên Đạo Tông lấy được tài nguyên giảm bớt, cung cấp Long Cốc tài nguyên cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Nó hậu quả tự nhiên là Long Cốc phát triển tốc độ sẽ bị liên lụy mà chậm lại cái này liên tiếp hậu quả lâm húc nhưng không chịu được nổi cho nên cái mặt này lâm húc gánh không nổi lần này nói tháp danh này tranh đoạt địa tử cung cũng thua không nổi được rồi đừng một bộ án phụ dán vẻ. ta có nói qua mặc kệ các ngươi a chơn trắng mắt lâm húc đạn tay đem một khối ngọc giản xuất vào sử đông hoa trong tay đây là một môn có thể trên phạm vi lớn phát huy tiềm lực tăng cường chiến lược bí pháp hảo hảo luyện đến lúc đó đừng ném ta địa tử cung mặt Sử đông hoa đại hỉ vội vàng cẩn thận từng ly từng tý đem ngọc giản thu vào trên mặt đều nhanh cười đến nở hoa luôn miệng nói đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân đại nhân yên tâm Thuộc hạ nhất định sẽ siêng năng tu luyện, tuyệt sẽ không cho đại nhân mất mặt. Đem Khương Vân Phàm, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La gọi tới. Đi thôi." Lâm Húc khoát tay áo, Sử Đông Hoa hiểu ý không người lui ra ngoài, không bao lâu Khương Vân Phàm ba người liền đi đến. "Dừng, chuyện gì vội vã như vậy đem chúng ta tìm đến?" Khương Vân Phàm phất tay mở ra điệu tử cung trận pháp sau cười hỏi. "Là như vậy." Lâm Húc đem nói tháp danh ngạch cạnh tranh sự tình báo cho Khương Vân Phàm ba người, kết quả lại phát hiện ba người không có chút nào giật mình. "Các ngươi cái này biểu tình gì, hẳn là các ngươi đã sớm biết rồi." Lâm Húc khẽ miệng cong lên. "Đương nhiên Cái này tại trong tông lại không phải cái gì bí mật, đương nhiên đã sớm biết." Khương Vân Phạm cười hắc hắc nói, "Không phải ta nói ngươi, dừng, ngươi có đôi khi cũng nên thích hợp tìm hiểu một chút trong tông tình huống đi. Ta cũng không có ngươi tốt như vậy thời gian rồi." Lâm Húc tức giận trợn trắng mắt nói, "Nhìn như vậy đến các ngươi đối đạo này tháp danh nghịch cạnh tranh rất có lòng tin nha, hay là nói các ngươi căn bản cũng không để ý, căn bản cũng không có tiến vào tháp dự định." "Làm sao có thể?" Khương Vân Phạm kêu lên, "Có thể tăng tốc đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, cơ hội như vậy chúng ta làm sao lại từ bỏ?" "Không sai, Húc Nhi, loại cơ hội này rất khó được, ta cũng không muốn bỏ qua." Diệp Vô Kỵ cũng nhẹ gật đầu, về phần Diêm La, hoàn toàn như trước đây trầm mặc, nhưng trong mắt lóe lên tinh mang cho thấy hắn đối nói tháp danh nghịch cũng là nhất định phải được. Các ngươi, cứ như vậy có lòng tin? Lâm Húc biết Khương Vân Phạm ba người đều không phải bình thường người, nhưng có thể trở thành thiên tử cận vệ cùng đạo tử cận vệ chỉ sợ cũng không phải dễ tới bối phận, huống chi người khác đã là độ kiếp kỳ tu vi, đối với thiên địa đại đạo cẳng ngộ cùng kinh nghiệm thực chiến so với hợp thể kỳ tu vi đến nói vốn là có tương đương ưu thế, Khương Vân Phàm bọn hắn chỗ nào đến loại này tự tin? Hoàn toàn nắm chắc ngược lại là không có, bất quá rừng ngươi cũng đừng quên, không phải chỉ có ngươi mới là thiên tài. Kakata cũng có vượt cấp khiêu chiến thực lực, bọn hắn lại còn là độ kiếp kỳ tu vi lời nói ta sẽ còn kiên kỵ một chút, cùng là hợp thể kỳ, Kakata cũng không bại bởi bất luận cái nào. Khương Vân phảng một mặt ngạo khí, thấy Lâm Húc hơi có chút nghiền ngẫm mà nhìn mình, lại nhỏ giọng địa bổ sung một câu, đương nhiên, không bao gồm ngươi cái này tên biến thái, có đánh hay không qua được kia muốn đánh mới biết được. Diêm Lang ngẩng đầu lên âm thanh lạnh lùng nói, Húc Nhi, có lẽ những ngày kia tử cận vệ cùng đạo tử cận vệ thực lực đích thật là rất cường hãn. Dù vậy chúng ta cũng không thể đối với mình mất đi lòng tin, bằng không mà nói tự thân khí thế một tiết, liền xem như có rất thực lực chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra 8 điểm, không phải sao? Diệp Vô Kỵ nhìn xem Lâm Húc cười nói. Nhạc phụ đại nhân nói đúng lắm, tiểu tế thủ giáo. Lâm Húc thần sắc nguyên một, cung cung kính kính hướng về Diệp Vô Kỵ thi lễ một cái. xác thực, tại thực lực cùng tiềm lực phương diện, Diệp Vô Kỵ đều thua xa với hắn. Nhưng đối phương nhân sinh kinh nghiệm, kinh nghiệm chiến đấu bao quát loại tâm tính này đều là hắn chớ không kịp, tuy nói chưa lo thắng trước lo bại, nhưng nếu là đối mặt ngăn trở trước hết mất đi lòng tin chân tay co có lời nói, kia xác thực như là Diệp Vô Kỵ nói như vậy rất thực lực chỉ có thể phát huy ra 80% còn chưa bắt đầu đã thua một nửa. Nguyên bản tại Lâm Húc tâm lý, đối với một mực chưa từng gặp qua mặt thiên tử cùng đạo tử hay là có một chút mơ hồ kiêng kỵ, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, một mực nói mình có cùng giai vô địch tín nhiệm, nhưng loại này tín nhiệm là có hay không như thế kiên cố đâu. Chỉ sợ chưa hẳn. Dù sao Lâm Húc cũng nghe qua tiên tử cùng đạo tử tình huống, hai người đều là mấy ngàn năm khó gặp cấp độ yêu nghiệt nhân vật nghe nói đối mặt thiên đạo uy áp khảo nghiệm thời điểm kiên trì thời gian cũng không so lâm húc ít mặc dù lâm húc lúc ấy vẫn chưa hóa ra ngũ trảo kim long bản thể không có đạt tới chân chính cực hạn nhưng ai có thể cam đoan hai người này liền không có át chủ bài đâu bất quá loại ý nghĩ này hiện tại không có xác thực nhân loại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên xuất hiện cùng hắn tương xứng thậm chí càng sâu một bậc thiên tài cũng không phải là không thể được nhưng chưa từng giao thủ trước hết trượt dạ lời nói coi như cái gì cùng giai vô địch cùng giai vô địch không phải nói không thể thất bại mà là phải có một lòng vô địch đây là một loại trí cường tín hiệu. Khuyết thiếu loại này tín niệm lời nói, cho dù có lại nhiều kỳ ngộ, lại nhiều tiên duyên, cho dù tốt công pháp, chỉ sợ cũng không cách nào chân chính đăng lâm tiên đạo đỉnh phong. Nghĩ như vậy, Lâm Húc nhìn về phía Diệp Vô Kỵ trong ánh mắt lập tức tràn ngập kính nghệ, mình vị nhạc phụ này đại nhân mặc dù tiềm lực không tính là đặc biệt đỉnh tiệm, nhưng ở rất nhiều phương diện đích thật là đáng giá mình khâm phục cùng học tập a. Đương nhiên, nói thì nói như thế, bất quá nếu là có thể tăng lên một chút thực lực lời nói cũng càng có nắm chắc một chút, phương diện này phải nhờ vào Húc nhi ngươi, ha <cười> ha. Diệp Vô Kỵ bỗng nhiên tiếng nói nhất truyện cười thầm. Lâm Húc, chương 312, giới hạ quyền, chương 312 giới hạ quyền. Lâm Húc có chút im lặng, vừa đối Diệp Vô Kỵ có như vậy một chút kính lễ chi tâm, kết quả đối phương lập tức liền lộ ra nguyên hình, cái này trên lệch thực tế là quá lớn một điểm. Bất quá đến cùng là nhạc phụ của mình đại nhân, đã đều đã mở miệng, Lâm Húc tự nhiên không thể không nhìn, huống chi so sánh với sự đông hoa cùng cận vệ, Lâm Húc tự nhiên càng hy vọng Diệp Vô Kỵ ba người có thể thu hoạch được tiến vào nói tháp tư cách. Nhạc phụ đại nhân, diễm thúc, vân phàm, cái này cho các ngươi. Thở dài, Lâm Húc lấy ra ba khối trống không lập giản, hướng về trong đó thu nhập một chiêu bí pháp sau đó đưa cho Diệp Vô Kỵ ba người. Đây là cái gì? Khương Vân Phạm ước lượng Ngọc trong tay dàn hỏi, một môn bĩ pháp có thể phát huy ra tự thân tiềm lực bĩ pháp. Lâm Húc cho Khương Vân Phạm ba người chính là Huyền Thiên Cựu Thức bên trong thức thứ tư, giới hạn quyền danh tự mang theo quyền chữ, kỳ thật cùng quyền pháp nửa điểm bên cạnh đều không dính nổi, chính là một môn kích phát tự thân tiềm lực bĩ pháp. Cùng Huyền Thiên Cựu Thức ba thức đầu khác biệt, một chiêu này giới hạn quyền chính là chưa từng tu luyện Huyền Thiên Bảo giám người cũng có thể tập luyện, chỉ bất quá hiệu quả so với Lâm Húc đến muốn hơi kém bên trên như vậy một chút. Giới hạn quyền bình thường tập luyện có thể đem thể nội tiêm lực chậm rãi kích phát ra đến tăng cường thực lực, nếu là đối chiến thời điểm sử xuất liền có thể đem tự thân chiến lực trong khoảng thời gian ngắn cất cao một chút, về phần cái này cất cao chiến lực là số điểm hay là gấp đôi, mấy lần vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Sử dụng giới hạn quyền thời điểm mặc dù có thể tạm thời tăng lên chiến lực, nhưng lại sẽ đối thân thể tạo thành gánh vác, tăng lên chiến lực bội số càng cao đối thân thể gánh vác càng lớn, lấy Lâm Húc hiện tại nhục thân cường độ cũng chỉ nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận tự thân gấp 5 lần chiến lực tăng lên, lại nhiều lời nói thân thể liền sẽ duy trì không được sổ độ. Dừng, thứ đồ tốt này ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra a? Quá không có suy nghĩ, thân thức tiến vào ngọc giản xem một lần. Khương Vân Phàm con mắt lập tức phát sáng lên, dùng bất mãn ánh mắt nhìn xem Lâm Húc. Lâm Húc tức sạm mặt lại địa cuốn mắt trợn trắng, cái này đều người nào a, quá không biết đủ. Ta quyết định thu hồi lại, ngươi hay là dựa vào chính mình bản sự đi tranh đi." Lâm Húc tức giận nói. Đưa tay liền muốn đem ngọc giản thu hồi lại, lại bị Khương Vân Phàm bảo vệ. "Cho đùa lời nói, cho đùa lời nói, đừng nghiêm túc như vậy mà." Khương Vân Phàm một mặt lấy lòng Tiểu Dung, bất quá nói thật, dạng này bí pháp dừng ngươi thật nên sớm một chút lấy ra dạng này chúng ta liền có thể nhiều một chút thời gian luyện tập, nhiều khai phát ra một chút tiềm lực đến. ngươi nói đơn giản, ta cũng là vừa đạt được bí pháp có được hay không? Lâm Húc trợn trắng mắt, nếu không phải hắn tu vi đạt tới hợp thể trung kỳ, một chiêu này giới hạn quyền cũng sẽ không xuất hiện. Huyền Thiên Cựu thức chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau mới có thể xuất hiện, trước đó Lâm Húc căn bản không biết xuất hiện sẽ là cái dạng gì tuyệt kỹ, thậm chí không biết lúc nào xuất hiện. vừa đạt được. a, vậy liền khó trách. vậy ngươi ở đâu đạt được? ta cũng đi thử một chút, nói không chừng có thể được đến cái khác bí pháp đâu. Khương Văn Phạm rất có hứng thú mà hỏi thăm. Đây là ta công pháp tu luyện tự mang bí kỹ, xưng là huyền thiên cửu thức. Đây là thức thứ tư, là ta tu vi đột phá đến hợp thể trung kỳ về sau mới xuất hiện. Ngay cả chính ta cũng không biết thức thứ năm là cái gì. Ngươi muốn đi đâu tìm. Lâm Húc có chút buồn cười mà nhìn xem Khương Vân Phạm. Dạng này à? Vậy liên không có cách nào. Khương Vân Phạm một mặt tiếc nuối thần sắc. Dừng ngươi gọi chúng ta đến chính là nói chuyện này đúng không? Còn có chuyện khác à? Không có rồi. Vậy ta về trước đi tu luyện. Húc Nhi, ta cũng trở về tu luyện. Có ngươi cái này giới hạn quyền, là có thể trước khi tỷ thí nhiều kích phát ra một chút tiềm lực đến. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La cũng ngồi không yên, nói một tiếng về sau thu hồi ngọc giản trực tiếp đi. Bao quát Diệp Vô Kỵ, Diêm La cùng Khương Vân Phạm ba người ở bên trong. Lâm Húc cảm thấy hắn cái này 18 cận vệ bên trong có hy vọng nhất thu hoạch được nói tháp danh ngạch chính là Khương Vân Phạm cùng Diêm La, vừa đến tu vi của hai người tại 18 cận vệ bên trong tối cao. Đều là hợp thể hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, thứ nhì hai người đều là chiến lược viễn siêu tu vi tuyệt đỉnh thiên tài. Nhất là Diêm La còn thân có thần thông. Đương nhiên, Sử Đông Hoa cũng đã đạt tới hợp thể hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Thực lực tại nó hơn cận vệ bên trong cũng là số 1 số 2, cho nên Lâm Húc mới có thể đem giới hạn quyền cũng dạy cho hắn, về phần hắn có thể hay không truyền cho cận vệ bên trong những người khác Lâm Húc coi như quản không được, bất quá nghĩ đến tối đa cũng liền nói cho Liêu Băng đi. Nên làm đã làm, giới hạn quyền cũng đã cho ba người cùng xử Đông Hoa, tiếp xuống phải nhờ vào chính bọn hắn, Lâm Húc nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tất cả trận pháp mở ra, cũng bắt đầu tu luyện, chính hắn đạt được cái này giới hạn quyền thời gian cũng không tính là quá lâu, còn có là tiềm lực chờ lấy khai phát đâu. Nửa năm sau, Lâm Húc tiếp vào đến từ đạo tông thông tri, nói tháp tiến vào danh nghịch cạnh tranh tại 3 ngày sau đó bắt đầu. Thiên địa đạo tam tử nhất định phải tham gia, nó hơn cận vệ có thể bỏ quyền. So tài trên trận không tồn tại cái gì điểm đến là dừng, thắng bại phán định điều kiện vì một phương nhát thua, mất đi năng lực chiến đấu hoặc là tử vong. Chiến đấu địa điểm là tại thiên đạo tông triều thiên phong một khối do trời tông cùng đạo tông liên thủ mở ra tiểu thế giới bên trong, nói là tiểu thế giới, kỳ thật bất quá chỉ là cái lâm thời không gian mà thôi, đừng nói là so ra kém linh điển không gian, liền ngay cả nhân giới tiểu thế giới cũng vô pháp so sánh. Bất quá bởi vì xuất thủ mở người là thiên tông cùng đạo tông hai cái cường giả tuyệt thế, trong thời gian ngắn không gian này tính ổn định lại là không kém chút nào linh điển không gian chỉ là không cách nào lâu dài mà thôi. So tài thời điểm, ngẫu nhiên rút ra phối đôi, hai hai tiến hành so tài, bên thắng thuận lợi tấn cấp, kẻ bại tất nhiên là như vậy đào thải, căn bản cũng không có cái gì một lần nữa cơ hội. Đương nhiên, đây là nhằm vào Thiên Địa Đạo Tam Tử tổng cộng 54 tên cận vệ mà nói, Thiên Địa Đạo Tam Tử so tài chỉnh tự không tại nói liệt. Vòng thứ nhất so tài, từ 54 tên cận vệ 22 so tài, lấy 27 người tấn cấp. Sau đó vòng thứ nhì so tài, cái này tấn cấp 27 người bên trong tuyển ra một người đối với Thiên Địa nói Tam Tử tùy ý một người tiến hành khiêu chiến. Như thắng thì trực tiếp vượt qua nó hơn so tại trực tiếp thu hoạch được tiến vào nói tháp tư cách, thất bại đồng dạng bị đào thải. Lựa chọn ra khiêu chiến tam tử người nhưng sung phong nhận việc, nếu là không người muốn ý thì 22 ngẫu nhiên xứng đôi, từ luân không người khiêu chiến, mà còn lại 26 người thì 22 đối chiến quyết, lấy 13 người tấn cấp. Vòng thứ 3 so tài, đồng dạng là 22 đối chiến, luân không một người, lấy 6 người tấn cấp, luân không người tại thất bại trong 6 người ngẫu nhiên rút ra một người so tài. Bên thắng tấn cấp, đến tận đây tấn cấp 7 người tính cả thiên địa đạo tam tử thu hoạch được tiến vào nói tháp 10 cái danh lục đương nhiên, nói tháp tư cách xác định về sau Tam Tử ở giữa phải chăng muốn tới một trận thi đấu hữu nghị, vậy liền nhìn Tam Tử đến lúc đó hào hứng. vừa vừa được biết trận đấu này quy tắc, Lâm Húc sắc mặt lập tức chính là trầm xuống. Vòng thứ nhỉ so tài cái kia Hướng Thiên Địa nói Tam Tử một trong khiêu chiến quy tắc tựa như là đặc biệt nhắm vào hắn. Thiên Địa đạo Tam Tử bên trong, hiện tại lấy Lâm Húc cái này địa tử tu vi thấp nhất, chỉ có hợp thể trung kỳ, cái này cố nhiên là bởi vì hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng ở người khác xem ra hắn khẳng định là Tam Tử bên trong dễ dàng nhất đối phó người, đều nói quả hồng nhạt mềm bớt. đến lúc đó hắn cái này quả hồng mềm nhất định sẽ trở thành chúng ngu tiên tri. Dù sao Thiên tử cùng đạo tử kia 36 cái thị vệ đều tuyệt đại đa số đều là độ kiếp kỳ tu vi. Đừng nói đánh bại hắn liền có thể trực tiếp thu hoạch được tiến vào nói tháp tư cách cái này, nhường lối người hai mắt sung huyết quy định, chỉ riêng để hắn cái này địa tử lớn ném mặt mũi đầu này, chỉ sợ Thiên tử cùng đạo tử liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Lâm Húc thậm chí có thể tưởng tượng đến lúc đó Thiên tử cùng đạo tử tất nhiên sẽ tuyển ra cận vệ bên trong người mạnh nhất hướng hắn khiêu chiến. Tại cùng cùng tu vi phía dưới nếu là Lâm Húc bị Thiên tử hoặc là đạo tử cận vệ đánh bại lời nói, vậy cái này mặt coi như thật ném về tận nhà, đến lúc đó liền xem như đạo tông ngủ ngủ. Chỉ sợ hắn cái này, địa tử tôn vị cũng ngồi không vững, mà lại đoán chừng đến lúc đó cái thứ nhất đem hắn bứt bỏ chỉ sợ sẽ là đạo tông, đối phương cần chính là có thể cùng tiên tử, đạo tử hai đại tuyệt thế yêu nghiệt tranh phong thiên tài, không phải liền đối phương cận vệ cũng không bằng phế vật. Đạo tông là lấy truyền âm hình ảnh phương thức thông báo Lâm Húc, nhìn xem trong hình ảnh đạo tông gương mặt bình tĩnh kia, Lâm Húc cảm thấy thầm than, cái này chỉ sợ cũng là đối phương đối với mình một khảo nghiệm đi. Hơn 600 năm toàn lực bồi dưỡng, đến cùng là bồi dưỡng ra lại một cái yêu nghiệt hay là bồi dưỡng ra một cái tầm thường. Lần này nói thập tranh hạng khiêu chiến thi đấu chính là tốt nhất kiệm nghiệm cơ hội. Mình thắng tự nhiên là vạn sự lại cát, tiến vào nói pháp chính là chuyện ván đấu đại đóng truyền, nếu là thua, Tiêu chỉ sợ cũng hết thể đều đừng. Không được, vô luận như thế nào nhất định phải thắng. Không đơn thuần là muốn thắng được khiêu chiến, đợi đến danh ngạch xác định về sau nếu là thiên tử đó cùng đạo tử muốn luận bàn một phen, mình cũng nhất định phải đánh thắng, chỉ có như thế mới có thể đem những cái kia căm thù người ngoa ngoẻ muốn động triệt để đè xuống, mới có thể chân chân chính chính địa tại Thiên đạo tông đứng vững gót chân. Điều tức 3 ngày, đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái, Lâm Húc mở mắt, trong mắt một đạo tinh hiện lên, đứng dậy cất bước đi ra đại điện. Địa. địa tử đại nhân Đại điện bên ngoài. Bao quát Khương Vân Phàm ba người ở bên trong 18 cận vệ sớm đã chờ đã lâu, thấy Lâm Húc ra từng cái hai mắt lóe ánh sáng địa cùng kêu lên quát. "Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. "Vậy thì tốt, xuất phát." Dưới chân một điểm, Lâm Húc thân hình đằng không mà lên hướng về Triều Thiên Phong bay đi, 18 cận vệ theo sát phía sau. Cùng thời khắc đó, Thiên tử cung cùng đạo tử cung cũng đều có một đám người đằng không mà lên bay về phía Triều Thiên Phong, tất cả tại thiên đạo bên trong ngọn thần sơn thiên đạo tông các đệ tử từng cái không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía không trung kia từng cái thất ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tại Tiên đạo thần sơn bên trên, Phổ thông tu sĩ là không thể ngự phong phi hành, trừ thiên tông cùng đạo tông cùng bốn đại trưởng lão bên ngoài, chỉ có thiên địa đạo tam tử cùng với cận vệ có tư cách này, mà giống như bây giờ nhiều người như vậy đồng thời bay về phía triều thiên phong tình huống, vậy cũng chỉ có 1.0005 một lần nói tháp tư cách tranh đoạt chiến. Thật là khiến người ta ao ước à? Nếu là ta cũng có thể tham gia tranh đoạt liền tốt. Làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu? Ngươi cho rằng đạo này tháp là ai đều có tư cách tiến vào. Các ngươi nói lần này tiến vào nói tháp tư cách có thể hay không bị thiên đạo hai cung cho ông đồm Dù sao điệu tử cung thành lập thời gian ngắn ngủi, liền ngay cả điệu tử đại nhân đều chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi, chà chà. Ngươi nói là điệu tử cung cận vệ sẽ toàn quân bị diệt? Không thể nào. Ai nói sẽ không? Nghe nói thiên tử đại nhân cùng đạo tử đại nhân lần này đã thả ra lời nói đến muốn để vị này mới điệu tử đại nhân đe mắt, chỉ sợ không chỉ là điệu tử cung cận vệ toàn quân bị diệt, liền ngay cả vị này điệu tử đại nhân có thể giữ được hay không nói tháp tư cách đều là hai chuyện đâu. Đúng vậy à, nếu là tại khiêu chiến thi đấu bên trong điệu tử đại nhân thua, vậy cái này điệu tử tôn vị sợ rằng cũng phải thay người. Lấy Lâm Húc đáng người thực lực Những nghị luận này thanh em tự nhiên là không kém chút nào mà rơi vào trong thay. Lâm Húc nhìn sau lưng 18 cận vệ một chút, trừ Diêm La luôn luôn hỉ nộ không lộ bên ngoài, Khương Vân Phạm đám người sắc mặt đều có chút trướng hồng, nhất là Sở Đông Hoa sắc mặt nhất là dữ tợn, trong mắt lộ hùng quang. Túc Nữ nói, chủ nhục thần tử, trừ bỏ Khương Vân Phạm ba người bên ngoài, nó hơn mười lăm thị vệ đều đã đem Lâm Húc coi như là chủ nhân của mình, lợi ích sớm đã cùng Lâm Húc khóa lại lại với nhau. Giờ phút này nghe nói như vậy lời nói, trong lòng lại há có thể không ánh giận. Làm sao? Cảm thấy những âm thanh này rất chói tai a? Nhìn thoáng qua phía trước không xa Triệu Thiên Phong, Lâm Húc dừng lại thân hình. Quay đầu liếc nhìn 18 cận vệ một chút cười nhạt nói: "Đại nhân, đây tuyệt đối là cố ý, Kinh người quá đáng." Sử Đông Hoa trong mắt Hàn Mang nổ bắn ra, lửa giận hung hăng địa đi lên mức lên, nếu là không người sai sự, phổ thông đệ tử như thế nào dám bàn luận như vậy bọn hắn điệu tử cung, nhất là trong tiếng nói còn đối Lâm Húc vị này điệu tử rất nhiều bất kính. "Ta đương nhiên biết đây là có người cố ý gây nên." Lâm Húc nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Mục đích của đối phương chính là muốn đả kích lòng tự tin của chúng ta, đồng thời kích thích chúng ta lựa giận, phải biết người tại nổi giận bên trong là dễ dàng nhất phạm sai lầm." Sư Đông Hoa giật mình, "Đúng a?" đơn giản như vậy công tâm kế sách hắn làm sao không nghĩ tới quay đầu nhìn xem những người khác cũng là một mặt kinh dị chi sắc lập tức cảm thấy cân bằng không ít, xem ra bị cái này quỷ kế chọc giận cũng không chỉ là ta một người mà thấy mọi người đều có bừng tỉnh chi sắc lâm hút thỏa mãn nhẹ gật đầu trầm giọng nói lửa giận có thể có nhưng lại không thể bị lửa giận làm đầu vóc choáng váng xử xuất này cùng thấp kém quỷ kế nói rõ đối phương lòng tin cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy sung túc có gì phải sợ đại nhân nói rất đúng bọn hắn muốn để chúng ta lừa giận hướng đầu chúng ta liền đem cái này lừa giận chuyển thành chiến hỏa hung hăng đốt bọn hắn một đêm lần này nói tháp tranh hạng nhất định phải đánh ra chúng ta điệu tử cung y danh hiển hách sử đông hoa rất đúng lúc đó nói liền lời nói lập tức đem mọi người chiến y hoàn toàn kích phát không sai hung hăng đánh bọn hắn để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta thu vi cao liền không tầm thường a bất quá là sống thời gian lâu dài một chút mà thôi có đại nhân ban cho bí pháp của chúng ta nhất định phải để bọn hắn chịu không nổi 18 cận vệ bên trong tương đối bình tĩnh chính là khương vân phạm diệp vô kỵ cùng diêm la ba người đạt được giới hạn quyền là hoàn toàn bản không có chút nào cải biến cùng tiêu giảm khổ luyện thời gian hơn nửa năm này Mặc dù không có đem tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến, nhưng so với trước đó cũng đã mạnh ba bốn điểm, đến lúc đó lại đến lúc đem chiến lực đề cao, chí ít vòng thứ nhất so tài hẳn là không có vấn đề. Tốt! đây mới là ta điệu tử cung người nên có khí thế. Đưa nó tiếp tục giữ vững, hảo hảo cho thiên tử cung cùng đạo tử cung người học một khóa. Chương 313, chấn kinh toàn trường, chương 313, chấn kinh toàn trường. Bởi vì dừng lại cổ vũ sĩ khí chỉ hoãn một chút thời gian, Lâm Húc đám người đi tới Triều Thiên Phong Đài cao thời điểm thiên tử cung cùng đạo tử cung người sớm đã đến đứng tại hai nhóm mặt người trước chính là thân mang một bộ áo tím cùng áo trắng tu sĩ vừa nhìn liền biết là hai nhóm người dẫn đầu mà lại lẫn nhau ở giữa còn ẩn ẩn có một loại đối lập cảm giác bọn hắn chính là một mực chưa từng gặp mặt thiên tử cùng đạo tử một thân áo tím chính là thiên tử toàn thân áo trắng chính là đạo tử mặc dù hai người cũng không có tận lực phóng xuất ra khí tức nhưng lại y nguyên có thể cảm nhận được hai cổ khí thế ngập trời đụng vào nhau rất cường đại đối thủ là kình địch chỉ liếc qua một cái lâm húc liền từ phía trên tử cung đạo tử trên thân cảm nhận được một cô áp lực lớn. Đây là cái khác độ kiếp kỳ tu sĩ trên thân không có, liền xem như phía sau hai người một hàng kia độ kiếp kỳ trở lên cận vệ khí thế trên người chi và cùng với so sánh cũng là xa xa không kịp. Lấy lực lượng một người sánh bay, không, là viễn siêu giới trướng 18 cận vệ khí thế chi cùng, không hổ là trong truyền thuyết hai đại yêu nghiệt thiên tài, thực lực này thực tế là kinh khủng đến mức có chút biến thái a phải biết cái này 18 cận vệ khí thế điệp ra lên cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Nếu nói đối mặt Thiên tử cùng đạo tử sau lưng cận vệ Lâm Húc còn có một số lòng tin có thể đọ sức đọ sức, coi như thắng không được cũng có thể giữ cho không bị bại lời nói, đối mặt Thiên tử cùng đạo tử Lâm Húc thật sự là thằng không dạy nổi bất kỳ so đấu chi niệm. Đương nhiên, loại này tương đối là tại đối phương bảo trì hiện tại tu vi cùng thực lực tình huống dưới, nếu là xuống đến cùng cùng tu vi lời nói, cái kia ngược lại là có thể thử nghiệm. Lâm Húc tại dự đoán Thiên tử, đạo tử cùng với sau lưng cận vệ thực lực, Thiên tử cùng đạo tử cũng đang tra dò xét lấy Lâm Húc thực lực, chỉ bất quá phóng thích ra dò xét lực lượng vừa tiếp xúc với Lâm Húc thân thể liền như là gặp được lỗ đen bị hoàn toàn thôn phệ, không có phản hồi ra mảy may. Đất này tử, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy vô năng nha. Thiên tử cùng đạo tử trong lòng đồng thời hiện lên một ý nghĩ như vậy. Chợt trong mắt một lần nữa phun lên một cấu ngạo ý, dù vậy, vẫn là kém ta rất nhiều. So tài quy tắc sớm đã báo cho những các loại, bản tông liền không còn nhiều lời. Một thanh âm vang lên triệt toàn trường hư nhẹ vang lên, Thiên tông mở miệng. Đồng thời phất tay đánh ra một cái quả cầu ánh sáng màu tím, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Ngay tại Lâm Húc bọn người nghi hoặc thời điểm, hai đạo tử quang từ quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, bá địa chui vào một cái thiên tử cận vệ cùng một cái đạo tử cận vệ thể nội. Lập tức thân hình của hai người chậm rãi trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời một mặt thủy kính xuất hiện tại giữa sân. Thủy kính bên trong hiện ra thân ảnh chính là trước đó bị Tử Quang đánh trúng biến mất hai cái cận vệ. Cái này, đây là Lâm Húc mắt trợn tròn, đây là tình huống như thế nào? Không phải muốn rút thăm a, làm sao trực tiếp liền bắt đầu chiến đấu rồi? Đại nhân, cái quang cầu kia sẽ ngẫu nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng, bắn trúng cái kia hai người cái kia hai người liền sẽ bị chuyển tống đến thiên Tông đại nhân cùng Đạo Tông đại nhân hợp lực khai sáng ra bên trong tiểu thế giới so tài. Thấy Lâm Húc một mặt dáng vẻ mê hoặc, Sử Đông Hoa đi đến Lâm Húc bên người lặng lẽ truyền âm nói: "Nguyên lai là chuyện như vậy, hắc. Phương pháp kia cũng không tệ lắm nha, bị bắn chúng trực tiếp liền đánh, chỉ là không biết có thể hay không bắn chúng cùng một chiến tuyến người đâu." Sử Đông Hoa nhìn xem Lâm Húc trên mặt tươi cười quá dị, tựa hồ là đoán được Lâm Húc đang suy nghĩ gì đồng dạng, cười hắc hắc truyền âm nói: "Đại nhân không cần lo lắng, Thiên Tông đại nhân từ trước đến nay công chính, vòng thứ nhất bình thường mà nói cùng một trận doanh người là sẽ không bị đồng thời trọng chúng. Hắc. "Ra hoàn này." Lâm Húc hơi kinh ngạc địa nghiêng mắt nhìn Sử Đông Hoa một chút, cái này thăm dò lòng người bản sự không tệ lắm, thế mà đoán được ta đang suy nghĩ gì. Nô, no. Lâm Húc bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang thủy kính bên trong, bên trong tiểu thế giới hai cái cận vệ đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt, bất quá không biết có phải hay không là Tiên tông cùng Đạo tông liên thủ bày ra tiểu thế giới hạn chế tác dụng, từ thủy kính bên trong để lộ ra hai cái tu sĩ thực lực đều bị hạn chế tại hợp thể sơ kỳ, so với hai người nguyên bản tu vi trọn vẹn giảm xuống một cái đại cảnh giới còn nhiều. Ân, uhm, mặc dù cảnh giới giảm xuống, nhưng hai người so tài hay là biết tròn biết méo, ngươi tới ta đi tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Dạng như vậy tựa như đối phương là sinh tử của mình đại địch, Nô, no. muốn nói như vậy cũng không sai. Việc quan hệ nói thấp tiến vào thư cách, cũng không liền cùng sinh tử đại địch đồng dạng a. Trừ phi là quá mệnh giao tình, nếu không đối mặt dạng này dụ hoặc ai có thể cầm giữ được. Ngay tại Lâm Húc làm người tính yếu ớt cùng tham lam mà cảm khái thời điểm, thủy kính bên trong hai cái cận vệ đã phân ra được thắng bại, đạo tử cận vệ cao hơn một bậc đem thiên tử cận vệ hung hăng đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phốn hiển nhiên đã mất đi sức tái chiến. Quyết gia thắng bại hai người bị truyền tống ra, chiến thắng đạo tử cận vệ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhưng trên mặt lại là không che giấu được ý mừng, có thể thành công cầm xuống một ván, vậy coi như cách nói thấp danh ngạch gần một bước, mà thất bại thiên tử cận vệ thì là một mặt mặt xám như tro tuống lên trời tử cáo sau khi kẻ tội yên lặng đứng ở đội ngũ cuối cùng xem ra tựa hồ là ta đạo tử cung chức cầm xuống một ván thủ hạ cận vệ chiến thắng đạo tử tâm tình tất nhiên là lớn sướng cười nhẹ nhàng địa nhìn thiên tử một chút nói khẽ bất quá là một ván mà thôi ai có thể đi đến cuối cùng còn rất khó nói bay càng cao thường thường rơi càng thảm thiên tử sắc mặt cũng không có gì thay đổi chỉ là trong mắt lóe lên một đạo hàn mang nhẹ giọng hừ lệnh một câu vậy liền nhìn xem là ai rơi thảm nhất đi vẫn là cười nhẹ nhàng địa trả lời một câu đạo tử đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía giữa sân tổ kế tiếp lần này lên tiếng chính là đạo tông chỉ thấy nó đồng dạng đánh ra một cái bạch sắc quang cầu lơ lửng giữa không trung sau đó hai đạo bạch quang tử quang cầu bên trong bắn ra đánh trúng đạo tông một cái cận vệ còn có diêm la ha ha đạo tử khẽ nở nụ cười liếc bên cạnh thiên tử một chút vận khí không tệ à vậy mà chọn được địa tử cung người xem ra đầu này hai trận đều muốn bị ta đạo tử cung tầm xuống Hừ. thiên tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng không có phản bác cùng đạo tử đồng dạng hắn cũng không cho rằng địa tử cung người sẽ có cái gì phần thắng thiên địa đạo ba cung hư đất này tử cung có tư cách gì cùng ta thiên tử cung đánh đồng, một đám người ô hợp mà thôi. Cung thiên tử, đạo tử khác biệt, lâm húc khe miệng thì là câu lên một tia nụ cười quỷ quyệt, vậy mà là diêm la được tuyển chọn, cái này có trò hay nhìn. Luân thực lực lời nói, địa tử cung 18 cận vệ bên trong diêm la chỉ sợ còn tại khương vân phàm phía trên, dù sao cũng là đã từng vua sát thủ diêm la điện khai phái địa chủ, nếu bàn về đơn đấu, cùng các loại cảnh giới phía dưới có thể thắng được diêm la thật đúng là không có mấy cái. Đây là diêm la không ra tuyệt chiêu cơ sở bên trên, đừng quên, diêm la thế nhưng là có thần thông trong người. Lúc này, Thiên Tông cùng Đạo Tông liên thủ mở bên trong tiểu thế giới, gièm la đối thủ. Cái kia đạo Tông cận vệ trên dưới dò xét đạo Tông một chút, dùng khinh miệt ngữ khí mở miệng nói, "Địa tử cung tiểu gia hỏa, đừng trách bản tọa không có nhắc nhở ngươi, bản tọa xuất thủ từ trước đến nay tuyệt bất dung tình, nể tình ngươi tu hành không dễ, nếu là như vậy chôn vùi tại bản tọa trong tay lời nói khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Chỉ cần ngươi bây giờ nhận thua rời khỏi, bản tọa có thể tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào?" Gần đây vậy gọi Chu Thịnh, tại đạo tử cung 18 cận vệ bên trong xếp hạng thứ nhì, hắn thấy, trừ đạo tử cung cận vệ xếp hạng thứ nhất tư đồ quĩnh bên ngoài, cũng chỉ có thiên tử cận vệ bên trong phong minh có thể tính làm đối thủ của hắn. về phần diêm la cùng với các địa tử cung cận vệ, hắn cho tới bây giờ liền không có để ở trong mắt qua. vốn cho rằng tiểu nói này đối phương nhất định sẽ như được đại sá mang ơn địa vội vàng nói tạm biệt thua, không nghĩ tới đối phương lại là lạnh lùng nhìn xem mình không nói một lời, trương thịnh không khỏi có chút giận. uy, tiểu tử, ngươi đó là cái gì thái độ? đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. ngươi nói nhảm, nhiều lắm. diêm la hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, cả người đã ầm vang vỡ nát ra. không, vỡ nát mở chính là nó lưu lại tàn ảnh. Diêm La bản nhân đã tại cái này trong chớp mắt hóa thành một đạo ám mang bổ nhào vào Trương Thịnh trước người, trong tay Diêm La đâm về lấy Trương Thịnh Mi Tâm hung hăng đâm đi lên. Lớn mật. Trương Thịnh chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, một cỗ mơ hồ nhói nhói cảm giác đã tại Mi Tâm xuất hiện, trong lòng giật mình thời điểm không khỏi giận dữ, bất quá thân là đạo tử cung thứ nhị cự bệ. hắn cũng có thể cảm giác được Diêm La một kích này ẩn chứa khủng bố lực sát thương, trong điện quang hỏa thạch Trương Thịnh không có lựa chọn liều mạng mà là bước ra lui lại. Đang chết. Diêm La đâm như là giỏi bám trong xương theo sát mà lên, kề sát tại Trương Thịnh Mi Tâm trước đó, Trương Thịnh liên tiếp né tránh mấy lần đều không thể né tránh rơi vào đường cùng Trương Thịnh không còn lùi lại, đem binh khí của mình hung hăng gậy lên trên. Oanh! Một tiếng ầm ầm nổ vang, mắt Trần có thể thấy khí lãng tác động đến, đến ra, thủy kính bên trong một mảnh cắt bay đá chạy đem thân hình của hai người che tại trong đó, đợi cho bụi mù tan hết, hiện ra cảnh tượng lại làm cho mọi người một trận trận mắt hốt hồn. Thủy kính bên trong, Trương Thịnh cùng Diêm La quay thân đối lập, Diêm La tay phải Diêm La đâm phía trên chậm rãi ngưng tụ ra một giọt máu đỏ tươi, nhưng chưa nhỏ xuống nhưng lại quỷ dị bị Diêm La đâm cho hấp thu đi vào, mà đổi thành một bên Chương Thịnh mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, binh khí trong tay chính giữa xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Mi Tâm cũng có được một tia nhàn nhạt, nhạt vết máu. Làm sao có thể? Khó khăn bay đầu, Trương Thịnh tựa hồ là tại hỏi Diêm La, lại giống là đang hỏi mình phun ra một câu về sau. Cả người từ vết máu Mi Tâm vị trí cấp tốc phong hóa vỡ vụn, trong nháy mắt đã trở thành một vòng cho bụi. Bất quá tại nó thân thể triệt để phá diệt trước đó một đạo lưu quang từ nó trong đan điển bay ra hiện ra một cái cùng Trương Thịnh bộ dáng thân mang tử sắc ý giáp tiểu nhân, một mặt hoảng sợ cùng oán độc nhìn xem Diêm La là Trương Thịnh Nguyên Anh, nhục thân hủy hết, chỉ còn lại có Nguyên Anh trốn qua một kiếp. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trương Thịnh nhục thân làm sao một chút liền hủy rồi? Không có khả năng, trương thịnh làm sao lại thua? Hơn nữa còn là bại bởi địa tử cung cận vệ. Tiên tia kêu, kêu cái gì? Tốc độ thật nhanh, thật cường hãn công kích. Địa tử cung cận vệ bên trong lại có bực này nhân vật. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cận vệ nhóm khe khẽ bàn luận bắt đầu. Thực lực thấp tự nhiên là một mặt kinh ngạc vẻ mờ mịt, căn bản là không, có thấy rõ ràng vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà thực lực cao cường người mặc dù thấy rõ ràng một mặt kia, nhưng trong lòng kinh ngạc lại là không chút nào ít. Dù sao đây chính là tại hợp thể sơ kỳ tu vi phía dưới phát động công kích, nếu là đội thành mình có thể ngăn trở à? nghĩ như vậy, trong lòng mọi người lập tức chính là trầm xuống, nhìn về phía bị truyền tống mà Ra Diêm La ánh mắt cũng càng phát ra khác biệt. Đại nhân, ta. Vừa mỗi lần bị truyền tống ra, Trương Thịnh Nguyên Anh liền một mặt hoảng sợ bay đến đạo tử bên cạnh, một mặt tay chân luồn cuốn bộ dáng. An hết, hồi cung chờ lấy. Đạo tử trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, đem một viên tản da dị hương đan dược đạn đến Trương Thịnh Nguyên Anh trong tay, âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. đa tạ đại nhân. Trương Thịnh nuốt nước miếng một cái, đương nhiên chỉ là cái động tác mà thôi, Nguyên Anh là năng lượng thể, không có khả năng có nước bọt quay đầu nhìn thoáng qua kia thân mang áo đen không nói một lời diêm la, đem đan dược nuốt vào, cái giấm cũng không dám thả một cái, quay đầu hóa thành một đạo lưu quang hướng về đạo tử cung bay đi. "Tư đồ Nam, đây chính là ngươi cái gọi là liên hạ hai trận a." "Ha ha, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a." Thiên tử Âu Dương Thịnh trào phúng thanh âm vang lên, đối với cuộc tỉ thí này kết quả hắn mặc dù cũng là thầm giận mình, nhưng cùng lúc trong lòng cũng phun lên một cỗ khoe khỏa chi tình, vừa rồi dưới tay hắn cận vệ tại đạo tử Tư Đồ Nam thủ hạ cận vệ trong tay bại một trận, bây giờ có thể nhìn thấy Tư Đồ Nam kinh ngạc cũng là chuyện để cho lòng người vui vẻ sự tình không phải sao? "Hừ." Âu Dương Thịnh chiến thắng lại không phải ngươi thiên tử cung người, ngươi có cái gì có thể đắc ý? đạo tử tư đồ nam âm thanh lạnh lùng nói, ta thiên tử cung người là không nên thân, bất quá cũng không có tuổi mục đến bị người khác hủy đi nhục thân trình độ, đây thật là, chà chà. thiên tử âu dương thịnh cười lên ha hà, nghe được đạo tử tư đồ nam sắc mặt lại là càng thêm âm chậm. đáng chết, không nghĩ tới địa trong tử cung lại còn có nhân vật như vậy, vì sao quá khứ chưa từng có nghe nói qua? trương thịnh tên hôn đảng kia, nếu không phải hắn quá mức khinh địch, coi như không địch lại đối phương cũng không đến nỗi bị bại thảm như vậy, đem ta đạo tử cung mặt đều mất hết, đáng ghét. Âu Dương Thịnh mặc dù ngoài miệng đang díếu cật lấy tư đồ nam, ánh mắt lại mịt mở hướng về địa tử cung mọi người nhìn lại. Tại Diêm La cùng Lâm Húc trên thân dừng lại một trận. Xem ra trước đó thực tế là có chút xem thường địa tử cung người, cũng không biết giống Diêm La dạng này trên mặt đất trong tử cung còn có mấy người. Nhìn kia Lâm Húc không chút nào vẻ giận mình, chẳng lẽ hắn sớm đã ngờ tới sẽ có này kết quả? Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Nếu như nói thiên tử cung người là chân kinh, đạo tử cung người là trong lúc khiếp sợ mang theo trận trận sỉ nhục cùng lựa giận lời nói, kia địa tử cung cận vệ nhóm chính là kinh hỉ. Lão Diêm, làm được tốt. Ha ha. Diệp vô kỵ cười ha ha lấy vô vô Diêm La bả vai. Diêm thúc, ngươi vừa rồi hẳn là thêm chút sức đem tên kia nguyên anh cùng lúc làm sạch. Sẽ nói ra loại này ác độc lời nói dĩ nhiên chính là hiệu Tiểu Nhi hỏng khương vân phạm. Diêm Minh, thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Vừa rồi xử lý tên kia chiêu số kêu cái gì? Có thể hay không dạy một chút tiểu đệ? Loại này như quen thuộc cùng ra mặt dày tự nhiên là xử Đông Hoa. Đối mặt với mọi người lấy lòng cùng ánh mắt kính sợ, Diêm La chỉ là hướng về phía Diệp vô kỵ. Cương Vân Phạm cùng Lâm Húc cười nhạt một tiếng, trên mặt liền lần nữa khôi phục giếng cổ không gợn sóng thần sắc, tựa hồ vừa rồi chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, để Lâm Húc trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là Diêm La, những ngày này xem ra hắn lại tăng lên không ít ta, chương 314, phong minh kiêu chiến, chương 314, phong minh kiêu chiến. Tương đối mọi người chấn kinh, thiên tông cùng đạo tông trên mặt biểu lộ lại không biến hóa gì, chỉ là trong mắt lóe lên một đạo dị mang, ánh mắt tại trên người Diêm La dừng lại thêm một trận. Tổ kế tiếp Theo thiên tông một tiếng quát nhẹ, lơ lửng giữa không trung bên trong quả cầu ánh sáng màu tím bắn ra hai đạo tử quang, trong đó một đạo chui vào thiên tử cung cận vệ tiêu biệt hạc lồng lực, mà đổi thành một đạo bắn chúng thương vân phạm. Hắc liên tiếp hai lần đều chọn chúng mình người, chỉ là muốn để địa tử cung làm náo động vẫn là để địa tử cung khó xử. Lâm Húc nhìn thoáng qua thủy kính bên trong Khương vân phạm kia vẻ mặt hưng phấn, nheo miệng lên một tia đường cong, xem ra trò hay còn muốn kế tiếp theo a. Ha ha, lại là địa tử cung người, tư đồ nam, ván này liền từ ta thiên tử cung lật về một ván giúp các ngươi báo thù rửa hờ đi. Thiên tử Âu Dương Thịnh liếc đạo tử tư đồ nam một chút cười nói đừng cao hưng quá sớm, đất này tử cung người thật không đơn giản, cũng đừng lật thuyền trong mương. Tư đồ nam ngoại cười nhưng trong không cười. yên tâm, ta thiên tử cung cũng không giống như các ngươi đạo tử cung, tiểu tiểu cống ngầm bên trong cũng có thể lật phải như vậy đặc sắc. thử. thiên tử âu dương thịnh cùng đạo tử tư đồ nam miệng lưỡi dao phong thời điểm, thủy kính bên trong khương Vân phạm cũng đã cùng tiêu biệt hạc giao thủ, có đạo tử cung trương thịnh châu ngọc phía trước, tiêu biệt hạc mặc dù không quá để mắt khương văn phạm, nhưng căn cứ cẩn thận là hơn nguyên tắc, hay là vừa vào sân liền lấy ra toàn lực, gắng đạt tới không gian bất kỳ ngoài ý muốn đem khương văn phạm cầm xuống. chỉ là. Sự tình tự hồ không hề giống hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi, ngay từ đầu phát huy ra 80% thực lực thời điểm, Tiêu Biệt Hạc đã cảm thấy Khương Vân Phạm đã đến cực hạn sắp ngăn cản không nổi, thế nhưng là 90% thực lực, 100% toàn lực, thậm chí đến 12 thành siêu cường phát huy, đối phương Y Nguyên còn giống trước đó, như thế một bộ sắp chống đỡ không nổi dáng vẻ. Đáng chết, người đang đùa ta. Đến bây giờ Tiêu Biệt Hạc nếu là còn không có cảm thấy được lời nói vậy hắn cũng không có tư cách trở thành thiên tử cung cận vệ. Chỉ bất quá mặc dù là cảm thấy được, nhưng việc này thực thực tế là để nó rất là phiền muộn, đồng thời còn có chút cái gì. Tiêu Biệt Hạc tâm lý rất rõ ràng, Hắn đã là vượt xa bình thường phát huy, nhưng vẫn như cũ không có tìm được đối phương danh giới cuối cùng. Nói cách khác thực lực của đối phương ở xa trên hắn. Loại tình huống này lại kế tiếp theo đánh xuống còn có cái gì ý tứ? Tiêu Biệt Hạc mặc dù cũng có tuyệt chiêu không có sử dụng, bất quá kia là thuộc về tử chiến đến cùng chiêu số. Một khi không thể giải quyết đối phương bản thân liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Đến lúc đó, đến lúc đó nói không chừng sẽ bước trương thịnh theo gót. Mặc dù nói tu vi đạt tới bọn hắn dạng này cấp độ liền xem như chỉ còn lại có nguyên anh cũng có thể đoạt giá. Tốn hao chút thời gian cũng có thể đem tu vi một lần nữa biết lui đến, chỉ là muốn cùng lúc đầu thân thể như thế đạt tới hoàn mỹ độ phù hợp. Vậy coi như không phải một chuyện dễ dàng, thật giống như Trương Tịnh như thế, trải qua thai nạn này thực lực của hắn sợ rằng sẽ giảm xuống chí ít 30%. Ai nha, bị ngươi cho nhìn ra. Thật không có ý tứ, ta đã rất ra sức gấp chế thực lực, vốn còn nghĩ chơi nhiều một hồi. Khương Vân phàm thở dài, một mặt tiếc nuối bộ dáng. Cái này hỗn đản. Tiêu Biệt hặc một mặt xanh xám chi sắc, toàn lực của mình chiến đấu tại trong mắt đối phương vậy mà là đang chơi. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng một cơn lửa giận từ trong lòng bay thẳng đỉnh đầu ngay tại tiêu biệt hạc nghĩ liều lĩnh dùng ra tuyệt chiêu thời điểm nhưng lại ngạnh sinh sinh địa nhận ở xanh mặt sắc lên tiếng nhận thua nhìn núi phương trở thành nhạt biến mất thân ảnh Khương vân phàm có chút tiếc nối lắc đầu thở dài ai thật sự là đáng tiếc gia hỏa này vậy mà không mắc yêu được rồi coi như bảo tồn thực lực đi nói xong thân hình cũng dần dần trở thành nhạt biến mất xuất hiện tại bên ngoài sân may mắn không làm đủ mệnh cầm xuống một ván thương vân phàm thân hình lõe lên rơi xuống địa tử cung trước mặt mọi người cười hắc hắc mọi người chúc mừng chi hơn không khỏi một trận ao ước mà tiêu biệt hạc trở lại thiên tử cung trận doanh trên mặt lại là có chút mất tự nhiên, mặc dù không có thua quá khó nhìn, nhưng thua dù sao chính là thua, đây là sự thật không thể chối cãi. thật xin lỗi, đại nhân, ta, tiêu biệt hạc vừa mới ra cái âm thanh liền bị thiên tử âu dương thịnh đưa tay đánh gãy, thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần như thế. là đại nhân, tiêu biệt hạc cảm kích nhìn thiên tử âu dương thịnh một chút, đứng ở đội ngũ cuối cùng, âu dương thịnh, xem ra ngươi thiên tử cung thuyền cũng không có vững như vậy kiện mà. đạo tử tư đồ nam âm dương cái khí mở miệng nói, chí ít không có ngươi đạo tử cung luận phải thảm như vậy. Âu Dương Thịnh không khách khí chút nào đáp lại một câu. Sau đó cùng Tư Đồ Nam lạnh như băng liếc nhau một cái, riêng phần mình quay đầu không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó chiến đấu bên trong, Diệp Vô Kỵ, Sử Đông Hoa lần lượt tấn cấp, vượt quá Lâm Húc dự liệu là Liêu Băng cũng tấn cấp, mà lại Tiểu Nha đầu biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không tệ lắm, xem ra Sử Đông Hoa hẳn là vừa đạt được giới hạn quyền liền chia sẻ cho nàng. Vòng thứ nhất kết quả tỉ thí, Thiên Tử cung cùng Đạo Tử cung đều có 10 người thành công tấn cấp, Địa Tử cung có 7 người, kết quả này không chỉ để Thiên Tử cung cùng Đạo Tử cung người mở rộng tầm mắt, liền ngay cả Lâm Húc cũng có chút bất ngờ. Xem ra hắn cho sự đông hòa phiên bản đơn giản hóa giới hạn quyền đối với mọi người tăng lên thật đúng là không tiểu. Thật sự là không nghĩ tới, đất này tử cung lại có nhiều người như vậy có thể thông qua vòng thứ nhất so tài. Sắp thức A. Chúng ta trước đó đều quá coi thường địa tử cung. Bất quá ta nghe nói địa tử cung cận vệ trước đó tại tông môn bên trong đều là chút không có tiếng tâm gì hạ người, trở thành địa tử cung cận vệ về sau vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy, cha cha. Chỉ sợ đất này tử lâm húc cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy giải quyết A mọi người nghị luận ở mỹ nhìn về phía địa tử cung ánh mắt của mọi người tất nhiên là khác biệt tính cả đối lâm húc cái này địa tử đánh giá cũng đề cao mấy cái đẳng cấp đối với vòng thứ nhì trong tỷ thí tam tử khiêu chiến thư tâm cũng không phải như vậy đủ rất nhiều người đều bỏ đi hướng lâm húc khiêu chiến ý nghĩ thân là địa tử tất nhiên so thủ hạ cận vệ lợi hại hơn những cái kia tử nghĩ ngay cả diêm la bọn người không sánh bằng người lại như thế nào dám khiêu chiến hắn đâu bất quá tại ích lợi thật lớn trước mặt tự nhiên có người nguyện ý mạo hiểm tỷ như thiên tử cung thứ nhất cận vệ phong minh cùng đạo tử cung thứ nhất cận vệ tư đồ kính hai người đều không hẹn mà cùng địa đưa ra muốn khiêu chiến lâm hút xem ra mình cái này địa tử thật đúng là không có gì lực uy hết a cái gì a miêu a cậu đều nghĩ dẫm lên mình thượng vị lâm húc lắc đầu nhìn một chút tựa như hai đầu thịt bùn trừng mắt nhìn đối phương phong minh cùng tư đổ quính có chút bất đắc dĩ mở miệng nói này này cần thiết như thế chánh a nếu không hai người các ngươi đánh một trận người thắng lại đến khiêu chiến ta hoặc là liền rút thăm. rút đến người tới khiêu chiến ta phong minh cùng tư đổ quính hai mặt nhìn nhau đối với lâm húc đống nhiên lên tiếng có chút bất ngờ từ lâm húc kia hơi có chút không kiên nhận thần sắc xem ra tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn xem ở mắt bên trong a chẳng lẽ hắn cứ như vậy có tự tin Cái thứ nhất đề nghị Phong Minh cùng Tư Đồ Quyến hiển Nhiên sẽ không cân nhắc, đánh trước một khung lại khiêu chiến, có bị bệnh không? Có cái này tinh lực trực tiếp bình thường so tài tấn cấp không phải? Cái thứ nhất đề nghị không được. Vậy cũng chỉ có cái thứ nhì, rút thăm quyết định ai có tư cách khiêu chiến Lâm Húc. Kết quả Phong Minh vận khí so Tư Đồ Quyến tốt, thu hoạch được khiêu chiến Lâm Húc tư cách. Phong Minh một mặt hưng phấn, Tư Đồ Quyến thì là một mặt phi muộn, chỉ bất quá nếu là bọn họ có thể tiên đoán được khiêu chiến kết quả, chỉ sợ cái này tâm tình liền muốn trao đổi. Phong Minh, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến Diệu Tử A? Nếu là thất bại liền mất đi nói tháp tiến vào tư cách. Đạo Tông đại nhân, ta xác định. Đạo tông nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Húc cùng Phong Minh trên thân quang hoa loé lên biến mất không thấy gì nữa tiến vào bên trong tiểu thế giới. Địa tử đại nhân, tạm thời xưng hô như vậy ngươi đi." "Thật đáng tiếc." Rất nhanh ngươi địa tử chi vị liền muốn không gánh nổi, bởi vì ta sẽ hung hăng đưa ngươi giẫm tại dưới chân, để ngươi mặt mũi mất hết. Phong Minh cười lạnh nhìn xem Lâm Húc nói, bất quá những lời này tất nhiên là không thể truyền ra ngoài, cho nên Phong Minh là truyền âm nói. "Thật sao? Đây là chính ngươi ý nghĩ hay là tiên tử ý nghĩ?" Bỗng nhiên tiếp vào Phong Minh cái này bao hàm uy hiếp truyền âm. Lâm phút đầu tiên là sức sở, ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo lẫm mang, nghiền ngẫm mà nhìn xem Phong Minh truyền âm trả lời. "Là thiên tử đại nhân ý nghĩ, cũng là ta ý nghĩ." Liền ngươi dạng này ra hỏa cũng xứng chiếm giữ địa tử tôn vị. "Hử? Ta hôm nay liền muốn đem ngươi từ địa tử tôn vị kéo xuống." Phong Minh trong mắt lóe nồng đậm ghen ghét chi sắc. "Ai, lại là một cái đỏ mắt mình địa tử tôn vị ra hỏa. Xem ra cái này hơn 600 năm đến chính mình chỉ lo tu luyện cùng thu thập tài nguyên, lộ diện số lần quá ít, không có biểu hiện ra đầy đủ lực uy a." Nhìn một chút trước mắt một mặt vẻ giữ tợn Phong Minh, Lâm Ly sát khí từ trên thân Lâm Húc bay lên, vừa vặn, hiện tại có người đem mặt đụng lên đến, vậy liền nhờ vào đó lập lập đi đi. "Lâm Húc, ta." Phong Minh còn muốn nói tiếp chút gì, trong lòng chợt cảm thấy có chút không đúng. Bản năng chợt lẽ người, một đạo kình phong đột ngột xuất hiện tại nó trước kia đứng thẳng vị trí. Vậy mà là Lâm Húc nằm đấm. Mà lúc này, đối diện Lâm Húc thân ảnh mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. "T." Phong Minh hít sâu một hơi. Cái này Lâm Húc tốc độ, thật nhanh. Là kinh địch, phải cẩn thận ứng đối. Né tránh rồi. Đáng tiếc, Lâm Húc nhìn một chút đánh hụt nằm đấm, có chút tiếc nuối thở dài, lúc đầu nghĩ đến cái công lúc bất ngờ, dùng di hình hoán ảnh vọt đến nó bên cạnh đem nó đánh bại, không nghĩ tới đối phương vậy mà né tránh. Thiên tử cung thứ nhất cận vệ quả nhiên không đơn giản. Ánh mắt ngưng lại, Lâm Húc lần nữa hướng về phong minh nào tới, song quyền mang theo cường đại lực phá hoại hướng về phong minh quanh thân yếu huyệt đánh tới. Tu vi đến Lâm Húc loại cấp bậc này, phổ thông uy lực pháp thuật căn bản là so ra kém Long Nguyên thôi động dưới lực lượng, liền ngay cả đại diện ngũ hành kiếm trận tại lực sát thương phương diện chỉ sợ cũng không bằng Lâm Húc toàn lực buộc phát một quyền. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Lâm Húc đục thân là ngũ trảo kim long, lực lượng của thân thể so với bình thường tu sĩ lợi hại hơn nhiều. Đáng chết, Gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Vận khí toàn lực ngăn trở Lâm Húc công kích, Phong Minh chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình một trận tê dại đau nhức, bị Lâm Húc đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả, mệt mỏi ứng phó ngay cả một chiêu đều đưa không đi ra, càng đừng đề cập phát động cái gì cường lực thuật pháp. Đây chính là bình thường tu sĩ cùng thể tu ở giữa lớn nhất khác biệt bình thường tu sĩ có thể vận dụng thiên địa linh khí phát động cường đại thuật pháp đối với thiên địa đại đạo cảm nộ càng sâu phát động thuật pháp uy lực lại càng lớn chỉ bất quá những này uy lực mạnh mẽ thuật pháp phần lớn là cần nhất định thời gian chuẩn bị liền xem như nhìn như thuấn phát pháp thuật cũng cần khu động chân nguyên tại thể nội hoặc là bên ngoài cơ thể phát họa pháp quyết có thể phát ra thế nhưng là phong minh hiện tại toàn thân chân nguyên đều dùng để ngăn cản lâm húc công kích căn bản cũng không có dư thừa chân nguyên đến phát động thuật pháp mà lại lâm hút cũng không có cho hắn phát động thuật pháp thời gian trong lòng là âm thầm tiêu khổ tính sai tính sai. Cái này Lâm Húc vậy mà là cá thể tu. Lần này phiền phức lớn. Thể tu là tu sĩ một cái chi nhánh, lục thân so với tu sĩ bình thường muốn cường hẳn được nhiều, quen thuộc tại cận thân công kích, cự ly xa công kích thì đối lập yếu kém, chỉ bất quá thể tu đối lục thân yêu cầu cực cao, 10.0000 cái tu sĩ bên trong cũng chưa chắc có một cái phù hợp thể tu điều kiện thân thể. Trên cơ bản cùng cảnh giới phía dưới, thể tu chiến lược phải mạnh hơn tu sĩ bình thường, dù sao cả hai tu vi tương cận tình huống dưới bình thường tu sĩ rất khó tại thể tu cận thân trước đó liền đem nó đánh bại, mà một khi bị thể tu cận thân, vậy cũng chỉ có bị trà đạp phần. Lâm Húc cũng không phải là thể tu. Nhưng nội thể của hắn cường độ so với phổ thông thể tu đến nói lại là chỉ có hơn chứ không kém, mà lại hắn cũng không có thể tu công kích từ xa không đủ khuyết điểm, chỉ là càng thêm thích loại này chém giết gần người khoái cảm thôi. Thủ lâu tất vua, huống chi là Phong Minh dạng này hoàn toàn bị áp chế phòng thủ, thời gian dần qua Phong Minh bắt đầu có chút chân nguyên không kế cảm giác, đối lâm hút công kích cũng không có cách nào toàn bộ bảo vệ tốt, rốt cục bị một quyền hung hăng khắc ở ngực, cùng bạo lực quyền đem Phong Minh trước ngực chân nguyên cùng tiên địa linh khí hình thành mấy đạo phòng ngự đều đánh tan, Phong Minh gào lên thê thảm như là thiên thạch bay ngược mà ra hung hăng nện xuống đất, thủy kính đều kịch, liệt lay động một cái. T. Quan chiến mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, so tài trước đó chẳng ai ngờ rằng Lâm Húc vậy mà lại lấy dạng này cuồng bạo phương thức phát động công kích, càng không có nghĩ tới thiên tử cung thứ nhất cận vệ Phong Minh sẽ bị đánh cho thảm như vậy ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đối này không có chút nào ngoài ý muốn, mọi người tại đây bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Khương Văn Phạm, Diêm La cùng Diệp Vô Kỵ ba người. Húc Nhi vẫn là trước sau như một địa bạo lực a. Diệp Vô Kỵ nhẹ giọng cảm thán, nhớ tới lúc trước hư thiên địa mấy người bị Lâm Húc đánh tơi bời chẳng cảnh. Gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn đến có thể, vậy mà tìm rừng khiêu chiến, hơn nữa còn ngốc đến mức cùng rừng tận chiến quả thực là không biết sống chết. Dương Vân Phàm nhìn xem thủy kính bên trong trên mặt đất kia hố sâu to lớn gật gù đắc ý điệu thở dài. với anh. Hố sâu nổ tung, một thân lam lũ Phong Minh chật vật từ trong hố vọt ra, toàn thân cao thấp máu me đầm địa, ánh mắt sợ hãi mà tràn ngập án hận nhìn xem lâm húc, như là dã thú địa gào thét, hố đản. đáng chết. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Phong Minh thân là thiên tử cung thứ nhất cận vệ, thực lực đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, toàn bộ thiên đạo tông bên trong trừ thiên tông, đạo tông cùng thiên tử, đạo tử bên ngoài. Những người còn lại bao quát bốn đại trưởng lao ở bên trong ai cũng không có đặt ở Phong Minh trong mắt, chính vì vậy hắn mới có thể tích cực như vậy hướng Lâm Húc khiêu chiến, không đơn thuần là tuân theo thiên tử mệnh lệnh, càng nhiều hơn chính là vì đem Lâm Húc thay vào đó. Chỉ bất quá rất đáng tiếc hắn đá vào tấm sắt, ngược lại bị Lâm Húc đả thương, to lớn trên lệch để Phong Minh điên cuồng, chân nguyên toàn thân bạo động bắt đầu, hắn muốn phát ra tuyệt chiêu diệt Lâm Húc, chương 315, hình thần câu diện, chương 315, hình thần câu diện. Chó cùng rất dữ rồi sao? Lâm Húc nhìn xem một thân bữa bọn chi sắc Phong Minh, cảm thụ được nó không ngừng tăng vọt khí tức cùng từ nó thể nội tuôn ra kia càng ngày càng dày đặc huyết vụ hơi nhũn nhũm mày. linh huyết bạo phong minh gia hỏa này muốn liều mạng thiên tử âu dương thịnh chân mày cao lại cái này linh huyết bạo bí pháp là hắn ban thưởng cho phong minh tự nhiên biết nó lợi và hại linh huyết bạo đem toàn thân hơn phân nửa tinh huyết bức ra lấy tinh huyết làm dẫn trong thời gian ngắn để cao thực lực bản thân vì ban đầu ba lần nhưng đại giới lại là tại một khắc đồng hồ về sau lâm vào cực độ suy yếu bên trong tu vi giảm xuống tầng một Phong Minh hiện tại mặc dù chỉ có thể phát huy ra hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng chỉ là bị Thiên Tông cùng Đạo Tông liên thủ bày ra Lâm Thời Không Gian Quy Tắc hạn chế mà thôi, nó nguyên bản tu vi cũng không có thay đổi, bí pháp tăng lên thực lực cũng sẽ không nhận không gian quy tắc hạn chế, vận dụng linh huyết bạo về sau tất nhiên chiến lược phóng đại, nhưng về sau liền muốn từ độ kiếp hậu kỳ rơi về độ kiếp trung kỳ, thậm chí trực tiếp rơi về độ kiếp sơ kỳ cũng có thể, dù sao hắn cũng liền vừa. Đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, căn cơ còn không chắc chắn. Đáng chết hỗn đản, xem ta như thế nào tươi sống xé ngươi. Thủy Kính bên trong, Phong Minh cả người đã lâm vào trong điên cuồng. Giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem trước mắt Lâm Húc xé nát, hung hăng xé nát. Chỉ có bại Lâm Húc, Phong Minh trả giá hết thể mới xem như đăng giá, lấy từng một tu vi đổi lấy tiến vào nói tháp tư cách, coi như cũng không thua thiệt. Nếu là Lâm Húc chết rồi, kia điệu tử chức vị liền sẽ treo trên không ra, đến lúc đó Phong Minh nói không chừng có thể lấy mà thay vào, dù sao Lâm Húc cái này điệu tử mặc dù thụ đạo tông nhìn chúng, nhưng nếu là bỏ mình lời nói liền không đáng một đồng, đây chính là mạnh được yếu thua không thay đổi chân lý. Chịu chết đi, Phong kiếm. Một đem trường kiếm màu xanh xuất hiện tại Phong Minh trong tay cơ hội là trong nháy mắt hướng phía Lâm Húc bổ ra mấy trăm kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí vô thiên cái địa hướng về Lâm Húc bao phủ mà đến, trong đó còn kèm theo vô số mảnh tiểu nhân phong nhận. Lâm Húc con người đông nhiên co rụt lại, kiếm khí cùng phong nhận còn không có tới người hắn liền đã cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại lực phá hoại, cái này mỗi một tia kiếm khí cùng phong nhận đều đủ để xử lý một cái bình thường hợp thể sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Nhiều như thế kiếm khí cùng phong nhận, đại diện ngũ hành kiếm trận, hộ sát khí chiến giáp, không kịp nghĩ nhiều, 49 mươi chuôi ngũ hành linh kiếm từ lâm húc đan điển sông ra kết thành đại diện ngũ hành kiếm trận bảo vệ lâm húc toàn thân đồng thời nồng đậm sát khí cũng từ lâm húc thể đồng hồ nổi lên hình thành sát khí chiến giáp, trong ầm ầm nổ vàng kiếm khí cùng phong nhận đánh chúng song trọng phòng hộ bên trong lâm húc bụi mù nổi lên bốn phía ha ha ha chết đi chết chết phong minh điên cuồng địa cười lớn đem tự thân chân nguyên đều hóa thành phong kiếm kiếm khí cùng phong nhận hướng về lâm húc vị trí trôi ở đánh tung quá khứ đây là hắn bây giờ có thể phát ra công kích mạnh nhất thừa dịp linh huyết bạo cầm tiếp theo thời gian vẫn còn nhất định phải đem lâm húc triệt để đánh doanh sát thành tạt bã không xong Thủy kính bên trong đã một mảnh bụi mù tràn ngập, không nhìn rõ thứ gì, năng lượng trong đó mặc dù không thông suốt qua thủy kính tiêu tán ra, nhưng lại có thể bị cảm giác được, loại kia cường đại lực phá hoại tuyệt đối không phải bình thường hợp thể sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ có thể ngăn cản, Sử Đông Hoa các vùng tử cung cận vệ sắc mặt đại biến. Yên tâm, loại trình độ này công kích không làm gì được dừng. Khương Vân Phạm sờ sờ cái mũi, đưa tay hạ thấp xuống ép, Sử Đông Hoa bọn người thoáng an tĩnh lại, nhưng thần sắc trên mặt Y Nguyên có chút lo lắng. Cùng Khương Vân Phàm ba người khác biệt, Sử Đông Hoa mặc dù biết Lâm Húc rất lợi hại, nhưng lại không biết đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Càng không biết Lâm Húc bản thể chính là Ngũ Trảo Kim Long, lục thân cường độ có thể so trung phẩm linh khí. Sử Đông Hoa quay đầu nhìn kỹ một chút Khương Vân Phạm sắc mặt, không có chút nào vẻ lo lắng, một mặt dễ dàng cùng xem kịch vui dáng vẻ. Sử Đông Hoa nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thoáng bình phục một chút. Mặc dù Lâm Húc cho tới nay đều đối Sử Đông Hoa rất coi trọng, bất quá Sử Đông Hoa cũng biết, hắn cùng Lâm Húc quan hệ trong đó còn kém rất rất xa Khương Vân Phạm, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La ba người, đã Khương Vân Phàm đều một điểm không lo lắng. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La thần sắc cũng không có thay đổi gì, vậy đã nói rõ loại trình độ này công kích thật không làm gì được Lâm Húc. Xem ra hay là đánh giá thấp vị này, địa tử đại nhân thực lực a? bất quá dạng này cũng tốt, nếu là lâm húc quá yếu cứ như vậy bị đánh bại lời nói, vậy mình tương lai coi như có chút phiền phức. nhìn xem thủy kính bên trong đánh tung không ngừng phong minh cùng nó đối diện đuổi mù bao phủ chẳng cảnh, sử đông hoa trong mắt lé lên một vòng vẻ mặt khắc thường, khoe miệng một lần nữa phủ lên ý cười. hô hô, ứng, hô, hẳn là chết đi. Dòng rã đánh tung một khắc đồng hồ phong minh mới thở hổn hển thở phì phò địa ngừng lại. đương nhiên, hắn cũng không thể không dừng lại, bởi vì linh huyết bảo cầm tiếp theo thời gian đã kết thúc, khí tức của hắn giảm nhiều tăng thêm trước đó thương thế ngay cả lơ lửng giữa không trung đều đã rất miễn cưỡng bụi mù bắt đầu dần dần tiêu tán bởi vì phong minh công kích toàn bộ không gian bên trong khí tức cực kỳ hỗn loạn phong minh cũng không biết lâm húc hiện tại đến cùng là tình huống gì chỉ là đầy cõi lòng chờ đợi địa mở to hai mắt nhìn xem trong bụi mù chỉ là nhìn một chút phong minh ánh mắt lại là mở càng lúc càng lớn theo bụi mù dần dần tiêu tán lâm húc thân hình dần dần hiện ra không như trong tưởng tượng chân cụt tay đứt không như trong tưởng tượng vết thương đầy người thậm chí liền góc áo cùng sợi tóc đều không có chút nào lộn xộn lâm húc căn bản chính là lông tóc không thương a làm sao có thể Phong Minh chỉ cảm thấy cả người đều mộng, hắn vừa rồi công kích đừng nói là hợp thể sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, liền xem như hợp thể trung kỳ tu sĩ cũng gánh không được, chớ nói chi là lông tóc không thương, cái này, cái này thật sự là quá kéo. Làm sao có thể? Hắc, làm sao không có khả năng? Lâm Húc cười lạnh nói, ngươi cảm thấy tình huống như thế nào mới là khả năng? Là ta bị vây thành mảnh vỡ hay là vết thương đầy người trọng thương sắp chết? Ngươi không khỏi đối với mình cũng quá mức tự tin đi. Liên loại kia buồn cười công kích, cũng muốn làm bị thương ta, quả thực buồn cười. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Không dám tin. Bị đâm chọt chân đau rồi. Lâm Húc cười lạnh một tiếng, sát ý lạnh như băng nhanh chóng tản mắt ra, rất nhanh liền đem toàn bộ không gian đều tràn ngập. Thân ở trong đó Phong Minh bỗng nhiên run lập cập, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Lâm Húc, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ? Phong Minh con ngươi đột nhiên co rút lại, nói được nửa câu trước ngực đã nặng nghề mà chịu một quyền, muốn nói lời tất cả đều bị đánh trở về. Hung hăng một quyền đem Phong Minh đánh bay, Lâm Húc thân hình chớp động một cái di hình hóa ảnh xuất hiện tại Phong Minh sau lưng nặng nghề mà lại là một cước. Sau đó thân hình lần nữa chớp động. Ngươi không phải muốn lấy thầy ta à? Ngươi không phải muốn giết ta à? Bí pháp của ngươi không phải rất lợi hại à? Ngươi phá phong kiếm không phải rất lợi hại a? Ngươi không phải mới vừa rất phách lối a? Ngươi lại cuồng một chút thử một chút A. Ngươi ngược lại là hoàn thủ a. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nói chuyện a. Một bên cuồng Tấu Phong Minh, Lâm Húc miệng bên trong một bên quát lạnh lấy, toàn bộ không gian bên trong trừ quyển kia quyển đến thị tiếng oanh kích cùng tứ tán năng lượng bên ngoài cũng chỉ còn lại có Lâm Húc tiếng hét phẫn nộ, về phần Phong Minh. Phong Minh hiện tại cảm giác chỉ có bốn chữ, nhanh sụp đổ. Lâm Húc công kích mỗi lần đánh vào trên người hắn đều có một cỗ kỳ quái lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, đem hắn vừa mới ngưng tụ chân nguyên đánh tan. Hắn hiện tại đừng nói là phản kích, ngay cả mở miệng nói một câu đều đều làm không được. Nghe Lâm Húc luôn mồm điệu nhắc tới ngươi nói chuyện a tại sao không nói chuyện Phong Minh lệ rơi lời mặt đều nhanh muốn khóc, ngươi mẹ nó cho ta cơ hội nói chuyện rồi sao? Bị ngươi làm bao cắt như thế đánh bảo ta làm sao nói chuyện? Cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người. Thủy kính bên ngoài mọi người từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thủy kính bên trong Phong Minh bị Lâm Húc đánh cho không thể chống đỡ một chút nào dáng vẻ, chỉ cảm thấy trên lưng tóc gáy dựng đứng. Tiêu Từng tiếng như đánh bại cách thanh em cùng Tiêu Kinh khủng quyền kình để người chỉ cảm thấy giữa hai chân ẩn ẩn thấy đau. Quá, quá bạo lực, cái này quả thực chính là một con hình người khủng long a. Đáng thương Phong Minh, ngay cả mở miệng nhận thua đều làm không được, Lâm Húc đây là muốn tươi sống đánh chết Phong Minh a. Cái gì Lâm Húc, kia là địa tử đại nhân. Ngươi dám gọi thẳng tên hắn, không muốn sống a? Cẩn thận hắn đợi một chút cũng dạng này đánh ngươi. Chán, hắn hẳn là nghe không được a. Nếu như nói mọi người chỉ là khiếp sợ lời nói, kia tư đồ Quýn giờ phút này nhưng chính là dùng mình, nhìn xem thủy kính bên trong Phong Minh cái kia hình dạng, tư đồ Quýn chỉ cảm thấy toàn thân mình xương cốt tựa hồ cũng có chút thần ẩn làm đau, nếu là trước đó rút thăm thời điểm là hắn rút chúng lời nói. Vậy bây giờ bị Lâm Húc đánh tơi bời coi như thành hắn. Cái loại cảm giác này, quả thực không dám tưởng tượng a. Còn tốt, còn tốt. Xem đi, ta liền nói dừng không có việc gì, xui xẻo là tên kia. Địa tử cung trận doanh bên trong, Khương Vân Phàm có chút đắc ý nhìn lướt qua một mặt vẻ kinh hãi địa tử cung cận vệ cười nói, sau đó ánh mắt một lần nữa trở lại thủy kính bên trong, thẩm nghĩ trong lòng. Ai ra, dưỡng ra hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây địa bạo lực a. Vị này họ Phong huynh đệ, nguyện ngươi sớm ngày kết thúc thống khổ, sớm ngày lộ thai. Thủy kính bên trong, Phong Minh đã bị Lâm Húc đánh toàn thân xương đều nhanh không thành hình người. Toàn thân kinh mạch đã bị cường hoành lực quyền phá hư phải bảy tám phần, thân thể này tám chín phần 10 là phế. Càng đáng sợ chính là kia xâm nhập trong thân thể lực quyền chính theo tàn tạ kinh mạch hướng về đan điền của hắn lan tràn. Mắt thấy là phải đến nguyên anh vị trí chỗ ở, nếu là nguyên anh bị hao tổn, vậy hắn chỉ sợ ngay cả đoạt xá cơ hội đều không có. Lại tiếp tục như thế liền song. Không được, ta không thể chết. Phong Minh sợ, bị lâm hút đánh sợ, đã bị đánh chỉ còn lại có một tia khe hẹp hai mắt hiện lên một đạo vẻ hung ác, hắn hung hăng cắn răng, Ngày, có lẽ phải nói làm ra một cái cắn răng động tác bởi vì hắn răng đã bị lâm húc cho đả quang, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ nó trong đan điền xung ra, ngạnh sinh sinh điện ngăn trở lâm húc vung đến nắm đấm, đem lâm húc đẩy lui mấy bước, tự hủy kinh mạch ra, cảm thụ được trên nắm tay truyền đến phản chấn cảm giác, lâm húc lập tức liền hiểu rõ ra, đối phương đây là tự hủy kinh mạch buộc phát ra lực lượng đem hắn chấn hay. Ta, ta nhận, thua, nô, no. tự hủy kinh mạch miễn cưỡng đem lâm húc chấn khai, phong minh cực kỳ khó khăn mở miệng nói, thua chứ vừa mới phun ra cái âm tiết một đạo kinh khủng kình khí liền bỗng nhiên xông vào đến hắn thể nội, trực thấu đan điền, lập tức phong minh ánh mắt bạo lùi mà ra, đem xương mí mắt đều chống ra. Tại Phong Minh đối diện, Lâm Húc ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ thẳng tắp chỉ hướng Phong Minh, đầu ngón tay mơ hồ còn có lưu lại cường đại kinh khí, chính là Huyền Thiên Chỉ thủ thế. Ngươi, thật ác độc. Cơ hội là không thể nghe thấy thanh âm vang lên, Phong Minh thần thái trong mắt ám súu dưới, từ đan điện vị trí cấp tốc phong hóa vỡ vụn ra biến thành một đoạn cho bụi. Chết, chết rồi. Phấn thân vai của ta, ngay cả Nguyên Anh đều không thể chuẩn tới, cái này, thật ác độc thủ đoạn, ngay cả nhận thua cơ hội cũng không cho đối phương. Tê nhìn xem thủy kính bên trong phong minh hình thần câu diệt chẳng cảnh nhìn nhìn lại sau đó chuyển tống ra lâm húc kia một mặt vẻ không đáng kể trừ khương vân phàm ba người bên ngoài thiên địa đạo ba cung cận vệ nhóm trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi nhìn về phía lâm húc ánh mắt bên trong chấn kinh sợ hãi vẻ kia rẻ hữu tạp cực kỳ phức tạp hạ thủ tàn nhẫn sát phạt quả đoán ra hỏa này không đơn giản na. thiên tử âu dương thịnh cùng đạo tử tư đồ nam liếc nhau một cái đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn ra như thế một cái ý tứ long lanh ngươi lần này xem như nhặt một mạng a đột nhiên tư đồ nam quay đầu nhìn thoáng qua đang đứng ở ngóc trệ bên trong tư đồ quỳnh nói khẽ Tư Đồ Quính khó khăn nuốt nước miếng một cái, trong lòng đỗng nhiên phun lên một cô may mắn. Còn tốt, còn tốt không phải mới vừa ta rút trùng ký, nếu không, cũng không biết là ra ngoài nguyên nhân gì. Tư Đồ Nam vậy mà không có đối Âu Dương Thịnh chào phúng, chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng địa nhìn một mặt tâm vụ chi sắc Âu Dương Thịnh một chút, chợt đưa ánh mắt về phía địa tử cung trong trận Doanh Lâm húc, khoe môi nét lên một tia cổ quái ý cười. Âu Dương Thịnh siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn cùng Phong Minh quan hệ mặc dù so ra kém Tư Đồ Nam cùng Tư Đồ Quính đồng tộc tình huynh đệ, nhưng đối phương cũng là hắn khí trọng nhất thuộc hạ a, nếu không hắn như thế nào lại đem linh huyết bạo loại bí thuật này tương thụ? thế nhưng là đối phương ngay tại trước mắt hắn bị lâm húc đánh cho hình thần câu diệt, ngay cả nguyên anh đều không thể trụ tới đáng chết lâm húc tự nhiên cũng cảm nhận được thiên tử âu dương thịnh kia băng lánh ánh mắt toán động bất quá hắn lại là không thèm để ý chút nào đừng nói kia phong minh chỉ là hắn thiên tử âu dương thịnh tận bệ liền xem như thiên hoàng lao tử hắn cũng giết không tha đều muốn mệnh của ta chẳng lẽ ta còn muốn hạ thủ lưu tình không thành trong lòng cười lạnh lâm húc ngẩng đầu hướng phía thiên tử âu dương thịnh về một ánh mắt ý kia rất rõ ràng lời không phục phóng ngựa tới tiểu gia ta tiếp lấy muốn chết cảm nhận được lâm húc khiêu khích Âu Dương Thịnh sát ý trong lòng triệt để sôi trào lên, quả muốn trực tiếp xuất thủ diệt Lâm Húc, chỉ bất qua ý nghĩ thế này cũng chỉ có thể ngấm lại mà thôi. Đừng nói hiện tại Thiên Tử cùng Đạo Tử ngay tại một bên, coi như không có, Âu Dương Thịnh cũng không dám công nhiên hướng Lâm Húc xuất thủ. Đối phương Địa Tử thân phận bảy ở chỗ ấy, đứng phía sau thế nhưng là Đạo Tông đại nhân, không phải do Âu Dương Thịnh không sợ ném chuột vỡ bình. Tiểu tử, liền để ngươi trước được ý một trận đợi lát nữa Thiên Địa Đạo Tam Tử luận bàn mới hảo hảo thu thập ngươi. Phong Minh bị Lâm Húc chém giết, khiêu chiến thi đấu tự nhiên là Lâm Húc chiến thắng, nói tháp tư cách đã vững vàng trang tiến vào túi bên trong, tiếp xuống ăn tĩnh xem kịch là được.